Đại ca, ngươi cười đến hảo ngốc. Lý Tứ nói, Lý Nhất lao đêm hãng, nhất miệng nhạt nói, đừng nói, nhìn nó, ta này trong lòng, có loại tràng đầy, không đúng, ấm áp dễ chịu, cũng không phải, dù sao chính là thực thoải mái cảm giác. Nghe Lý Nhất phí nửa ngày kính, liền trong lòng cảm thụ đều nói không nên lời, lâm đào cũng là vô ngữ. Khi kêu cảm giác thành tựu, trước kia cảm thấy chính mình gì cũng sẽ không, gì cũng làm không được. Hiện giờ nhìn đến thành quả, biết chính mình cũng là hữu dụng. Lý Nhất Liệt nói thẳng gật đầu, đúng đúng đúng, chính là nương nói loại này. Đang nói chuyện đâu, trong thôn bỗng nhiên cải cọ ồn ào, tiếng người ồn ào lên, Lý Tứ chạy tới nhìn sau một lúc lâu, không trong chốc lát, cùng thấy gì hiếm lạ sự dường như hướng trong viện hô to, nương, cái này có kịch vui để xem. Ngày mau tới a Lâm Đào tò mò đi ra ngoài, chính thấy một đám người ôm lấy cả gia đình. Vội vã hướng bên này đi tới. Ra gì sự, Lâm Đào hỏi, Lý Tứ chỉ vào đám kia người ta nói, nghe nói, cung nhị hùng bà nương cẩu thị, tối hôm qua bỗng nhiên không thấy. Lúc này cung nhị hùng một nhà, đang ở trong thôn nơi nơi tìm đâu. Không thấy, Lâm Đào nghi hoặc lặp lại, êm đẹp một cái đại người sống, sao có thể nói không thấy đã không thấy tâm hơi. Ta vừa rồi hỏi thăm, nói kia cẩu thị mấy ngày trước, không phải ở nhà dưỡng thương sao? Hôm kia cái mới có thể xuống giường, tối hôm qua đã không thấy tâm hơi. Trong thôn thật nhiều người ta nói, cổ thị là bị cung nhị hùng cấp đánh chạy, kỳ quái chính là, cổ thị đi được một chút tiếng gió đều không có. Cổ thị không mang nàng qua đi. Lý Tứ lắc đầu, không. Nghe nói cổ thị là một người khẽ sờ đi, qua không mang, gì cũng không lấy, cùng hư không tiêu thắt giống nhau. Lâm Đào nghe được nhớ chặt mày, muốn nói. Cung nhị hùng động bất động liền đánh người này tật xấu, đã không phải một ngày hai ngày, cậu thị mấy năm nay đều nhịn xuống tới, như thế nào sẽ nói đi thì đi đâu, huống chi, còn đem qua cấp để lại du thần khi. Cung nhị hùng kia cả gia đình, đã đã đi tới, người còn rất tề, cung đại ngư cung nhị hổ, cung nhị hùng cùng hắn cha mẹ, còn có năm cái huynh đệ cùng với cậu thị mấy cái chị em dâu, lâm đào ánh mắt đảo qua cung nhị hùng, sau đó tinh tế đánh giá cung đại Ngưu cùng cung nhị hổ hai huynh đệ chỉ trong chốc lát. Lâm Đào trong lòng có đáp án, hừ lạnh một tiếng, vỗ vỗ Lý Tứ vai, chuyện nhà người khác, thiếu tham cùng, về nhà đi, sao nương. Khó được có náo nhiệt xem đâu. Lý Tứ còn không nghĩ đi, Lâm Đào lông mày một hoành, Lý Tứ mới ngoan ngoãn cầm miệng theo đi lên, mới vừa đi hai bước, liền nghe phía sau rống to, Lâm bà tử, có phải hay không ngươi giúp cậu Xuân Hoa ra thôn. Lâm Đào bán ra chân trái, chậm rãi thu hồi tới, xoay người nhìn về phía nói chuyện cung nhị hùng. Cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể loạn giảng, ở chỗ này, gã làm vợ người nữ nhân, trừ phi bị nhà chồng hưu bỏ đuổi đi đi, nếu không, là không thể rời bỏ nhà chồng, đương nhiên, cũng có một ít, bởi vì chịu không nổi sợ gã người ngược đãi lặng lẽ đào tẩu, chỉ là số rất ít như vậy, bởi vì các nàng đánh tiểu không ra quá xa nhà, từ đâu ra dũng khí, rời nhà đi xa, húng chi, một khi đi rồi. Cả đời đều đừng nghĩ lại hồi phu nhân cùng nhà mẹ đẻ, nếu là bị phu nhân trảo trở về, đánh chết, chung sống, trầm đường, chờ đợi nàng, chỉ có các kiểu đa dạng cách chết bằng không, cậu thị cũng sẽ không đánh không thiếu ai, không chỉ có không đi, còn cấp cung nhị hùng sinh đứa con trai. Nói chuyện A cung nhị hùng rống to, lâm đào cười, ngươi làm như vậy tìm đường chết sự, như thế nào cũng không biết thu liễn một chút đâu, nhìn đến cung nhị hùng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lâm Đào càng xác định phía trước trong lòng suy đoán. Ngươi cười cái gì cười? Ta cung gia trại, liền các ngươi lý gia một cái ngoại lai hộ, cậu Xuân Hoa mấy năm nay, đi được xa nhất chỗ ngồi, chính là cửa thôn. Ra cửa thôn, nàng liền phương hướng đều tìm không ra, liền tính không phải ngươi lâm bà tử cho nàng đáp tuyến, kia ít nhất cũng là ngươi giúp nàng đi ra ngoài đi. Liên quan gì ta, này cậu đồ vật là tưởng đem chậu phân. Hướng trên người nàng khấu A, phải biết rằng, thị tộc kiên kỵ nhất, chính là giúp bọn hắn tộc nhân nữ nhân đào tẩu, thật muốn làm như vậy sự, bị đuổi đi đi kia đều kêu việc nhỏ. Liên lụy đi vào ném mệnh, cũng không phải không có. Như thế nào không liên quan chuyện của ngươi, cung nhị hùng hướng phía sau mọi người trống to, ta trong thôn, cũng chỉ có nàng lâm bà tử gia có xe bò. Khẳng định là nàng giúp cậu Xuân Hoa rời đi, bằng không? Ta tối hôm qua cũng sẽ không đuổi theo ra thôn đi, cũng chưa ngăn lại người. Lâm Đào đang muốn mở miệng phản bác, Vương Thu Nguyệt gia đại môn mở ra, Cung Thành Lương đi ra. Đây là ra gì sự, Thúc, ta đang muốn đi nhà ngươi tìm ngươi đâu. Ta bà Nương tối hôm qua chạy, là Lâm bà tử giúp nàng chạy. Cung Thành Lương nhìn qua, Lâm Đào lắc đầu. Nhị Hùng ngươi nhưng có chứng cứ, Cung Thành Lương hỏi, Cung Nhị Hùng nhất thời nghẹn lời, sau một lúc lâu, nói ta, ta là không chứng kịch, nhưng trong thôn ngoài thôn ta đều đi tìm, đoàn người cũng nói chưa thấy qua cậu Xuân Hoa, ta trong thôn liền lý ra một cái họ khắc hộ, nhà nàng còn có xe bò, không phải nàng còn có thể là ai? Muốn nói chứng cứ, nàng Lâm bà tử, không cũng không chứng kịch chứng minh nàng không giúp cậu Xuân Hoa nha. Thật sự là cái vô lại, Lâm Đào hừ lạnh, cung nhị hùng còn muốn nói gì nữa? Lâm Đào tiến lên đánh gãy, ta đây nếu có thể chứng minh, ngươi biết Cẩu thị ở đâu đâu? Ngươi, ngươi, ngươi nói bậy, cung nhị hùng hoảng loạn trở lại, lâm đào nhướng mày cười lạnh hỏi lại, muốn ta nói ra sao? Ngươi đừng nói chuyện, ta muốn thật nói ra, có phiền toái, cũng không phải là ta lâm đào, nàng như vậy vừa nói, cung nhị hùng liền tâm miệng, nguyên bản nàng cũng không tưởng trêu chọc loại này phiền toái, cậu thị là tự làm bậy, chết sống quan nàng đánh rắm, có sức lực nháo những việc này, còn không bằng thu thập một chút trong nhà. Xử lý qua mùa đông sự, thấy cung nhị hùng không lại chết ăn vạ tìm nàng phiền toái, nàng xoay người phải về nhà. Cái, cái gì ma không phiền toái? Ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Như vậy đi, ngươi chỉ cần nói, ngươi có hay không đưa cậu thị ra thôn là được, ta bảo đảm ngươi chỉ cần nói thật, ta sẽ không trách ngươi. Cũng sẽ không làm tộc trưởng đem nhà các ngươi đuổi ra thôn. Ta biết ta tính tình không tốt, cậu Xuân Hoa bị khinh bỉ đào tẩu. Cũng không hiếm lạ, Lâm Đào lại lần nữa dừng lại chân này cậu đồ vật, hôm nay hãm hại nàng không thành, sửa kéo nàng đệm lưng. Ngươi, nói bậy gì đó? Ta nương gì thời điểm đưa ngươi bà nương ra thôn, ngươi thiếu vua hãng nhà của chúng ta. Lâm Đào đem lý nhất cấp kéo đến bên người, hừ cười nói, cung nhị hùng, kia cậu thị sống hay chết, ngươi so với ta rõ ràng. Không phải sao? Chết. Cậu thị đã chết. Nói không chừng là thật sự a. Tối hôm qua ta nhưng rảnh mạch nghe được Cẩu thị lại bị đánh, kia khóc kêu xin tha thanh âm, ai u, kia kêu một cái thảm. Kỳ quái chính là, tiếng khóc nói không liền không có, không, không thể nào. Nghe ngươi như vậy vừa nói, Cẩu thị nên sẽ không bị đánh chết đi. Không thể đi. Kia chính là mạng người a. Giết người là muốn đền mạng nha. Thông mọi người tức khắc nghị luận mở ra, ngươi Lâm bà tử. Ngươi nói bậy cái gì đâu? Là, hôm qua ta là đánh nàng, nhưng mấy năm nay, ta đánh nàng đánh đến thiếu sao? Cũng không gặp đêm nàng đánh A. Bằng gì ngươi nói nàng đã chết, nàng liền đã chết, cung nhị hùng nóng nảy mắt, lâm đào ánh mắt dừng ở cung đại ngư cùng cung nhị hổ huynh đệ hai trên người. Mọi người cũng đồng thời nhìn về phía hai oa, cung nhị hổ không biết vì sao. Hổn thân rung đến giống run rảy, cung đại Ngưu càng là giống phạm vào cái gì sai dường như, đại khí cũng không dám ra cúi đầu, lãng tránh đoàn người ánh mắt. Dì dùng không có ngoạn ý nhi, lăn trở về ra đi. Cung nhị hùng không thể hiểu được trống to, cung nhị hổ bị dọa đến tránh ở cung đại Ngưu sau lưng, nhúc nhát sợ sệt hô thanh, ca, nhất thời không có phản ứng lại đây cung đại Ngưu ban một chút, xin sôi ăn cung nhị hùng một đại ba chưởng, nguyên bản trắng bệt mặt. Mắt thường có thể thấy được sưng đỏ lên, có thể thấy được cung nhị hùng sự sức lực to lớn. Còn dám trừng lão tử. Tin hay không, lão tử đem ngươi đưa ngươi kia ma quỷ nương kia đi. Mẹ nó, nghe không hiểu lão tử nói chuyện sao. mắng cung nhị hùng liên tiếp mấy cái bàn tay đánh tiếp chỉ tề hắn chân cao tiểu qua nhi, ôm đầu, không trên một tiếng thừa nhận như mưa điểm rơi xuống bàn tay, chung quanh thôn người, không một người mở miệng thế qua nói chuyện. Càng không có đứng ra ngăn lại, lâm đào vài bước tiến lên, một phen tầm cung nhị hùng thủ đoạn. Ngươi, ta, ta đánh nhà ta oa, qua ngươi gì sự? Buông tay, lâm đào không chỉ có không buông tay, ngược lại thủ sẵn mệnh môn ngón cái một dùng sức, thủ đoạn vừa đồng, một tay đem cung nhị hùng tay đừng tới rồi phía sau. Ngao ta, tay, tay muốn chặt đứt, cung nhị hùng kêu thảm thiết, giải dụa, lâm đào nhưng không khách khí, một cái cầm nã thủ. Đem cung nhị hùng ấn đến bên cạnh trên cây. Cứu, cứu mạng. Thúc, cứu, cứu ta a Nhìn cung nhị hùng hướng cung thành lương cầu cứu, lâm đào hừ lạnh, nguyên bản phía trước ta không tưởng tham cùng ngươi này phá sự, nhưng hôm nay xem ngươi đối cung đại Ngưu thái độ, ta lão bà tử nếu không quản, hắn sợ là cũng muốn trống trỗng không thấy. Đại, đại mùi tử. Ngươi lời này, ý gì a Cung thành lương hỏi, lâm đào, ý gì? Tẩu thị 89 phần 10 đã chết, thi thể ở đâu, phỏng chừng trừ bỏ hắn, cũng chỉ có hai oa biết. Lời vừa ra khỏi miệng, đám người liền nổ tung, đặc biệt là cung đại ngưu cùng cung nhị hổ huynh đệ 2, đồng tử trừng lớn mãnh nhìn nàng. Không có khả năng. Tẩu thị chính là ta tiêu tiền cho hắn cưới về nhà tới, hắn không đau lòng người, cũng đến đau lòng tiền đi. Thời buổi này, cưới một cái tức phụ nhi, nhiều quý a. Người nói chuyện là cung nhị hùng cha Cung gia thất. Đúng vậy, nhị Hùng đáp ứng quá chúng ta, sẽ không lại cưới cái thứ ba. Hắn sao có thể đánh chết cậu thị sao? Các ngươi đều hiểu lầm nhà ta Hùng nhảy con. Cung nhị Hùng nương như vậy vừa nói, nghị luận thanh càng sâu, có người bắt đầu suy đoán. Cung nhị Hùng cái thứ nhất bà nương, có lẽ trang bản không phải bệnh chết, mà là bị đánh chết. Lâm đào nhìn mắt cung nhị Hùng nương, này khẳng định là mẹ ruột không thể nghi ngờ. Cung thành lương đem cung đại ngư cung nhị hổ hai anh em kéo lại đây, đại ngưu, ngươi là ca ca, ngươi nói cho thúc công, ngươi đại nương ở đâu? Cung đại ngưu gắt gao cắn miệng, tiểu nắm tay túng đến khớp xương phím thanh, đến nỗi cung nhị hổ, liền cùng cái không có việc gì người dường như, đứng ở một bên, bị nàng ấn cung nhị hùng bỗng nhiên không kêu cứu mạng, mà là hướng qua trống to, thằng nhóc chết tiệt. Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng nói chuyện, lão tử có cái chuyện gì, ngươi thương mại phải sống sờ sờ đói chết. Đại ngưu Cha ngươi nói được không sai ác, Lâm Đào như vậy vừa nói, cung nhị hùng đều trợn tròn mắt, cung thành lương trên mặt biểu tình, cùng cung nhị hùng một mau giống nhau, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng nói nữa, có đói bụng không chết ta không biết. Nhưng ta cảm thấy, cha ngươi nếu là trở về nhà, ngươi 89 phần 10, đến cùng ngươi đại nương giống nhau, Lâm Đào tiếng nói vừa dứt, cung đại ngư mắt trừng thành chuông đồng. Ngươi? Lâm bà tử? Ngươi thiếu thương mại nói bậy. Nói bậy, lâm đào khỉu tay một dùng sức, phanh một tiếng, đem cung nhị hùng đầu, ấn đến gắt gao để ở thụ công thượng, quay đầu đối lại đối cung đại ngư nói, hoa, ngươi không nhỏ, hôm nay ngươi đem tình hình thực tế nói ra, a bà chỉ định quản ngươi. Cung nhị hùng nóng nảy, trống to, tiểu tử. Đừng nói chuyện lung tung có nghe hay không. Không, bằng không, lão tử lộng chết ngươi, ta, thúc, thúc công cung đại ngư một mở miệng, ồn ào nghị luận thanh tức khắc an tỉnh lại. Cung Đại Ngưu Ngươi bùng một tiếng, cung nhị hùng mặt, lại lần nữa bị ấn đánh vào thụ cung thượng Ta đông, lần này trực tiếp là tạp. Ngươi thùng thùng, cung nhị hùng dãy dụa quay đầu khi, cái mũi đã máu tươi chảy ròng, kia hàm răng phùng thượng còn dính thụ công khô khốc da bột phấn, lúc này cung nhị hùng không dám lại hé răng, cung thành lương còn ở kia nhẫn khuyên bảo cung Đại Ngưu cái gì tiểu hài tử không thể nói dối. Tóm lại toàn là một ít lừa dối oa oa ngôn ngữ, Lâm Đào chỉ nói một câu, tưởng trời xa cha ngươi cái này xuất sinh, đây là ngươi duy nhất cơ hội. Ta nói, cung đại ngư bỗng nhiên mở miệng, đại nương đã chết, bị cha ta chôn tới rồi trên núi. Cung Thành Lương nhìn về phía cung nhị hùng cha mẹ, kia hai lão khẩu, thất lực té ngã trên mặt đất, đến nỗi cung nhị hùng kia mấy cái huynh đệ, này sẽ như là sợ mạng người án tử sẽ dính vào chính mình dường như, rất xa tránh ở một bên không trên một tiếng, mà giờ phút này cung nhị Hùng không biết khi nào thất lực ghé vào thủ cung thượng, hai mắt không có tiêu cự, cung thành lương tống cổ người lấy tới dây thừng, gọi người đem cung nhị Hùng cấp trói lại, muốn đi Lý Chính gia gia, Lâm đào tay rảnh rỗi, đem cung đại ngư kéo đến một bên, nói: "Ngươi cùng hảo ngươi thúc công, ai kêu ngươi, đều đừng loạn đi. Đợi lát nữa từ Lý Chính gia gia ra tới, ngươi trực tiếp tới nhà của ta." Cung đại ngưu gật đầu, cung thành lương đi phía trước. Còn đem Lý Tam kêu cùng nhau, đi Lý Chính Gia nơi đó, nhìn theo một đám đi xa, Lâm Đào quay người lại, bị Lý Tứ kia sáng người một đôi ống, tấp hoảng sợ, nương. Ngài thật là thần nha. Sao liền cái này biết đâu? Lâm Đào tức giận trợn trắng mắt. Nương, Ngài rốt cuộc sao nhìn ra tới cậu thị đã chết, Lý Tứ cùng hỏng rồi máy đọc lại dường như, về nhà trên đường, không ngừng chỉ nói này một câu, Lâm Đào bị phiền đến vô pháp. Được rồi, được rồi. Ngươi có thể hay không đừng lão nói này một câu, khi ngài rốt cuộc sao biết đến à? Chẳng lẽ, cậu thị cho ngài báo mộng. Hoa. Nương. Ngài có phải hay không có gì bản lĩnh, tỉ như, có thể thấy quỷ. Khi nhà ta nhưng phát đạt, lần tới ngài hỏi một chút này phụ cận quỷ, này trên núi có hay không gì hiếm lạ ngoạn ý. Ta giả đi bán tiền. Ác ngẫm lại đều cảm thấy phát đạt nha. Nghe nói cung gia trại trước kia, cũng có lão chút kẻ có tiền, ngài cấp hỏi một chút, bọn họ mồ, có hay không gì đáng giá ngoạn ý. Ai u, chật chật chật, phát đạt. Phát đạt, nhìn hoàn toàn đắm chìm ở tự mình trong ý thức lý tứ, lâm đào một chân đá vào hắn trên mông, mất đi trọng tâm lý tứ, về phía trước đánh tới, mặt triều hạ, lấy một cái chó giữ phát phân tiêu chuẩn động tác, ăn một miệng bùng. Tỉnh sao? Lâm đào hỏi. À. Lý Tứ hé miệng, bùng hạt cát còn ở ra bên ngoài rất chẳng qua, trên mặt biểu tình, nhưng thật ra không có vừa rồi thần hồn điên đảo, khôi phục thành bình thường bộ dáng. Xem ra, hẳn là tỉnh. Lâm đào cổng đi, từ Lý Tứ bên người đi qua. Không phải, nương. Khi ngài nói cho ta nghe một chút đi nha, ngài rốt cuộc sao biết đến sao, Lý Tứ bò lên, sim y thượng bùng đều không chụp, chưa từ bỏ ý định đuổi theo viện môn trước. Lâm đào chỉ cảm thấy nhắc tới giữa không trung chân, đột nhiên một trọng, treo cái gì, cúi đầu, thấy là lý tứ, ôm ở nàng trên đùi. Nương, ngài liền nói cho ta sao? Buông tay. Ta không. Ngài không nói, ta liền quải ngài trên đùi. Kêu ngươi buông tay, có nghe hay không? Liền không, ta lâm đào làm bộ dương tay muốn hướng lý tứ trên mặt đánh, lý tứ cùng cái hài tử dường như, nhắm mắt nhíu mày, tay như cũ không tùng. Ai u, ra cửa khi còn hảo hảo, sao trở về lại đánh thượng đâu, lão thái thái chặn ngang một đòn, khuy trong tay quải, bạch bạch hướng lý tứ trên mông đánh, đánh hai hạ, còn quay đầu đối nàng nói, đào tử, đừng nóng giận. Đánh này tiểu con bê, bất hiếu ngươi động thủ, ta tới, thật đánh giả đánh, lâm đào còn nhìn không ra tới, lão thái thái đây là cố ý phân tán nàng lực chú ý, nói rõ hướng về lý tứ tiểu tử này đâu, một cái lão thái thái liền tính. Mặt sau còn tham cùng tiếng vào lão gia tử, lâm đào vô ngữ lắc lắc đầu, lôi kéo Lý Tứ sau cổ tử, đem người cấp kéo lên. Được rồi, ta nói cho ngươi được rồi đi. Chạy nhanh lên, một hồi ngươi bà nội quan ngã, giả đánh phải biến thật đánh. Lý Tứ vội vàng bò dậy, trước hống lão thái thái, đỡ tiếng trong viện, sau đó, còn cho nàng mút chén nước lại đây. Tiểu tử này vuốt môn ngựa bộ dáng, chính là đem lâm đào xem đến thẳng trợn trắng mắt, thật không phải biết. Tiểu tử này là lòng hiếu kỳ cho phép, vẫn là bát quái tâm tràn lan, bất quá, lâm đào vẫn là nói được thì làm được, nhìn đến cung nhị hổ thất hồn lạc phách bộ dáng khi, liền đoán được. Vì cái gì? Lý Tứ hỏi. Cung nhị hổ là bị cẩu thị sủng hư qua, cẩu thị chính là hắn toàn bộ tự tin, phàm là cẩu thị còn sống, cung nhị hổ đều không đến mức lộ ra cái loại này cẩn thận chặt chẽ sợ hãi biểu tình, nhìn đến Lý Tứ vẻ mặt hoàn toàn không hiểu. Không biết nàng ở giảng gì biểu tình, lâm đào đành phải cử cái ví dụ, liền giống như, ngươi cùng người diêu năm một, đối phương dùng chính là ngươi động tay động chân năm một, ngươi sẽ là cái gì biểu tình. Đương nhiên là có cậy vô khủng, theo sao, lý tứ ác một tiếng, nguyên lai like là như thế này. Xem lý tứ minh bạch, lâm đào đoan nước uống một ngụn, lời nói thấm thí nói, cho nên a trên đời này liền không có không ra phong tường, muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm chỉ là đáng thương kia hai oa, đặc biệt là cung nhị hổ, bị Cẩu thị dưỡng oai không nói, kinh việc này sao, tính tình không biết sẽ đi lên cái dạng gì cực đoan, trẻ nhỏ tâm lý học, sau người trưởng thành còn phức tạp, hơi có vô ý, chắc chắn là không thể nghịch chuyển hậu quả, cho nên mới nói, cha mẹ làm khó a. Lý Tam trở về thời điểm, thiên đều đã hắc hết, vừa vào cửa, Lý Tam liền tới đến Lâm Đào trước mặt. Nương, Cẩu thị tìm được rồi, cung nhị hùng nhận tội. Lý chính lãnh người, đem hắn đưa quan phủ, lâm đào gật đầu, hướng Lý Tam phía sau nhìn lại. Cung đại ngư đâu? Không cùng ngươi cùng nhau tới. Lý Tam gãi đầu, hắn gia đem người phải đi. Từ ngươi trên tay, lâm đào vội hỏi, thấy Lý Tam gật đầu, lâm đào thẳng hô, hỏng rồi. Mau! Đi muốn người đi, Lý Tam lăng tại chỗ, lâm đào vội đem lão đại lão nhị cùng lão tứ đều kêu lại đây, tới không vội nói. Kêu liền hướng cung nhị hùng gia đuổi, lâm đào lãnh bốn cái nghi tử, ở trong thôn chạy như điên, động tỉnh cũng không nhỏ, chính trực lúc này, lại là mới vừa cơm nước xong điểm, ba ngày cung nhị hùng gia nháo ra chuyện lớn như vậy, lúc này ăn cơm, chính tụ tập đâu. Nha! Lâm thẩm này lại là muốn làm gì đi à, ngươi cũng thật dám kêu. Khi chú quả phụ đều cùng nàng quá một khối đi, ngươi kêu nàng thẩm, tiểu tâm vận đen rơi xuống trên đầu mình. Nói đến chuyện này nhi, ta thật đúng là tưởng nói nói, khi chú quả phụ đều cùng lý gia ở nhiều ít thiên. Người lý gia không cũng gì sự không ra sao, ta cảm thấy thành lương thúc nói đúng, ta cung thị nhất tộc, sẽ xuống dốc thành như bây giờ, đều là bởi vì không đoàn kết. Các ngươi còn như vậy, thả nhìn này hạng đông, không có trở ngại không qua được, lâm đào quay đầu lại nhìn thoáng qua kia mấy người, xem ra cung thành lương mấy ngày này. Sát thật phí không ít công phu, đuổi tới cung nhị hùng cửa nhà, Lý Tam đi lên kêu cửa, bên trong không ai ứng, xem ta làm gì. Lâm Đào chỉ vào môn, đâm A. Đừng đâm đừng đâm. Lão Tứ đem lão đại kéo đến chân tường hạ, dẫm lên lão đại liền hướng trên tường bò, muốn nói, lão Tứ tiểu tử này, chính là đầu óc hảo sử đâu, kiếp trước công cửa đâm nhiều, nhưng thật ra đêm này đó chỉ có hơn phân nửa cá nhân cao tường viện, cấp đã quên, vừa muốn lật qua đi. Cung Nghị Hùng gia viện môn liền mở ra, cung gia thất kéo trường mặt đứng ở bên trong. Lâm thị, ta đều bị ngươi hại đến cửa nát nhà ta, ngươi còn muốn thế nào?" Nhà hắn lão thái bà sưng một đôi mắt, lao tới, chỉ vào Lâm Đào liền mắng, "Đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi, nhà ta Hùng Nhải con cũng không đến mức rơi xuống hiện giờ đồng ruột, ta kia mấy cái nghi tử cũng sẽ không bởi vì Hùng Nhải con phạm tội, dọn ly trong nhà." Lâm thị, ngươi thật tàn nhẫn a. Làm hại ta hảo hảo một cái da, liền như vậy không có nha, lão thái bà một môn ngồi dưới đất, khóc thiên thưởng địa, chụp đến bụi đất phi dương. Thiên làm bậy vưu nhân thứ, tự làm bậy không thể sống. Làm cha mẹ các ngươi, không nên hảo hảo tỉnh lại chính mình sao, nếu không phải các ngươi vô độ tạm chấp nhận cùng dung túng, từ lúc bắt đầu liền ngăn lại cung nhị hùng đối tổ thị bạo lực hành kính, hắn cũng sẽ không có hôm nay, bên cạnh lý tứ đẩy đẩy lý nhị, nhỏ giọng nói, nhị ca. Nhìn đến không? Là nương cứu ngươi. Bằng không, cung nhị hùng hôm nay, chính là ngươi ngày mai, lâm đào nhướng mày nhìn thoáng qua ca hai, muốn nói lão tứ tiểu tử này, nên chính về sau, nhưng thật ra không thiếu cho nàng kinh hỷ, quay mắt qua đi, lâm đào cũng lười đến vô nghĩa. Qua là vô tội, các ngươi nếu là còn có lương tâm, liền không nên khó xử bọn họ. Vì không vì khó, đó là nhà ta gia sự, ngươi một ngoại nhân bằng gì chạy tới đâm ta gia môn muốn người, lâm đào đè nặng trong lòng thiêu đến bạch bạch rung động lửa giận, một tay đem bên cạnh Lý Tam xã đến bên cạnh. Lão Tam, ngươi nói, ta bằng gì muốn người? Thông trưởng, lâm đào ban vẫn luôn, một vỏ dưa ném ở lý nhị cái gáy trên cửa, tự tin điểm. Đem dấu chấm hỏi xóa. Á Lý Tam gật đầu nói câu, thông trưởng, lâm đào thiếu chút nữa không thất khiếu bốc khói. Việc Thái Dương thình thịt nhảy cái không ngừng, huyết áp sông thẳng đỉnh đầu mà đến. Ngươi nhưng thật ra đem nói cho hết lời chỉnh lâu a nàng thiếu chút nữa không nhịn xuống, lột ra tiểu tử này não ngốc dưa, hảo sinh nhìn xem, bên trong ở cái gì ngoạn ý ác. Lý Tam lại gật đầu, bởi vì ta là thôn trưởng. Thôn trưởng sao, thôn trưởng cũng quản không được nhà ta gia sự. Cung gia thất nói liền phải đóng cửa, lâm đào thoáng tiếng lên đi. Một tay chống được sắp sửa đóng lại môn, trực tiếp đẩy cung gia thất, vào sân, ngoài cửa, lý nhị nói câu, nương, xông vào không tốt. Nhị ca! Này hai lão đông Tây, tưởng lộng chết qua đâu? Mau đừng nói nữa, chạy nhanh đi vào tìm A. Không biết khi nào, mặt sau vây quanh những người này. Không thể nào, này hổ độc còn không thực tử đâu. Sợ không phải lâm thẩm tử suy nghĩ nhiều. Lại nói như thế nào? Lại ngư cùng nhị hổ, kia chính là nhà hắn loại. Lại thế nào, cũng sẽ không như vậy. Ai u, này sẽ như thế nào không thấy Lâm bà tự nói chuyện. Vừa rồi ngươi không còn nói nàng, khó lường sao. Ta, ta đây là đối sự không đối người. Lâm thẩm tử bản lĩnh đại, đó là sự thật. Bên cạnh có người khuyên nói hai người, chỉ là không tưởng, bất quá chấp mắt công phu, vừa rồi khuyên bảo người cũng gia nhập trong đó. Nó nhao nhao lên, trong viện, lâm đào bỏ qua cung gia thất, ở trong sân tìm lên, lý nhất lôi kéo giọng tử kêu, đại Ngưu Mau ra đây, tìm, đảo cũng là tìm, chẳng qua, tận hướng những cái đó chỉ cần giấu người liền liếc mắt một cái có thể nhìn ra tới địa phương trường, lý nhị nhưng thật ra tìm đến cẩn thận, cái gì lua. Trong sọt, cơ hồ mỗi một chỗ góc xóa xỉn, đều nhìn một lần đến nỗi lý tam, buồn không hé răng tiểu tử, mỗi tìm kiếm một chỗ. Đều sẽ cẩn thận cho nhân gia khôi phục nguyên dạng, ngay cả cầm lấy tới sọc tre, đều là đè nặng phía trước dấu vết, thả lại đi, mỗi lần trải qua cung gia thất bên cạnh, Lý Tam đều gật đầu tỏ vẻ xin lỗi, đến nỗi lão tứ, tiểu tử này một hồi bào thổ, một hồi đẩy tường, biết đến, hiểu được là ở tìm người. Không biết, chỉ định cho rằng tiểu tử này, ở tìm nhân gia tàn bạc đâu, lâm đào véo véo giữa mày, không thích phiền toái nàng, tuyển trực tiếp nhất phương thức. Hướng cung gia thất hai vợ chồng đi đến. Bà điên, đây là nhà ta. Các ngươi dựa vào cái gì nói sấm liền sấm. Ta muốn cáo các ngươi. Ta muốn đi Lý Chính Gia nơi đó cáo các ngươi, cung gia thất không ngừng sau này lui. Còn có ngươi, Lý Tam. Ngươi thân là thôn trưởng, dung túng ngươi nương hoành hành quê nhà. Vì, làm sằng làm bậy. Cá, thịt cá quê nhà, lâm đào đều nghe cười. Cung gia thất sợ không phải đem sở hữu sẽ từ, đều dùng tới đi. Lão nhân, ngươi cùng nàng nói nhảm cái gì, trực tiếp đánh ra đi được. Cung gia thất không tiếp hắn bà tử truyền đạt đòn gánh, nhỏ giọng mắng câu, ngươi ngốc sao ngươi. Ta hai thêm một khối, chỉ sợ đều nên bất quá này bà tử một con cánh tay, đừng ở chỗ này ngốc đứng, mau đi đem lý chính gia cùng tộc trưởng tìm tới. Hôm nay khiến cho đoàn người nhìn xem, ta này tân nhiệm thôn trưởng, là như thế nào đương thôn trưởng? Khi bà tử chạy đi, Lâm Đào cũng không ngăn cản, chỉ hỏi, qua ở đâu? Hắn, bọn họ đi theo lão đại gia dọn đi cách vách thôn. Ngươi cho ta ngốc đâu, Lâm Đào cười lắc đầu, các ngươi hai vợ chồng đơn giản chính là tưởng đem cung nhị hùng cứu trở về tới. Không đường thối lui cung gia thất, kề sát vách tường, không nói một lời, trên mặt hắn mỗi một phân biểu tình biến hóa, Lâm Đào đều thu hết đáy mắt. Tưởng cứu trở về cung nhị hùng, liền yêu cầu tiền. Yêu cầu rất nhiều tiền. Cho nên, các ngươi liền đem chủ ý, đánh tới qua qua trên người, đến nỗi ngươi kia mấy cái nghi tử, cũng không phải người khác cho rằng nhát gan sợ phiền phức, sợ bị cung nhị hùng phạm sự liên lụy, mà là sợ hãi, bán cung đại ngư cùng cung nhị hổ tiền không đủ, các ngươi lại đem chủ ý đánh tới bọn họ trên người đi. Người trong thôn đều biết, đơn giản là cung nhị hùng đánh tiểu là trong nhà thân thể tốt nhất, nhất có sức lực, cung gia thất hai vợ chồng. Liền cực độ thiên vị, bằng không cũng sẽ không cho hắn đặt tên nhị hùng, cũng không phải bởi vì hắn đứng hàng lão nhị, mà là hy vọng hắn kia một thân hảo sức lực, có thể để đến quá hai đầu hùng. Thế cho nên ở trong nhà mặt khác hài tử trong mắt, bọn họ hai vợ chồng vì cung nhị hùng, là không có bất luận cái gì điểm mấu chốt. Vậy ngươi như thế nào không nghĩ, khi hai cậu đồ vật, đã bị mang đi đâu? Lâm Đào lắc đầu, sẽ không, bởi vì, bọn họ cũng đồng dạng làm cha mẹ. Mặc dù là cứu không dưới người khác hài tử, cũng sẽ không làm loại này sẽ tao trời phạt sự. Ngươi, thật không rõ, nhà ta gia sự, qua ngươi gì sự, ngươi nhi tử còn không phải là đương thôn trưởng sao? Ngươi liền cứ như vậy cấp lộ mặt. Này thôn họ cung không tin lý. Còn không tới phiên ngươi lâm thì làm chủ đâu, lâm đào quơ quơ ngón tay, ta sở dĩ quản, đơn giản là ta đối đại ngưu kia hài tử có hứa hẹn, hắn mới có thể nói ra tình hình thực tế làm người, đến giảng tín dụng. Phi, làm bộ làm tịch, cùng cái trứng đại điểm hoa nhi, nói cái gì tín dụng? Cung gia Trường Phỉ nhổ, Lâm Đào gật đầu, tỏ vẻ lý giải, ngươi loại này không hề điểm mấu chốt cùng lương tri người, lại như thế nào sẽ biết tín dụng hai chữ đâu. Duỗi tay, một phen bắt chặt cung gia thắt cổ. Nói, cung đại ngư ở đâu? Khí không thuận nghẹn đỏ mặt cung gia thất, ha hả cười hai tiếng. Ho khang không ngừng, sau một lúc lâu, hít hít chảy ra nước mũi, tiếng vang nói, trang cái gì tàn nhẫn. Có bản lĩnh, ngươi giết ta à, tả hữu cái này ra không có hùng nhảy con, là sống không nổi. Cùng với đến lúc đó bị đó chết, ta còn không bằng hiện tại cùng hùng nhảy con cùng nhau đi rồi đâu. Tới A, cung gia thất không lùi mà tiến tới, lâm đào hai mắt nhíu lại, trên tay lực đạo, chậm rãi tăng lớn, tử vong đáng sợ nhất, cũng không phải kết quả. Mà là tử vong chậm rãi ăn mòn cái này quá trình, người cung gia thất miệng há hốc, sắc mặt từ ứng đỏ, mắt thường có thể thấy được biến thành màu gan heo, hắn nỗ lực muốn hô hấp, thế cho nên tới rồi bên miệng nói, sinh sôi nuốt hồi trong bụng, từ này bà điên hít mắt kia một khắc, hắn từ kia hai mắt cảm nhận được sợ hãi, phản phất ngay sau đó, cổ hắn liền sẽ bị sinh sôi bẻ gãy, hắn hối hận, nếu có thể, hắn tưởng đem vừa rồi nói ra đi nói. Đều nhặt về tới nuốt vào bụng, cảm nhận được cung gia thất thân thể rùng mình, lâm đào gợi lên một bên khóe miệng. Nói, cung đại ngư ở đâu, cùng lúc đó, trên tay lực đạo, cũng lỏng một ít. Thật muốn giết người, nàng là khẳng định sẽ không làm trò nhiều người như vậy mặc làm, tới không vội nhiều hút mấy cái khẩu khí, cung gia thất chỉ vào sân một cái không chớp mắt góc mở miệng, mà, ngầm. Buông lỏng tay. Cung gia thất trực tiếp hai chân thất lực sụi lơ trên mặt đất, đem hai đứa nhỏ chôn đến ngầm, này sợ không phải tự mình đi, nói nàng lâm đào tàn nhẫn, hắn cung gia thất mới là thật sự tàn nhẫn, bốn cái nghi tử bào hảo một trận, liền nghe dưới nền đất, phát ra bang bang tiếng vang, giống như là, ai ở dùng đầu, va chạm vách tường, tìm được rồi. Lý tứ hô to lên, chỉ chốc lát sau, lão tam vạch trần khối tấm ván gỗ, đem hai cái bó đến cùng bánh chân giường như tiểu qua nhi Thấp đệ đi lên, viện bên ngoài xem các thôn dân, đồng thời đảo trừ một hơi, cung nhị hổ nhắm hai mắt không có một chút phản ứng, cung đại Ngưu trên trán đâm cho huyết nhục mơ hồ, lâm đào sờ sờ cung nhị hổ mạch đập, còn có mạch đập, đến nỗi cung đại Ngưu đang xem nàng liếc mắt một cái sau, nước mắt liền soạch soạch đi xuống rớt, bởi vì thiếu oxy, hai cái qua sắc mặt đều không tốt lắm, đặc biệt là cung đại Ngưu hắn trên tay, một mảnh xanh tím, không khó coi ra, hắn là vì không cho chính mình thiếu oxy hôn mê. Liều mạng véo đau chính mình, tận lực bảo trì thanh tĩnh, tay chân không thể động, hắn chỉ có thể dùng đầu, không ngừng va chạm rương thể tấm ván gỗ, lấy cầu rất nhỏ động tĩnh, có thể bị người phát hiện, đối với một cái hài tử tới nói, cung đại Ngưu đã làm được thực hảo. Ta, ta cho rằng, lâm A bà sẽ không tới. Cung đại Ngưu phát ra như mũi nhỏ giọng, yên tâm đi. Ta đáp ứng sự, liền nhất định sẽ làm được. Viện ngoại, về xem thôn mọi người. Nghị luận thanh một lãng cao hơn một lãng đều bị mắng cung gia thất không phải người, liền nhà mình tôn nhi đều không buông tha, phía trước những cái đó nói lâm đào mạnh mẽ, giờ phút này cũng đều ngoan ngoãn ngậm miệng. Nhìn đến không có, lý thôn trưởng thu lưu chu quả phụ, mới không phải bọn họ truyền như vậy. Khẳng định là lâm thẩm tử xem tiểu cửu nhi đáng thương, mới lãnh về nhà đi. Chính là, ta hôm kia cái còn thấy tiểu cửu nhi, có thể xuống giường đi đường đâu. Lâm Thẩm thật là người tốt a. Cứ tiểu Cửu Nhi hiện giờ lại cứu Ngưu Nhải con, bọn họ đời trước làm bao lớn chuyện tốt mới có thể như vậy may mắn đâu. Đang ở cấp cung đại Ngưu giải dây thường khi, Lý Tam Tay cầm thành quyền, gân xanh bạo lộ. Vì cái gì? Hắn thanh âm dị thường trầm thấp, khô khốc, rõ ràng là ở cố tình áp lực chính mình cảm xúc, cái gì vì cái gì? Lâm Đào cao gầy mày, đừng nói Lý nhất Lý nhị cùng Lý Tứ, chính là nàng. Cũng bị lý tam này giữa chừng thức hỏi chuyện, làm đến vẻ mặt ngốc. Tam ca. Ngươi không có việc gì đi. Lão tứ quan tâm hỏi. Phi, nào có như vậy nhiều vì cái gì? Khoảng quá khí tới cung gia thất phỉ nhổ, chỉ cần đem ta hùng nhãi con bảo trở về, muốn nhiều ít tôn nhi ta không có, không có hùng nhãi con, đừng nói bọn họ, chính là chúng ta hai vợ chồng già về sau nhật tử, cũng không có hy vọng. Tả hữu đến cùng cùng chết. Còn không bằng lấy bọn họ, đổi về hùng nhảy con, dưỡng không sống, vậy đừng sinh. Bọn họ không phải các ngươi trong đất trồng ra lương thực, càng không phải dưỡng tới kiếm tiền gia súc. Bọn họ là người A. Là sống sờ sờ người A. Ít kỷ cũng nên có hạn cuối đi, làm người làm thành ngươi như vậy, ngươi thương mại vẫn là người sao. Lý Tứ bạo thô khẩu mắng to, lâm đào chọn mi, nhìn sóng vai mà trạm hai anh em. Người lại như thế nào? Tại đây trên đời, hảo những người này, còn sống được không bằng trong đất nhà cái, càng không bị người hầu hạ như gia súc đâu. Các ngươi cho rằng ta nguyện ý sao, nếu không phải thật lại đi đầu không đường, ta cung gia thất đến mức này sao? Lão mắt trưng trưng cung gia thất, nói được viện ngoại các thôn dân thở ngắn than dài, phản phất bọn họ đều có cảm động thân chịu, lâm đào thật lại là nghe không nổi nữa, hừ cười nói, người già rồi, gia mặt tử cũng hậu đến không được. Rõ ràng chính mình dung túng ra hậu quả xấu, kết quả là, lại kêu hai cái không tỉnh sự oa oa tới gánh. Thật là đem mặt hướng đủng quần một mạc, vì lời nói đều dám nói, cùng hắn nói nhảm cái gì. Lão Tam, ngươi đi đem cung tộc trưởng mời đến. Oa là cung thị oa, sự cũng đến hắn cái này tộc trưởng tới đoạn, Lý Tam gật đầu, hướng viện môn đi đến đi ngang qua cung gia thất bên người khi. Lý tam hung hăng dẫm cung gia thất nằm xoài trên trên mặt đất chân một chân, sau đó cũng không quay đầu lại đi rồi, cung gia thất ôm chân quỷ khóc sói gào, lâm đào còn lại là cao cao chọn mi. Nguyên bản lão tam tiểu tử này, không phải không có tính tình A, ngày thường đối lão tứ bọn họ nhường nhìn, phỏng chừng chỉ là người nhà mới có bao dung, muốn nói, lý tam tiểu tử này là thật không sai, câu nói kia sao nói. Không có đối lập, liền không có thương tổn, cho nên lâm đào lại xem lý nhất lý nhị cùng lý tứ khi. Đầy mặt khó có thể ức chế ghét bỏ. Này ba dưa vẹo táo nứt lâm đào cảm thấy chính mình con đường phía trước từ từ. Thực mau, cung thành lương chạy đến, kêu tộc nhân, đem cung gia thất. Còn có hai cái oa oa đều mang đi từ đường, ấn lệ thường. Thôn trưởng cùng Lý Chính, đều là muốn đi từ đường bàn thính. Mà Lý Chính gia bởi vì đưa cung nhị hùng đi quan phủ còn không có trở về. Vì thế Lý Tam chỉ có thể một mình đi trước, thôn mọi người chân trước đi theo cung thành lương đi rồi. Lý Tam sau lưng liền xả hướng nàng góc áo. Ngươi còn đang làm gì? Đi từ đường A, Lâm Đào nói, Lý Tam nhược nhược tới câu, sợ. Hô! Lâm Đào nhắm mắt khít sâu, người này thật là không trải qua khen, chân trước còn ở trong lòng đem tiểu tử này khen ngợi một đốn, sau lưng liền tới như vậy vừa ra, tam ca tam ca, ta bồi ngươi đi. Lý Tứ thấu đi lên. Lăng! Lý Tứ bẹp miệng xem xét nàng liếc mắt một cái, tuy rằng vẽ mặt không cam lòng. Nhưng thật ra ngoan ngoãn tránh ra. Tam A, nàng đem lão Tam kéo đến bên cạnh, nhỏ giọng nói, nương tìm cá nhân bồi ngươi đi như thế nào. Lý Tam vừa lòng gật đầu, lâm đào bắt tay một bối, lãnh bốn cái nhi tử về nhà, vừa vào cửa, Tam tiểu chỉ liền vây lại đây. Nãy, cung đại ngư tìm được rồi sao? Tiểu Lý càng đuổi theo hỏi. Yên tâm đi, tìm được rồi, cung nhị hổ cũng không có việc gì. Du du chu cái miệng nhỏ. Vẻ mặt ghét bỏ nói, hừ. Khi tên vô lại, vận khí thật tốt. Được rồi nha đầu, đừng đem chính mình khí hư lâu. Lâm Đào buồn cười khác một fan du du kia phình phình quai hàm, mấy ngày nay không thể nói có cá có thịt ăn ngon, nhưng cũng tính dinh dưỡng cân đối ăn đến no. Tam tiểu chỉ trên mặt bắt đầu có thịt thịt, nguyễn nguyễn nộn nộn, cùng hai tiểu bao tử dường như tiểu linh lan lóc chân xoa juju đầu, không khí, không khí ác. Ơn, Lan tỉ tỉ nói không khí. Du du liền không khí. Cô gái nhỏ nhào vào Linh Lan trong lòng ngực, đỉnh đầu chống Linh lang cầm vuốt ve. Các ngươi tiểu hà thiếm đâu? Lâm đào cười hỏi, hai cái cô gái lúc này mới tách ra, nắm tay chạy tới đông chuồng bò, lãnh chu tiểu hà lại đây, chu thị hai tay cứt trâu, mồ hôi đầy đầu ngừng ở hơn hai thước có hơn địa phương. Đại nương, ngài tìm ta. Lại đây nói chuyện, cách xa như vậy làm gì? Lâm đào khó hiểu hỏi, chu tiểu hà quán xuống tay nói. Này, dơ, sợ hương ngài. Ngài nói, ta tại đây nghe liền thành, dơ tay nhất chân, đều là đối nàng vẫn duy trì cố tình lễ kính khoảng cách Hành, vậy ngươi chạy nhanh dọn dẹp một chút, bồi lão tam đi một chuyến cung thị từ đường, chu tiểu hà lăng ở tại chỗ, sau một lúc lâu đều không có một chút động tĩnh Sao? Chạy nhanh. Lâm đào thúc giục. Không, không phải, đại, nương, ta, ta ta không thể đi từ đường. Chu thị thấp chôn đầu, Lâm Đào khó hiểu nói, "Sao? Chẳng lẽ mấy năm nay, bọn họ cũng chưa chuẩn ngươi đi từ đường, nhìn xem ngươi nam nhân cùng cha mẹ chồng bài vị." Chu thị gật đầu, phần mộ tổ tiên cũng không cho ngươi đi vào. Chu thị lại gật đầu. Tiểu Cửu đều 6 tuổi, cũng chưa đến trước mộ, cho hắn cha khái cái đầu, ân một tiếng, Chu thị áp lực hồi lâu tiếng khóc, cuối cùng là vô pháp khắc chế. Khi vừa lúc đi đem trên người thu thập sạch sẽ. Lại kêu lên tiểu Cửu, cùng đi từ đường xem hắn cha, Chu thị như cũ thất trung đầu, loạn choạng đầu. Tiểu Hà là điem xấu người, đi từ đường, sẽ cho thôn mang đến vận rủi. Lâm Đào ha hả cười lạnh, "Chu tiểu Hà a Chu tiểu Hà, người khác hướng trên người của ngươi bác nước bẩn liền tính. Người như thế nào còn hèn hạ nổi lên chính mình đâu, ngươi là điem xấu người, kia tiểu Cửu là cái gì? Người mang vận rủi người sinh hài tử." Về sau lại nên như thế nào ở cung gia trại sống sót? Chu Thị tiếng khóc không có. Hừ. Người này à, tao người khác làm tiện nhiều đi, chính mình làm tiện chính mình, ta còn là đầu một hồi nhìn đến. Tiểu cửu đứa nhỏ này cũng thật là mệnh khổ, ngươi cho rằng ngươi sinh hắn dưỡng hắn, vì hắn trả giá cả đời, liền hết mẫu thân trách nhiệm. Ngươi có từng nghĩ tới, đưa ngươi buông tay rời đi khi, tiểu cửu lưng đeo ác danh, đem so ngươi nhiều ra nhiều ít lần. Liền bởi vì ngươi không phản kháng, Tiểu Cửu Hắn liền phải thế ngươi gánh vác mềm yếu kết quả sao? Không, ta chỉ là Chu Tiểu Hà lắc đầu. Ngươi cái gì, Chu Tiểu Hà, trên đời này, không có bất luận cái gì lời đồn, sẽ bị thời gian đánh vỡ. Thời gian sẽ chỉ làm lời đồn thành tăng gấp bội trướng, cho đến vĩnh vô chừng mực, trên đời này cũng không có bất luận kẻ nào, có thể giúp ngươi ngăn lại lời đồn. Bởi vì duy nhất có thể đánh vỡ lời đồn, chỉ có chính ngươi. Nếu ngươi không nghĩ tiểu cửu quá đến sau ngươi còn thảm, vậy thỉnh ngươi hiện tại đi ra ngoài. Đánh vỡ ngươi là cái điền xấu người lời đồn, lâm đào xoay người vừa lúc nhìn đến tiểu lý càng đỡ cung tiểu cửu ra tới đi lại qua nhi này tuy rằng khang phục đến khá tốt, nhưng nhiều năm không có phơi đủ thái dương làn da, mang theo một loại bệnh trạng bạch, chu tiểu hà, hảo hảo xem xem ngươi nhi tử đi, hắn mới 6 tuổi. Nhân sinh con đường này, mới vừa bắt đầu. Kế tiếp vài thập niên nên đi như thế nào, từ ngươi quyết định. Chu Tiểu Hà giống tảng đá dường như lăn tại chỗ, bên tai không ngừng lặp lại, "Tiểu Cửu quá đến sau so ngươi còn thảm, mấy năm nay nàng chịu khinh nhục, chịu xem thường, sôi nổi ở trước mắt tái hiện, kia vô số nước mắt cùng oán niệm cùng với ban đêm, là như vậy dày vò, đáy lòng bỗng nhiên vang lên một thanh âm, "Không thể." Đối, không thể." Nhìn đến Chu Tiểu Hà đồng tử co rụt lại, Lâm Đào dơ lên khóe miệng xoay người đi hướng cung tiểu cửu. Lâm A bà, ta nương có phải hay không chọc ngài sinh khí, cửu nhi thế nương nhận cái sai, ngài đừng trách nàng. Cung tiểu cửu thật cẩn thận, cùng tuổi này không nên có lão thành, làm Lâm Đào đau lòng. Không có, ngươi nương A, cần mẫn đâu, A bà vừa rồi là làm ơn nàng chút sự. Cung tiểu cửu gật đầu, chống thân mình hướng chu thị đi đến, nương hai nói nói mấy câu. Chu Thị liền xoay người rửa tay về phòng, Lâm Đào đi đến viện môn ngoại, chụp lão Tam đầu vai nói, Tam A, ngươi tưởng giúp Tiểu Hà không? Tưởng. Khi trong chốc lát, ngươi lãnh Tiểu Hà cùng đi cung thị từ đường đi. Lâm Đào nói. Nương, Tam A, nếu muốn làm người tốt, vậy đến có chuẩn bị trả giá. Tổng không nương thế ngươi đấu tranh anh Dũng, ngươi gì cũng không làm, bạch nhặt cái hảo thanh danh đi. Lý Tam sắc mặt đổi đổi, Lâm Đào lại nói. Ngươi nếu là hôm nay không đi đâu. Này thôn trưởng ta cũng không làm, về sau cũng cần cùng chu tiểu hà hỏa thanh giới hạn, rốt cuộc, nương già rồi, mỗi ngày cơ đao múa kiếm, mệt. Vỗ vỗ lý tam kiên cố phía sau lưng, lâm đào xoay người trở về nhà chính, tựa như chim non lần đầu tiên ra oa có thể hay không bay lên tới, ai cũng không giúp được, có lẽ tàn nhẫn, cũng là sự thật, nghe tới, chu tiểu hà từ đông phòng bài phòng ra tới đang cùng cung tiểu cửu giao đãi muốn nghe lời nói gì, Lâm Đào đều nghe cười, cái này Chu Tiểu Hà, sao cùng muốn thượng chiến trường dường như đâu, cũng hảo, không có hẳn phải chết quyết tâm, nói thay đổi, cũng chỉ là lời nói suông một câu, hiện tại liền xem lý tam, tuy rằng lợi dụng lão tam tình đậu sơ khai, có điểm đê tiện. Bất quá, nam nhân không trải qua nữ nhân, không tính trưởng thành, liền xem tình yêu cùng xả khủng, cái nào có thể thắng được Lâm Đào mỹ tư tư đào lên giường đất giác thổ. Đem bố bao sách ra tới, mấy ngày này vội đến chân không chấm đất, vẫn luôn không có thể không xuống dưới, đến đến này đó tiền, có lẽ là trong đất ẩm ướt duyên cớ, một ít phía dưới tiền đồng, đều có chút trĩ sắc. Vẫn là ngươi đẹp, cầm lấy hoàng lạn lạn một cái tiểu viên cầu, liên tiếp ha vài khẩu khí, sau đó tinh tế trà lau, đây là nàng từ lưu đông tử nơi đó sờ bao sờ trở về, vàng nha, này trứng bộ câu lớn nhỏ một viên. Ít nhất có 3 lượng đi, kia tranh có thể so đi vương mặt rổ nơi đó mạnh hơn nhiều, tuy rằng vương mặt rổ kia tranh là bởi vì kia mấy cái tiểu lưu manh chặn đường, để tránh hậu hoạn mà không thể không đi, nhưng nàng thực sự cũng không nghĩ tới, vương mặt rổ kia cẩu đồ vật trong nhà, đừng nói vàng, ngay cả bọn họ mới từ lão tam kia đoạt tới 20 lượng bạc, đều không có bóng dáng, bất quá hiện tại ngẫm lại cũng là, họ vương kia tiểu tử, có thể công khai ở tại trấn trên, mặt sau còn không biết có ai cho hắn chống lưng đâu. Vớt tới tiền tài, đầu to tự nhiên lạc không đến tiểu tử này trên đầu, nhân gia ăn làm, hắn là có thể uống điểm hy, hơn nữa hắn thủ hạ lại dưỡng như vậy nhiều tiểu lưu manh, có thể dư lại tiền, vậy quái, tưởng tượng đến huyện Thái Gia gấp không chờ nổi chém vương mặt rổ đầu nơi này, sân phơi không ít đâu, xoa xoa, kim cầu thượng ảnh ngược ra một khuôn mặt. Di, lâm đào ghét bỏ đem kim châu tử lấy ra, mẹ gia. Nguyên chủ gương mặt này, dọa nàng nhảy dựng, thở dài một hơi. Lâm đào liền đếm tiền tâm tư cũng chưa Tuy rằng chính mình kiếp trước lớn lên giống nhau, nhưng ít nhất tuổi trẻ A, thật không biết, chính mình có phải hay không vết thiên đạo nhảy con, vẫn là bào xuyên qua đại thần mồ, mới có thể xuyên đến khối này thân thể nhân gia xuyên qua khi kêu sống lại một đời nàng ha hả Có thể hay không sống nửa đời cũng chưa chuẩn đâu,ai cục chính là địa ngục hình thức, này nữa chànng còn chưa tới, mặc sau còn không biết sẽ là gì khó khăn đâu Lâm đào bên này, Chính vội vàng phun tàu, cung thị từ đường cửa, đã kéo ra tư thế. Lý thôn trưởng, ngươi từ đường, chúng ta hoan nghênh, nhưng nàng không được, không sai. Quá môn liền cho người ta diệt môn, muốn cho nàng vào từ đường, ta cung gia trại còn muốn hay không sống. Chính là, hôm nay ai tới, nàng cũng không thể tiến vào, chu tiểu hà cắn chặt khớp hàm, hồng mắt, nhìn về phía đối diện đám người, lý tam động thân mà ra, chắn chu tiểu hà trước mặt. Nàng ở nhà ta ở 7 ngày, nhà ta không có việc gì, không có việc gì có thể thuyết minh gì. Thuyết minh ngươi lý thôn trưởng gia người, mệnh ngạnh bái, lý tam bàn tay to vừa nhất, chỉ vào người nọ nói, nếu không có nàng, ngươi đã xảy ra chuyện, còn có thể quái ai. Ta người nọ bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, cung thành lương tể ra tới, đứng ở hai bên người trung gian. Các hương thân Nhiều năm như vậy đi qua, chu thị gia sự, cũng nên buông xuống. Tai họa đó là ông trời quyết định, nơi nào là một người có thể tùy tùy tiện tiện định được. Trước mắt, đại hạng buông xuống. Chúng ta đến Ninh ở một khối, cùng tiếng thối A. Thúc, nhà ngươi cùng Lâm Thị đi được gần, ngươi cũng không thể hướng về nhà nàng người ta nói lời nói nha, đừng quên, ngươi họ cung. Ngươi vẫn là chúng ta tộc trưởng đâu, cung thành lương gật đầu, liền bởi vì ta là tộc trưởng, trên vai gánh nặng, mới phá lệ trọng. ta làm trưởng bối Nhất không muốn nhìn đến, chính là chúng ta cung thị người càng ngày càng ít, cho dù là thiên tai, ta cũng tưởng đoàn người hảo hảo tồn tại. Có người đứng ra, giúp đỡ cung thành lương nói chuyện, nhưng đối diện những cái đó kêu to, như cũ không thuận theo không buông tha, lý tam một phen kéo ra cung thành lương, chỉ vào những người đó nói, các ngươi, đối cung nhị hùng, cung gia thất cái loại này người, như thế nào không ai nói, bắt nạt kẻ yếu. Hôm nay ta liền cho nàng chống lưng. hoặc là, Các ngươi đem nàng tên cắt, lý gia cùng nàng cùng nhau, cùng các ngươi cung thị, cả đời không qua lại với nhau. Hoặc là, làm nàng đi vào, hù dọa ai đâu. Không hướng tới liền không hướng tới, có bản lĩnh, trời đi cung gia trại A. Bên cạnh người lôi kéo nói chuyện, lắc đầu ý bảo đừng nói nữa. Sao, ta nhiều người như vậy, còn không rời đi lâm thì cái kia lão thái bà. Không sai. Chúng ta cung gia trại người. Thật đúng là liền không rời đi lâm thị, cung thành lương như vậy vừa nói, triếu rít đám người, tức khắc an tỉnh lại. Nếu nói tới đây, ta đây liền cùng đại gia nói nói, mắt thấy muốn mất mùa, chúng ta tuy đến lý gia tương trợ, hoặc nhiều hoặc ít tìm được rồi chút thức ăn, nhưng đại gia lại sau này ngẫm lại, chúng ta thôn có ăn, phụ cận thôn người đói điên rồi, sẽ là cái gì hậu quả, một đám người, không một người hé răng, cung thành lương lại nói, 20 năm trước kia tràn nạn đói. Các ngươi không quên đi, chết đói bao nhiêu người không nói đến, chúng ta cung thị nhất tộc, lại có bao nhiêu người, nhân bảo vệ thôn mà bị thương nặng qua đời. Cung Toàn Lâm, cha ngươi chết như thế nào? Ngươi đã quên, cung Thành Lương chỉ vào vừa rồi kêu đến nhất hung người ta nói, nếu năm ấy, ta trong thôn, có một cái giống lâm thị như vậy, hiểu chút dược lý dược thuật người, cha ngươi cũng là có thể sống sót. Cung Thành Lương lại nói, năm nay tình thế không dung lạc quan. Nếu thật nháo thượng nạn đói, nên là các ngươi, giống năm đó các ngươi cha, các ngươi ông nội giống nhau, động thân mà ra bảo hộ thôn, bảo hộ người nhà. Vừa rồi các ngươi không phải hỏi, Lâm Thị tính cái gì sao? Ta đến trả lời các ngươi. Lâm Thị là chúng ta một thôn người bảo mệnh phù, chỉ cần nàng ở cung gia trại, năm nay cái này hạn đông, chúng ta có lẽ là có thể bình yên vượt qua. Một phen lời nói xuống dưới. Không ai trở ra kêu to, cung thành lương lại chỉ hướng chu thị, nàng ở chúng ta thôn 6 năm. Chúng ta trong thôn, còn xuất hiện quá loại chuyện này sao? Này đủ để chứng minh, nàng cũng không phải cái gì điền xấu người, nàng tuy là ngoại gia tới, nhưng tiểu cửu là ta cung thị huyết mạch nha. Cung toàn đức ngươi đã quên, ngươi khi còn nhỏ ham chơi, từ trên núi ngã xuống đi tìm không ra, nếu không phải tiểu cửu ông nội không màng an nguy, đêm khuya còn ở trong núi tìm kiếm. Tiểu tử ngươi sợ là sớm bị lan ngậm đi thôi. Còn có ngươi, 20 năm trước nạn đói, nếu không phải tiểu cửu ông nội tiết kiệm được mấy cà lâm cho ngươi gia ngươi liền sinh ra cơ hội đều không có. Làm người phải hiểu được cảm ơn, không cần các ngươi còn lấy vàng bạc, chỉ cần lấy ra một chút khoan dung. Làm tiểu cửu nương 2, có thể sống được có người dạng, này rất khó sao. Tộc trưởng, ngươi có phải hay không có nói quá sự thật, cung toàn lâm lại nhảy ra tới. Lão thúc ngươi đừng quên, trước mắt chính là nạn hạn hán. Lâm thị hiểu chữa bệnh lại như thế nào? Nàng còn có thể thay đổi dược tới, muốn ta nói, lâm thị một nhà lưu tại trong thôn, ta không ý kiến. Nhưng chính là chu quả phụ, tuyệt không có thể lưu tại trong thôn. Lâm thị cũng là cái mệnh ngạnh, khắc đã chết nam nhân, hai cái bát tự ngạnh ở một khối, lẫn nhau không ảnh hưởng không gì hảo kỳ quái. Nhưng chúng ta những người này, ai lại nói được chuẩn? Này 6 năm, Chu thị ở trên núi, không cũng sống được hảo hảo sao, giống như trước giống nhau, không phải khá cốt sao? Đừng nói nàng, muốn ta nói cung tiểu cửu về sao, cũng đừng vào thôn. Miễn cho cấp thôn, đưa tới gì không tốt sự. Nhà nàng người bài vị ở trong từ đường, nàng nam nhân xác chết còn ở cung thị phần mộ tổ tiên chôn. Lý Tam nắm chặt nắm tay, cung Thành Lương vội đem người cấp kéo lại, thật đánh lên tới, Lý Tam khổ người lại đại Cũng thảo không hảo, lâm đại mùi tử không ở, hắn đến giúp đỡ đem qua xem trọng lâu, chu tiểu hà đỏ hóc mắt, tiến lên hai bước, cùng Lý Tam cùng cung thành lương song song đứng, ta sống được bị khuất chút, không quan hệ, vì tiểu cửu, ta đều có thể chịu. Mấy năm nay, ta chỉ ngóng trong tiểu cửu hảo hảo tồn tại, trưởng thành, là có thể hồi trong thôn, trụ giống dạng phòng, có khối địa, ta hạ đến ngầm, cũng liền có mặt thấy ta nam nhân cùng cha mẹ chồng. ha, ha. Nguyên lai, này chỉ là ta cho rằng. Tréo rất thảm thiết thanh âm, làm lý tam căng thẳng thân thể, ha hả chu tiểu hà cười, lâm đại nương cư nhiên toàn nói trúng rồi. Hảo! Vì ta nhi tử, ta bất cứ giá nào. Lời nói thật cùng các ngươi nói, này sáu năm, ta từng vào thôn. Hơn nữa không dưới trăm lần, nếu thật giống các ngươi nói, ta sẽ đưa tới vận rũi, cung gia trại sớm không có. Cái gì? Không thể nào, Chu Tiểu Hà nói, liền như nước nhảy vào chảo dầu, tức khắc nổ tung, cung Thành Lương cùng Lý Tam đều trợn tròn mắt. Ngươi hồ ai đâu? Ngươi nói tiếng vào quá, liền tiếng vào quá. Ai có thể thế ngươi chứng minh, cung toàn lâm chất vấn, mọi người bỗng nhiên an tĩnh, tỉnh đến phỏng chừng liền châm rơi trên mặt đất, đều có thể nghe được rành mạch, Chu Tiểu Hà sắc mặt một ngưng, vẻ mặt thống khổ nhắm lại mắt, dùng dập hô hấp. Giống như là nhớ tới cái gì đáng sợ sự giống nhau, sau một lúc lâu, nàng đột nhiên mở bừng mắt, Lý Tam chú ý tới, ánh mắt của nàng, cùng phía trước không giống nhau, không, là cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Hảo! Ta nói! Chu Tiểu Hà hít sâu một hơi, Cung Thành Lâm! Cung Thành Lâm có thể chứng minh! Cung Thành Lâm! Lão thôn trưởng! Sao có thể, đám người lại lần nữa tạc nồi, có người nghi hoặc nói! Sợ không phải chú quả phụ là cố ý nói như vậy đi. Bên cạnh người không ngừng gật đầu, cung thành lương nhỏ giọng hỏi, chu thị, rốt cuộc là sao hồi sự, muốn công việc này, ngàn vạn đừng thêm phiền. Ta không có loạn giảng. chu tiểu hà giống niên rồi giống nhau rống to, ta nói đều là thật sự, Lý Tam bị hoảng sợ, dũi tay tưởng nắm lấy chu tiểu hà tay khi, bị cung thành lương một phen giữ chặt. An Tĩnh Đều an tỉnh. Lôi kéo giọng như vậy một trống, mọi người mới an tĩnh lại, có người chỉ vào Chu thị trống to, thúc, hắn bôi nhỏ lão thôn trưởng. Ta không có. Chu thị trống lên trở về. Lão thôn trưởng người đều đã chết, ngươi còn lấy lão thôn trưởng nói sự. Chu quả phụ, ngươi còn có hay không lương tâm? Nhớ trước đây, nếu không phải lão thôn trưởng thế ngươi cầu tình, ngươi sớm bị đuổi ra cung gia trại, mấy năm nay, lão thôn trưởng lại là giúp đỡ, lại là đưa lương Ngươi liền như vậy báo đáp hắn sao? Chính là, cung tiểu cửu nửa tuổi sinh kia tràn bệnh, nếu không phải lão thôn trưởng giúp đỡ, ngươi nhi tử còn có thể sống đến bây giờ. Một đám người hướng về phía chu thị chỉ chỉ trỏ trỏ, có mắng không biết xấu hổ, có mắng đen lương tâm, thậm chí còn có người nói, ngươi làm như vậy, sớm hay muộn sẽ gặp báo ứng. A, ha ha a, ha ha ha ha, báo ứng, hắn cung thành lâm mới là gặp báo ứng kia một cái. Hắn vì cái gì thay ta cầu tình? Bởi vì hắn tưởng chiếm thân thể của ta. Hắn vì cái gì đưa ta lương thực? Bởi vì hắn chiếm đoạt ta, cho ta lương thực, làm ta nhắm lại miệng, ngoan ngoãn nghe lời. Cửu nhi bị bệnh, là hắn giúp ta sao? Không phải. Là ta nửa đêm vọt vào thông tới, cầu hắn, là ta lấy cái này không thể gặp quan sự, áp chế hắn, hắn mới nguyện ý đưa ta nhi tử đi y quán, trong lúc nhất thời. Toàn bộ trường hợp đều rối loạn, liên quan lý tam cùng cung thành lương ở bên trong, đều bị cả kinh nói không ra lời, chu thị hai mắt mê mang, nước mắt một dọc một dọc từ hốc mắt tràn ra tới, nước qua gương mặt, nàng nhìn mọi người, điên rồi giống nhau cười hồi lâu, bỗng nhiên lại ngừng. Ta biết, các ngươi sẽ nói, chết vô đối chứng phải không? Không có chứng cứ, các ngươi ai đều không tin đúng không? Hảo! Ta cho các ngươi chứng cứ! Mọi người lặng ngắt như tờ động tác nhất trí nhìn Chu Tiểu Hà, hắn nơi đó, có vi ngón Út tim ấn lớn nhỏ nốt rùi đỏ, trí thượng có tam sợi lông, cung thành lương tức khắc liền không hảo, chuẩn xác mà nói, ở đây cung thị nhất tộc, cùng là thành tựu bối người, cơ hồ đều không tốt, đặc biệt là cung thành lương, hắn cùng cung thành lâm xem như cùng chi huyết mạch, tuổi tác gần, liền đi được gần nhất, cùng nhau lớn lên qua, ai không cùng nhau ở chơi qua thủy, đấu quá điểu khi còn nhỏ. So với ai khác nước tiểu đến xa, hơi đại chút, so với ai khác trường, kia khối nốt rùi đỏ, hắn gặp qua, nhưng, nhưng chu thị, một cái 6 năm trước ngoại gã tới nữ nhân, sao có thể ha ha ha ha. Chu tiểu hà phát cùng cười ha hả ánh mắt đảo qua mọi người, lại hỏi, cái này chứng cứ có đủ hay không? Không đủ nói, ta còn có, thân thể hắn, phỏng chừng ta so với hắn chính mình đều rõ ràng, trên mông bị cặp gấp thang lạc hạ sẹo, lớn như vậy. Chu Tiểu Hà dựng thẳng lên ngón cái, từng cái từ thôn mọi người trước mặt đi qua, sau đó cười nói, còn có đâu, các ngươi còn muốn nghe hay không? Lý Tam xoay người một tay đem Chu Tiểu Hà kéo vào trong lòng ngực, tiếng nói nghẹn thanh không ngừng lặp lại, ngẫm lại Tiểu Cửu, cùng Tiếu không ngừng Chu Tiểu Hà, tùy theo chậm rãi bình tĩnh lại, lấy lại tinh thần cung thành lương, mở ra đôi tay, đem Lý Tam liên quan Chu Thị đều kéo vào trong lòng ngực, như vậy nhìn qua, giống như là Tiểu Bối bị kinh hách. Trưởng bối tăng thêm trấn an, bên cạnh vương thu nguyệt, cũng gia nhập đi lên, hai cái lão, liền như vậy đem hai cái tiểu nhân, hoàng ở bên trong, mọi người kinh ngạc rất nhiều, nhìn ôm nhau bốn người, cảm thấy không đúng chỗ nào, lại giống như không có không đúng chỗ nào, liền như vậy hơi giật mình nhìn, cung thành lương vỗ vỗ lý tam bối, thuận tay liền đem lý tam ôm chu thị tay, cấp kéo ra. Thiên, thật là tán tận thiên lương thiếu đạo đức ngoạn ý a vương thu nguyệt một bên khóc kêu. Một bên sấn cung thành lương kéo ra Lý Tam Khi, đem Chu Thị kéo vào chính mình trong lòng ngực Trấn An, có người đứng ra hỏi, lão Thúc, đây là thật vậy chăng? Cung thành lương gật đầu, có mấy cái cùng là thành tựu bối lão giả, cũng thở dài ứng thanh, là thật sự, chân tướng hiểu rõ, đám người tức khắc lâm vào yên tĩnh, một đám hai mặt nhìn nhau nhìn đối phương, phía trước cung toàn lâm kia mấy cái kêu hung, này sẽ đều cúi đầu, thậm chí có người mắng to, lão thôn trưởng hắn. Như thế nào có thể làm ra loại này heo chó không bằng sự tới đâu? Phi Không chuẩn kêu hắn thôn trưởng. Hắn đem cung gia trại cùng cung thị tổ tông nhóm thể diện đều mất hết. Không sai. Đem hắn đào ra, không thể đem hắn tán ở ta cung thị phần mộ tổ tiên. Hắn không xứng. Đào ra không đủ. Đến trừ roi. Quả thực không phải người, trong lúc nhất thời. Rất nhiều tuổi trẻ đứng ra, cung thành lương hít sâu một hơi, hảo. Sự đến một kiện một kiện tới làm, nếu mọi người đều biết chân tướng, như vậy Chu Thị cùng Tiểu Cửu cũng có thể tiến từ đường. Một phát lời nói, đổ ở cửa mọi người, nhường ra một con đường, Vương Thu Nguyệt ôm Chu Tiểu Hà đầu vai, đem người tiến cử từ đường. Đây là Chu Tiểu Hà hồi thứ hai tiến từ đường, lần đầu tiên, vẫn là nàng gã tiếng cung gia trại ngày đó, chỉ có hai lần. Lại là cách xa nhau 6 năm lâu, lần đầu tiên nhìn đến nam nhân nhà mình cùng cha mẹ chồng bài vị, chu tiểu hà ngốc đứng ở nơi đó hồi lâu, liền như vậy lặng lặng nhìn, trên mặt không có bất luận cái gì cảm xúc, vương thu nguyệt vỗ nàng bối nói, vỉ khuất ngươi, chu tiểu hà lắc lắc đầu, ta đã sớm không mặt mũi thấy bọn họ. Nói xong, xoay người một mình rời đi, lý tam muốn đi truy, bị cung thành lương ngăn đón, túng vào từ đường, ở giữa, cung thành lương nhỏ giọng nói, lão tam. Đừng quên chính mình thân phận, càng đừng làm cho ngươi nương lo lắng. Lý Tam ngoan ngoãn ngồi xuống bàn vuông bên, kế tiếp sự, liền đơn giản nhiều, bó xuống tay cung gia thất, bị dẫn tới quỳ gối đông đảo bài vị trước, cung thành lương thỉnh ra tộc quy, tuyên đọc khởi cung gia thất sở phạm chi điều khoản, này thượng sở nhớ, đoạn tự là trọng tội, là bị nhận định vì nhân phẩm không hợp, không xứng bị viết ở gia phả người trên, cung thành lương tuyên đọc xong, nhìn cung gia thất thở dài một tiếng nói, hà tất đâu. Tức là nhị hùng cũng chưa về, ngươi cũng có thể đối xử tử tế hai cái tôn nhi. Cũng không đến mức ai, cung thành lương cầm lấy bút, đem cung gia thất tên, từ gia phả thượng hoa rớt, cung gia thất bỗng nhiên dập đầu khóc lớn lên. Ta sai rồi. Ta thật sự biết sai rồi. Không cần đuổi đi ta đi. Không cần a mọi người đều không hé răng, cung thành lương phất tay, sớm biết hôm nay, hạ tất lúc trước A đưa tới mấy cái tráng lao động đem cung gia thất mang đi, ấn quy cũ, bọn họ sẽ thủ cung gia thất về nhà thu thập đồ vật, lại liên quan đem cung gia thất cùng nhà hắn lão bà tử cùng nhau đưa ra thôn, cái gọi là lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, cung gia thất bị đuổi ra thôn, hắn kia lão bà tử cũng đến đi theo đi, sau đó, cung Thành Lương lại thỉnh ra kia vài vị thúc bá gia, thương lượng khởi cung đại ngưu cùng cung nhị hổ nuôi nấng vấn đề, cung đại ngưu còn hảo, rất nhiều người niệm hắn nương người hảo. Tránh suy nghĩ nhận nuôi, cung nhị hổ liền tương đối thảm, đánh tiểu bị cẩu thị sủng hư, phẩm hạnh ở trong thôn cũng là có tiếng kém, không một cái nguyện ý nhận nuôi, cung nhị hổ thấy người khác xem hắn thẳng lắc đầu, còn oán hận trừng mắt nhân da, cái mũi thỉnh thoảng phát ra ngư dường như phung khí thanh, vài người thương nghị tới thương nghị đi, cuối cùng quyết định làm cung nhị hùng biểu ca, tới nuôi nấng cung nhị hổ, người nọ tức khắc liền luống cúng, thẳng xua tay nói, không được không được, ta nhưng quản không được hắn. Đánh cũng đánh không được, mắng lại mắng không nghe, ta không dưỡng. Hừ, cung nhị hổ sông lên đi, hướng hắn biểu thúc đầu gối qua một đá, chửi bậy nói, ta mới không cần ngươi dưỡng. Ta muốn cùng ta gia nải ở một khối. Phi, nhảy tranh còn hướng nhân thân thượng phun nước miếng, sau đó chạy, có người muốn đuổi theo, bị cung thành lương gọi lại. Tùy hắn đi thôi, cung nhị hùng giết người thì đền mạng không đến chạy, cung gia thất có hắn cũng có thể có cái niệm tưởng, những cái đó thúc bá đàn ông, cũng không biết nghe rõ không nghe rõ, một đám đi theo gật đầu, vì thế, cung gia thất tưởng bán tôn cứu tử một chuyện, như vậy chấm dứt, Lý Tam ngồi không yên, đi tới hỏi, xong rồi, cung Thành Lương sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Xong rồi. Nghiên tí người còn chưa nói xong, Lý Tam liền chạy không ảnh, cung Thành Lương vội hướng nhà mình lão thái bà đưa mắt ra hiệu, Vương Thu Nguyệt hiểu ý gật đầu, đuổi theo, kế tiếp Bọn họ muốn thương nghị, còn lại là đã vùi vào ngầm cung Thành Lâm, bên này, Lý Tam từ cung thị từ đường lao tới, liền hướng nhà mình tiểu viện đuổi, kia tốc độ, không thể kêu chạy trốn mau, liền kém kêu phi đến thấp, ly nhà mình tiểu viện còn có chút khoảng cách đâu, liền la to, "Nương!" "Nương!" Nhà chính, không có tâm tình đếm tiền Lâm đào, mới vừa đem bố bao trông trở về, liền nghe được nhăn lại mi, này lại là ra gì sự, đến nỗi đem tiểu tử này làm thành như vậy. Vỗ tay thượng thổ ra tới, liền thấy Lý Tam một đầu đổ mồ hôi tông cửa tiến vào. Sao? Tiểu Hà? Tiểu Hà đâu? Lâm Đào một lòng, tức khắc chìm vào đáy cốc, đã xảy ra chuyện, ra gì sự? Lâm Đào hỏi, liền lão Tam tiểu tử này, vừa rồi như vậy đại dọng, toàn sân người đều bị hấp dẫn lại đây. Tam thúc, ta nương sao? Ta nương người đâu, cung tiểu cửu lung lay đi tới, Lý Tam trừ chính mình một miệng tử. Cắn miệng nửa ngày không phóng một cái thí, Lâm Đào vội kêu tam tiểu chỉ đem cung tiểu cửu đỡ hồi đông bài phòng đi, tiểu tử này mới đã mở miệng, Lâm Đào nghe xong, cả người đều không tốt, nàng cho rằng, nhiều nhất là này đó tin tưởng những cái đó ngu xuẩn quỷ thần luận, xác thật không nghĩ tới, nhân tính sẽ đáng ghê tẩm thành dạng, thật sự là ứng câu kia, trên đời này chỉ có hai dạng đồ vật không thể nhìn thẳng, một là Thái Dương, nhị là nhân tâm. Nương Ngài mau ngẫm lại biện pháp Hứa thị gấp đến độ thẳng dậm chân, chu thị sốt ruột, trực tiếp liền lời nói đều cũng không nói ra được, một đôi tay bạch bạch bạch thẳng chục. Nương Lý tam tiểu tử này, ngay cả cấp lên, nói chuyện đều là cái này quỷ bộ gián. Hiện tại sốt ruột có ích lợi gì? Vừa rồi như thế nào không đem người xem trọng, lâm đào cũng là hối hận, sớm biết rằng như vậy, nên đi theo một khối đi, phanh một tiếng, vương bà tự nhiên ngã lão đảo vọt tiếng vào. Đại Mụi Tử Muốn xảy ra chuyện Muốn xảy ra chuyện A, vương thu nguyệt đỡ môn, từng ngụm từng ngụm thở dốc Phân công nhau tìm Trên núi phòng nhỏ, vào núi giao lộ, mồ, đối Hắn nam nhân mồ, còn có nhà cũ Nhà nàng bị chôn nhà cũ kia, thủy lâm đào lắc lắc đầu, nguyên bản sau núi đi ra ngoài, còn có điều lạch ngòi, bởi vì khô hạn, sớm hai tháng trước liền khô cạn, trong thôn hiện tại chỉ có nguồn nước Là một ngụm đã thấy đế giếng nước, trừ phi chính mình đem đầu ấn tiếng đáy giếng hạ bùng cát, bằng không nhảy xuống đi, chỉ đương đạp nước. Không chết được. Đi. Chạy nhanh. Một người một chỗ, cẩn thận tìm, đặc biệt là nàng nam nhân mộ phần cùng nhà cũ kia. Cả gia đình người, phân công nhau tản ra, ngay cả ngày thường nhiều có kiên kỵ chu thị lão gia tử cùng lão thái thái, cũng lao nước mắt ra cửa giúp đỡ tìm, kính cũng chưa hoãn lại đây vương bà tử. Xoay người cũng theo đi ra ngoài, lâm đào nhìn mắt đông bài phòng, quyết định lưu lại, hiện giờ chỉ có thể hy vọng Chu Tiểu Hà muốn lại xem nàng Nhi tử liếc mắt một cái, khó trách Chu Tiểu Hà rời đi khi, sẽ đối tiểu cửu Nhi giảng những cái đó gần như Di Ngôn nói, hướng đông bài cửa phòng trước ngồi xuống, lâm đào nhắm lại mắt, 6 năm, nàng chịu đựng vô tri các thôn dân ác ngữ, chịu đựng cung thành lâm mấy trăm lần kinh nhục, nếu nàng vì cho chính mình xuất khẩu ác khí, chỉ sợ đã sớm cùng cung thành lâm đồng quy vô tận, chịu đựng nhiều như vậy. Nàng gần chỉ là tưởng, nuôi nấng hài tử lớn lên, trở về người bình thường sinh hoạt, tình thương của mẹ, kính chi lấy thâm, đau chi lấy tình. Lâm A bà, ta, ta nương nàng, có phải hay không ra chuyện gì? Phía sau vang lên cung tiểu cửu thanh âm, lâm đào không có trả lời, đứng dậy đem cung tiểu cửu ôm trở về trên giường đất, đứa nhỏ này còn cái gì cũng không biết. Tiểu cửu, ngươi nương là cái cái dạng gì người A, muốn hiểu biết một người sẽ làm cái dạng gì quyết định. Phải trước hiểu biết người này tư duy phương thức, cung tiểu cửu vẽ mặt khó hiểu, sau một lúc lâu mới nói, ta nương nàng thực hảo. Tiểu cửu, A bà là hỏi ngươi, tiểu hà thiếm này thường có hay không cái gì không giống nhau địa phương đâu. Du Du giải thích đến, lâm đào có chút ngoài ý muốn nhìn về phía cô gái nhỏ, khó trách nàng ở lưu đông tử kia, có thể lông tóc vô thương, tiểu nha đầu ở xem mặt đoán ý phương diện này. Nhưng thật ra rất có thiên phú A không giống nhau cung tiểu cửu vùi đầu khổ tưởng, lâm đào trong lòng cấp. Như củ mặt mang mỉm cười, lặng lặng chờ, sau một lúc lâu. Đúng rồi, có đôi khi, ta nương ở đêm khuya, sẽ nhìn lão thôn trưởng ra cái kia phương hướng khóc. Ta hỏi qua nàng vì cái gì khóc, nương chưa bao giờ nói, lâm đào đột nhiên đứng dậy, giao đại lý càng ở nhà chiếu cố hảo đệ đệ muội muội, xoay người ra đông bài phòng. Như thế nào đêm này phân tận xương hận cấp bỏ qua, thử nghĩ, nếu ngươi hận một người, lại không cách nào báo thù, ngươi sẽ làm sao? Đó chính là thành quỷ cũng muốn làm nhà hắn, nhiều thế hệ gia trạch không được an bình, họa cái quyển quyển nguyền rũ ngươi, ở chỗ này, cũng không phải là một câu vui đùa, lâm đào dẫn theo váy chân, hướng cung thành lâm gia chạy như điên, cung thành lâm bị đưa đi huyện nha, cung lương hữu bị đuổi ra cung gia trại, kia tòa nhà cũng liền không xuống dưới, vọt tới viện môn trước, lâm đào một chân nhảy đi lên trên cửa phá cái động, nàng chân phải thành công tiến vào, lâm đào, đời trước tông cửa đâm nhiều. Bệnh cũ lại tái phát, đem chân thu hồi tới, xoay người lật qua tường thấp, xem ra về sau này đã môn thói quen đến sữa như vậy khẩn trương thời khắc, nháo như vậy vừa ra, thật là quá xấu hổ, rơi xuống đất, liền thấy nhà chính môn đại đại mở ra, một cái ghế ngã trên mặt đất, phía trên một đôi chân treo không rớt, vẫn không nhúc nhíp, hỏng rồi, tới chậm, rút ra cẳng chân thượng cục lấy trủy thủ, hướng dây thường ném đi, lưỡi đao hoa chặt dây tử. Lâm Đào vừa lúc đem rơi xuống người tiếp được, cung thành Lâm tại đây gian chém chết nhà hắn lão Thái Bà, cho tới bây giờ, này trong phòng trên mặt đất, đều còn có tảng lớn vết máu, cùng một cổ huyết tinh khí vị, chu Tiểu Hà. Đã thăm không ra hơi thở cùng mạch đập, nhưng thân thể còn không có xong, đem người kéo dài tới trong viện, một bên hồi sức tim phổi, một bên kêu chu Tiểu Hà, Lâm Đào chính làm hô hấp nhân tạo đâu, phía sau vang lên một mảnh đảo hút không khí thanh, nàng lúc này mới chú ý tới. Trong viện ngoài viện đứng mười mấy người, trừ bỏ nhà mình kia bốn cái ngốc nhi tử, còn có cung thành lương cùng mấy cái thôn dân, bọn họ trên mặt biểu tình, cùng xuyên kịch biến sắc mặt dường như, một cái sau một cái xuất sắc, vô pháp giải thích, lâm đào như củ mặt đếm số trái tim ấn, sau đó hô hấp nhân tạo, lý tứ mặt nhăn đầy nếp cấp, tay không tự giác sờ hướng bên cạnh lý nhị ngực, ban một tiếng, lý nhị ghét bỏ chụp bay, trống lên thanh, ngươi làm gì, hắn đối nam nhân nhưng không có hứng thú, không. Từ khi lần đó lão thái thái lộng cái kia gì khẩn cấp tập hợp về sau, hắn giống như đối gì cũng chưa hứng thú, nghe răng trợn mắt nhìn chính mình tay, cùng sờ soạn gì không sạch sẽ đồ vật dường như, ghét bỏ ở trên người lao một hồi lâu. Chú quả phụ đã chết đi, ta nhìn kia mặt mũi trắng bệch. Có người nói. Ta xem cũng giống. Nhưng lâm thẩm đây là làm gì nha, còn miệng, miệng, ai nha nha. Nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác. Ta nương đây là ở cứu người." Lý Tam chắc chắn nói, một đám người đều trợn tròn mắt, có người hỏi: "Lý Thôn trưởng, cứu người ta đã thấy dùng ngân châm, dùng chén thuốc, này dùng miệng ta sống cả đời, thật đúng là đầu một hồi thấy, cũng không biết Lý Tam là bị nghẹn đến nói không nên lời lời nói, vẫn là trong lòng không tự tin, cũng không phản bác. "Ngươi chưa thấy qua nhiều, heo phân có thể trị bệnh, phân gà có thể hạ thai, ngươi gặp qua không? Ngươi chưa thấy qua sự, nhiều đi." chính mình không năng lực, liền ít đi lắm miệng. Lý Tứ Hồi dỗi một câu, lão thái thái ở làm gì hắn cũng không biết, nhưng hắn chính là nghe không được người khác nói. Này người nọ ngậm miệng, quay đầu lại, Lý Tứ sờ đến Lý Tam bên cạnh, kéo kéo Lý Tam góc áo, hạ giọng hỏi: "Tam ca, hôn môi, sờ hắn vuốt chính mình ngực, này cũng coi như cứu người." Bằng không đâu? "Hảo sao? Hôm nay lại bị lão Tam Liêu đã chết, hắn phải biết rằng lão thái thái đang làm gì, còn hỏi hắn" Có người nhỏ giọng nói, thúc, người đều đã chết, nâng đi chôn đi. Lâm thẩm tử tâm hảo là một chuyện nhi, như vậy đi xuống, lâm thẩm thanh danh, đã có thể hủy hoại. Chính là chính là, ai? Chu Thị cũng là cái số khổ. Khiến cho nàng hảo hảo lên đường, đừng lăn lộn đi, nói đến nói đi, liền kém muốn giảng đồi phong bại tục, đang ở làm hô hấp nhân tạo lâm đào, tức giận đến huyết áp thình thịt hướng đỉnh đầu thoáng. Nàng cũng chính là miệng lo liệu không hết quá nhiều việc. Bằng không chỉ định đến làm nhóm người này người đều ngoan ngoãn tâm miệng, nhìn sau một lúc lâu cung thành lương, cuối cùng là gật gật đầu, hắn tin tưởng lâm đào là ở cứu người, nhưng chu thị rõ ràng đã đi, lại như vậy đi xuống. xác thật đối lâm đào thanh danh không tốt, trong thôn mọi người đều biết, lâm thị nam nhân chết, cùng lâm thị thoát không được quan hệ, thậm chí có người phỏng đoán, lâm thị là cố ý hại chết chính mình nam nhân, này nếu là làm người có tâm nhìn đi, thêm nữa du thêm dấm truyền ra tới. Về sao toàn bộ nhà họ Lý Người đều đến không dám ngẩn đầu, mấy cái thôn phát hiệu ý tiến lên, Lý Tam một bước che ở kia mấy người phía trước. Thôn trưởng, chúng ta đây cũng là vì lâm thẩm tử hảo. Đúng vậy, sấn hiện tại ít người, chạy nhanh đem người lộn đi. Lý Tam lắc đầu, ta nương đây là ở cứu người. Ai u? Người đều bị chết thấu thấu, phỏng chừng liền thần tiên đều cứu không trở lại. Thôi bỏ đi, ta nương ở cứu người. Không phải. Thông trưởng, này Diêm Vương muốn người canh ba chết, cũng không lưu người đến canh năm. Mệnh số A. Chính là, đều chết như vậy, lâm thẩm tử thân thân sờ sờ là có thể sống lại, không phải ta nói, thôi bỏ đi. Mấy người nói liền phải vòng qua Lý Tam, Lý Tam một tay một cái, đem người gắt gao túng chặt, hai người dãy dụ, muốn bẻ ra Lý Tam tay. Hắc, ta tam ca tốt xấu là các ngươi thông trưởng, dám động thủ. Lý Tứ nói liền tiến lên gia nhập trong đó, năm người ninh thành một mảnh, liền lại có thôn dân gia nhập đi vào, tưởng đem Lý Gia Huynh đệ hai cái kéo ra, Lý Tứ bị hai cái thôn dân lôi kéo, Lý Tam bị bốn cái thôn dân, nâng đỡ nâng đỡ, ấn tay ấn tay. Đại ca, nhị ca, hai ngươi còn đứng bất động đâu, muốn hay không cấp 272 đắng tử, lại đoan hai chén thủy. A. Ác, Lý Nhất trước vọt lại đây. Phía sau đi theo Lý Nhị, cái này loạn thành một đoàn, vừa mới bắt đầu chỉ là lẫn nhau lôi kéo, cũng không biết là ai trước động thủ, mười mấy người, vặn đánh vào cùng nhau, cung thành lương đi lên kéo sau một lúc lâu, một chút tác dụng không có. Đều cho ta dừng tay. Lâm đào một tiếng đại A, khoanh ở cùng nhau một đống người, tức khắc thất thần. Nương, bọn họ cư nhiên đánh người. Ngươi xem nhi tử đôi mắt. Lý Tứ một mở miệng. Liên trước cáo trạng, Lâm Đào nhớ mày nhìn hắn gấu trúc mắt, mày nhảy nhảy. Được rồi, buông tay. Chạy nhanh đem người bối về nhà đi. Lý Tam là cái thứ nhất xông lên trước, ở nhìn đến Chu Tiểu Hà có hô hấp, Lâm ở tại chỗ. Thật cứu sống. Nương. Ngài cũng quá thần đi, Lý Tứ xông lên trước, đem Chu Thị đỡ đến Lý Tam bối thượng, liên quan cung thành lương ở bên trong các thôn dân. Trận tròn mắt, Lâm Đào không nhiều giải thích, bởi vì không cần thiết. Dù sao giải thích cũng giải thích không thông không phải, Lý Tam cổng Chu Thị đi ở đằng trước, Lý Nhất Lý Nhị đi theo hai bên, nguyên bản đỡ Chu Thị Lý Tứ vừa chuyển đầu, chạy đến bên người nàng. Nương Ngày này trong miệng có tiên khí Nhi sao? Ngày thân thân ta, thân thân ta, tiên khí A, tiểu tử này đỉnh một lại gấu trúc mắt, tiến đến miệng nàng biên, lâm đào trở tay chính là một cái tác, lăng một bên đi, lại làm hắn thò qua tới. Tay nên tiếng miệng nàng, Lý Tứ chưa từ bỏ ý định phát lại đây, nàng một cái nghi người, Lý Tứ mặt chấm đất phát bay đến trên mặt đất, nhân lực đánh vào quá lớn, khi tiểu tử còn đi phía trước trượt một đoạn ngắn. Chật chật chật. Lâm Đào xem đến nhíu mày lắc đầu, đến nỗi còn ở sau người ngây ngốc đứng cung thành lương đám người, Lâm Đào chỉ đương không nhìn thấy. Lão Thúc, Chu, Chu Thị nàng, thật sự sống. Bị thân một chút, liền là có thể sống lại. Quá thần. Sống 30 năm, này vẫn là đầu một hồi thấy đâu. Đúng vậy. Nếu không phải chính mắt thấy, ai có thể tin A, một đám người có sờ chính mình miệng, có bắt tay đặt ở chính mình ngực, bất quá đôi mắt đều là động tác nhất trí, nhìn về phía lâm đào bóng dáng, trở lại lý gia tiểu viện, vừa vào cửa, đông bài cửa phòng trước ngồi cung tiểu cửu, liền nghiêng ngã lão đảo xông tới. Nương Ngài làm sao vậy? Tiểu Lý càng cùng lan lan một tả một hữu vội đi đỡ, chú Đông Hoa cùng hứa đa tử, cũng xông tới, thật tốt quá. Tiểu Hà, ngươi nhân hù chết chúng ta. Bàn đá bên lão Thái Thái cùng lão gia tử, cũng đều kích động đứng lên. Được rồi, người không có việc gì. Thời điểm không còn sớm, nên làm gì làm gì đi. Lâm Đào xoay người vào đông bài phòng, nhìn Lý Tam đem người phóng tới trên giường đất, Lâm Đào tống cổ nói, Tam Nhi A, ngươi cũng đi ra ngoài. Lý Tam nhìn mắt Chu Tiểu Hà, gật đầu rời đi, cửa phòng trước, Tam Tiểu chỉ cũng đem cung Tiểu Cửu mang khai. Chu Tiểu Hà, ngươi nói ngươi ngốc không ngốc, lâm đào ngồi vào giường đất biên, Chu Thị không hé răng, nước mắt soạch soạch rớt cái không ngừng. Ta có thể lý giải ngươi cách làm, nhưng là, ngươi có hay không nghĩ tới Tiểu Cửu, mấy năm nay, bởi vì ngươi, hắn mới có thể căng xuống dưới. Ngươi chính là hắn sống sót tín niệm A. Ngươi muốn chết. Hắn tinh thần thế giới liền hỏng mất, chống đỡ hắn tính niệm, cũng liền không có, giờ khắc này, Lâm Đào là thiết thân thể hội, cái gì kêu sống nương tựa lẫn nhau, không phải lẫn nhau nâng đỡ đi trước, mà là ngươi tức là ta mệnh. Đại nương, ngài liền không nên cứu ta, ta nào còn có mặt mũi tồn tại nha. Chu Thị đã mở miệng. Mặt có ngươi nhi tử quan trọng sao? Lâm Đào hỏi, Chu Thị Lan Thần, Lâm Đào lại nói, nếu lúc trước lựa chọn nhi tử. Mà không phải ngươi gương mặt kia, kia liền hảo hảo tồn tại. Sống ra cái người dạng tới, ta tồn tại, bao nhiêu người đến chọc nhà ta tiểu cử cuộc sống A. Chu thị giống không mặt mũi gặp người dường như, đem mặt chuyển khai. Chọc. Khi cũng đến bọn họ chọc đến, ta nếu là ngươi, ta phải hảo hảo đem nhi tử dưỡng tiền đồ, làm cho bọn họ tưởng chọc đều chọc không. Khi đó, chọc. Chỉ sợ bọn họ chỉ có ghen ghét phần. Nàng dũi tay phúc ở chu Tiểu Hà trên tay, Tiểu Hà, tồn tại đi. Đưa Tiểu Cửu đi tư thuộc, dùng chân chính hành động đi thay đổi Tiểu Cửu cùng ngươi nhân sinh, đây mới là ngươi nên làm. Mà không phải ném xuống hắn, tự cho là đúng vì hắn mà chết, chu Tiểu Hà quay đầu tới, tư thuộc. Đối. Tư thuộc. Ta ta chưa từng nghĩ tới. Vậy hiện tại bắt đầu tưởng. Chính là, ta, ta một cái quả phụ. Từ đâu ra tiền ngươi có tay nghề, còn sợ không có tiền, chu tiểu hà trong mắt có sinh khí, vỗ vỗ chu thị tay, ngươi nghĩ ngơi sẽ, sau đó, đánh lên tinh thần tới. Lâm Đào đứng dậy rời đi, ra cửa nhìn đến Lý Tam canh giữ ở đông bài cửa phòng khẩu, Lâm Đào chỉ đương không nhìn thấy, không thể không nói, tình yêu là chính xác thần kỳ đồ vật, xuất thần gian, Lâm Đào chỉ cảm thấy trên đùi một trọng, như là rơi thứ gì, cúi đầu vừa thấy, lại là Lý Tứ tiểu tử này, hai mắt tỏa ánh sáng. Lại bế lên nàng đùi. Nương, ngài liền cấp nhi tử nói nói sao, ngài có phải hay không có gì bảo bối a Có thể làm người khởi tử hồi sinh đúng hay không? Nhi tử bình tĩnh nghĩ nghĩ, tiên khí nhi việc này không cáo phổ, nương nhất định là có gì khởi tử hồi sinh tiên đang. Đúng hay không? Muốn thật là như vậy, nhà ta thật là phát đạt nha. Khi tuyệt đối một viên là có thể đổi thiên kim nha. Nương. Ngày này có mấy viên nha, còn có thể hay không lại nhiều làm chút. Này phải có cái 10 viên 8 viên, nhà ta kia còn không lạng lều tranh đổi nhà ngói khang trang, phát lâm đào một đế giày tự chính chính chục ở Lý Tứ Đại Dương ngoài miệng. Phóc Phi, Nương. Ngao. Lý Tứ rải tay, vội vàng che ở ngoài miệng, đứng dậy tránh thoát. Tỉnh không, lâm đào dơ giày rơm, ở phía sau đuổi đi, thiên còn không có hắc đâu. Liền làm thượng mộng. Lão nương giúp ngươi tỉnh tỉnh buồn ngủ. Ai u. Che miệng tay, lại che thượng mông, nương, ngày sau đều không nói một tiếng, liền đánh người A. Lý nhị mới từ tây phòng ra tới, nhìn chính hướng chính mình chạy tới lý tứ, một cái xoay người, phanh một chút đóng cửa lại, lý tứ phanh phanh phanh chùi y môn, nhị ca. Ngươi liền như vậy nhìn ta bị đánh A. Ngươi chạy nhanh lên, có lẽ liền ít đi ai vài cái, lý nhị chống môn hắn lại không ngốc không muốn sống nữa mới phóng lão tứ tiến vào đâu, thấy chụp không mở cửa, Lý Tứ nhìn về phía nhà chính bậc thang các ưu nằm lý nhất, lý nhất một cái cá chép lộn mình, vọt vào tay phòng nhĩ phòng, phanh một chút, cũng đóng cửa lại, Lâm Đào một phen nhéo Lý Tứ sau cổ kính, trong tay điều điều liền hướng Lý Tứ trên mông trường. Sao? Đánh ngươi còn phải thông truy ngươi một chút bái, này từng ngày, ngươi kia đầu óc có thể hay không dùng ở chính đạo thường? Không phải tiên ký, chính là tiên đan. Ngươi muốn tu tiên a ngươi a tiểu trúc điều điều đánh người không phải giống nhau đau, lý tứ tay che đi lên, mua bàn tay bị trừ, lại đau đến thu hồi tới. Không tu tiên, ta sai rồi nương. Ai u? Đau đau đau, vì thế một bên kêu rên, một bên sinh tha, bếp lều lão thái thái mới vừa nhô đầu ra, đã bị lão gia tử một phen ôm trở về. Con dâu giáo ba đâu? Ngươi tham cùng gì? Mau mau, nồi. Nồi hồ. Ai u, ta cháu A, nhìn lão bà tử bận việc dạo cháu đi, lão gia tử vui tươi hấn hở, đè xuống bếp đường hỏa, bên này, lâm đào đánh đến tay mềm, mới buông ra lão tứ. Đi. Đứng đi, lý tứ trề môi, khóe mắt rớt hai viên nước mắt, ngoan ngoãn đứng ở giữa sân. nãy Tiểu lý càng đỡ cung tiểu cửu lại đây. Lâm A bà, ta nương nàng hảo chút sao. Lâm Đào vỗ về cung tiểu cửu đầu nói, "Tiểu tử, ngươi nuôi dưỡng ngươi lớn như vậy, không dễ dàng a." Cung tiểu cửu gật đầu, tiểu cửu tuy rằng thân thể không tốt, nhưng tiểu cửu biết nương vất vả, có a bà ở, thân thể của ngươi khẳng định sẽ hảo. Về sau nhưng đến cho ngươi nương hảo hảo tránh khí. Đến làm những cái đó xem thường các ngươi nương hai, đều nói không ra lời. "Ừm." Cung tiểu cửu đầu gật đầu càng dùng sức. "Yên tâm đi." Ngươi nương không có việc gì, trong chốc lát ngươi cho ngươi đưa cơm đi vào, cung tiểu cửu gật đầu, xoay người vừa rồi hai bước, lại xoay người trở về, bùng một chút, cung tiểu cửu quỳ xuống đất thượng. Lâm A Bà, cảm ơn ngươi. Không có ngươi, liền không có mẹ, không có tiểu cửu, tiểu cửu cả đời đều sẽ nhớ kỹ A Bà ân tình. Lâm đào sản khoái gật đầu, hảo. Vậy ngươi nhưng đến còn thượng Bằng không, A Bà nhưng chết không nhắm mắt. Cung tiểu cửu nghiêm túc gật đầu, Tam tiểu chỉ mới vừa đem tiểu Lý càng lộn đi, Lý Tam lại tới nữa. Có việc, Lâm Đào hỏi, Lý Tam đem bưng tới thủy, phóng tới trên bàn đá, nhìn kia thủy, Lâm Đào trong lòng không bình tĩnh, tiểu tử này, nên sẽ không bị tình yêu hướng hôn đầu, tưởng cưới chu tiểu hà đi. Ngồi, Lâm Đào chỉ chỉ ghế đá, Lý Tam một mông liền ngồi xuống dưới, Lâm Đào khóe mắt giật tăng tăng, tiểu tử này e quy là số âm đi. Nói. Nhắm mắt làm ngơ, đoan chén uống một ngụn. Nương! Ta có thể sửa cung thị tộc quy sao? Phốt! Lâm đào một ngụn thủy, phun ở lý tam trên mặt, lý tam mặt vô biểu tình lấy tay mặt đi trên mặt thủy, hai mắt thẳng hơi giật mình nhìn chầm chầm nàng. Khụ, khụ cụ cụ cụ một hồi lâu, lâm đào mới hoảng quá mức tới. Ngươi muốn làm gì? Này thôn trưởng còn chưa đủ ngươi đương. Còn muốn làm nhân gia tộc trưởng. Ngươi tâm cũng thật đủ đại A tiểu tử này điên rồi đi, còn giận giữ hướng quan vì hồng nhan, muốn vì chu thị báo thù, kia cung thành lâm gia tuyệt hậu còn chưa đủ, còn chưa đủ. Đủ đương. Không nghĩ đương tộc trưởng. Tâm không lớn, lâm đào lăng ở đương trường, phản ứng sau một lúc lâu, mới đem Lý Tam nói đối thượng Thật là trả lời đến đủ trực tiếp. Lão Tam, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, lâm đào cũng là vô ngữ, trước kia đi. Cảm thấy nhân gia nói chuyện vòng công công tâm mệt hiện tại nhưng hảo, gặp cái chỉ biết trực lai trực vãng tâm càng mệt. Sửa tộc quy, Lý Tam trả lời đến câu chữ rõ ràng, lâm đào đè đè huyệt thái dương, lại sửa véo giữa mày, nàng cảm giác chính mình giống một cái đuổi theo cái đuôi cắn ngốc cẩu, nói nửa ngày, lại về tới nguyên điểm thượng. Nương, lâm đào trận mắt, đối thượng chính là Lý Tam tràn đầy lo lắng hai mắt, bất đắc dĩ vỗ tráng, lại hỏi, ngươi vì sao tưởng sửa nhân gia tộc quy? Không hợp lý, Lâm Đào động tác một đống, nàng phản phất tìm được vấn đề mấu chốt nơi, hình như là nàng mở ra phương thức không đúng A. Như thế nào không hợp lý? Tộc trưởng quyền lợi quá lớn, tê, Lâm Đào hít hà một hơi, tiểu tử này, không ngốc A, lời này nói đến điểm tử thượng A, bằng không, cung thành Lâm cũng không dám làm như vậy nhiều hắc tâm can sự, nhưng là vấn đề tới, một cái họ khác người, nhúng tay nhân gia trong tộc sự vụ, quá mức, Lâm Đào đành phải nhắc nhở. Đừng quên, ngươi họ lý, không họ cung. Không quên. Lâm đào chụp hạ tráng, vội vàng thay đổi cái phương thức nói, ta ý tứ là, ngươi không tiện nhúng tay nhân gia trong tộc sự. Nhưng nó không hợp lý, lâm đào đều mau điên rồi, lời này xuống chút nữa nói, không được lại về tới viên điểm, vội phất tay nói, đến đến đến, nếu có thể sửa, ngươi tưởng như thế nào sửa. Lý Tam gật đầu, nghiêm túc nói, đại gia sự, liền phải đại gia cùng nhau định. Là có thể công bằng công chính Tộc trưởng, thôn trưởng Không thể là cùng cá nhân Thôn dân nếu có chứng cứ Chỉ chứng tộc trưởng song song không hợp Hoặc làm sàng làm bậy Thôn trưởng nhưng xử trí tộc trưởng Đối thôn trưởng cũng giống nhau Lâm đào không tự giác chọn cao mày Thật là không thấy ra tới a Tiểu tử này có điểm ý tứ Cư nhiên có thể nghĩ đến quyền lợi giám sát Cùng buộc tội cơ chế Sao? Này không bị tình yêu choán ván đầu óc Ngược lại là bị đã thông hai mạch nhâm đốc Chuyện này, đến cùng cung tộc trưởng cùng nhau thương lượng. Quay đầu lại ăn cơm, ngươi cùng ta cùng đi. Lý Tam gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi. Này từng ngày, từ buổi sáng lên, nhận việc không ngừng. Lâm Đào thở dài một cái, làm Lâm Đào ngoài ý muốn chính là, còn không đến ăn cơm điểm. chu Tiểu Hà chính mình ra tới, tuy rằng trên mặt cười không có, làm việc đảo so trước kia càng ra sức, hứa thị cùng chu thị, đảo cũng học được mau, nàng không hừ thanh. Các nàng cũng không nhiều lắm lời nói, chỉ có lão thái thái, khi trực tiếp đem đau lòng hai chữ, đều viết trên mặt, lâm đào cũng chỉ đương không nhìn thấy, đau lòng tính cái gì, chu tiểu hà về sau đi ra nàng này viện môn, còn không biết hội ngộ thượng cái gì sắc mặt đâu, nếu nàng thích ứng không được, về sau nhật tử, sẽ càng gian nan cháu cùng bánh bột ngô thượng bàn, lão thái thái còn xào một đại bàn rau dại căng, mấy ngày nay, trên núi trừ bỏ lá cây, trên mặt đất cơ hồ không gì màu xanh lục, Khô hạn càng ngày càng nghiêm trọng, lão thái thái đau lòng còn đứng ở giữa sân Lý Tứ, hướng hắn vẫy tay, Tứ A, lại đây ăn cơm. Lý Tứ liếm liếm khóe miệng, không dám hé răng, chỉ đem ánh mắt đầu hướng nàng. Đào tử, đều đứng đã lâu như vậy, làm Tứ Nhi lại đây ăn cơm đi. Ăn gì cơm? Hắn không phải muốn tu tiên sao, như thế nào có thể dính nhân gian pháo hoa đâu. Lâm đào nhai trong miệng rau dại căng. Khổ đến nhét miệng thè lưỡi bên cạnh Lý Nhị vui sướng khi người gặp họa nhai bánh một ngô nói, đúng đúng đúng, nhà ta lão tứ, về sau chính là tiên nhân. Hắn bánh, ta thế hắn ăn. Nói không tay, liền tới đây lấy bánh, ban một tiếng, Lý Nhị rút về đi tay, bối ở sau người ném cái không ngừng. Cùng hắn một khối đứng đi, đứng dậy một tay đem Lý Nhị trong tay bánh, ném về cái kia, Lý Nhị ủy khuất đến biểu tình thành tự, trừ chính mình một miệng rộng tử. Ngươi sao không giải trí nhớ đâu. Sau đó ngoan ngoãn đứng ở lý tứ bên cạnh. Ha ha ha ha. Xứng đáng. Ai kêu tiểu tử ngươi miệng tiện. Lý nhất mừng rỡ ngửa tới ngựa lui chẳng qua dây tiếp theo, ai u một tiếng, trên môn ăn một chân. Đồ vật buông, ngươi cũng qua đi đứng. Nương, này quan ta gì lâm đào nhíu lại mắt, lý nhất ngậm miệng. Ngoan ngoãn buông trong tay bánh cùng cháo, kéo trường mặt. Đứng ở Lý Nhị bên cạnh, ba người động tác nhất trí nhìn về phía Lý Tam, giống như đang nói, tiểu tử, liền kém ngươi, đối mặt Tam song u oán đôi mắt, Lý Tam tựa như sống ở một cái khác thời không dường như, ngồi sổn ven tường vùi đầu ăn chính mình, Lý Nhị nghiến trăng nghiến lợi nói, tiểu tử này, thật giỏi a Lý Nhất phân biệt rõ miệng, ai? Ta nếu có thể cùng hắn giống nhau không nhiều chuyện, liền sẽ không bị đói bụng. Lý Tứ hư lạnh, hắn trước nay đều là trang đến thờ khảo Ăn đến no no, kia ta ba không phải còn không bằng cái khờ đâu. Lý Nhất lầm bầm lầu bầu, Lý Tứ, Lý Nhị, Lâm Đào không lên tiếng, không ai dám kêu ca ba lại đây ăn cơm, thẳng đến đoàn người đều ăn xong rồi, Lâm Đào mới đứng dậy nói, 5 km, phụ trọng. À! Lý Nhất đều kêu phá âm. Nương! Chúng ta cũng chưa ăn cái gì đâu. Từ đâu ra sức lực phụ trọng chạy 5 km à? Lý Nhị nhìn mắt Lý Tứ. Bất động thân sắc hướng bên cạnh xe dịch, nhìn ra, tiểu tử này muốn bị đánh, nhiên, dây tiếp theo, một con giày rơm liền bay lại đây, tạp trung lý tứ mặt sau, dừng ở hắn vừa rồi trạm địa phương, nhìn trên mặt đất giày rơm, lý nhị trong lòng thẳng nói nguy hiểm thật, lâm đào xoay người đang muốn đi kéo cái chổi thượng tiểu điều điều khi, lý nhị đã cầm sọc ra cửa, ở bên ngoài ngồi sổn trên mặt đất hướng sọc nhặt cục đá đâu, lấy lại tinh thần lý nhất, cầm sọc đuổi kịp, nhị A, vẫn là ngươi có kinh nghiệm A Lý Nhị vội vàng thúc giục, nhanh lên, đừng chờ Nương cầm điều điều đi lên đuổi đi, chúng ta mông đến tao ương. Lý Nhất cực đầu, nhặt nửa sọt, liền tưởng hướng bối thượng bối. Đại ca, ta khuyên ngươi đừng cùng Nương chơi lòng dạ hẹp hòi, miễn cho một hồi trở về, bị phạt trọng chạy. Chủ yếu là ai cũng nói không chừng, chính mình có thể hay không lại bị liên lụy một cái 5 km phụ trọng, kẻ trắng môi vẫn là có thể kiên trì xuống dưới hai cái nói Lý Nhị chỉ dùng tưởng. Đầu gối đầu liền không tự giác trung lên, lý nhất nuốt khẩu nước miếng, ngoan ngoãn đem sọc chứa đầy, bối đến bối thượng, bên kia, lý tứ xoa bị dày rơm tạp đau mặt, vội đem dày rơm cấp lão thái thái tặng trở về, nương đừng nóng giận, ta chạy, chạy còn không được sao. Nói xong, xong thẳng ngoài cửa đào tẩu thân ảnh kêu, đại ca nhị ca, chờ ta a Lý nhị không chỉ có không đợi, ngược lại nhanh hơn bước chân, tiểu tử ngươi mỗi lần kêu ta đại ca, chuẩn không chuyện tốt. Nói xong, Lý Nhất đuổi theo Lý Nhị chạy xa, sốt ruột hoảng hốt nhặt cục đá Lý Tứ luống cúng, huy. Lý Nhất Lý Nhị, ta còn có phải hay không huynh đệ? liền nghe bóng đêm truyền đến một câu đáp lại, nếu không phải không đến tuyển, ngươi cho ta nguyện ý cùng ngươi tiểu tử này làm huynh đệ a Lý Tứ, trong tiểu viện, mặt tốt dày râm lâm đào, vừa nhấc mắt, viện môn khẩu đã không ai, nhìn trong tay tiểu trúc điều điều, này không phải bạch kéo sao, bên kia, lão thái thái cầm trúc cái trội nói. Cha hắn, này cái trỗi đều trọc, ngày mai làm đem tân đi. Bết lều lão gia tử, sẵn khoái đáp ứng, phía trước cùng cung thành lương thương lượng tốt, ăn cơm, đem tam tiểu chỉ đưa đi học thức tự, lâm đào hô lão tam cùng nhau, lãnh ba cái qua một khối qua đi, tại đây, người trong thôn cơ hồ ăn cơm điểm đều giống nhau, đi vào cung thành lương gia, nhà hắn mấy cái con dâu, chính bận việc thu thập trong viện đại bàn gỗ, nha, hôm nay sao liền thôn trưởng đều một khối lại đây. Vương Thu Nguyệt mới vừa đem bọn họ ngên ngồi xuống, nàng lão nhị tức phụ liền cấp bưng thủy đi lên, Lâm Đào nói tạ, Cung Thành Lương cũng ngồi lại đây, Cung Thành Lương tuy rằng cố tình biểu hiện đến tự nhiên, Lâm Đào vẫn là đã nhận ra khác thường, vì thế chủ động giải thích hôm nay ban ngày sự, về hồi sức tim phổi sự, Lâm Đào chỉ nói là khi còn nhỏ cùng quê quán Thổ Lan Trung học. Cũng không phải bọn họ nói, cái gì tiên nhi ký những cái đó, này cũng chính là phát hiện đến sớm. Nàng kia khẩu khí còn không có rơi xuống đi, mới có thể cứu đến trở về, thấy cung thành lương thở dài một cái sau, khôi phục ngày xưa biểu tình, lúc này mới làm lão tam, đem đưa ra ý tưởng nói ra, toàn bộ quá trình, lâm đào vẫn luôn nhìn chầm chầm cung thành lương trên mặt biểu tình, cung thành lương sau khi nghe xong, quay đầu lại đây hỏi, đại mùi tử, là, là ngư vậy? Ngư suy nghĩ nhiều, lâm đào thẳng lắc đầu, ta một cái lão thái bà, thức thảo biện dược có thể hành. Này việc phí tâm phí lực không lấy lòng sự, ta chưa từng nghĩ tới, cung thành lương không lại hỏi nhiều, trực tiếp đem sự ứng hạ, hơn nửa hứa hẹn Lý Tam, mặt sau sự, hắn sẽ đi làm tốt, lâm đào trong lòng dẫn theo đại thạch đầu, lúc này mới hạ xuống, cung thành lương người này, thật sự là tuyển đúng rồi, cái này mùa đông mặc dù là thật sự náo loạn nạn đói, nàng cũng không cần quá mức lo lắng, sự nói xong, lâm đào liền thúc giục phải đi, vương thu nguyệt lại đây, đem nàng kéo đến một bên. Đại mùi tử, khi Chu thị vẫn là thiếu lưu tại trong nhà hảo. Ai, ngươi là không thấy được, hôm nay ở từ đường cửa vương thu nguyệt đem Lý Tam ôm chú tiểu hà sự, nhỏ giọng nói ra. Chú thị tuy rằng rửa sạch, nhưng lại nói như thế nào, nàng cũng là cái quả phụ, thiếu chút thị phi, đối nàng cùng nhà ngươi lão Tam, đều là tốt. Lâm đào gật đầu, không tỏ thái độ. Nói quá tạ sao, kêu Lý Tam rời đi, lúc gần đi. Lâm Đào bỗng nhiên nhớ tới cung tiểu cửu, cung tộc trưởng, về sau ta có thể hay không đem cung tiểu cửu một khối đưa tới học thức tự, cung thành lương gật đầu nói hảo, nói tạ, Lâm Đào lãnh lý tam rời đi, về đến nhà, Lâm Đào mở rộng ra môn, ngồi ở nhà chính bậc thang chờ kia ba tiểu tử trở về, thừa dịp khoảng không, hướng ngồi ở đông bài cửa phòng hạm thượng cung tiểu cửu vẫy tay, tiểu gia hỏa bởi vì thời gian dài, không quá đi lại, trên đùi cơ bắp đã có chút héo rút, đi đường. Lây động không xong, tiểu lý càng nhưng thật ra cẩn thận, ở thời điểm, làm bạn chiếu cố không nói, còn tìm căng gậy gỗ cấp cung tiểu cửu đương quải, đải cung tiểu cửu ở bên cạnh ngồi xuống, lâm đào nhỏ giọng hỏi, tiểu cửu, chờ ngươi thân mình hảo, đi theo lý càng cùng đi học thức tự tốt không? Ơn. Cung tiểu cửu gật đầu như đảo tỏi, trên mặt cuối cùng lộ ra này hôm nay cái thứ nhất tươi cười. A bà, cảm ơn ngươi, lâm đào lắc đầu, đừng cảm tạ ta. Muốn tạ liền tạ ngươi nương đi. A bà cũng không phải tặng không ngươi đi biết chữ. Nói xong, đem từ trước mặt đi ngang qua chú thị gọi lại, ngày mai khởi, ngươi ban ngày giáo lang lang cùng du du nữ hồng đi. Cũng không bạch giáo, chờ tiểu cửu thân mình hảo, tiểu cửu liền đi theo càng nhi cùng đi học thức tự, trừ cái này ra, ta lại mỗi tháng lấy chút lương thực làm như thù lao, ngươi xem coi thế nào. Chu tiểu hà lang tại chỗ, trận tròn mắt. Như thế nào? Không muốn, lâm đào hỏi, chu tiểu hà vội vàng lắc đầu giải thích, đại nương, không cần. Lương thực, lương thực quá quý trọng. Lại nói, ngài cứu tiểu cửu, ta còn thiếu ngài tiền khám bệnh cùng dược tiền đâu, ngày mai khởi lâm đào phất tay đánh gãy, ta a thiếu gì đều được, chính là không nợ nhân tình. Ngươi muốn nguyện ý, ta liền nói như vậy định rồi, ngươi nếu không nguyện ý, ngươi nhi tử thân mình hảo, các ngươi nương hai liền chạy nhanh dọn đi. Nguyện ý, ta nguyện ý, vậy nói như vậy định rồi, ngày mai khởi, trong nhà sống, ngươi thiếu quản, cho ta đem hai cái cháu gái giáo hảo, thấy Chu Tiểu Hà gật đầu, lâm đào phất tay đuổi rồi đi, quay đầu lại, liền thấy Lý Nhị Lý Tứ thở hổn hẳn xuất hiện ở viện môn ngoại, hai người trên người siêm y ướt đẫm, tóc cũng cùng mắt mưa dường như, Lý Nhị tốt hơn một chút chút, hai điều chân tuy rằng rung lên. Nhưng ít ra còn có thể đi, lý tứ là liền đi mang bò lại tới, duy độc không thấy lý nhất. Lão đại đâu? Lâm đào hỏi, buông sọc trình hình chữ đại ngã trên mặt đất lý nhị, chỉ chỉ mặt sau, không lớn biết công phu, ánh trăng, mơ hồ có thể thấy được trên mặt đất một cái bóng đen, chính hướng viện môn phương hướng bắt máy lại đây, như vậy thức, nhìn qua liền cùng thành tinh dòi dường như, mỗi động một chút, còn có hòn đá rơi xuống đất động tỉnh, dưới ánh trăng, lý nhất lỗ trống trong mắt, duy nhất ánh sáng liền ở phía trước, hai tay đi phía trước, khởi động, kéo thân thể về phía trước hoạt động như chút lặp lại vô số lần, kia sợi bóng lượng, càng ngày càng gần, hắn trong đầu không ngừng lặp lại hai chữ, đừng đình, thẳng đến tay chạm đến ngạch cửa khi, mắt một bế, không có tri giác trong viện, Lý Tam chạy ra đi, đem té xỉu Lý Nhất bối trở về đông phòng, Lâm Đào đi đến viện môn khẩu. Biết sai chỗ nào rồi sao? Lý Nghị xem Lý Tứ, Lý Tứ gật đầu, thở gấp đại khí. Nhưng thật ra tổng kết thật sự đúng chỗ, ngay cả Lý Nhất cùng Lý Nhị, vì sao đi theo bị phạt, tiểu tử này đều nói được đạo lý rõ ràng, bên cạnh Lý Nhị không ngừng gật đầu, tiếng nói nghẹn thanh nói, nương, chúng ta biết sai rồi, huynh đệ gian không nên dễu cực lẫn nhau, lại có lần tới, phụ trọng đã có thể không ngừng 5km. Lâm Đào nói, hai người đồng thời gật đầu, Lâm Đào lúc này mới tùng khẩu, đi ăn cơm đi, nàng này một mở miệng, hai tiểu tử toàn bộ liền tới rồi tinh thần. Bốn tay bốn chân, phát bò té ngã vọt vào bếp lều, theo sau nồi chén gáo bồn va chạm thanh, cùng khoa trương nuốt thanh từ bếp lều truyền đến, kia động Tĩnh đều mau dám lên xét nhà, lâm đào đều hoài nghi, này hai hóa, không thể đem nồi chén đều ăn đi, vội nhắc nhở nói, nhớ rõ cấp lý nhất chừa chút, không ai theo tiếng, lâm đào cũng lười đến quảng, dù sao trong nhà lương thực có bao nhiêu, ăn xong rồi lại làm chính là, có lão thái thái ở, này mấy cái tiện nghi nhi tử. Đói không, hôm sau, lâm đào một nhà lên thời điểm, cơm sáng đã làm tốt, bếp thượng còn thiêu nước ấm, sân thu thập đến sạch sẽ, lưu nước thủy, cũng chọn đầy, lâm đào xem đến nhíu mày, tình cảnh này, sao giống trong nhà có chỉ ốc đồng cô nương dường như đâu, nàng một chân suy sụp ra nhà chính môn, chu tiểu hà liền đánh tới nước ấm, đặt ở trên bàn đá, nàng còn chưa đi gần đâu, Chu thị đã ở ninh khăn, kia tư thế. Liền cùng muốn động thủ cho nàng rửa mặt đánh răng dường như sợ tới mức lâm đào vội vàng đem khăn đoạt lại đây. Được rồi được rồi, ta lại không thiếu cánh tay thiếu chân. Không cần ngươi tới, mới ra môn hứa thị cùng chu thị, hai người còn lăng ở cửa, nhìn dáng vẻ là không phản ứng lại đây. Này chu tiểu hà cũng làm đến quá khoa trương, ăn cơm sáng, lâm đào tống cổ bốn cái nghi tử, lên núi chặt cây trở về gia cố phòng ốc, chu tiểu hà tắt cầm châm cùng vải vụn. Đem hai cái cô gái kêu lên bàn đá bên ngồi xuống, Lan Lan vừa nghe muốn học nữ hồng, cao hứng đến lại đã quên nói chuyện, hai chỉ móng phút nhỏ thẳng khoa tay múa chân, vẫn là hứa thị nhắc nhở, cô gái nhỏ mới an tĩnh lại, một canh giờ sau a Một tiếng thép chói tay sau, tiểu Linh Lan khớp xương hỏi, Du Du, không có việc gì đi, sách ngón tay đầu Du Du, hút cái mũi nhỏ, một đôi mắt to tràn đầy nước mắt, quật cường gật đầu. Du Du, thôi bỏ đi. Ngươi này 10 cái ngón tay, lại trát đi xuống, liền không thể muốn. Tiểu lý càng mãn nhãn đau lòng khuyên bảo. Không cần. Ngươi, ngươi sao không nghe khuyên bảo đâu? Liền không cần. Du du gào thét, lại cầm lấy châm, kết quả không ra 10 giây, lại đem chính mình trát lâm đào đều mau nhìn không được. Nhìn một cái các nàng trên tay vải vụn, tiểu linh lan sạch sẽ vẫn là nguyên dạng, du du đâu, đều cất bố nhụn thành một cái khác nhan sắc. Du du, nếu không... Chúng ta trước nghỉ ngơi một lát. Lâm đào hỏi, cô gái nhỏ hai mắt trưng trưng, quật cường lắc đầu. Ngươi sao không nghe lời đâu, lại theo đi xuống, ngươi tay từ bỏ. Lý càng trực tiếp trống lên lên, lan lan bị dọa đến trợn tròn mắt, liền hứa thị đều kinh ngạc đến chọn cao mi. Lâm đào cũng hảo không đến nơi nào, này vẫn là tiểu lý càng đầu một hồi, phát giận đâu, tiểu lý càng thượng thủ liền đi ngạnh đoạt, nghe lời. Đừng lại theo. Không cần. Du du chết túng không buông tay. Nghe lời. Không cần. Hai người kéo tới thoát đi, lá gan nhỏ nhất tiểu linh lang trực tiếp bị dọa khóc, hứa thị sốt ruột hoảng hốt đi lên khuyên, chu đông hoa càng trực tiếp, đi lên muốn ôm đi du du. Kết quả chính là hai tiểu chỉ lôi kéo một miếng vải vụn, chết sống không buông tay, sau đó khuyên khuyên, khóc khóc, trống trống, nguyên bản an an tỉnh tỉnh tiểu viện, lập tức cùng bắp trang khai nồi dường như, náo nhiệt đến không được, lâm đào xoa xoa huyệt thái dương. Nhìn mắt còn sớm thiên, nói, càng nghi, cùng ta lên núi tìm dược đi. Du du ngươi muốn cùng đi sao? Cô gái nhỏ do dự một chút, mới đưa buông ra trong tay vải vụn sợi, thấy du du buông tay, tiểu lý càng mới an tĩnh lại, hai cái qua trải khai tay, hứa thị cùng chu Đông Hoa mới đưa hai người tách ra, thu thập hảo muốn mang đi công cụ, lâm đào lãnh hai tiểu chỉ ra cửa, đến nổi tiểu linh lan, lâm đào không làm cùng, kêu chu thị tiếp tục giáo, kia nha đầu. Trên tay sống làm được cực hảo, Chu Tiểu Hà dạy một lần, nàng là có thể học được, học được chính hăng say cô gái, cũng ngoan ngoãn lưu tại trong nhà, mắt nhìn một ngày so với một ngày làm, sớm chút lên núi tìm xem, chuẩn bị chút thường dùng thảo dược, cũng là tốt, này vừa ra khỏi cửa, vừa rồi còn tức giận đến mặt đỏ tai hồng hai người liền hòa hảo, thật sự là oa oa a, nhìn nắm tay đi ở phía trước hai oa, Lâm Đào cũng là một đầu hắc tuyến, dưỡng hoa, thật sự quá khó khăn, vừa lên núi, Tiểu Lý càng liền đuổi theo hỏi, nãy, chúng ta hôm nay muốn tìm cái gì dược? Cam Thảo, Lâm Đào nói, phía trước lên núi tìm thực thời điểm, Lâm Đào gặp được quá, cũng đã dạy, lần này vừa lúc, xem như khảo khảo hắn. Ngươi còn nhớ rõ Cam Thảo bộ dáng sao? Lâm Đào hỏi, nhớ rõ, tiểu gia hỏa gật đầu, nghiêm túc quan sát bốn phía, thực mau tìm được phương hướng, lãnh nàng đi phía trước đi, sau đó không lâu. Rốt cuộc ở một mảnh mềm sốt hướng dương mà chỗ cỏ dại, tìm được rồi, nãy nói qua, chúng nó hỷ quan, hỷ mềm sốt đất đen. Lâm đào vừa lòng gật đầu, đứa nhỏ này trí nhớ phi thường hảo, rất nhiều thời điểm, nàng chỉ đề ra một miệng sự, tiểu gia hỏa đều nhớ rõ rành mạch, du du cũng đi theo kích động, không ngừng thúc dục đi đào, vì thế tiểu lý càng phi thường nghiêm túc dậy một lần, hơn nữa còn thật thao đào cấp du du xem, kết quả mỗi lần du du đều vẽ mặt hưng phấn cầm đào thảo căng qua đi. Sau đó lại vẽ mặt quẻo quải tiếp tục vùi đầu khổ đào, Lâm đào đều xem đến mày co giật, "Du Du cô gái nhỏ này, Hoàng Mỹ bỏ lỡ mỗi một cây cam thảo, thẳng đến nàng cùng Tiểu Lý càng, cơ hồ đào hết này một mảnh cam thảo, Du Du cũng không đào đối một cây, mắt nhìn thiên ố vàng, nên xuống núi khi, Du Du đều còn chưa từ bỏ ý định nói, "Du Du không đi. Du Du nhất định phải đào đến mới đi." Cuối cùng vẫn là Tiểu Lý Càn chỉ hô bảo ngựa, thừa nhận Du Du trong tay cỏ dại căn là cam thảo. Bọn họ mới có thể thuận lợi xuống núi, đuổi ở cơm điểm trước về đến nhà, tiểu Lý càng liền hỏi, nãy, này dược là muốn chiên cấp tiểu cửu đệ đệ uống sao? Rửa sạch sẽ phơi khô, này dược A, là phải làm nhân trung hoàng. Lý càng bỗng nhiên lăng ở tại chỗ, ánh mắt qua lại ở cam thảo cùng lâm đào chi Giang. nãy, ngày trước kia không phải nói, nhân trung hoàng là, là là đúng rồi sau một lúc lâu, cũng không đem cuối cùng mấy chữ nói ra, du du sốt ruột truy vấn, càng ca ca. Vì là nhân Trung Hoàng nha, Lâm Đào bị lý càng kia xấu hổ mà không nói nên lời biểu tình chọc cười. Ngươi thật đúng là đương nhân Trung Hoàng là lôi ra tới đâu? Kia, ngày trước kia là đậu càng nghi sao? Cũng không phải, Lâm Đào giải thích nói, này nhân Trung Hoàng A, là đem cam thảo giặt sạch lạnh làm, sau đó đuổi đi thành phấn, lại rót tiếng ống trúc phong hảo, đút sau bỏ vào hố phân ngâm, mùa đông bỏ vào đi, đầu xuân lấy ra phơi khô tức thành. Nói đến này, Lâm Đào Thuận đường nhắc tới một khác vị dược. Cùng nhân Trung Hoàng tương tự, còn có một mặt gọi là nhân Trung Bạch, tiểu lý càng nghe được mùi ngon, mà bên cạnh du du, khuôn mặt nhỏ đã nhăn thành bánh bao. Lấy nước tiểu cấu, với hỏa trung nung khô sau lại ma thạch phấn, có thanh nhiệt giải độc kỳ hiệu, ở Lâm Đào đời trước khi, giống nhân Trung Hoàng, nhân Trung Bạch loại này kỳ ba dược, sớm tại kiến quốc sau liền cơ hồ không hề sử dụng với nhân thân thượng. Mà là sử dụng ở gia súc trên người, có phòng chống súc cầm nhiệt tính dịch bệnh tác dụng, người cũng đừng cảm thấy phân làm thuốc không thể tiếp thu, ngẫm lại một ly liền phải mấy trăm mỹ kim miêu phân cà phê, không giống nhau còn có người cướp uống. Uống xong về sau, còn không phải nói chuyện say xưa, nàng còn nhớ rõ có một khoảng sữa chua sưởng sử dụng probitip khuẩn cây, chính là từ quảng Tây ba mã trăm tuổi lão nhân tràng đạo thu thập, hơn nữa còn trực tiếp thắt ở phối liệu trong ngoài, vốn dĩ cung tiểu cửu nhiều năm viêm ruột. Tuy dùng về khuẩn thể trị liệu chứng viêm, nhưng tràng đạo khuẩn đàn mất cân đối, là tất nhiên, muốn nhanh chóng khang phục, nhất định phải nhân vi tăng thêm tràng đạo hữu ích khuẩn đàn. Phải biết rằng, ở nàng đời trước khi, phân khuẩn nhổ trồng ở trị liệu viêm ruột thượng liền lấy được thật lớn thành công. Có thể nói phân hy vọng, nàng chỉ là mượn nhân trung hoàn chế tác phương pháp, khởi đến tràng đạo khuẩn đàn nhổ trồng công hiệu. Cho nên, phối liệu biểu không biết cũng không đại biểu không có, phổ cập khoa học một chút. Cơ hội sở hữu probitip đều đến từ chính tràng đạo. Thử nghĩ, không có khả năng trực tiếp ở tràng đạo lấy ra, cho nên đều là từ phân chia lìa sau đó bồi dưỡng. Lúc sau mấy ngày, lý gia trong tiểu viện người từng người bận tối mày tối mặt, lâm đào mang theo tiểu lý tràng, sáng sớm vội vàng chế tác nhân trung hoàng, cơm chiều sau đến đi cung thành lương kia học thức tự, nàng kia bốn cái tiệm nghi nhi tử, cả ngày dậy sớm lên núi chặt cây, sau đó bối trở về, gia cố phòng ốc. Từ ngày ấy phụ trọng 5 km sau, khi ba tiểu tử ngốc, học xong ít nói nói nhiều làm việc, thông thường lão tam nếu là bối hai cây trở về, lý tứ tiểu tử này, không nhiều không ít, cũng là hai cây, chẳng qua, thụ côn sẽ tiểu thượng một vòng, mà lý nhị cùng lý nhất, còn lại là đồng bộ đều lấy lão tứ vì tham chiếu vật, ngay cả thụ phẩm chất, thậm chí dài ngắn, cơ hồ đều không sai chút nào, tuy nói việc này bên trong, lão tứ tiểu tử này. Hoặc nhiều hoặc ít sử điểm lòng dạ hẹp hòi, nhưng lão tam kia đại thể ô vuông cùng sức lực ở kia bãi, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không thể đem kia ba bức cho thật chặt, lâm đào cũng liền không quá nhiều bắt bẻ, gõ một chút lý tứ, cũng liền làm xong, trong nhà, đi theo chu tiểu hà học nữ hồng, đã không ngừng hai cái cô gái nhỏ, hứa đa tử cùng chu đông hoa ở vội xong trong nhà sống sau, cũng sẽ gia nhập trong đó, đến nỗi lý gia nhị lão, một ngày tam cơm. Đã đủ bọn họ bận việc một ngày, lão thái thái còn phải không liền hướng trên núi đi, đào chút trao dạy căng trở về phơi, cẩn thận chăm sóc hạ cung tiểu cửu, đã có thể bình thường hành tẩu, thả từ từ trường thịt, du du ngày tiếp nối đêm trác chính mình vô số chăm sau cũng có thể theo ra đồ vật, tuy rằng, một bên theo, vẫn là một bên tâm tàn nhẫn trác chính mình, cô gái nhỏ như cũ cao hứng đến không được, nhưng thật ra lan lan nữ hồng tài nghệ, có thể dùng tiếng bộ vượt bật tới hình dung, đến nỗi lâm đào. Ở làm một trương đại bàn gỗ, cùng mấy cái ghế dài sau, cùng với một trương giảng dị ghế nằm sau, bắt đầu làm cá mặn mà cung gia trại, ở cung thành lương nỗ lực hạ, sửa chữa cung thị tộc quy, lúc sau, quan thiên chu thị về điểm này sự, cùng lâm đào trong miệng tiên khí, theo tình hình hạng hán đã đến, đã không có người lại nghị luận, bởi vì mọi người, đều vội vàng ở bắt đầu mùa đông trước, tìm được cũng đủ lương thực qua mùa đông, chấp mắt hơn phân nửa tháng qua đi, thẳng đến ngày nọ đêm khuya. Lý gia tiểu viện môn, bị người gõ vang, lâm đào từ nhà chính ra tới thời điểm, chú thị đã mở ra viện môn, ngoài cửa, một cao một thắt hai bóng người. Tiểu cô, chú thị một tiếng kinh hô qua đi, lâm đào thấy rõ người tới, lại là nguyên chủ con gái út, lý ngủ ngụi, lâm đào xấu hổ đứng ở tại chỗ, trong trí nhớ, nguyên chủ cũng không có bởi vì nàng là con gái út nhi, càng thêm yêu thương, tuy không có đánh chửi, nhưng đánh tiểu liền không thế nào thân cận, lý ngủ ngụi đánh tiểu. Nhắc can ái khóc, thường xuyên chọc đến nguyên chủ không mau, nếu không phải nghĩ sinh đều sinh, nuôi lớn cả chồng còn có thể đến chút tiền. Nguyên chủ sợ là đã sớm muốn đem nàng tặng người, này tiểu ngủ, ở hứa đa tử gã vào cửa sau không lâu, liền gã đi ung gia loan, việc hôn nhân, là nguyên chủ cấp định, nhà trai gia là ung gia loan thợ săn, dựa vào đi săn bản lĩnh, ở ung gia loan cũng coi như là tốt, lúc trước lý ngủ ngụi xuất giá khi, còn vẽ vang làm một hồi, cấp nguyên chủ tránh chút thể diện. Nương. Lý ngủ ngụy thanh âm mang theo chút khóc nứt nở, chờ đi được gần, lâm đào mới nương ánh trăng thấy rõ bộ dáng. Ngươi, ngươi này mặc là sao hồi sự, lâm đào kinh hô, nguyên bản còn tính thanh tú mặt, nửa bên ô bầm tím trướng, thậm chí có chút biến hình, vừa thấy liền biết là dưới da xuất huyết, loại này thương, hoặc là là bị người ấn đầu dùng sức va chạm, hoặc là nắm tay vô số lần đập. Mới có, Lý ngũ ngụi trên tay còn nắm hai ba tuổi bộ dáng tiểu nữ hoa, kia hoa hoa hai mắt sưng đỏ, tránh ở Lý ngũ ngụi chân phía sau, thăm dò ra tới xem nàng, chính đánh giá hoa đâu, Lý ngũ ngụi bùng một chút, quỳ trên mặt đất khóc lên, tuy rằng từ nguyên chủ trong trí nhớ, biết nàng ái khóc, lại cũng không nghĩ tới, này vừa thấy mặt, liền lại khóc thường. Sau đây là, chu thị đi lên đỡ, tiểu ngũ xô đẩy chết sống không đứng dậy. Đứng lên mà nói. Một hồi nhà mẹ để liền quỳ xuống nức thượng khóc, tính sao hồi sự, Lâm Đào một trống, nhân tài lên, gom lại sim y, Lâm Đào đem Lý ngũ ngụi kéo đến bàn đá bi ngồi xuống. Nương, ngài cứu cứu nữ nhi đi. người nam nhân đánh ngươi. Lâm Đào hỏi, Lý ngũ muội gật đầu. Vì sao? Lâm Đào lại hỏi. Tự, từ khi sinh nữ nữ, nhà hắn liền ghét bỏ ta sinh chính là nữ hoa. Nói lúc trước cứ ta vào cửa. Chính là nhìn chúng ngài một hơi có thể sinh bốn cái nhi tử. Cảm thấy ta cũng có thể sinh, nhưng, nhưng lời nói không nói chuyện, tiểu ngũ liền lại khóc thành lệ nhân, lâm đào nghe được nhíu mày, liền bởi vì cái này. Lý ngũ muội lắc đầu, trước, hôm kia không lâu, nhà hắn nghe nói tam ca làm cung gia trại thôn trưởng. Hắn, nhà hắn liền buộc ta trở về đòi tiền. Đòi tiền, Lý ngũ muội gật đầu, Lai Phúc nói, lúc trước cưới ta hoa 700 trăm tiền. Muốn ta về nhà tới bắt tiền còn hắn. Hắn muốn cưới cái có thể sinh nhi tử. Nói ta không đáng giá 700 trăm tiền. Nương, cầu ngài giúp giúp ta được không? Lý ngũ ngụi lên tiếng khóc lên, trong tầm tay tiểu oa nhi cũng bị sợ tới mức lôi kéo giọng khóc. Ngươi không muốn trở về, cho nên hắn đem ngươi đánh gần chết mới thôi. Lý ngũ ngụi gật đầu, nhìn trước mặt nương hai, lâm đào nắm tay niết đến Khan khách vang. Không phải nàng đối này nương hai có bao nhiêu sâu cảm tình. Mà là đối loại nhân tra này trung cực phẩm tra, căm thù đến tận xương tủy, một cái hoa cúc đại khuê nữ gã qua đi, hầu hạ đã nhiều năm, này khen ngược, nói không cần liền không cần, nói trắng ra ngủ liền bạch ngủ, lại nói, sinh nữ như sao, này thiên hạ nếu là không có nữ nhân, này nam nhân còn có thể cùng nam nhân để trứng sao tích, sao như vậy không biết xấu hổ đâu, thở dài ra một hơi sau mới đưa sông lên đỉnh đầu huyết áp cấp đè ép trở về, lý ngủ ngụi ôm nàng chân. Khóc đến chết đi sống lại, nước mắt sinh sôi đem nàng đầu gối đầu đều làm ướt, nữ nữ lôi kéo tiểu ngủ sau cổ áo, từng tiếng kêu, nương. Lâm đào hít sâu một hơi hỏi, ngươi muốn nương như thế nào giúp ngươi? Tiếng khóc bỗng nhiên ngừng, nương ngươi, ngươi nguyện ý giúp ta, ta, ta cho rằng nương sẽ không lúc trước lão thái thái nói qua, con gái gã chồng như nước đổ đi, về sau nàng liền không họ lý, đến đi theo nhà chồng họ, còn nói, từ nay về sau, nàng sinh là nhà chồng người. Chết là nhà chồng quỷ, chính là lão thái thái đã chết, cũng không cần nàng trở về để tang cũng là bởi vì này, mấy năm nay nàng nhận hết ôn gia tra tấn, cũng không nghĩ tới phải về nhà mẹ đẻ ngay cả ôn lai Phúc bức nàng trở về, nàng cũng là cự tuyệt, lần này, nếu không phải ôn gia người đem nàng đánh gần chết mới thôi, còn nói nàng nếu là không trở lại đem tiền phải đi về, nhất định sẽ đánh chết nàng, còn sẽ liền lấy nữ nữ cho nàng chôn cùng, nàng chết có thể, nhưng nữ nữ mới 3 tuổi. Sao lại có thể nhìn đến tiểu ngũ nói chuyện đều có thể xuất thần, lâm đào không khỏi tò mò, nàng suy nghĩ gì? Nói à, người muốn ta như thế nào giúp ngươi, ung gia người muốn ta trở về, đem lúc trước cưới ta 700 tiền lấy về đi. Chỉ cần ta có thể lấy tiền trở về, ta cùng nữ nữ là có thể tiếp tục lưu tại ung gia. Lấy tiền, lý ngũ ngụi mặt một bạch, đem vùi đầu đến càng thấp, giảng thật sự, lâm đào từ khi xuyên tới nơi này về sau, sốt ruột sự không ít. Khi bốn cái tiểu tử cũng không bớt lo, lại chưa từng hôm nay như vậy tức giận. Ý tứ, ngươi nếu là không không cầm tiền, vung gia liền dung không được các ngươi nương hai. Lý ngủ muội gật gật đầu. Hành. Vậy đừng đi trở về. Nàng còn tưởng từ người khác trên người rút mau đâu. Sao có thể để cho người khác quát chính mình du, lại nói, thêm một cái người, còn nhiều một phần sức lao động đâu. A Nương. Ngài, ta có. Có thể không trở về Uông Gia, lý ngủ ngụy sưng đỏ ô thanh mắt, trừng đến giống khai nước quả hồng, đều quên khóc. Trở về làm gì? Lâm Đào Hừ nói, lão nương hoài thai 10 tháng lại một phen phân một phen nước tiểu nuôi lớn hoa, là dùng để cho hắn Uông Gia đánh hết giận sử. chu Đông Hoa, đem ngươi nam nhân kêu lên, cùng lão nhị ngủ một phòng đi, hứa thị cùng ngươi còn có tiểu ngủ nương hai ngủ một phòng. Ai? chu Đông Hoa còn không có theo tiếng đâu. Hứa đa tử liền đồng ý, kia vẻ mặt cao hứng phấn chấn bộ dáng, lâm đào vẫn là đầu một hồi nhìn đến, tiểu ngũ còn không có phản ứng lại đây đâu, hứa thị cùng chu thị liền đem phòng đằng hảo, trong nhà nữ nhân càng tới càng nhiều, không thể như vậy nhàn rỗi, đến thừa dịp cái này đông, hảo hảo dậy ra tới, sang năm đầu xuân, lộng cái mua bán làm lên, đến lúc đó, có lẽ chính mình là có thể chính nhị bắt kinh đương con cá mặn, ăn no chờ chết, hôm sau, lâm đào là bị tiếng khóc đánh thức, đi ra nhà chính. Liền thấy Lý gia nhị lão, ông Lý ngủ ngụi nương hai, khóc đến liền cùng trong nhà ai đã chết dường như, lão gia tử còn từng tiếng kêu, ngủ ngụi tử. Ta ngủ ngụi tử ai, lại nhìn nhìn hứa thị cùng chu thị, hai người đứng ở một bên, cũng đi theo sát cái mũi gạt lệ, bếp lều cửa, cung tiểu cửu khóc đỏ mắt, chu tiểu hà lại chỉ là đỏ hốc mắt, chỉ là hàm răng hung hăng cắn môi dưới, vừa thấy chính là cố nén, không cho nước mắt rơi xuống, tay phòng nhĩ phòng cửa vừa mở ra. Lão tứ dũi lười eo ra tới, nhìn thoáng qua, chào hỏi, tiểu ngũ đã trở lại, khi vân đạm phong kinh bộ gián, giống như là mỗi ngày đều thấy người dường như, lão tam ra tới, còn hiểu được đi lên ôm nữ nữ hồi lâu, hắn miệng sẽ không nói, lại mãn nhãn đau lòng, lý nhị cùng lý nhất, đánh ngáp từ tây phòng ra tới, trực tiếp liên tiếp đón cũng chưa đánh, gánh nước gánh nước, phách xài phách xài, lúc này, ngày mới tờ mờ sáng, có dậy sớm thôn người lên núi, đều dừng lại nhìn một hồi lâu, đánh giá. Phía trước nghe nhị lão kia thê thảm tiếng khóc chỉ định cho rằng lý gia trong viện chết người đâu phía sau tiểu lý càng kéo kéo nàng góc áo hỏi a bà đó là ai a nàng mặt làm sao vậy Hảo dọa người du du trốn đến tiểu lý càng phía sau lan lan gật đầu trốn đến du du sau lưng hứa thị hướng bên này vẫy tay kêu càng nhi lan lan mau kêu cô cô tiểu lý càng gật đầu nghe lời kêu một tiếng cô cô lan lan không chỉ có lắc đầu Còn đem đầu để ở du du bối thượng, tiểu nha đầu đây là bị Lý ngủ muội kia trương không ra hình người mặc dọa tới rồi, Lâm Đào đành phải đem Lan Lan ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói, đó là bà nội khuê nữ, cha ngươi muội muội ngươi phải gọi cô cô. Bà nội, vì thời điểm có khuê nữ. Lan Lan như thế nào không biết, Lâm Đào bị hỏi đến một đầu hắc tuyến, lời này hỏi đến, giống như nàng biết dường như, nàng còn không phải không biết. A ha hả. Lâm Đào xấu hổ cười vài tiếng, ngươi còn không có sinh ra đâu, cô cô liền gã đi ra ngoài. Cho nên ngươi cùng AK cũng chưa gặp qua cô cô. Tiểu Linh Lan lúc này mới gật đầu, kêu một tiếng, cô cô, cũng may, không bao lâu sau công phu, lý ngủ ngụi nương hai liền cùng đoàn người đánh thành một mảnh, đặc biệt là nữ nữ, bằng vào kia mềm mại đáng yêu bộ dáng cùng thanh âm, liền như vậy thành tam tiểu chỉ đoàn sủng, Lâm Đào cùng bình thường giống nhau, trửa mặt xong, ăn cơm sáng. Liền bắt đầu chạy bộ buổi sáng, bốn cái nghi tử, động tác nhất trí xếp thành một loạt theo sát ở phía sau, trong nhà cũng chỉ dư lại lão nhân, nữ nhân cùng tiểu qua nhi, lý ngủ ngụi tò mò đánh giá năm người ảnh chạy xa, nhỏ giọng hỏi chu thị, đại tẩu, nương đây là muốn lãnh các AK làm gì đi à, chạy bộ buổi sáng. Gì là chạy bộ buổi sáng? Hứa thị cười đáp, chính là buổi sáng đi ra ngoài, vây quanh thôn chạy thượng một vòng. Nương nói, Này có thể cường tráng thân thể, ta cảm thấy khá tốt, đại ca ngươi đều thay đổi dạng. Lý Ngũ ngụi một cái kính gật đầu, mấy người đang nói chuyện đâu, viện môn ngoại, bỗng nhiên có người gõ cửa, Lý ngủ ngụi đánh cái giật mình, hai mắt hoảng sợ xem qua đi, chu thị đi lên mở cửa, là nhị qua cha đi ngang qua, đưa tới chút hôm qua cái ở trên núi tìm quả dạy, chờ đóng viện môn, Lý ngủ ngụi thở dài một cái, lao trên trán mồ hôi mỏng, ngươi đây là sao? Sao dọa thành như vậy? Hứa thị hỏi. Ta, ta cho rằng, là ung lai phút đuổi tới. Đuổi theo. Sao, các ngươi hứa đa tự sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, tối hôm qua trời tối không thấy rõ, hôm nay buổi sáng thấy, còn tưởng rằng là buổi tối đuổi đêm lộ cấp quan ngã. Hắn đánh ngươi, lý ngủ ngụi khẽ gật đầu đem quả dại bỏ vào bếp lều chu thị trở về, vừa lúc nghe thấy, khó hiểu hỏi câu, ngươi nam nhân đem ngươi đánh thành như vậy. Ngư cha mẹ chồng mặc kệ. Quảng, Lý ngủ ngụi bỗng nhiên cười, sau đó cười cười, liền khóc. quản gì Quảng, chỉ sợ không phải bọn họ chỉ vào ôm lai Phúc đánh ta. Trong viện, bỗng nhiên liền an tỉnh liên quan chính giáo mấy cái khoa học nữ hồng chu thị, đều dị thường an tĩnh lại, bếp lều phanh một tiếng, lão thái thái dẫn theo giao phay lao tới, cậu nương dưỡng bẹp con bê ngoạn ý nhi. Này không phải cửi ở ta nhà họ Lý trên cổ ị phân sao? Khi dễ ta lý gia không ai phải không? Khi cậu đồ vật chẳng lẽ không biết, ngươi nhà mẹ đẻ còn có bốn cái ca ca, họ ung cũng quá khi dễ người. Lão bà tử ngươi đừng nóng giận, họ ung muốn dám lên môn, ta cái thứ nhất cùng hắn không để yên. Chính là, lại vô dụng, ta hai vợ chồng già cũng đến trắng hắn một miếng thịt xuống dưới. Lão gia tử thẳng gật đầu, dũi tay đem lão thái thái trong tay dao phay, khẽ sờ thanh cầm qua đi, nào dùng đến ta thượng Hắn họ ung dám đến, đào tử cũng không tha cho hắn. Đúng đúng đúng, ngủ, ngươi đừng sợ a. Có ngươi nương đâu, hắn ung ra người dám tiếng nhà ta môn, chỉ định làm hắn có đến mà không có về. Nói xong, lại chỉ vào không có một bóng người môn, mắng sau một lúc lâu, lão gia tử một bên giúp đỡ mắng, một bên nhắc nhở, hỏa thượng còn nấu đồ vật, lão thái thái lúc này mới hồi bếp lều bận việc đi, đến đội lý ngủ ngụi. Vẫn luôn không phục hồi tinh thần lại, hứa thị đau lòng chạy tới Tây phòng, cầm cái tiểu bố bao, lại múc chén nước lại đây, đây là lão thái thái chết mà sống lại ngày hôm sau, cho nàng dược, một chút thủy, hóa khai dược, sau đó lấy bố nhẹ nhàng dính thủy đến lý ngủ ngội trên mặt, hứa thị đỏ hốc mắt, đừng sợ, nhà ta có nương làm chủ đâu. Hắn ung gia người nhiều, nhà ta người cũng không ít. Nhà ta cùng trước kia nhưng không giống nhau, người kia bốn cái ca ca, hiện giờ dùng được đâu. Yên tâm, nương nói không cho ngươi hồi uôn gia liền chỉ định sẽ không làm uôn gia người mang đi ngươi. Thật, thật sự. Nhị tẩu còn có thể lừa ngươi. Yên tâm đi, chú thị cũng ở bên hát đệm, lý ngủ ngội trên mặt khuôn mặt u sầu, mới chậm rãi hóa khai, đồ dược, chị em dâu ba người, cũng đi theo chu thị học nữ hồng đi, học được cao hứng, một đống tử nữ nhân, triếu riết liêu nổi lên chê cười, chính cao hứng đâu. Viện môn liền lại vang lên, lão gia tử từ bếp lều lao tới, cướp đi mở cửa, ai ngờ, một chút môn xuyên, lão gia tử ai u một tiếng về phía sau ngã trên mặt đất, lý ngủ ngùi, cấp lão tử lăn ra đây. Mãng thanh mãng khí kêu to, theo trầm trọng bước chân tiến vào, lý ngủ ngùi bá một chút đứng lên, lôi kéo nữ nữ vọt vào đông phòng, phanh một chút, liền đóng cửa lại, trên mặt đất còn không có bò đến lên lão gia tử, ông chặt kia nam nhân chân, đi lên chính là một ngụn. Ai u, nam nhân la lên một tiếng, phản xạ có điều kiện nhất chân vung, lão gia tử cả người bay ra đi, đánh vào bếp lều cây cục thượng Ngươi là cậu sao ngươi? Như thế nào cắn người à? Chu thị cùng hứa thị vội vàng xông lên đi đỡ người, chu tiểu hà vội đem mấy cái tiểu nhân, mang vào nhà chính, sau đó lẻ loi một mình, canh giữ ở nhà chính trước cửa, bị nâng dậy tới lão gia tử, phun nước miếng nói, cắn ngươi. Lão nhân hôm nay còn phải đem ngươi chém thành hai nửa đâu, nói, liền đẩy ra hai cái cháu dâu, phóng đi bếp lều cầm đao, lần này, lão gia tử dơ dao phay, lão thái thái dẫn theo đòn gánh, từ bếp lều lao tới. Họ ung, um. chúng ta cùng ngươi liều mạng, hứa thị lúc này mới phản ứng lại đây, trước mặt này người vạm vỡ, chính là lý ngũ ngụi nam nhân, ung um lai phúc, nhị lão thanh âm đại, động tác đại, chỉ là kia lung lay thân hình, cùng kia mại không khai tiểu toái bộ. Mới vừa đi vài bước, đã bị hứa thị cùng Chu Thị vượt qua, cuối cùng, ngay cả Chu Tiểu Hà, cũng cầm da hỏa thức, đem hai vợ chồng già ném ở phía sau, không phản ứng lại đây ung lai Phúc trên đầu ăn mấy đòn gánh sau một đôi tay gấu dường như bàn tay to, bảo vệ chính mình đầu, liền ở lão gia tử dơ dao phay lại đây thời điểm, thợ săn xuất thân ung lai Phúc một tay nắm lấy mấy cây đòn gánh, liền chặn lại bổ tới giao phay, ngay sau đó lại hung hăng một hiên đòn gánh. Mấy người phụ nhân động tác nhất trí ném tới trên mặt đất. Cái gì ngoạn ý nhi? Cho các ngươi mặt, lão tử đều là đánh người, các ngươi cư nhiên dám đánh lão tử. Ung Lai Phúc một phen nắm lấy lão gia tử thủ đoạn, dễ như trở bàn tay đem dao phay lấy mất. Còn muốn giết người. Gặp qua huyết sao, đi học nhân gia kêu đánh kêu giết. Cũng là ta Ung Lai Phúc xem thường khởi các ngươi lý gia, phi. Toàn gia đồ nhu nhược. Bàn tay to vung, lão gia tử lại ném tới trên mặt đất. Ta nói cho các ngươi, chạy nhanh đem tiền trả ta. Bằng không lão tử hôm nay liền ở các ngươi lý gia không đi rồi. Lão gia tử bị tức giận đến đại thở dốc, chỉ vào ung lai phút tay, trung rảy không ngừng. Ngươi, ngươi, nhà ta cháu gái gã cho ngươi, là, là cho ngươi đánh sao. Ung lai phút cười lạnh, lão tử hoa tiền, lão tử vui. Nàng nếu là đem gia hầu hạ thoải mái. Gia thưởng nàng cái gương mặt tươi cười, gia nếu là không cao hứng, thưởng mấy cái bàn tay sao? Ngươi, ngươi không phải người. Hứa thị tức giận đến hỗn thân phát trung, vung lai phút mảo đầu cười ha ha, người. Cái gì là người, có tiền mới gọi người, hiểu không? Chạy nhanh, còn tiền. Lý gia tiểu viện cách đó không xa, lâm đào thấy được cửa nhà đứng đại cao cái nam nhân, cũng vừa lúc nghe được còn tiền hai chữ, vì thế. Không tự giác nhìn về phía bên cạnh trong đội ngũ lão tứ, một ánh mắt, sợ tới mức lý tứ lắc đầu xua tay, ta, không, không liên quan chuyện của ta nương. Thật không liên quan ta chuyện này, chỉ định là tiểu tử ngươi thiếu nợ cờ bạc, bằng không, nhân gia có thể tới cửa đòi tiền. Tiểu tử ngươi, thật là cậu không đổi được ăn phân, lý nhị bồi thêm một câu, lý tam bỗng nhiên phun ra ba chữ, hung lai Phúc Lâm đào nheo lại mắt, hướng nhà mình tòa nhà hướng. Này cậu đồ vật, cư nhiên còn có mặt mũi tới cửa, lý tứ cùng cái tiểu lưu manh dường như, phun khẩu khẩu thủy chạy lên. Cẩu nhật, cư nhiên đánh tới cửa tới, lý nhị chữ nhỏ câu, tới rồi gần chỗ, lâm đào mới thấy rõ viện môn, người trong nhà đổ một mảnh, đặc biệt là lão gia tử, ngã trên mặt đất ho khang không ngừng, lão thái thái khóc thiên thưởng địa, lại khóc lại mắng, trái lại ngoài cửa đứng ôn lai phúc, tiểu tử này, cười đến còn rất vui vẻ, lâm đào mới vừa tới gần. Ung Lai Phúc liền quay đầu tới, quả thật là thợ săn, cảnh giác tính rất cao. Nhà, trở về đến vừa lúc. Ung Lai Phúc vương tay nói, 700 tiền, trả lại cho ta, ta liền chạy lấy người. Như thế nào? Ngươi là tới cùng ta tính sổ, ngươi ái nghĩ như thế nào nghĩ như thế nào, ta chỉ nghĩ phải về tiền của ta. Đòi tiền. Đối. Ta đây gia tiểu ngủ kia vẽ mặt một thân thương, nên như thế nào tính? Sao, lão tử tiêu tiền mua nàng, còn phải lộng cái bàn thờ cung thượng. Chạm vào đến không được. Lâm đào nheo lại mắt, chạm vào đến chạm vào không được, ngươi không đều đã chạm vào sao, nếu chạm vào, ngươi cũng nên trả giá đại giới đi. Ngươi kia 700 trăm tiền, coi như ta khuê nữ mấy năm nay, ở nhà ngươi thủ công tiền công cùng xem bệnh dược tiền. Nếu ngươi hôm nay tới, cũng đỡ phải ta đi một chuyến ung gia loan, hôm nay ta thỉnh người đem hòa ly viết, ngươi ấn cái dấu tay. Ta hai nhà, đến tận đây cả đời không qua lại với nhau. Ý gì? Vì tiền công, nàng làm gì, ngươi tìm ta muốn tiền công. Ung Lai Phúc hai phiết lại khoang lại nùng lông mày, hướng trung gian một tể, đáp thành một chữ hình lâm đào chính chính Ung Lai Phúc cóc áo, nói, ý tứ, nhà ngươi siêm y là chính mình bổ mụn vá. Nhà ngươi đồ ăn, đều là chính mình đem chính mình rửa sạch sẽ, lại nhảy đến trong nồi, chính mình thiêu ra tới, vẫn là nói. Nhà ngư siêm y chính mình có thể cho chính mình tắm rửa, sau đó lại bò đến thằng thượng phơi nắng. Đúng rồi, chúng nó phơi xong rồi, còn phải chính mình đem chính mình chiếc hảo, lăn trở về tủ quần áo phải không? Hùng lai phúc khóe mắt động cái không ngừng, đầu óc không phản ứng lại đây bộ dáng, lâm đào vỗ thu hồi tay, ánh mắt trên dưới qua lại đánh giá nói. Còn có ngươi cái kia nằm liệt trên giường nương, cho nàng đoan phân đảo nước tiểu, quy cơm lao mình sự, chẳng lẽ là ngươi làm? Ta cũng không thấy ra tới. Ngươi là như vậy có hiếu tâm người a. Như thế nào, ta quê nữ, khiến cho nhà ngươi ban ngày đêm tối, bạch sai sử bạch lăn lộn. Năm năm, 700 trăm văn rất nhiều sao. Kia, ta đây còn phí công nuôi dưỡng sống nàng mấy năm nay đâu, dưỡng cái lão heo mẹ, đều có thể hạ vài oa nhải con. Nàng đâu? Liền cho ta sinh như vậy cái bồi tiền hóa. Hừ. Ít nói nhảm, đem tiền cho ta. Bằng không. Ta hôm nay xốt nhà ngươi nóc nhà, ta nương không có tiền, ta cùng ngươi trở về được không? Ta có thể sinh, thật sự. Ngươi lại cho ta điểm thời gian, ta nhất định cho ngươi sinh đứa con trai. Lý ngũ ngụi bỗng nhiên vọt tới lâm đào phía trước, cùng ôn lai phút mặt đối mặt đứng hai tay túng thành nắm tay, thân thể thường thường run rảy, lâm đào trong lòng vì này chấn động. Đây là thân thể ứng kích phản ứng, nói cách khác, mấy năm nay, tiểu ngũ bị đánh số lần. Xa so nàng tưởng tượng còn muốn nhiều đến nhiều, sau một lúc lâu, tiểu ngủ như là cổ đủ dũng khí dường như, tiến lên giữ chặt ung lai phút tay. Đừng chạm vào lão tử. Ung lai phút vẽ mặt chán ghét, đem tiểu ngủ sốc đến liên tục lui về phía sau, nếu không phải nàng ở phía sau ổn một phen, tiểu ngủ chỉ định đến trên mặt đất lăn vài vòng. Phi Ngươi cho ta ngốc đâu. Ngươi nếu có thể sinh, sớm thương mại sinh. Ta nói cho ngươi. Hôm nay ta muốn bắt không tiền, các ngươi một nhà đều đừng nghĩ hảo quá, thức thời, chạy nhanh đem tiền trả ta. Bảy trăm tiền, một phân đều không thể thiếu. Tiểu tử ngươi nương. Tiểu ngủ một phen che lại nàng miệng, lắc đầu nhỏ giọng nói, hắn sinh khí sẽ động thủ đánh người, nữ nhi lại bất hiếu, cũng không thể liên lụy ngài tao ương. Ta cùng hắn trở về về sau, nữ nữ liền làm ơn ngài, nói, tiểu ngủ hồng mắt, hít hít cái mũi, chậm rãi buông ra tay. Vĩ diệt trên mặt nước mắt, xả ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười tới, lâm đào trong lòng dân lên một loại không tốt cảm giác, tiểu ngủ, ngươi chờ lời nói còn chưa nói xong, tiểu ngủ đã xông lên đi, quỳ tới rồi uông Lai Phúc bên chân không ngừng dập đầu xin tha. Ta cùng ngươi trở về được không, từ nay về sau, ta nhậm đánh nhậm mắng, tuyệt không khóc nháo. Còn, còn có nương chỗ đó, ta sẽ càng dụng tâm hầu hạ. Lai Phúc, ngươi lại tin ta một hồi được không? Ông lai Phúc cười lý ngủ muội ngươi nói này đó tiểu khúc nhi đều có thể cho so ngươi làm được càng tốt ta lời nói thật cùng ngươi nói tiểu khúc nhi trong bụng đã hoài thượng ta nhi tử ta tới nhà ngươi phải về tiền là muốn bắt đi cưới nàng ngươi nếu có thể làm ngươi nương một cái tử không ít đem tiền lấy tới ta ôn lai Phúc cũng không phải không nhớ tình của ngươi, ta còn cho ngươi cà lâm làm ngươi ở ôn gia có gian phòng trụ đương nhiên cũng không thể ăn ở miễn phí Đến lúc đó ngươi đem ta cha mẹ huynh đệ, còn có tiểu khúc nhi nương hai hầu hạ hảo là được, ngươi nếu là không muốn, ngươi ái đi đâu đi đâu, ta tuyệt không ngăn đó, ta cũng chính là đồng tình ngươi không địa phương đi, mới đồng ý ngươi lưu tại Ung gia. Ở ta kia, tổng so lại bị ngươi nương bán một hồi cường đi. Lâm Đào nghe này không biết xấu hổ ngôn luận, lỗ tai giống vào mũi dường như, bên ngoài có người liền tính, còn làm chính thất hầu hạ nhà kề. Nguyên, chủ thật là trong đầu dài quá nhọ. Mới có thể đem tự mình nữ nhi gã cho loại này ra nam trung chiến đấu cơ, nghĩ vậy, lâm đào lăng, này một sinh khí, sao còn đem chính mình mang lên, quay đầu phun nước miếng, thầm nghĩ, hư không linh, tốt linh. Này thân thể, nhưng ngàn vạn không thể trường nhọc A, ánh mắt lại lần nữa lạc định ở ung lai Phúc trên người. Tiểu ngủ Người cấp lão nương đứng lên, lâm đào đại A một tiếng, tay đã thành quyền, mắt nhắm ngay ung lai Phúc kia trương đại bánh quả hồng mặt, nhưng mà ngao. Hét thảm một tiếng, Ung Lai Phúc trọng tâm không xong ngồi xuống trên mặt đất, lại là lão ta một quyền đem người phóng phiên, Lý Nhất đại dương miệng, Lý Nhị trợn tròn mắt, Lý Tứ một tay che lại mắt, một tay che miệng, mắt nhìn Ung Lai Phúc nghiến răng nghiến lợi muốn đứng dậy, Lâm Đào nhảy lên một chân đá đi lên, bùng một tiếng trầm đục, Ung Lai Phúc cả người nằm thẳng ở trên mặt đất, chân nhất trừ nhất trừ, Lâm Đào vừa quay đầu lại, lại thấy bốn cái ngốc nhi tử tại chỗ thạch hóa, giận sôi máu hét lớn, lăn làm gì? Đều cấp lão nương đi lên, trước đánh lại nói Á, hảo, lý nhất nắm nắm tay Ba bước cũng làm hai bước phát lại đây Cửi ở ung lai phút chân tử thượng, Hướng về phía ung lai phút mặt Chính là một hồi ngoan tấu Lý nhị nguyên cũng là chuẩn bị sự nắm tay đầu Cũng không biết bỗng nhiên nghĩ tới gì Thế nhưng chạy tới viện môn khẩu Nhặt được căn đòn gánh hướng thêm tới Lý tứ này bẹp con bê ngoạn ý Xông lên thế nhưng ấn ung lai phút một đôi chân nói Các ca ca yên tâm đánh ta đè nặng hắn, bảo đảm làm hắn không thể động đậy, tiểu tử này lòng dạ hẹp hòi, quả thực không chỗ không ở, liền đánh cái giá, đều nhặt nhẹ nhàng nhất đắng đo, khí về khí, Lâm Đào tổng không thể lúc này, đi lên trước trừ tiểu tử này, đành phải một tay đem trên mặt đất tiểu ngũ cấp túng lên, về nhà đi. Tiểu ngủ thẳng thắn thân thể, ngốc hơi giật mình đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Còn lăng làm gì, khí bất quá, liền tới đây tấu trở về. Không dám động thủ. Liền lăng trở về gia đi, lâm đào một trống, Lý ngủ ngụi lúc này mới tỉnh thần, sưng đỏ mắt tràn ngập phẫn nộ, tấn ôn lai phúc Lý Tứ, mở miệng nói, tiểu ngủ đứng làm gì? Lại đây đánh trở về A, hướng ôn lai phúc trên người, tạp một đòn gánh lão nhị, thở hỗn hển đem trong tay đòn gánh đệ hướng tiểu ngủ, tới một đòn gánh. Lý Nhất cũng hướng tiểu ngủ vẫy tay, tới, A ca ấn hắn, đừng sợ, lại xem Lý Tam. Tiểu tử này chính đắm chìm thức tấu ôn Lai Phúc đâu, kia nắm tay, từng quyền đến thịt, thanh thanh trầm đục, cũng chính là ôn Lai Phúc khổ người ở kia, muốn đổi cái gầy yếu chút, Lâm Đào còn phải đi lên lôi kéo chút, này muốn ở nhà mình cửa, sống sờ sờ đem người đánh chết, đó là muốn ngồi tù chém đầu. Ung, Ung Lai Phúc hai chữ còn ở trong miệng, tiểu ngủ cũng đã khóc không thành tiếng, Lâm Đào xoay người, một phen hủy diệt tiểu ngủ trên mặt nước mắt, trầm giọng nói, khóc gì? Đừng sợ hắn. Ngươi trên đầu có nương cùng ca ca ngươi nhóm đâu. Tiểu ngũ điên giống nhau lắc đầu, xoay người đi hướng ung lai phúc, ung lai phúc, ta không sợ ngươi, điên rồi giống nhau gào thét lớn, nhấp chân liền hướng ung lai phúc ngắn nhấp cái kia chân, hung hăng dẫm đi. A Ung lai phúc một tiếng thét chói tai, trong mắt nước mắt là tiêu ra tới. Ta không sợ ngươi, tiểu ngũ lại là một chân. A Ta không! Ung lai phúc khóc lóc tê thanh hô to. Ung Lai Phúc, ta Lý ngủ ngụi không sợ ngươi, lại là một chân, sau đó, tiểu ngủ liên tiếp lặp lại mười mấy thứ, chân cũng hung hăng dẫm mười mấy hồi, thẳng đến Ung Lai Phúc trực tiếp không có phản ứng, Lâm Đào nhìn mắt chung quanh linh tinh vây xem bà tử các nữ nhân, vẫn là đem tiểu ngủ cấp kéo ra, Lý Tam đứng lên, vỗ tay nói, nương, hôn mê, Lâm Đào chỉ cảm thấy huyết thình thịt hướng trên đỉnh đầu hướng, ngươi đem nói toàn lâu. Ác! Lý Tam vẽ mặt nghiêm túc gật đầu, nương. Vung lai phúc hôn mê. Ta mắt không hạt, Lâm Đào tức giận đến trống to, đi lên đem Lý Tứ kéo tới, nói, người đều hôn mê ngươi còn ấn gì. Đi, thượng Lý chính gia kia, thỉnh hắn hỗ trợ cấp tiểu ngũ viết phong hòa ly thư. Ai, Lý Tứ như trúc được gánh nặng chạy ra, an bài xong, Lâm Đào mới chú ý tới lão đại cùng lão nhị, đang hại đâu. Không nghĩ tới đại ca lợi hại như vậy, một quyền liền đem tiểu tử này phóng phiên. Ai? Này tính gì, đại ca ngươi ta, mới sử năm phần lực đâu. Bất quá lão nhị thật sự là thông minh, còn hiểu được thao đòn gánh. Lão nhị vuốt chính mình cái trán vui tươi hớn hở nói, này tính gì thông minh. Vẫn là đại ca lợi hại, mới sử năm phần lực, này muốn sử toàn lực, kia còn không thoải mái đã đảo một con trâu. Nói xong, dựng thẳng lên ngón cái, lão đại cười vỗ vỗ lão nhị vai, cũng hướng lão nhị dựng lên ngón cái, hảo sao. Chỉnh một cái thương nghiệp lẫn nhau phủng lẫn nhau thổi hiện trường, lâm đào hòa thượng quá cao sờ không tới đầu không hiểu được tình huống, này hai ngoạn ý, vì thời điểm cảm tình tốt như vậy, chỉ có Lý Tam, cùng rượu cục đi lên căng đầu người dường như, mặt vô biểu tình không rên một tiếng đứng ở nơi đó, thấy nàng xem qua đi, mới mở miệng, nương, sau đó chỉ hướng ôn Lai Phúc ký tứ vừa xem hiểu ngay, Ông Lai Phúc hôn mê làm sao, lâm đào hướng nhà mình viện môn dơ dơ lên cầm, Lý Tam ác một tiếng, Đem người kháng trở về Lý Gia tiểu viện, mắt nhìn chung quanh những cái đó bà tử phụ nhân nhóm, đều ở khe khẽ nói nhỏ đâu, Lý Nhất Lý Nhị còn ở kia quên mình lẫn nhau thổi. Đi, về nhà đi, đuổi rồi tiểu ngủ, lâm đào tiến lên, tả hữu tay một người thưởng một cái vỏ dưa, hai người đồng thời ăn đau, về phía trước không lưng, tráng lại đụng vào một khối, lâm đào xoa xoa nóng rác bàn tay, không lưng rút giày rơm, Lý Nhất đảo sau này lui, trong miệng thẳng nói, nương nương nương. Ta có chuyện hảo hảo nói sao? Lão nhị, ngươi cũng cùng nhau khuyên nhũ à, lý nhị một tay che lại cái trán một tay vuốt cái gáy môn, lấy ra trăm mét lao tới cực hạn, cùng viên sao băng dường như, chớp mắt đã không thấy tâm hơi. Lão, lão nhị. Ngươi nào, lý nhất môn ăn đau, nhảy lên một mét rất cao, lão nhị ngươi chạy cũng không cho ta biết một tiếng. Tiểu tử ngươi, tốt không học, như thế nào cùng lão tứ học tâm nhãn đâu? Ngao. Đừng đánh nương, nhi tử biết sai rồi, ngao. Mấy ngày nay, hắn nhưng đã nhìn ra, không quan tâm sai không tồi, bị đánh lập tức cúi đầu nhận sai, liền tuyệt không sẽ sai, bằng không, lão nhị kia tiểu tử, cũng sẽ không so với hắn thiếu ai như vậy nhiều đánh, nhưng mà lâm đào một đế giày trừ thượng hắn trên đầu, kia tiểu tử ôm mông tay, lại vội che ở trên đầu. Sai. ngươi sai nào? Ta, ta, nhi tử, ngao. Nương, đau đau đau a lý nhất đều mau khóc, vì sao lão nhị nhận sai, là có thể không bị đánh, hắn một nhận sai, liền mặc kệ dùng đâu, vì thế, mông cùng cái gáy môn, thậm chí phía sau lưng, đều bị lão thái thái hảo một phen xoa ngược, lâm đào thọt không có mặt dày chân, truy vào nhà mình tiểu viện, mới ngừng tay, này đầy đất đá, thật lại quá trát chân, mặt tốt giày trở tay liền đem viện môn đóng, ngoài cửa những cái đó xem náo nhiệt bà tử các nữ nhân. Mới từng người tan đi, nhị lão chỉ vào trên mặt đất bất tỉnh nhân thế ung lai phúc hỏi, đào tử, ngươi còn đêm này không biết xấu hổ đồ vật lộn về nhà tới làm gì. Chu đông hoa, hứa đa tử, đem các ngươi gia nãy đỡ trong phòng đi, hai cái con dâu, lập tức một người một cái, đem người đỡ đi, lão gia tử còn thẳng dãy dụa, một bên mắng ung lai phúc, một bên hướng ung lai phúc nhổ nước miếng, chu thị không có cách, một tay đem lão gia tử kháng tới rồi trên vai, mới lộng vào nhà đi. Chú Tiểu Hà, đem oa oa nhóm cùng Tiểu ngủ đều lãnh ngươi trong phòng đi. Chu Thị vội vàng theo tiếng đi làm, các ngươi ba, nên làm gì làm gì đi. Đừng ở chỗ này ngốc đứng. Lý Nhị phản ứng mau, vọt vào tây phòng trực tiếp đóng cửa lại, phản ứng chậm lý nhất, đi theo tiếng lên khi, mặt vừa lúc đánh vào ván cửa thượng, Tiểu Tử này đau đến nghe răng trận mắt vỗ môn, mở cửa làm ta đi vào. Bên trong không thanh, liền cùng trong phòng ai cũng không có dường như. Thật là một chút thanh âm đều không có ăn bế môn canh Lý Nhất, đành phải che lại cái mũi đi đến Lý Tam bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, Tam, ta nên làm gì? Lý Tam lắc đầu, cầm quan gánh cùng thùng nước ra cửa, kia ý tứ, ngươi nên làm gì hắn không biết, hắn nên ra cửa gánh nước là được rồi, vì thế, không lớn tiểu viện, trừ bỏ trên mặt đất vẫn không nhúc nhít nằm ôn lai Phúc liền dư lại Lâm Đào cùng Lý Nhất dương mắt nhìn, Lâm Đào nhíu lại mắt, Lý Nhất một giật mình. Nhi Nhi tử giúp tam đệ gánh nước đi, sau đó nhanh như chớp chạy, ra cửa thời điểm, lại cùng sốt ruột hoảng hốt trở về Lý Tứ, chạm vào cái đầu, muốn nói Lý Tứ tiểu tử này, chính là đầu óc hảo sử đâu, thấy Lý nhất sắc mặt không thích hợp, tiểu tử này đem Hòa Ly Thư đưa lại đây, lập tức liền xoay người đi ra ngoài, đi thời điểm, còn đem viện môn cấp mang lên, lâm đào nhìn kỹ trong tay Hòa Ly Thư, vừa lòng dương khóe miệng gật đầu, Lý Tứ tiểu tử này, trẻ nhỏ dễ dậy a không chỉ có viết tiểu ngũ Hòa Ly một chuyện. Còn viết rõ ràng Uông Lai Phúc không hề thảo muốn 700 trăm văn tiền, viện môn ngoại, không biết nên đi chỗ nào Lý Nhất, đè nặng thanh âm hỏi, tứ A, ta đi chỗ nào A? Hư! Lý Tứ sau cá biệt ra tiếng động tác, sau đó hướng trên mặt đất chỉ chỉ, Lý Nhất vẽ mặt mờ mịt nhìn trên mặt đất, cùng cái ngốc tử dường như nói, ý gì A? Ngồi ở nơi này, cấp nương thủ vệ, Lý Tứ đè nặng giọng nói, nói được nghiến răng nghiến lợi, hắn thật lại không suy nghĩ cẩn thận. Chính mình cũng không ngốc a như thế nào sẽ có lý nhất này sát đại ca đâu, rốt cuộc chính mình không phải thân sinh, vẫn là lý nhất này ngốc tử không phải thân sinh, nghĩ tới nghĩ lui, lý tứ trong đầu, hiện lên lý nhị, lý tam, lý nhất sau đó luống cúng, trong viện, lâm đào hoạt động thủ đoạn, sách theo lai phút sau vạt áo, kéo đi chuồng bò, ngay cả còn ở lều mu mu kêu to tiểu ngưu nhảy con, thấy người tới, đều cùng thông nhân tính dường như, tâm miệng đi đến góc tường, đem người bó ở cây cục thượng Lâm Đào dọn trương ghế dài, ngồi ngay ngắn ở ung lai Phúc trước mặt, trong tầm tay là ngưu nhảy con uống nước tảng đá lớn tàu, một gáo thủy đi ra ngoài, cây cục người trên đánh cái giật mình sau ngẫn đầu lên vẻ mặt thống khổ tiếp không thượng khí, Lâm Đào chọn cao mày, cũng là, kia mười mấy trên chân đi, ung lai Phúc cái kia chân, sợ là bị thương không nhẹ, đem hòa ly thư đặt ở ung lai phút trên đùi, sau đó xả quá hắn tay, nhéo ngón tay cái liền phải hướng hòa ly thư thượng ấn, người ngao, Chỉ giảy dụ một chút ung lai Phúc đau đến kẹp chặt đầu gối đầu, trên trán che kính mồ hôi mỏng, rút ra cảng chân thượng trụy thủ, rác phá ung lai Phúc ngón cái, sau đó ở hòa ly thư thượng ấn xuống đỏ tươi đầu ngón tay ấn, lâm đào vừa lòng dơ lên khóe miệng, đem hòa ly thư chiếc hảo, cất vào sim y, ngươi, chết lão thái bà, ngươi làm ta ấn dấu tay chính là gì? Ung lai Phúc càng giảy dụa, sắc mặt càng kém, đầu gối đầu bình đến càng chặt, có thể thấy được tiểu tử này, còn đau đâu? Hòa Ly Thư. Từ nay về sau, tiểu ngủ cùng ngươi ung gia, liền không nửa điểm quan hệ, phi. Ngươi đừng lão tử tưởng dưỡng nàng Lâm Đào trở tay chính là một đại tác tai, nói còn chưa dứt lời ung Lai Phúc, trừng mắt quay lại đầu, hung tận nói, ngươi đánh lão ban, Lâm Đào thuận tay lại là một đại tác tai. Ngươi vì sao đánh ta? Nhìn lòng bàn tay huyết, Lâm Đào liền ung Lai Phúc xem y lau lau, nói, ngươi là ai lão tử, cha mẹ ngươi sinh mặc kệ giáo. Lão nương hôm nay liền xem ở đã từng đã làm ngươi mẹ vợ phân thượng, thế cha mẹ ngươi giáo giáo ngươi. A Ngươi, ngươi buông ra lão buông ta ra, lâm đào vừa lòng gật đầu, nhìn một cái, này không lớn không nhỏ tật xấu, không phải trị hết. Hùng lai phút trong mắt trừng đến độ mau từ hốc mắt rớt ra tới, này thương mại, liền bởi vì hắn xưng lão tử, liền ăn hai cái tác. Bà điên, này họ lâm chính là cái bà điên, bình tĩnh lại. Ung Lai Phúc mới đem vừa rồi phát sinh sự, ở trong đầu tinh tế qua một lần, cuối cùng ký ức dừng hình ảnh ở Lý Tam nghiến răng nghiến lợi, hướng hắn huy tới nắm tay nháy mắt, không, họ lâm một nhà từ già đến trẻ đều là kẻ điên, Ung Lai Phúc ánh mắt dừng ở trước mặt lão phụ nhân trên mặt, đúng rồi, như vậy một cái ác phụ đương gia làm chủ, cái này gia có thể có người bình thường vậy quái, lâm đào nhìn bỗng nhiên câm miệng Ung Lai Phúc, cũng là hai mắt ngốc, nên không phải là đại tác tai trừ đến quá tàn nhẫn, đánh ngu đi. Họ uông. Lâm đào vỗ vỗ uông lai Phúc mặt. Ngươi đừng tới đây, mảnh một hồi thần uông lai Phúc cùng thấy quỷ dường như mảnh sau này rụt một chút, sau đó kẹp đầu gối đầu nhe răng trợn mắt, đánh giá, lại là cỏ sát đến trung gian kia gì. Lâm đào cúi đầu giấu kỳ trên mặt ý cười, gia bạo xuất quỷ nam kết cục, nên như vậy đừng tưởng rằng nữ nhân nắm tay không các ngươi nam nhân ngạnh, liền xứng đáng thành ngươi hết giận bao cắt, nhẫn đi ý cười, lâm đào ngồi trở lại ghế dài thượng. Hòa ly thư ngươi cũng ấn dấu tay, đánh hôm nay khởi, ngươi ra ta lý gia đại môn, nhưng đừng lại hòa ly. Ta vì thời điểm làm hòa ly. Lý ngủ ngụi nằm mơ đều đừng nghĩ muốn hòa ly, bị đánh gãy lời nói lâm đào, mắt nhíu lại, dơ tay liền lại là một đại tác tai, phía trước nóng bỏng cảm mới hơi chút giảm bớt mặt, này sẽ cùng có kim đâm dường như thứ đau. Tê Uông Lai Phúc Đảo hút khí, cha mẹ ngươi không dạy qua ngươi, trưởng bối nói chuyện thời điểm chen vào nói thật không có lễ phép sao, lâm đào nhìn chính mình ứng đỏ lòng bàn tay, hôm nay đại tác tay trừ nhiều, liền nguyên chủ này tràn đầy vết chai tay, đều thấy đỏ. Ngươi, vùng lai phúc cùng con trâu dường như, cái mũi hồng hộp ra khí. Hảo, chờ ngươi nói xong. Lâm đào vừa lòng gật đầu, xem đi, nhi tử lại như thế nào không nghe lời, đánh hai đốn thì tốt rồi. Hôm nay ngươi ra ta lý gia đại môn, cũng đừng lại đến. Nghe rõ. Nên ta nói đi, ngươi lời còn chưa dứt, Lâm Đào thượng thủ lại là một đại tác tai, Ung Lai Phúc đều ngốc, này điên lão thái bà, đánh hắn chơi đâu, càng muốn liền càng là tới khí, nhưng chính mình không thể động đậy, trên mặt sưng to đau đớn, lại không có lúc nào là không ở nhắc nhở hắn, không thể chọc này điên lão thái bà, đè nặng thiếu chút nữa từ ngực lao ra tức giận, Ung Lai Phúc kẹp giọng nói hỏi, "Ngươi, ngươi làm gì lại đánh ta?" "Cha mẹ ngươi không dạy qua ngươi?" Trưởng bối hỏi chuyện, phải hảo hảo trả lời sao? Ung Lai Phúc thiếu chút nữa cắn chính mình một ngụm nha, sau một lúc lâu, đáp, nghe rõ. Nên ta đi, lâm đào vừa lòng gật đầu. Khi hòa ly thư ta không nhận, giấu tay không phải ta tự nguyện ấn. Không tính, cũng không biết là bị đánh đau đánh sợ, vẫn là quai hàm sưng lên nói chuyện không tiện, Ung Lai Phúc thanh âm, không có phía trước kiên cường. Gì? Lão Thái bà lỗ tai không tốt. Ngươi nghĩ kỹ lại nói, lâm đào nghiêng đầu đào đào lỗ tai, ung lai phút tim đập cùng bồn trồn dường như, thịt thịt thịt mau đến không được, này lão thái bà có bệnh đi, vừa rồi nói chuyện còn bình bình thường thường, như thế nào bỗng nhiên liền trang tay điếc, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, rồi lại nói không nên lời không đúng chỗ nào, ta ung lai phút nuốt khẩu nước miếng, một đôi mắt nhìn chầm chầm lão thái thái tay, thanh âm lại nhỏ đi nhiều, ta nói, kia hòa ly thư thượng giấu tay, không, không phải ta ấn. Bang. Lâm Đào lại là một cái đại tác tai ném qua đi. Không phải ngươi ấn, chẳng lẽ là ta ấn. Cái này, Ung Lai Phúc kia trương đại bánh quả hồng trên mặt, không chỉ có hai bên đối xứng sưng lên, ngay cả kia châm thứ cảm giác đau đớn, đều giống nhau như đúc, cắn hạ môi Ung Lai Phúc, vẽ mặt vĩ khuất, sự tình đến này, hắn xem như xem minh bạch, này Lâm bà tử cùng vốn chính là đánh hắn chơi đâu, hắn cảm thấy, chính mình chính là bị miêu bắt lấy lại thả chạy. Thả chạy lại trảo trở về lão thử, thường thường chụp một móng vuốt, bất quá là miêu Nhi tìm niềm vui thôi. Lâm Đào nhíu mày dơ lên tay là, là ta viết. Đừng đánh. Là ta viết được rồi đi, sớm như vậy không phải hảo. Lâm Đào buông tay, lại hỏi, 700 tiền còn muốn sao? Không, từ bỏ. Thả ta đi, ta từ bỏ. Ung Lai Phúc Điên cùng lắc đầu, đối mặt cái này bà Điên, hắn đã sắp hỏng mất. Tổng cảm thấy mở miệng cũng không phải, không mở miệng cũng không phải. Mỗi một câu nói trước sau, hắn tâm giống như là phải bị người niết bạo giống nhau. Nữ nữ cho ngươi. Hai mẹ con bọn họ đều về ngươi, thả ta đi. Thả ta đi. Giờ phút này, hắn cái gì đều không nghĩ muốn, chỉ nghĩ ly cái này bà điên có thể có bao xa có bao xa. Lâm đào gật đầu, hòa ly thư ta viết, không, ta sẽ không viết chữ, ta tự nguyện ấn dấu tay. Lâm Đào vỗ tay đứng dậy, này không phải đúng rồi, vô luận gì sự, chúng ta đều giống hảo hảo ngồi xuống nói không phải, ngươi tuy, lại đại vấn đề, đều có thể giải quyết sao. Là là là, buông ta ra, ta chỉ nghĩ rời đi này, ta bảo đảm không bao giờ sẽ trở về. Lâm Đào gật đầu, đem trong tay tiểu đao dũi hướng ôn lai phúc, qua một tiếng, một cái lỗ mãn mãn hán thế nhưng gân cổ lên khóc lên, đại dương trong miệng, vô số điều sáng lấp lánh rút ti nước miếng. Xem đến lâm đào vẽ mặt xấu hổ. Ngươi đừng tới đây a ta không muốn chết a Cầu ngươi thả ta đi. Ta sai rồi, ta không muốn chết à. Trâm miệng, lâm đào ra lệnh một tiếng, vung lai phúc liền cùng bị điểm huyệt đạo dường như, thận trọng nhắm chặt, mơ hồ phát ra ô ô ô thanh âm, đương trủy thủ cắt ra dây thừng, vung lai phúc ô ô thanh đột nhiên im bạch, nàng, này, nguyên lai không phải muốn giết hắn A vọt tới cổ họng tâm. Cuối cùng trở xuống tại chỗ, ngươi a tốt nhất nói được thì làm được, nếu còn dám thượng nhà ta nháo sự, lão thái bà đã có thể không hôm nay dễ nói chuyện như vậy, nói, trị thủ giống như là có sinh mệnh dường như, ở lâm đào trong tay cổ tay cái kiếm hoa, sau đó trở về chỗ cũ, hung lai phút đều xem mắt choáng ván, hắn đánh tiểu đi theo cha lên núi đi săn, trị thủ linh tinh thường sử, 20 năm xuống dưới. Cũng chưa có thể như vậy tự nhiên sử trụy thủ này lão bà tử cư nhiên lâm đào từ chuồng bò ra tới, hướng đông phòng bên kia kêu, tiểu cửu, đem ngươi phía trước dùng quải lấy tới. Môn mở ra, Lý ngủ ngội trong tay cầm căng gậy gọc lại đây. Nương, hắn lâm đào tiếp nhận quải nói, đi, kêu đoàn người đều ra tới đưa đưa, cốt xấu cũng làm nhà ta mấy năm nay con rể. Từ nay về sau ai lo phận nấy, cũng thấy không thường, Lý ngủ ngội trong lòng phát mau. Lại không dám hỏi nhiều, chỉ có thể ấn lão thái thái giao đãi gõ khai các phòng môn, chỉ nói là lão thái thái, nhường ra tới, lâm đào một thai viện môn, ngoài cửa lý nhất cùng lý tứ bá một chút đứng lên, dọa nàng nhảy dựng, hai anh em cười làm lành kêu một tiếng nương, quay đầu xem uông lai Phúc đỡ chuồng bò cây cột, như là đi không đặn, lâm đào hướng chuồng bò bên kia dơ dơ lên cầm, lý tứ nhanh tay lệ mắt nhanh nhẹn hướng uông lai Phúc phóng mi, phản ứng chậm một chút lý nhất, lúc này tử cũng học xong xem sự. Theo sát lão tứ, huynh đệ hai cái hợp lực, đem Ung Lai Phúc nâng ném ra lý gia tiểu viện. Nhớ kỹ, về sau nhưng đừng lại đến. Lâm Đào nói xong, đem trong tay quải ném ở Ung Lai Phúc trên người. Ung Lai Phúc gật đầu, cuốn quyết chống quải đứng dậy, cùng chạy ra ma cuộc dường như, cũng không quay đầu lại dịch bước chân đi phía trước đi, chẳng sợ mỗi đi một bước, đều đau đến đảo hút không khí, hắn cũng cắn răng đi phía trước, lúc này hắn trong đầu, liền một cái niệm tưởng, trốn, chạy mau. Liền sợ họ Lâm bà Điên đổi ý, lại đem hắn lộng trở về, Lâm Đào vẫn luôn đứng ở tiểu viện cửa, đối diện tốt 5 tốt 3 tụ tập vây xem, cũng liền không ai đi lên cùng Uông Lai Phúc nói chuyện, nhưng cũng ngăn cản không được bọn họ khe khẽ nói nhỏ. Này họ Uông tiểu tử, sao như vậy đi đường đâu? Khủ! Xứng đáng, hắn nếu không đem tiểu ngủ ngồi đánh gần chết mới thôi, cũng không đến mức có hôm nay. Chính là Xứng đáng Một ít bà tử nói chưa hết giận, còn hướng ung lai phúc phương hướng, phun mấy khẩu, đến tận đây, lý ngũ ngụi nương hai, liền tính chính thức trở về lý gia, lý ngũ ngụi trong lòng vui sướng, đã xa xa vượt qua thân thể thượng đau đớn, cùng tâm linh thượng thống khổ, đến đánh ung lai phúc đi rồi, giống như là thay đổi một người dường như, cùng người trong nhà vừa nói vừa cười, còn cướp sống làm nữ nữ biết không dùng lại hồi hảo a cha gia sau cũng cao hứng vô cùng, thường thường liền chạy tới ôm lâm đào đùi. Non nớt nhuyễn manh thanh âm thẳng kêu, A bà, A bà, lý gia tiểu viện không khí, cũng tùy theo trở nên sinh động lên, cơm chiều thời gian, tiểu ngủ cùng hứa thị cầm nhị lão té ngã vì từ, cướp ở bếp lều nấu cơm, nhị lão hôm nay cũng là cao hứng hỏng rồi, hai người một buổi trưa, đều ở bận rộn, cấp nữ nữ cùng tiểu ngủ cắt cỏ dày, còn nói cái gì, xuyên tân dày, không đi đường xưa gì, lâm đào tâm tình cũng không tồi, hướng bếp lều kêu, đem im cá lấy hai điều ra tới, rửa sạch sẽ chưng ăn. Lão thái thái tay một chút liền ngừng. Đào tử. Mấy ngày trước đây không mới ăn qua cá sao? Sao lại muốn ăn cá? Trong nhà liền kia mấy cái cá, qua nhiều, đến tỉnh chút ăn. Nương. Hôm nay nữ nữ cùng tiểu ngủ về nhà tới, không được làm đốn tốt. Lão gia tử vui tươi hớn hở nói, đào tử nói đúng, nữ nữ về nhà, đến làm đốn tốt. Đến đến đến, các ngươi đều là người tốt. Theo ta là người xấu bái, lão thái thái cười lại bận việc khởi trong tay giày rơm, nữ nữ bổ nhào vào lão thái thái bối thượng ngọt ngào thẳng kêu, ngoại lão tổ mới không phải người xấu, ngoại lão tổ cùng A bà giống nhau, là tốt nhất tốt nhất người. Này không, tiểu A nhi một làm nũng, nhị lão miễn bàn cười đến nhiều vui vẻ, lâm đào tắt dũi dài chân, nằm ở bậc thang bãi lạn như vậy nhật tử, giống như cũng không tồi, dưới gối con cháu vờn quanh, bên tai tiếng cười không ngừng. Nguyên lai like đây là thiên luân chi nhạc A, bếp lều, chính bận rộn nấu cơm lý ngủ ngùi, đột nhiên hỏi, nhị tẩu, kỳ chu thị nương hay sao sẽ ở tại nhà ta đâu? Hứa đa tử đem mấy ngày trước phát sinh sự, tinh tế nói ra. Nương cùng trước kia, thật sự không giống nhau. Đúng vậy, trước kia ta thật là nằm mơ, cũng chưa nghĩ đến có thể quá thượng như vậy nhật tử, cũng là ít nhiều nương. Về sau A, chúng ta cùng nhau hảo hảo hiếu kính nương. Lý Ngũ Muội gật gật đầu, lại có chút lo lắng nói, "Nhị tẩu, Tam ca hắn sẽ không thật đối Chu thị có gì ý tưởng đi, không phải khinh thường Chu Tiểu Hà là quả phụ, nhưng là Tam ca như vậy hảo một người, muốn cùng Chu Tiểu Hà đi cùng một chỗ, nhiều ít cảm thấy không đáng giá, đánh tiểu Tam ca liền đối nàng hảo, nàng đương nhiên hy vọng Tam ca có thể có càng tốt nữ nhân." Đừng suy nghĩ vớ vẩn, Tiểu Hà đối với người Tam ca có một cơm tri ân, lúc này mới sẽ đối với các nàng nương hai tốt. Một cơm tri ân, hứa thị giải thích, đúng vậy. Năm kia không phải nháo quá một đoạn thời gian nạn đó sao? Nhà ta lúc ấy lương thực không đủ ăn, Người tam ca có hiếu tâm, chịu đựng đói không cho nương thêm phiền toái, Sau lại ngươi tam ca chịu không nổi, lên núi tìm ăn, Nửa đường thượng chết ngất qua đi, là đi ngang qua tiểu hà cho ăn cùng thủy, Bằng không, có lẽ kia sẽ ngươi tam ca đã bị lan ngậm đi. Ác, là như thế này, nhưng ta xem tam ca, Tự hồ hứa thị thò qua tới nhỏ giọng nói, mặc kệ ngươi tam ca sao tưởng, nhân gia tiểu hà căn bản không hướng kia tưởng. Tiểu hà nói, cả đời này, nàng liền thủ nhi tự sống, ngươi tam ca là như thế nào người, ngươi lại không phải không biết, đều không cần nhân gia nói không, chỉ cần nhân gia sắc mặt không đúng, hắn đều sẽ không lại về phía trước. Hắn hai, thành không được, lý ngủ ngụi lúc này mới thở dài một cái, đem tâm buông xuống vào lúc ban đêm. Lâm Đào thân thủ đánh chế đại bàn gỗ, lại thêm một cái trường ghế. Em mờ người, một nhà mới vừa tọa lạc xuống dưới, tiểu ngủ nương hai liền bỗng nhiên khóc, nguyên bản hoang thanh tiểu ngữ không khí, nháy mắt té ban điểm. Sao đây là? Hứa thị ôm tiểu ngủ đầu vai hỏi, tiểu ngủ lau nước mắt lắc đầu, không có việc gì, ta, ta chính là cao hứng. Nữ nữ cũng cao hứng. Nữ nữ cùng mẹ, chưa bao giờ có ngồi ở trên bàn ăn cơm xong đâu. Lâm Đào nghe được nhíu chặt mày, khó hiểu hỏi, ý gì? Ăn cơm không ở trên bàn, ở đâu? A bà, nữ nữ cùng mẹ đều là ở bếp lều ăn, còn phải đợi ông nội, bà nội, A cha, nhị thúc, tam thúc, thẩm thẩm, ca ca, đều ăn được, có dư lại, ta cùng mẹ mới có đến ăn. Ca một tiếng, Lâm Đào trong tay chiếc đũa cắt thành hai tiết, kia họ ung cũng quá không phải đồ vật, liền tính tiểu ngủ là nửa cái người ngoài. Nhưng nữ nữ luôn là hắn ung gia thân sinh đi, lại nói hổ độc còn không thực tử, kia ung lai phúc quả thực liền xuất sinh đều không bằng. Hứa, thì một tay ôm ấp nữ nữ, một tay ôm tiểu ngủ an ủi, chu thị nhanh tay lệ mắt, cầm đôi đũa đổi đi rồi lâm đào trong tay đoạn rớt. Hảo hảo, không đề cập tới trước kia sự, đánh hôm nay khởi, tiểu ngũ ngươi liền cùng ung gia không quan hệ. Ăn cơm ăn cơm, lý tứ mở miệng hòa hoảng không khí, tiểu ngủ cười hủy diệt trên mặt nước mắt. Nhị lão nhìn này một bàn người, là lại khóc lại cười, làm đến lâm đào thật là tự tại, ngươi liền nói, bọn họ như vậy, là khuyên bọn họ đừng khóc đâu. Vẫn là khuyên bọn họ không cần cười, bất quá người nhiều náo nhiệt, lời này là thật không giả, liền ăn cơm lúc này, ngươi một câu ta một câu, toàn bộ sân liền làm ẩm ý vô cùng, đặc biệt là mấy cái qua, một hồi ngươi chạm vào ta một chút, ta đẩy ngươi một phen, sau đó ha hả ha ha, ha ha cười làm một đoàn. Là có thể đem ngươi lỗ tai đều ồn ào đến tê tê, sau đó lâm đào liền nhìn một bàn chiếc đũa, thoáng lại đây xẹp qua đi, cái này cấp cái kia kẹp một khối cá, cái kia cấp cái này kẹp một đũa đồ ăn, cái này cấp cái kia để cái bánh bột ngô, cái kia cấp cái này thêm chén cháo, toàn bộ có thể dùng hoa cả mắt tới hình dung, chính đang ăn cơm đâu, tiểu lý càng bỗng nhiên nói, nãy, ngày mai chúng ta có thể mang theo nữ nữ cùng đi học thức tự sao? Tưởng tượng việc này Lâm Đào cũng là đầu đau 5 lần 7 lượt hướng cung thành lương nơi đó đưa qua, người cung gia không thành nhà trẻ, nhưng nếu là không cho đi sao được. Tri thức chính là lực lượng, là có thể thay đổi nhân sinh quỹ đạo cường đại vũ khí. Đi, cùng đi, Lâm Đào cho phép, nữ nữ buông chiếc đũa, khuôn mặt nhỏ không có tươi cười, nghiêm túc nói, nữ nữ không học thức tự, nữ nữ học đi săn, so ông nội, a cha, thúc thúc nhóm, đánh tới càng nhiều. Càng đại con mồi, vì sao muốn so với bọn hắn đánh tới càng nhiều lớn hơn nữa con mồi, lâm đào tò mò hỏi, nữ nữ dẫu cái miệng nhỏ, ánh mắt đầu hướng tiểu ngủ nữ nữ có bản lĩnh, mẫu thân cùng nữ nữ liền sẽ không bị khi dễ. Đều, đều do nương, nương không bảo vệ tốt ngươi, tiểu ngủ lại bắt đầu khóc, lâm đào xem như đã nhìn ra, này lý ngũ ngụi chính là cái khóc bao, lúc này mới một ngày đều khóc bao nhiêu lần rồi, nhìn nàng hai mắt đẫm lệ dạng. Lâm đào mày đều mau ninh thành bánh qua chèo. Tiểu ngũ, đem ngươi nước mắt lau khô lâu. Khóc nếu là hữu dụng, hung lai phúc sợ là sớm bị nước mắt chết đuối đi. Tiểu ngũ cúi đầu không nói, nhưng nước mắt vẫn là soạch soạch rớt. Ai nha, đào tử! Ngươi đây là làm gì đâu sao? Tiểu ngũ bị họ ung một nhà khi dễ, thật vất vả đã trở lại, ngươi sao lại nói thượng nàng đâu. Lão thái thái đau lòng đem tiểu ngũ nương hai hộ ở trong ngực, lại là sờ du du đầu, lại là thế tiểu ngũ gạt lệ, kia mãn nhãn đau lòng. Đào tử nói được không sai. Khóc có gì dùng, nước mắt lại im không chết người. Lão gia tử như vậy vừa nói, cái này càng náo nhiệt, lão thái thái cũng đi theo nắm cái mũi lau nước mắt khóc thượng còn nghẹn ngào nói, các ngươi nói này đó đạo lý, ta cũng không phải không hiểu. Nhưng nữ nhân trời sinh chính là số khổ. Lại có thể làm sao? Hai mẹ con bọn họ cũng chính là còn có đào tử đau lòng, nếu thay đổi nhà khác, sợ là liền đường sống đều không có, trên đời này a cũng chỉ có mẹ ruột sẽ đau nhà mình quê nữ. Lâm đào nghe được một đầu hắc tuyến, cái gọi là cánh trừng lớn cái gì điểu đều có, liền tính là mẹ ruột, cũng không nhất định đi, hôm nay muốn đổi lại nguyên chủ ở, lý ngủ ngụi sợ là liền lý gia môn đều vào không được, cuối cùng, hoặc là chịu đựng không được, tìm cái chết hoặc là chỉ định bị ung lai Phúc đánh chết, rốt cuộc giống cẩu thị như vậy, chết ở chính mình nam nhân trong tay nữ nhân, ở thời đại này nhiều đi, nhà mẹ đẻ người cuộc sống ngạnh chút, có lẽ còn có thể trầm oan giải tội, những cái đó nhà mẹ đẻ dễ khi dễ, hoặc là liền nhà mẹ đẻ đều ghét bỏ nữ nhân, đã chết cũng liền đã chết, nam nhân chỉ đối ngoại nói tức phụ cùng người chạy, căn bản là không có người sẽ đi hỏi đến, lâm đào thậm chí dám đánh đố, liền thời đại này, 10 cái bọn họ trong miệng chạy nữ nhân, Ít nhất một nửa trở lên giữ nhiều lành ít. Được rồi. Đừng khóc, hối tiếc tự ai có ích lợi gì. Bán trời trách đất lại có ích lợi gì. Nữ nhân làm sao vậy? Nữ nhân nên nén giận. Nữ nhân liền xứng đáng bị đánh, chính mình yếu đuối, cùng là nam hay nữ căn bản liền không có quan hệ. Một bà người trợn tròn mắt, lâm đào chỉ đương nhìn không thấy, lại nói, người cả đời này vốn là không dài. Cùng với đem thời gian đều dùng để làm này đó vô dụng sự, còn sống làm gì, cùng với mỗi ngày chính mình tra tấn chính mình, còn không bằng sớm chết sớm siêu chết đâu. Nếu không dũng khí chịu chết, vậy sống ra cái người dạng tới, làm những cái đó xem thường ngươi, xem nhẹ ngươi, chờ xem ngươi ngươi quảng đời còn lại chê cười, trở thành chân chính chê cười. Nhân sinh như vậy, chẳng lẽ không hảo sao, ta không biết các ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng lão nương mấy năm nay... Chính là như vậy tưởng, muốn nhìn ta chê cười, môn cũng chưa có thể, đây cũng là trong trí nhớ, nguyên chủ chân thật ý tưởng, cũng liền điểm này, nguyên chủ cùng nàng là vô phùng hàm tiếp, quan điểm nhất trí. Nếu lựa chọn sống, khi liền hảo hảo sống, sống ra cái người dạng tới, lâm đào dơ lên trong tay cháo chén, ngồi vây quanh một vòng người, trừng lớn mắt thẳng hơi giật mình nhìn nàng, nơi này vì phi yên lặng hình ảnh kia kêu một cái xấu hổ, vẫn là lão tứ phản ứng mau. Học theo đứng lên, dơ lên trong tay chén, hét lớn một tiếng, sống ra cái người dạng tới. Sống ra cái người dạng tới, lão nhị động tác cùng ngữ khí đều cùng lão tứ giống nhau như đúc. Vừa thấy chính là sao chép lão tứ đâu, còn sao đến một chữ không lậu, miễn bàn có bao nhiêu xấu hổ, lý nhất một đôi mắt nhỏ, hướng lão nhị tệ cái không ngừng, ý gì, lý nhị, người quảng hắn ý gì, đi theo lão tứ làm, không sai được, hai người mắt đi mày lại sau một lúc lâu. Lý nhất cùng dơ chén đứng lên, ngoài ý muốn chính là, chu thị lại là nữ nhân trung, cái thứ nhất đứng lên, từ khi ngày đó không chết thành, chu thị trên mặt liền không có cười. Này sẽ cũng là, lạnh khuôn mặt, bắt trước nàng động tác, dơ lên cao chén hô một tiếng, sống ra cái người dạng, tiểu lý càng, đi theo bà nội, sống ra người dạng. Cung tiểu cửu cũng bưng chén đứng dậy, trừ bỏ trong mắt cứng cõi ánh mắt, gì cũng chưa nói. Du du cũng muốn giống bà nội giống nhau. Du, du đối bất luận cái gì sự đều có ý nghĩ của chính mình ngay cả nói chuyện đều rất ít cùng người khác giống nhau tiểu Linh lan ân ân hai tiếng đôi tay dơ chén bên cạnh lão gia tử liền hống mang túng đem lão Thái Thái cấp kéo lên học theo nhưng thật ra tiểu ngủ như củ cúi đầu gạt lệ nữ nữ xô đẩy tiểu ngủ mẫu thân không khóc nữ nữ che chở ngươi tiểu ngủ lại khóc lại cười hủy diệt trên mặt nước mắt cũng đứng lên nguyên bản vòng người duy nhất chỗ hhổng là Phản phất sống ở song song thời không lão Tam, số hai mắt, động tác nhất trí nhìn về phía vùi đầu uống cháo lão Tam, Lý Tứ hảo ý nhỏ giọng nhắc nhở, Tam ca, lên. Ác. Lý Tam đứng lên, nhưng thật sự chính là đứng lên. Khụ. Đừng chỉ đứng A. Mau nói A. Lý Tứ thúc dục, nói gì? Sống ra cái người dạng tới. Nói vô dụng, đến làm. Lý Tam xấu hổ đến bay ra phía chân trời thẳng chỉ yếu hại, làm Lý Tứ thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết tới. Ha ha ha ha, lão Tứ, ngươi này mông ngựa, thúc ngựa đá hậu thượng đi. Lý Nhất xem náo nhiệt dường như cười ha ha. Đại ca, ngươi cười gì? Ngươi có thể làm được, ách Lý Nhất đại dương miệng, tiếng cười không có, mặt trắng hồng, đỏ hắc không thể không nói, Lý Tam tiểu tử này. Là thật tàn nhẫn a này đại hủy đi đến không chút nào nương tay, nguyên bản nhiệt liệt không khí, cũng nhân bọn họ huynh để ba cái trở nên phá lệ xấu hổ, lý nhị nhưng thật ra dài quá ánh mắt, không đi xem náo nhiệt, mấy ngày nay đánh, hắn cũng không phải là bạch ai, càng là loại này thời điểm, càng đến ngoan ngoãn sang bên, bằng không chuẩn tao ương, lâm đào hôm nay tâm tình không tồi, trong tay chén một chạm vào, cùng uống rượu dường như, đem thanh cháo uống một hơi cạn sạch, từ cái này ra, càng ngày càng có gia bộ dáng, Lâm đào đáy lòng đột nhiên sinh ra một mặt cảm giác thành tựu, nàng chính cao hứng ngồi xuống, liền nghe lão đại hỏi một câu. Kỳ gì dạng, mới xem như sống ra người dạng đâu, lý tứ, người dạng sao? Còn không phải là những cái đó kẻ có tiền bộ dáng lâu. Ăn được, mặc tốt, tức phụ càng muốn cưới đẹp, lý nhất đem ánh mắt đầu hướng chu đông hoa, trên mặt biểu tình, kỳ kêu một cái không giống tư vị, sau đó lẩm bẩm lầm bầm, ta đây không phải đời này. Cũng chưa hy vọng sống ra người dạng, Lý Nhị xem xét mắt bên cạnh hai người, khẽ sờ hướng bên cạnh Di Di, Lý Tứ nhìn mắt lão thái thái, bỗng nhiên vừa chuyển thái độ, nghiêm mặt nói, đại ca, không phải đệ đệ nói ngươi, có thể cưới được như vậy hiền huệ đại tẩu, ngươi nên vụng trộm vui vẻ. Ha! Kia, kia không phải ngươi nói, tức phụ muốn cưới ai u, một con giày rơm chuẩn chuẩn dừng ở lý nhất trên mặt, giày rơm rớt xuống. Lý Nhất trên mặt lưu lại cái đại mã giày rơm đáy ấn, Lý Nhị vỗ ngực thở dài một cái, này nếu là chạy trốn chậm một chút, chính mình lại đi theo tao ương. Lý Nhất một tay bụng mặt, một tay cầm lão thái thái giày rơm, chỉ vào lý tứ trống lão tứ. Ta liền biết, mỗi lần ngươi kêu ta đại ca, chuẩn không chuyện tốt. Dày, lâm đào một trống Lý Nhất vội thu hồi muốn tấu lý tứ tay, ngoan ngoãn ngồi sổn trên mặt đất, đem giày cấp lão thái thái xuyên trở về, trong miệng còn thẳng oán giận. Nương, đây là lão tứ nói, lại không phải ta nói. Thật vất vả mới hảo một hồi tâm tình, nháy mắt biến mất không thấy. Ai, cuộc sống này, còn có thể quá sao, cũng hồi lâu tâm thần, lâm đào mới lời nói thấm thiế hỏi, các ngươi thật sự cảm thấy, ăn được mặt tốt, chính là sống ra cái người dạng sao. Khó, chẳng lẽ không phải sao, lý tứ nhỏ giọng nói tiếp, người một nhà đồng thời hướng lâm đào xem ra, lâm đào một tay bóp giữa mày. Một tay thẳng ấn huyệt thái dương, bỗng nhiên, bên cạnh tiểu lý càng mở miệng nói, tiểu thúc, càng nhi cảm thấy, sống được hữu dụng, mới xem như sống ra người dạng. Tựa như bà nội giống nhau. Sẽ chữa bệnh, có thể cứu người, bị bà nội ân ngộ người, cả đời đều sẽ nhớ kỹ bà nội, cảm tạ bà nội. Nhìn một cái, thật là nhân sinh không chỗ không ngoài ý muốn, này còn không phải là ngoài ý muốn chi hỷ, nàng mấy ngày này phí kính, sử lực. Rốt cuộc nở hoa rồi không phải, nhưng mà nhìn nhìn lại chính mình này bốn cái tiện nghi mà tử, lão tam còn chắc vá, kia ba thật là một lời khó nói hết à. M. Lâm, Đào chỉ cảm thấy, đừng mờ mịt lại xa xôi, khoảng quá mức tới, Lâm Đào mới nói, muốn ăn hảo mặt tốt, cũng không sai. Rốt cuộc, các ngươi nhân sinh, chỉ thuộc về các ngươi chính mình, mỗi người ý tưởng không giống nhau, yêu cầu không giống nhau, có thể nói, 100 người, có 100 loại đáp án. Nhưng theo ý ta tới, hoàn thành lý tưởng của chính mình, liền tính là sống ra người dạng, lý tưởng. Lý tứ như suy tư gì, lý nhất bỗng nhiên mở miệng, lý tưởng là gì? Khụ, khụ khụ khụ, lâm đào một hơi vọt tới cổ họng, thiếu chút nữa ngất đi, nàng như thế nào có điểm hối hận, sơ tới khi, còn không bằng vào núi đương giả nhân đâu, tiểu lý càng đẩy đẩy lý nhất cánh tay, đại bá, bà nội nói lý tưởng, hẳn là chính là nói, chúng ta chính mình muốn đi làm sự. Càng nhi liền tưởng trưởng thành, giống bà nội giống nhau, làm hữu dụng người, đã có thể bảo vệ tốt người nhà, lại có thể trợ giúp đến người khác. Ân ân, tiểu linh lan gật đầu phụ họa. Nữ nữ tưởng bảo hộ mẫu thân, tưởng sang đến đại lợn rừng. Muốn như vậy lớn như vậy, nữ nữ đại dương cánh tay, dĩ vãng hoạt bát rộng rãi du du, bỗng nhiên không có thanh âm lý nhị xuất ở một bên cúi đầu. Không trên một tiếng, Lý Tam tắt đem ánh mắt đầu hướng Chu Tiểu Hà nương hai, khoảng quá mức tới Lâm Đào, từng cái xoa xoa bốn tiểu chỉ đầu nhỏ, sau đó đem Du Du ôm vào trong ngực, nàng biết, Du Du khẳng định là nhớ nhà, Lý Nhất gãi đầu, thăm quá thân tới, nhỏ giọng hỏi, "Nương, đứa con này Lý tưởng, là thiếu bị ngài tấu, ngài xem có thể được không?" Ban một tiếng, Lâm Đào trở tay liền cấp Lý Nhất cái gấy trên cửa, một vỏ dưa, Lý Nhất che lại đầu, thẳng hừ hừ, nhi tử liền biết Môn đều không có. Ha ha, ha ha ha ha. Lão gia tử bỗng nhiên cười to, ngươi về sau nhiều làm việc, ít nói lời nói, là có thể thiếu bị đánh. Lâm Đào tức giận nói. Ác, Lý Nhất bị quốc ba ba bộ dáng, không chỉ có chọc cười Lý gia nhị lão, dẫn tới những người khác cũng nhạt a lên. Lão Thái Thái càng là cười cười, lại mặt nổi lên nước mắt, đã bao nhiêu năm, ta nhà họ Lý nhiều ít năm không như vậy hòa khí qua. Được rồi được rồi, hôm nay đoàn người đều cao hứng, ngươi cũng nhiều cười cười. Lão gia tử ở bên cạnh khuyên Ta, ta đây là cao hứng, ít nhiều đào tử, nhà ta mới có thể có hôm nay a Đúng rồi. Cho nên, ta sau này, người một nhà hảo hảo quá. Tựa như đào tử nói, ta a Sống ra cái người dạng tới. Ai, lão thái thái nhét miệng cười rộ lên, cơm nước xong, các nữ nhân bận rộn thu thập. Bốn cái nhi tử, gánh nước gánh nước, phách xài phách xài, từ khi lâm đào lập hạ chạy bộ buổi sáng việc này sau, bọn họ đều sẽ ở buổi tối ngủ trước, đem ngày hôm sau phải dùng thủy cùng củi lửa, đều chuẩn bị tốt mà lâm đào, còn lại là đề ra điều im cá, muốn đem mấy cái qua đưa đi cung thành lương kia, A bà, nữ nữ không đi, nữ nữ không học thức tự, muốn học đi sang. Tiểu Lý càng khuyên sau một lúc lâu, khi cô gái nhỏ liền cùng tiểu ngưu nhảy con dường như. Chết sống không nghe khuyên bảo, lâm đào ngồi sổn xuống, lôi kéo nửu nữ, nữ tay nói, nữ nữ, ngươi đem tự sống hảo, bà nội sẽ dạy ngươi đi săn như thế nào? Hoa! Bà nội cũng sẽ đi săn à, nữ nữ hai mắt mạo ngôi sao, sùng bái tiểu bộ dáng, nải manh nải manh, lâm đào gật đầu, đến lúc đó, nữ nữ nhất định sẽ trở thành ta trấn trên lợi hại nhất thợ săn. Ân, lâm đào đứng dậy, một đầu hắc tuyến đi ở đằng trước. Mông phía sau theo một chuỗi oa, tới rồi cung Thành Lương gia, Vương Thu Nguyệt vừa thấy nữ nữ, lại đem cô gái nhỏ một đống hảo khen, Lâm Đào nghe được xấu hổ chứng đều phải phạm vào, vội đem Vương bà tử kéo qua tới, đem im cá đưa tới Vương Thu Nguyệt trong tay. Ngươi còn cùng ta làm này đó làm gì? Nhà ngươi này mấy cái qua, ta cùng nhà ta lão nhân là đánh tâm nhãn thích. Nhà ta lão nhân, lấy bọn họ đương nhà mình tôn nhi giáo đâu, không cần như vậy, mắt nhìn một năm sau một năm kém. Nhưng tỉnh chút, cấp qua nhi nhóm ăn, Lâm Đào khuyên can mãi, Vương Thu Nguyệt chết sống không cần, Lâm Đào đành phải lại đề trở về nhà, lúc trước này đó cá, vẫn là ngư đại tỷ vợ chồng lấy tới đổi mạch đáng tử mặt, bởi vì quá nhiều, mới thiêu không ít cỏ lau muối, làm thành im cá, muốn nói, trên đời này, người xấu không ít, người tốt cũng nhiều, từ ngày này khởi, nhà họ Lý Sân, quá đến kia kêu một cái khí thế ngất trời, chạy bộ buổi sáng đội ngũ cũng từ trước kia Lâm Đào lãnh bốn cái tiểu tử ngốc, Điến thành hiện tại tứ đại năm tiểu, nhật tử như vậy một quá, lại là nửa tháng có thừa, thẳng đến ngày nọ chạm vạn oa. Hảo Mỹ A. Càng ca ca, đây là cái gì nha? Là bầu trời thần tiên ở thi Pháp sao? A ca, thật xinh đẹp, ha hả a, ha ha ha, a ca a tỉ, mau xem nữ nữ, nữ nữ sờ đến nó. Nói bừa, sờ không tới. Nữ nữ chính là sờ đến. Hừ, vì thế. Cùng bình thường giống nhau, nữ nữ lại cùng cung tiểu cửu ngao thượng, hai ba người một câu nói bừa, ta một câu hừ, sinh sôi đem mộng hồi ngàn năm sau lâm đào, cấp đánh thức, trận mắt nhìn quen thuộc nhà tranh, lâm đào suy súc thở dài ra một hơi. Quả nhiên, chỉ có ở trong mộng, mới có thể hồi đến đi, mở cửa khi, lâm đào cũng bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người, nơi xa, tối tăm trong trời đêm, tầng mây hạ hiện lên màu sắc rực rỡ quan huy, từng đạo nối thẳng tận trời sáng lạng cục sáng. Thập phần đồ sộ mộng ảo, người vô pháp tưởng tượng, giống như là tầng mây thượng, chiếu xuống dưới vô số kỳ ảo nhiều thải quan trụ. Ngay sau đó, trong thôn các gia các hộ người, đều dũng từ trong phòng bừng lên, có người lớn tiếng kêu to, thẳng hô đây là hảo dấu hiệu mà lâm đào tâm, lại là lột bột một chút, đập lỡ một nhịp. Tam Nhi Lão Tam, lâm đào hô to, hứa thị vội lại đây nói, nương, Tam thúc ra cửa gánh nước đi. Mau Lão Tứ Đi đem cung tộc trưởng mời đến Lão nhị Chạy nhanh, đi giếng nước bên kia Đem người tam đệ kêu trở về Muốn mau, năm cái tiểu oa nhi như là bị dọa đến Không dám ra tiếng Lão gia tử lại đây hỏi Sao đào tử Đoàn người đều nói đây là hảo dấu hiệu đâu Gì hảo dấu hiệu Tai vạ đến nơi Người một nhà đều vây quanh lại đây Đào tử, ý gì Lão thái thái hỏi Đúng vậy Sao thành tai vạ đến nơi? Ta xem người trong thôn đều kêu đây là thủy giống A, ngươi xem bọn họ nhìn về phía lão gia tử chỉ phương hướng, các thôn dân lại kêu lại cười lại nhảy, thậm chí còn có người tận trời thượng chắp tay thi lễ cúi chào, kia cảnh tượng, trống trống, cười cười, hơn nữa các loại kỳ quái động tác, nếu không phải lâm đào ý thức thanh tỉnh, đều phải hoài nghi chính mình ngủ ngục giấc, lại xuyên đến một cái khác kịch bản, xuất thần gian, cung thành lương người chưa đến thanh tới trước. đại tử Ra dì sự, cung đại ca cũng chạy nhanh chuẩn bị qua đông đồ vật đi. Qua đông. Tính nhật tử, còn có non nửa tháng đâu. Lâm đào cũng là nóng nảy. Muốn như thế nào làm, đại ca chính ngươi quyết định, lời nói ta nói đến là được. Nói xong, tống cổ chu thị, chạy nhanh, đem xe bò trồng lên. Lão gia tử không yên tâm nói, đào tử, đã trễ thế này, bên ngoài không yên ổn, đại mùi tử, trời tối rồi. Vẫn là không đi ra ngoài. Nghe nói gần nhất hảo trúc thôn đều không yên ổn, hạn đến hoang, gì người đều có. Có lại cấp sự, vẫn là chờ sáng sớm trời sáng lại ra cửa thỏa đáng chút, cung thành lương nói. Đúng đúng đúng, đào tử, ta không vội này trong chốc lát. Như vậy vãn đi ra ngoài, ta và ngươi cha không yên tâm. Lão thái thái túng nàng không buông tay. Chờ đến không được, lại chờ đợi, ta một nhà đều đến đông chết. Lâm Đào cũng không nghĩ tới, nói tốt nạn hạng hán, nói như thế nào biến liền biến. Đông chết. Ngươi là nói hôm nay sẽ có tuyết, cung thành lương mảo đầu nhìn bầu trời, cái gì kêu có tuyết. Nói không chừng kia tuyết có thể lớn đến áp sụp hảo chúc phòng ốc, chú Đông Hoa từ trước đến nay nghe lời, liền nàng nói chuyện lúc này tử không đương, đã đem xe bò bộ hảo. Trong chốc lát tam nhi đã trở lại, làm hắn đi thông tri người trong thôn, các ngươi chạy nhanh thượng sau núi. Có thể chém nhiều ít xài, liền chém nhiều ít xài trở về, còn có viện giác xài đôi, đến lấy khô thảo đem mặt trên che lại lâu. Phía trước bị ở chuồng bò cỏ khô, đống củi trên đường nếu là gặp, liền lại ôm chút trở về. Các thôn dân đến tận lực sống sót A, bằng không toàn bộ cung gia trích, nguy rồi, giao đãi xong, lâm đào phóng đi nhà chính, đem bao tiền miếng vải đen bao bào ra tới, kia viên tiểu kim tầu mới vừa sát đến tạch lượng, phải dùng ra đi, ai u, không thể tưởng ngẫm lại liền thịt đau, bất quá này bạo tuyết thiên, nếu là có thể trường chút, có lẽ nàng là có thể một quý bạo phú, nghĩ vậy, Lâm Đào mới cảm thấy thoải mái chút, nhưng tiền đề là chính mình có thể sống đến cuối cùng, vừa ra khỏi cửa, cung thành lương lại truy lại đây, đại muội tử, ngươi đây là muốn đi trấn trên mua chống lạnh đồ vật, nhìn một cái, đọc quá thư người, đầu óc chính là hảo xử. Đúng vậy. Có thể cho nhà ta cũng mang chút không? Nhưng là trong nhà không có tiền. Ta lấy lương thực cho ngươi, ngươi giúp ta đổi chút trở về, xem y đệm chăn tử đều được. Thành. Lâm Đào sáng khoái đồng ý, cung Thành Lương vội vội vàng vàng chạy đi rồi, mới vừa ngồi vào xe bò thượng, cung nhị qua nương dẫn theo cái rổ, cười hì hì đi tới, Lâm đại nương, đã trễ thế này, ngài còn đi ra ngoài a? Tìm ta có việc. Cung nhị qua gia ở tại thụ kia trên đầu sơn giao lộ thượng, lẽ ra, nếu là lên núi gì cũng không nên vòng đến nàng này tới. Khụ, hôm nay ta lên núi đào không ít trao dại, nghĩ cho ngài đưa một rổ lại đây. Đại nương nhưng đừng ghét bỏ, nói liền đem trong tay cái làng truyền đạc tràn đầy một đại rổ, có một nửa vẫn là phơi khô đồ ăn làm, này đâu giống nàng nói, là hiện đào tới, rõ ràng chính là cố tình tồn hảo chút thời gian, phải biết rằng, hiện giờ trên núi liền lá cây đều khô vàng, muốn tìm điểm màu xanh lục, không chỉ có lao lực càng tốn thời gian, này một rổ. Đến tồn hảo chút thiên đâu. Nhị qua mẹ hắn, có tâm, lâm đào không có từ chối, xem hiện tượng này, nhấc muộn hậu thiên, bạo tuyết buông xuống, trong nhà thức ăn, nhiều một chút chẳng khác nào nhiều một thành bảo đảm, không có hệ thống, không có không gian, còn cho nàng phó bản gia tăng khó khăn, ha ha, nàng đời trước khác không được, duy độc ngao chết đối thủ là nàng sở trường. Khủ! Điểm này rau dại không tính gì, so với ngài cho ta gia nhị qua lại trị thương. Lại đưa lương, kém đến xa. Khi ngài vội, ta đi trở về. Nhị qua hắn lương phải đi, lâm đào vội đem người gọi lại. Nhị qua mẹ hắn, thiên muốn hạ đại tuyết, làm trong nhà chạy nhanh bị bị đồ vật đi. Nhà nghèo qua đông, muốn bị đồ vật chỉ có hai dạng đồ vật, một, lương thực, nhị, khô thảo, bởi, vì ai gia đều lấy không ra mấy thân sim y, vì thế sẽ ở trời đông giá rét trước, lộng chút khô thảo lấy tế hỏa chậm rải nướng. Muốn đem khô thảo còn thừa thủy phân nướng ra tới, như vậy mùa đông nhét vào sim y, mới có thể thật sự có giữ ấm hiệu quả, bằng không, mang theo hơi nước thảo, phóng sim y, không chỉ có khởi không đến chống lạnh hiệu quả, còn sẽ bởi vì nhiệt độ cơ thể bốc hơi ra thảo thủy phân, làm ngươi trở nên lạnh hơn. Không cần bị những cái đó ngốc nghếch tiểu thuyết lừa dối đại tuyết, nhị qua nương kinh ngạc đến một tiếng hô to, hấp dẫn tới rất nhiều cách đó không xa ánh mắt, vì thế... Vừa mới còn ở lại nhảy lại nhảy, hô to điềm lành người, tốt 5 tốt 3 tụ tập khe khẽ nói nhỏ lên, nhị qua nương xấu hổ che lại miệng mình, ngượng ngùng cười cười. Kia, ha ha, tiếng đông sao, hạ điểm tuyết hảo, ta nghe các lão nhân nói, tuyết lành báo hiệu năm bội thu đâu. Chuyện tốt, chuyện tốt. Ta nương là nói, sẽ có trời đông giá rét, tẩu tử vẫn là mau chút về nhà làm chuẩn bị hảo. Lý Tam bỗng nhiên xuất hiện, lại là một câu. Làm vừa mới hoãn hợp trường hợp càng thêm xấu hổ, nhìn đến nhị qua nương còn bán tính bán nghi, lâm đào gật đầu, đúng vậy, ngày mai hoặc là hậu thiên, sẽ trở nên phi thường lãnh. Được rồi, ta phải chạy nhanh đi rồi. Tam, chính ngươi nhìn làm, nói xong, cung thành lương vừa lúc đưa tới lương thực, đem lương thực phóng hảo, lâm đào về phía trước phương dơ dơ lên cầm, Chu thị hiểu ý đuổi đi xe đi rồi, lại quay đầu lại, lại thấy không ít người. Đã đem Lý Tam bao quanh vây quanh, là thời điểm làm chim non, một mình bay, lâm đào dơ lên khóe miệng, hếp sâu một hơi, nhìn thẳng vào phía trước. Lý thôn trưởng, hôm nay thật sự sẽ biến lãnh. Đúng vậy, sẽ biến nhiều lãnh a Trên núi đã hạn thành như vậy, nếu hơn nửa tuyết, ta nào còn có đường sống a Lý Tam vẽ mặt nghiêm túc gật đầu, phi thường lãnh, như vậy chờ đợi xác thật không đường sống, cho nên, trước tiên làm chuẩn bị đi. Cung thành lương cũng giúp đỡ giải thích, nhưng mà, có người tin, tự nhiên sẽ có người không tin. Đây chính là điềm lành, thiên hiện điềm lành, thuyết minh ta khổ nhật tử liền đến đầu. Theo ta thấy, năm nay mùa đông không chỉ có sẽ không lãnh, khẳng định so năm rồi ấm áp hảo quá, mọi người đều đừng hoảng loạn, cũng không phải ta cố ý phản bác, nhưng Lâm Đại Nương sẽ xem bệnh không giả, vì thời điểm sẽ xem thiên tượng. Người khác khổ nhật tử đến không tới đầu, ta không biết. Chính là nếu ngươi không làm chuẩn bị, vậy ngươi nhật tử, phỏng chừng liền đến đầu, rõ ràng mặt cho ai nghe xong đều là dỗi người nói, cố tình từ vẽ mặt chính xác Lý Tam trong miệng nói ra, người nọ tổng cảm thấy, giống như bị dỗi, lại giống như không có. Kết quả là, vây quanh một vòng người, trối loạn lên. Đoàn người yên lặng một chút. Yên lặng một chút. Cung thành lương lôi kéo giọng kêu, sau một lúc lâu, đám người an tĩnh lại, nhưng phụ cận càng nhiều người, cũng vây quanh lại đây. Lý thôn trưởng, phiền tói ngươi tấp đoàn người nói một chút đi. Lý tam gật đầu, xoay người đứng ở trên một cục đá lớn. Các vị thúc bá thím, hôm nay không phải cái gì điềm lành, mà là tuyết tai muốn tới, tối nay lúc sau, nhiều nhất thiếu quá hậu thiên, tất có đại tuyết buông xuống. Đại gia chạy nhanh về nhà, hảo hảo chuẩn bị một chút, qua đông đồ vật đi, lại như vậy trì hoãn đi xuống, đại tuyết phong sơn, cái này mùa đông liền thật không qua được. Đúng đúng đúng, đoàn người đừng ở chỗ này vây quanh, thừa dịp còn có một hai ngày, có thể làm đoàn người làm chuẩn bị, chạy nhanh chuẩn bị lên, ta cung thị nhất tộc, người một năm sau một năm thiếu, hôm nay quan cảnh kém, ta hy vọng chúng ta toàn bộ người, đều có thể thuận lợi vượt qua cái này mùa đông. Năm nay không hảo quá a thêm một cái người, nhiều một phần lực lượng, nếu là thật tới rồi nạn đói cái này mắc thượng người nhiều mới có thể giữ được thôn, chúng ta mới có thể sống sót a Sống mau 60 năm, lớn lớn bé bé nạn đói năm, qua không ít. Hắn nhìn đến quá vì sống sót, lẫn nhau trao đổi chết đi người nhà thi thể làm đồ ăn, cũng nhìn đến quá, vì sống sót, đem thê nhi bán tiếng bể thịt cửa hàng, thật tới lúc đó, sống một mình chỉ có đường chết một cái, hắn tự mình trải qua quá, chỉ có người nhiều nhân gia hoặc là thôn, nhất trí đoàn kết đối ngoại, mới có sống sót hy vọng. Thành Lương Thúc, ngươi chính là tộc trưởng. Như thế nào lão đi theo Lý Gia môn phía sau chạy đâu? Hiện tại cư nhiên thành Lý Gia nói gì, ngươi liền nói gì, ta này thôn, rốt cuộc là họ cung A. Vẫn là họ Lý A. Tiểu lục tử. Lý thôn trưởng hiện tại là cung gia trại thôn trưởng. Hắn đương nhiên cũng là vì cung gia trại hảo, còn có, ngươi nếu là nghi ngờ ta, ngươi có thể đi trường bá gia thúc gia, hiện tại chúng ta không phải có kỳ gì buộc tội chế, chế độ sao? Ngươi đi cử báo ta, thiếu ở chỗ này nói này đó nói mát, ta nơi nào là nói nói mát? Từ khi họ lý làm thôn trưởng, lại là làm chú quả phụ vào thôn, lại là làm cái gì kỳ quái chế độ, muốn ta nói, hôm nay muốn thật đông chết người, chỉ định chính là bị chú quả phụ tai họa Ngươi, tiểu tử ngươi, như thế nào hiện tại gì không học giỏi, học há mồm liền hồ liệt liệt, chu thị chuyện đó nhi, không phải đã nói rõ ràng sao? Lại nói, buộc tội chế độ cũng là vì đoàn người hảo. Miễn cho gặp lại cung thành lâm như vậy đen tâm ca người, lại giống chu thị giống nhau bị tai họa lâu, hai người ngươi một lời ta một ngữ tranh luận lên, Lý Tam không nói một tiếng từ hòn đá xuống dưới, giữ chặt cung thành lương nói, thúc, hắn muốn chết, tùy hắn đi. Ta không ngăn cản, nhất thời không phản ứng lại đây cung thành lương, không có tới đến cấp nói ra nói, hàm ở trong miệng nửa vời. Miễn bàn có bao nhiêu khó chịu, Lý Tam thẳng lăng lăng nhìn cung tiểu lục, bỗng nhiên cất bước qua đi, chỉ là hắn mỗi đi một bước, cung tiểu lục liền sau này lui một bước, cuối cùng càng là quay người lại, lao ra đám người đào tẩu. Hảo, ta nên nói cũng nói, đại gia cũng nghe cẩn thận, đại gia chính mình quyết định. Muốn chết muốn sống, chính mình tuyển, nói xong, không màn mọi người ánh mắt cùng dây dưa, Lý Tam bài trừ đám người về nhà, lấy lại tinh thần cung thành lương. Giỡn khóc giỡn cười, tiểu tử này, đã lớn như vậy rồi, sao vẫn là này một mở miệng đã kêu người giỡn khóc giỡn cười xú tính tình, bên cạnh có người hỏi, thành lương thuốc, lý thôn trưởng nói chính là thật sự. Thật sự. Hôm nay, không giống A, nếu là ngươi đều có thể nhìn ra tới, cũng sẽ không còn ở trong thôn trồng trọt, cung thành lương cũng không có hảo tính tình, có người chen vào nói nói, ta cảm thấy lâm thẩm lợi hại, nếu là lâm thẩm xem, chỉ định không sai được, đúng đúng đúng. Lần trước lâm thẩm thổi mấy hơi thở, liền đem Chu Thị cứu sống đâu. Này sợ không phải cung cấp nuôi dưỡng bảo gia tiên mới có bản lĩnh đâu đi, ta cũng cảm thấy là, bằng không chết đều đã chết người, sao có thể cứu đến trở về đâu. Nói như vậy nói, là muốn chuẩn bị chuẩn bị. Chạy nhanh đi. Ngươi nhìn nhìn, lâm thẩm gia bên kia đều bận việc đi lên. Mọi, người xem qua đi, chính thấy nhà họ lý một đám người. Đều cổng sọc ra tới, Lý Tam trong tay, còn cầm kia đem làm mọi người nhìn thôi đã thấy sợ đốn củi đau đâu, mau mau mau, chúng ta cũng không thể tại đây đứng trơ. Mọi người tản ra, cung thành lương thở dài một cái, cũng xoay người rời đi, trong lúc nhất thời, cung gia trại trở nên sau ba ngày còn náo nhiệt, các gia các hộ, cầm đao, bối sọc, lão lão tiểu tiểu đều ra cửa, một chi chi cây đuốt, hành tẩu ở cung gia trại tử trên đường nhỏ, giờ mẹo, thanh nguyên trấn cửa thành mở rộng ra. Một chiếc xe bò dẫn đầu tiến lên bên trong thành. Nương, chúng ta đi đâu? Lâm Đào chỉ chỉ phường thị phương hướng, xe bò hành đến phường thị cửa. Lão đại gia, ngươi ở trên xe chờ ta. Chu Đông Hoa chính là điểm này hảo, chỉ cần nàng nói, nàng liền làm theo, không giống lý tứ triếu riết. Vô luận ngươi làm hắn làm gì, luôn có vô số vì cái gì chờ ngươi hạ xe bò. Lâm Đào dặn dò, đừng rời đi xe, đem trên xe đồ vật xem trọng lâu. Khi hai trọn mạch đắng tử mặt, không chỉ có là cung thành lương gia qua đông hy vọng, càng là cung thành lương đối nàng tín nhiệm, không chấp nhận được một chút sơ xuất, chu thị ứng sau, lâm đào cổng sọc, dẫn theo miếng vải đen bao xuống xe vào phường thị, hảo chúc thời gian không có tới, này phường thị bên trong, buôn bán so với phía trước càng thiếu rất nhiều, ngay cả ngư đại tỷ hai vợ chồng già sạp, hiện giờ cũng không nhìn dáng vẻ khi quầy hàng đã không có hảo chúc thời gian, lâm đào không có trực tiếp đi bán vải vóc sim y địa phương. Mà là đi bán lương thực bên kia, xem ra, hiện giờ tốt nhất bán, vẫn là lương thực, chẳng qua, gạo so với phía trước quý không nói, tỷ lệ càng là kém đến đã thấy hắc người sáng suốt vừa thấy liền biết, loại này mễ sợ là thả ít nhất 3 năm cái năm đầu, những cái đó nhà có tiền, sợ là mua đi uy heo, đều sợ heo ăn sinh bệnh, cứ như vậy mễ còn dám bán được 100 văn một thăng, gạo kê cũng hảo không đến nơi nào, đều đã kéo võng kết đống, còn muốn 81 thăng, trước mắt nhưng hảo. Một đường hỏi qua tới, thấp nhất đều phải đến 60, nhất tiện nghi, cũng là lượng nhiều nhất, như cũ là nhất không chịu mọi người thích thuộc, phía trước nàng tới bán mạch đắng tử mạch thời điểm, thuộc là 21 thăng, qua lâu như vậy, lương thực đều như vậy khan hiếm, cũng mới bán được 30. Xem như lương thực, trướng phụ thấp nhất, lâm đào ghét bỏ nhìn quán thượng thuộc, giảng thật sự, này tỷ lệ thật sự quá kém, kia quán chủ cũng là cái mắt sắc, như là nhìn ra nàng trong lòng ý tưởng dường như nói, đại nương. Ngươi nhưng đừng ghét bỏ nó không tốt Hiện giờ có thể có miếng ăn Đem bụng điền no Liền tính không tồi Chiếu ngươi nói như vậy Ta không chỉ có không thể làm ngươi giảm giá Còn phải cho ngươi trướng giới lâu A, quán chủ vẽ mặt nghi hoặc Lâm đào nắm lên một tiểu đêm Nằm xoài trên trong lòng bàn tay Đưa tới quán chủ trước mắt Tấm tắc nói Dùng nhất tiện nghi lương thực giới Còn có thể mua được thịt Ta có phải hay không nên cảm ơn ngươi A. Nói xong, hôn một chút Đem bò nơi tay đầu ngón tay mấy chỉ tiểu trùng, hướng bay ra đi, chúng nó không nghiêng không lệch vừa lúc dừng ở quán chủ đỏ thẩm mũi thượng. Này a ha ha ha ha ha Đại nương muốn miệng ý muốn, ta cho ngài tính tiện nghi chút, ngài xem thành sao. Lâm đào ghét bỏ lắc đầu, đem trên tay bị trùng trú đến nhéo liền vỡ thành phấn thuộc, ném trở về, chật chật chật, liền này đại nhiệt thiên, lại phóng cái ba năm ngày, sợ là liền hoàn toàn thành phấn, ta muốn ngô đi. Khi không phải là đem tiền hướng trong nước ném sao? Ta không cần, quán chủ sắc mặt là thay đổi lại biến, vừa thấy chính là bị nàng chọc trúng yếu hại, diễn sao, diễn liền phải diễn đến mức tận cùng, vì thế lâm đào đem đời trước, từ những cái đó chợ rau vương giả trong tay học được ba chiêu phải giết cũng đem ra. Ai? Thật tốt lương thực, liền như vậy bị trùng đạp hư, này sợ là tặng không cho nhân gia uy heo, nhân gia đều sẽ không muốn. Đáng tiếc lâu. Đáng tiếc nha, Lâm Đào lắc đầu phải đi chợ rau vương giả chém giá kỹ xảo thức thứ nhất, dùng ngôn ngữ đánh tan bán da tâm thái, chờ ngươi còn ra giá thấp khi, bán da mới có thể lớn hơn nửa tỷ lệ tiếp thu. Ngươi này lão thái thái, mua không nổi liền mua không nổi, sao nói như vậy đâu. Lâm Đào câu dẫn nổi lên một bên khóe miệng, đời trước bác trai bắt gái nhóm vài thập niên ở chợ rau lăng lê bò lết huyết lệ sử, đổi cái cảnh tượng như củ thực dùng được, quay đầu lại, xoay người, ta mua không nổi. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy, ta lão thái bà liền sẽ huyết khí phía trên, giận dỗi mua ngươi thuộc. Cũng chính là ta lão thái bà, đôi mắt không tốt, mới có thể đi lên hỏi, ngươi nhìn nhìn, nhưng phàm là cái ánh mắt tốt, thấy rõ, nhân da đều chỉ là từ ngươi sạp con đường phía trước quá, có người đi lên hỏi qua sao, chợ rau vương giả chém giá kỹ xảo thức thứ hai, mượn dùng cảnh vật chung quanh, lần nữa tạo áp lực bên cạnh có người đi qua, nhìn thoáng qua quán chủ. Cũng không quay đầu lại đi rồi, quán chủ sắc mặt không chỉ có so vừa rồi khó coi, càng là tàn không được trong lòng lo lắng, đều viết tới rồi trên mặt, rốt cuộc nhiều như vậy thục, quan thu tới tiền vốn liền không ít, này muốn nện ở trên tay, kia không được ngủ đều khóc tỉnh, lâm đào mảo đầu, thiên đã dần sáng, tầng mây so ngày hôm qua chạm vạn càng hậu càng đậm, ánh nắng từ tầng mây bên cạnh chảy ra, tựa như cấp đám mây miêu vòng viền vàng dường như nhìn dáng vẻ đã đợi không được ngày mai. Nhất muộn đêm nay đại tuyết liền sẽ rơi xuống. Khụ! Nhìn dáng vẻ hôm nay còn phải tiếp tục làm hạ vân đâu. Nói xong, nên dùng ra chợ rau vương giả chém giá cuối cùng tất sát kỹ đánh nghi binh, lâm đào quay đầu liền đi, bất quá một bước, đã bị một bàn tay kéo lại sọt. Đại nương! Đại nương đừng nóng vội đi sao, ta nói chuyện giới biết không? Ngài nếu có thể toàn bộ mua, ta nhất định cho ngài nhất tiện nghi giá cả. Ngài xem thế nào? Nhất tiện nghi Lâm Đào Đình Chân quay đầu lại, nhiều ít 20, này tuyệt đối là toàn phường thị nhất tiện nghi giới Này tổng được rồi đi Ha ha, giới nhưng thật ra nhất tiện nghi giới Nhưng ngươi này thuộc cũng là phường thị tỷ lệ kém cõi nhất, nhất lạn thục, còn tưởng bán 20 Có người nguyện ý ra tiền mua, ngươi nên vụn trộn nhạc A 20 mua một đống trùng trở về, có tiền cũng không phải như vậy xử đi 20 ngày còn ngại quý A. Ngài sợ không phải cố ý tới mua thuộc đi. Ngài không mua, 20 tự nhiên có mua. Nga U, sao? Hiện tại có thể mua nổi 21 thăng lương thực người, sẽ nguyện ý ăn đậu cơm. Nhưng gia những cái đó có tiền lão gia gia, nào đốn không phải cơm tẻ. Nhà nghèo sớm tại thuộc mới bán 10 văn thời điểm, cũng đã đem trong nhà tiền toàn đổi lương thực. Ngươi còn muốn 20, muốn ta nói, ngươi dứt khoát lấy về gia chính mình ăn được. Hà tất mỗi ngày còn lãng phí quán tiền tại đây chờ người mua, này đó thời gian xuống dưới, chỉ sợ là còn có thể tiết kiệm không ít quán tiền đâu. Nàng nói chính là đại lời nói thật, người này nghèo đến lâu rồi, sợ nhất chính là nguy cơ, phàm là có khả năng xuất hiện nguy cơ thời điểm, liền sẽ bằng mau tốc độ ứng đối, tỷ như đời trước khi, kia tràn thổi quét toàn cầu 20 virus, chỉ cần nhắc tới đã có khả năng ở nhà cấm túc, thương siêu liền sẽ ở ngắn ngủng mấy cái giờ. Bị tranh mua không còn, liền sợ mặt sau không đến mua, hoặc là tiêu tiền quá nhiều, đây là nguy cơ ý thức. Mười văn Liền chịu già thái thái này xong hơn người mắt, tiểu bối cũng không ở ngài trước mặt trang, ta thu tới thời điểm, chính là cái này giới, ngài khiến cho ta bảo cái bổn nhi thành không, nhìn một cái, nhiều ít năm qua đi, buôn bán nói từ đều một cái dạng, bị người khác xem thấu, liền bắt đầu bán khổ đại cừu thâm, thật nàng lâm đào là thuần thuần hương giả lão phụ khi dễ đâu. Lâm đào một bẹp miệng, năm văn, ta toàn mua. Mua bán là chính ngươi tuyển, ngài kiếm lời cũng chẳng phân biệt ta, bằng gì làm ta lật tẩy đâu, năm văn, ngài cảm thấy có thể, ta liền mua. Dù sao nha, nhà ta nghèo, lương thực thiếu chút nữa, kia cũng là lương thực. Ta chọn không dậy nổi cái này miệng nhi. Ngài nếu là không nghĩ bán, mua bán sao, không thành cũng là chuyện thường nhi. Ta thừa dịp thiên còn sớm, ở nhiều tìm xem. Có lẽ có giống ngài giống nhau, tưởng tránh đồng tiền lớn, kết quả đem đồ vật tạp trên tay. Lâm Đào nói tới nói lui, con ngươi mị thành một cái thẳng tắt, chưa từng rời đi quá quán chủ mặt, nhìn đến quán chủ bị vạch trần khi, trên mặt xấu hổ cùng sốt ruột, nàng biết, chuyện này 89/ phần 10, thành. Năm văn liền năm văn đi. Ta cho ngài trang thượng. Cũng chính là lúc này còn không có xưng, đều là dùng đồ đựng lượng trọng, bằng không. Lâm Đào còn phải trước kiểm tra hạ xưng đầu, đời trước khi, nàng nhưng không thiếu ở xưng trên đầu có hại, rõ ràng nói tốt giá, không thể bán cũng đừng bán, cảm thấy giá thấp, lại ở xưng trên đầu gian lận bù trở về, thực sự cách ứng quán thượng sưởng, vừa vặn đem sọc trang đến lỗ mãng, 67 thăng nhiều một chút điểm, 5 văn một thăng, đây là 335 văn, cái này giá, cũng chính là lên ào ào giá hàng trước, thuộc bình thường giá bán. Nàng không mừng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Càng không thích bị người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lâm đào đang muốn từ miếng vải đen trong bao lấy tiền, thứ lạc một tiếng, kia quán chủ thế nhưng từ trác tử phía dưới lại lôi ra hai đại sọc, lâm đào, hắc hắc hắc hắc, này sọc một cái trang 100 thăng, nơi này 200 thăng suốt. Lão thái thái muốn đảo ra tới một lần nửa lượng quá sao, phục hồi tinh thần lại, lâm đào kéo kéo khóe miệng, kia sọc tre khe hở, không ít màu đen tiểu trùng trùng chính vui sướng ra tới thông khí đâu, nàng như vậy một đốn. Quán chủ liền nóng nảy, đại nương, ngài chính là cùng ta nói tốt, không thể ngôn mà biết đã biết, mua chính là, loại này sọt cùng lý gia nhị lão biên chế ra tới, không chỉ có lớn nhỏ giống nhau, ngay cả biên chế thủ pháp đều là giống nhau, cho nên số lượng thượng là không có khác nhau, lâm đào chỉ mở ra đơn giản kiểm tra rồi một chút bên trong, xác định không có vấn đề, cũng liền nhận lấy, tổng cộng 267 thăng, đại nương sảng khoái, ta cũng sản khoái một hồi, chỉ tính 260 thăng. Quán chủ cười nở hoa nhi, một thăng năm văn tiền, 260 thăng tổng cộng là 1.300 văn, lâm đào từ trong lòng ngực miếng vải đen trong bao, xả ra trước kia xuyến cốt một quan tiền, lại lấy ra tới tam điếu tiền, một sâu tiền 100, tam điếu vừa vặn, một tay tiền một tay hóa, kia quán chủ còn hỏi, đại nương nhưng có người trong nhà cùng nhau tới. Nếu là không có, yêu cầu ta giúp ngài chọn không? Cũng đúng đi, thượng số tuổi, quá nặng gánh bất động. quán chủ cương mặt Khóe mắt giật tăng tăng, hắn bất quá là khách khí khách khí, này lão thái thái là thật không khách khí, trong lòng, hắn đã hung hăng trừ chính mình mấy cái miệng rộng tử. Nguyên tưởng rằng ba bốn văn thu tới, ba bốn mươi có thể bán phải đi ra ngoài, kết quả tiền không tránh, hiện giờ còn phải uổng phí sức lực, sớm biết rằng là loại kết quả này, lúc trước 20 thời điểm, nên toàn bộ bán đi, lâm đào chỉ ra nhìn không thấy, quán chủ sờ sờ tác tác lấy ra đòn gánh, sau một lúc lâu mới đem sọc hệ thượng. Kia, cái kia, đại đại nương gia xa sao Lâm đào tưởng, nếu là làm hắn chọn đi cung gia trại này quán chủ có thể hay không ngồi dưới đất khóc Chầu này quán chủ lại nóng nảy đại Nương gia là ở trấn trên đi khi đáng thương bộ dáng, đem Lâm đào chọc cười không cho ngươi chọn lựa về nhà giúp ta chọn đi bán vải vóc sim y vậy hành A ha ha ha quán chủ mây đen mù sương mặt nháy mắt thiên tình Hảo lặc, một phen trọn thượng gánh nặng, Liền đi theo hướng bán vải vóc bên kia đi rồi, phường thị bán vải vóc bên này, thảm đạm đến chỉ có hai cái quầy hàng, mà khắp trên sân, liền cái dạo người đều không có, này cũng chính là ở ban ngày, nếu là ở buổi tối, phỏng chừng này âm phong thảm thảm cảnh tượng, phỏng chừng có thể hù chết người. Đại nương gia ở bên này có sạp, kia quán chủ hỏi. Không có, ta thuận đường, mua chút xin y đệm chăng gì? Ai u? Thật không thấy ra tới. Đại Nương thật là cái sẽ quản gia, lời này nghe đi lên, như thế nào cảm thấy là nàng Lâm Đào chiếm hắn tiện nghi dường như. Lâm Đào không có lại nói tiếp, cũng không biết có phải hay không quán chủ ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói. Lâm Đào mới vừa ngừng ở một chỗ sạp trước, kia quán chủ liền buông gánh nặng, xấu hổ cười cười từ biệt rời đi. Đại Nương yêu cầu chút gì? Ta này đó nhưng đều là trước đó không lâu, vừa đến hảo hóa đâu, nói... Bán hàng trong liền lấy ra một cây vải, trong suốt sắc, là người đọc sách thường tuyển sắc, lâm đào cũng là có chút xấu hổ, nàng này một thân mụn vá cái mụn vá, nhìn qua là có tiền mua vải vóc, tiểu ca, ta không mua bố, muốn hỏi một chút, người này có mùa đông xuyên y phục cũ sao? Trắng chắc chút. Ai u, này không khéo sao này không phải. Đại nương nhìn xem cái này, nói, tiểu ca từ y phục cũ đôi phía dưới. Nhảy ra đã trở nên trắng phát hoàng một ít hậu bố y thường, lâm đào khơi màu tới nhìn nhìn, có vài món hơi hậu chút xin y mặt trên, còn có như là nhiễm huyết tẩy quá lại tẩy không đi ấn ký, này cũng không gì hảo ghét bỏ, y phục củ xuất xứ, vốn dĩ liền từng người có nói, lai lịch hảo chút, là người sống có khó xử, lấy ra tới đương bán, lai lịch không tốt, từ người chết đôi, hoặc là bào mồ bái thi tới cũng bình thường, đặc biệt là ở như vậy nạn đói năm, hảo chút đói chết người. Đều là trần trụi nhập hố, rốt cuộc một kiện sim y, có lẽ là có thể đổi chút thức ăn đâu, tiểu ca cho rằng nàng để ý sim y thượng ấn ký, đại nương, y phục cũ tự nhiên là người khác xuyên qua, ngài lão nếu là để ý, có thể nhìn xem ta này tân y phục. Không có việc gì, ta chính là nhìn xem, này sim y có đủ hay không hậu. Lâm Đào nói, năm nay cái này đông, có lẽ liền vũ đều hạ không tới, đại nương sao còn nhớ tới ngô hậu sim y đâu. Lâm Đào nhướng mày đánh giá, khó trách tuổi còn trẻ liền một mình buôn bán, khi lời trong lời ngoài đều rơi xuống bộ đâu. Ta nhi tử thân thể không tốt, trắng chắc chút miễn cho sinh bệnh, là là là, này thiên hạ cha mẹ tâm đâu. Có đại nương như vậy từ mẫu, khi đến là mấy đời mới tu được đến phúc khí nha. Lâm Đào nhìn xem cái này, chọn chọn kỳ kiện, phần lớn nhưng thật ra rất vừa lòng, tiểu ca, ngươi sở hữu y phục cũ đều tại đây. Bán hàng trong tiểu ca gật đầu, vội lại sốt ruột hỏi, sao? Không có đại nương nhìn trúng. Lâm đào không nói tiếp, lại hỏi, tiểu ca này nhưng có bán đệm chăn tử. Ai u, ngài nhìn này cũng quá xảo không phải? Có. Vừa lúc có mười giường. Nói, từ phía sau một cái cúp lều, cấp ôm ra tới. Đều là cũ đi. Lâm đào hỏi. Là, ta này phường thị. Tân chế cũng bán không ra đi không phải. Nói xong, tiểu ca lại vội bổ sung, bất quá đại nương yên tâm, này đó lai lịch không kém. Nguyên là kia lý viên ngoại gia chế tân đệm giường, thay thế cũ đồ vật. Cũng không phải là kia nấm mồ tử bái tới, Lâm Đào gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Tiểu ca, mấy ngày nay, ngươi này đó xem y không hảo bán đi. Nàng một bên lật xem đệm chăn tử, một bên tựa kéo việc nhà giống nhau, có lẽ là nói đến chỗ đau thượng. Tiểu ca một tiếng thở dài, nói, nhưng không dối gạt đại nương nói, chúng ta này phiến phường thị, là nhất thảm. Đoàn người liền miệng đều không rảnh lo, nơi nào còn có dư thừa tiền tới mua xim y, nguy nghĩ, vào đông, lãnh xuống dưới, luôn có người muốn thêm y chống lạnh đi, này ông trời cũng không thưởng khối hòa nhã, mỗi ngày đều là đại ngày phơi. Không chỉ có không lạnh, xuyên dày còn nhiệt đâu. Vậy ngươi xem như vậy thành sao, ta lấy 100 thăng thục. Liên đổi ngôi sạp thượng này đó siêm y đệm chăng, vừa rồi nàng đại khái điểm một chút, mỏng y đại khái 8 9 kiện, hậu siêm y 20 đồ gửi đến, hơn nữa 10 giường chăng đệm cùng một ít củ dày vải phía trước nàng mua củ áo đơn, tam văn một kiện, nếu là cái này giới mua 90 kiện, phải 270 văn này trung gian gấp mấy tầng bố hậu siêm y, không cái 10 văn, phỏng chừng cũng nói không xuống dưới, 20 kiện, chính là 200, hơn nửa đệm chăng tử. Ngoạn ý nhi này đã có thể so sim y quý, tiểu ca vì sao không bãi ở sạp thượng bán, phỏng chừng chính là sợ bị người đục nước béo cò trộn đi, lúc này mới giấu ở chính mình ngủ túc lều, đánh giá không cái 3 năm 10 văn tiền, lấy không được tay, 10 dường nói, cũng đến 300 đến 500 văn, đơn mấy thứ này thêm một khối đều mau 700 văn đánh thượng, còn có những cái đó dày vải đâu, nàng này một sọc thuộc, mới hoa 500 văn, bán hàng trong tiểu ca như là không phản ứng lại đây, lăn tại chỗ. Cũng không nói tiếp. Như thế nào? Ngươi còn sợ ta lừa ngươi A, Tiểu ca tuổi còn trẻ là có thể một mình bên ngoài buôn bán. Tự nhiên là có đầu óc. Ngươi nhưng ngẫm lại. Hiện tại đoàn người nhất thiếu chỉ định là lương thực. Lương thực tự nhiên so ngươi sim y hảo bán. Bán hàng trong tiểu ca gật đầu. Lâm Đào lại nói. Nhìn nhìn lại hiện tại lương thực giá. Một thăng thuộc đều bán được 30 văn. Ta cũng lời nói thật cùng ngươi nói. Ta này thuộc ra trùng. Nhưng là nếu bán 10 văn một thăng, đừng nói thừa, phỏng chừng ngươi một kêu, nháy mắt là có thể cho ngươi cướp sạch lâu, 100 thăng có thể bán 1.000 đi. Nhưng mua đến ngươi này đó siêm y. Mua đến mua đến. Tiểu ca gật đầu. Nói nữa, tiểu ca làm chính là siêm y mua bán, kia cũng là người a là người phải ăn lương thực, ngươi nói ngươi bán siêm y, còn không phải muốn đi mua lương thực sao. Bởi vậy một hồi tính một chút. Tiểu ca cảm thấy mua bán nhưng đổi đến, bán hàng trong tiểu ca một đôi mắt đã sáng, đối với đầu óc linh hoạt người tới nói, cái nào mua bán hảo làm, hắn làm sao không biết. Thành Ta đây liền đem này đó xin y, cấp đại nương bao lên, không vội, tiểu ca trước đến xem ta thuộc, nếu là cảm thấy không tốt, ta lại đi nhà khác hỏi một chút cũng thành. Đừng ngày sau lại nói ta thuộc không tốt, làm ngươi mệt tiền gì, liền không hảo. Ai? Đại nương tính tình này. Phục. Từ sạp ra tới, tiểu ca mở ra sọc lật xem, hảo sau một lúc lâu đều không có nói chuyện, lâm đào tự nhiên biết, ra loại trình độ này trùng, muốn ở phường thị bán đi, khó, vì thế nói, ta biết, ra nhiều như vậy trùng, không hảo bán. Nhưng là, ngươi thả nghĩ lại, là bởi vì không ai tới phường thị, cho nên mới không hảo bán. kia vì sao không ai tới đâu, bởi vì nơi này lương thực quý A Tiểu ca đại nhưng lấy ra đi 10 văn 8 văn hiện giờ còn có thể mua được lương cơ hội, nhưng không nhiều lắm. Ai u? Muốn nói đại nương vẫn là đại nương đâu. Chủ ý này không tồi, đổi đến. Đổi đến. Tiểu ca dứt khoát bao hảo Simi, còn cấp lâm đào đưa đi phường thị cửa, nhìn đến sắp đem xe bò chứa đầy Simi. Chu Đông Hoa cũng là hai mắt viết hoa ngốc, một bên đắp tay, đem đại bao đại bao Simi nâng đến trên xe, một bên hỏi. Vị này tiểu ca, ngươi xác định là họ lâm đại nương, làm ngươi đưa tới. Tẩu tử, này muốn đưa sai rồi, ta còn không được mệt chết, đại nương nói, ngươi họ chú, là nàng con dâu cả, đối không? Chú Đông Hoa gật đầu, sai là không sai, nhưng nương đâu ra nhiều như vậy tiền, mua nhiều như vậy sim y, lại nói, người trong nhà, cũng xuyên không được nhiều như vậy đi, phường thị cửa, lâm đào cổng một sọc thuộc. Mông phía sau đi theo cái chọn quang gánh người bán rong, nặng triểu hai đại sọt, đem đòn gánh điếu thành trăng non hình, hai cái người bán rong đụng phải một khối. Ai u, đại nương cũng đổi ngươi kia xìm y. Đúng vậy. Ít nhiều đại nương chiếu cố, qua mùa đông lương thực có, đúng đúng đúng, muốn không có đại nương, ta này xìm y sợ là lại đến phóng một cái đông. Khủ, xìm y phóng đảo không gì, nhưng bán không đến tiền mua lương thực, sẽ đói chết người. Có hai người giúp đỡ, Đại Tây Nải đều thượng xe bò, trước khi đi, Lâm Đào lại nhắc nhở một câu, những cái đó thuộc đã ra trùng, nếu là lưu trữ ăn nói, liền chạy nhanh chân thuộc phóng. Đại Nương có tâm, ngài đừng nhìn chúng ta làm điểm mua bán nhỏ, trong nhà cũng là nghèo đến len ken vang người, những cái đó tiểu trùng coi như ăn thịt. Về nhà chúng ta sẽ chính mình xử lý. Cảm ơn Đại Nương, xe bò chậm rãi đi trước, hai người cầm tay trở về phường thị. Này đại nương người là thật tốt, tuy là lấy thục đổi đi sim y, nhưng một kiện sim y không muốn ta, còn làm ta hảo sinh lưu trữ, ngày sau định có thể bán cái giá tốt. Hy vọng nhờ phúc của nàng, thật có thể bán cái giá tốt đi. Là là, đại nương cũng chỉ đổi đi rồi ta này củ đồ vật, tân một kiện không muốn, cũng không biết đi rồi gì vận, gặp tốt như vậy người. Trước mắt lương thật có, còn không chậm trễ mua bán. Hai người như trúc được gánh nặng đàm tiếu vào phường thị, quảng cua ẻ trên đường phố, xe bò chậm rãi đi trước. Nương, ta là trực tiếp về nhà sao? Không vội, còn phải mua chút muối, tuyết rơi, trên núi không thể đi lên, ca ly muối liền vô pháp làm nàng nhưng không nghĩ cả ngày hướng hố xí toản. Mua muối, chu đông hoa một tiếng kinh hô, trên tay căng thẳng, thiếu chút nữa đem chính đi tới Ngưu nhảy con làm sẽ không? Hô to gọi nhỏ làm gì? Lâm đào này viên không tuổi trẻ tâm, nơi nào chịu được như vậy hù dọa, như vậy dọa thượng vài lần, nếu có thể chết trở về, kia cũng không tồi, nhưng vấn đề là, đến lúc đó nơi này ngốc không được, hồi lại không thể quay về, kia không phải xấu hổ. Nương, nghe nói ngúi triều đình đáng quý. Đi nhìn sẽ biết. Ác, Chu thị giống như có chuyện muốn nói, lại không dám nói, vẻ mặt cố nén biểu tình, đuổi đi xe bò đi phía trước đi, giống thanh nguyên trấn như vậy trấn nhỏ. Múi triều đình cửa hàng đều là chỉ có một treo quan phủ tên tuổi, cửa hàng mua bán lại là tư nhân ở làm cho nên, trừ bỏ muối mễ đường như vậy sinh hoạt sở cần ở ngoài, còn có cái khác rất nhiều hàng ngày vật phẩm, đương nhiên, việc làm sinh hoạt sở cần cùng hàng ngày vật phẩm, đều chỉ nhằm vào trấn trên gia đình giàu có, giống nguyên chủ, chu thị người như vậy, phỏng chừng liền đi ngang qua cửa hàng cửa số lần, đều là hữu hạn, xe bò ngừng ở cửa hàng cửa, một cái tiểu nhị liền bóp mũi ra tới. Ai à đây là? Sao còn đem xe bò đình này? Xú đã chết. Chạy nhanh đuổi đi đi, lâm đào khóe mắt giật tăng tăng. Hạ xe bò, đứng ở kia tiểu nhị trước mặt, kia tiểu nhị nhắm thẳng trên người nàng đánh giá, sau một lúc lâu, vẻ mặt không kiên nhẫn nói, đưa hóa đi cửa sau sao liền điểm này quy củ cũng đều không hiểu đâu. Có khách đến cửa, ngươi lại như thế nào liền đón khách quy củ cũng đều không hiểu đâu. Ngươi lâm đào nguyên là cùng tiểu nhị mặt đối mặt đứng, cất bước hướng trong lúc đi, đầu vai thiếu chút nữa đem tiểu nhị đánh ngã, kia tiểu nhị mặt đỏ lên, nổi giận đùng đùng đuổi theo, dành trước một bước đem lâm đào che ở ngoài cửa, lâm đào dơ dơ lên khóe miệng hỏi, đây là các ngươi đạo đại khắc. A Phi, cũng không nhìn một cái ngươi gì dạng, chúng ta cửa hàng đồ vật, ngươi mua nổi sao ngươi? Một thân cứt trâu vị, ngươi nếu là đi vào, này cửa hàng đồ vật, còn bán được ra ngoài sao? nói Khi tiểu nhị chỉ chỉ trên đỉnh đầu vị trí, cầm khẽ nhất, vẽ mặt đắc ý nói, thấy rõ, đây chính là quan gia chỗ ngồi, dám ở này nháo sự, chờ ăn lao cơm đi, tuy rằng biết cổ đại đối người nghèo kỳ thị, lại không nghĩ rằng, chính mình có thể tự mình trải qua một hồi. Nương Sau đây là, chu thị không biết khi nào, chạy tới khi tiểu nhị ai u một tiếng, trực tiếp hai tay bưng kính miệng mũi, vẽ mặt chán ghét hướng chu thị rống, xú đã chết. Chạy nhanh tránh ra, mấy ngày nay, bởi vì trong thôn giếng nước, ngày một rõ khô cạn. Trong thôn đoàn người đều tỉnh dùng thủy, hơn nửa chu thị mỗi ngày quét tước chuồng bò, chiếu cố ngưu nhảy con, trên người cứ trâu vị tự nhiên nồng đậm, loại này phía trên hương vị, lâm đào đời trước khi, sớm đã thành thói quen, cho nên không gì không khỏe, tuy rằng nàng có thể lý giải trước mắt này một thân màu xanh lơ áo dài ngăn nắp lượng lệ tiểu nhị. Nhưng hắn nói kia lời nói thực sự gọi người khó chịu, chu thị dù sao cũng là cái nữ nhân, nguyên bản liền cẩn thận chặt chẽ, giờ phút này bị người ta như vậy ghét bỏ, mặt một chút liền không nhịn được, chu thị cúi đầu, không tự giác sau này lui, lâm đào một phen chống lại chu thị eo. Các ngươi trưởng quầy đâu? Nếu không cho tiếng, vậy thỉnh hắn ra tới nói chuyện. Lâm đào nói, chúng ta trưởng quầy, cũng là ngươi nhường ra tới, là có thể ra tới. Ngươi đưa ngươi ai a Cũng không nhìn xem chính mình là cái gì là cái gì. Lâm đào thưởng thức trong tay hoàng thật thật trứng bồ câu, ban một tiếng, tiểu nhị một cái tác trừ ở chính mình trên mặt. Nhìn tiểu nhân này xong mắt chó, lão phu nhân đại nhân có đại lượng, đừng cùng tiểu nhân chấp nhặt. Không, hôm nay ta còn liền một hai phải cùng ngươi kiến thức một chút, đem ngươi lời nói mới rồi nói xong, ta là cái gì? Tiểu nhị sắc mặt càng thêm khó coi. Chu Đông Hoa, ngẫn đầu lên. Bên cạnh không có thanh âm, Lâm Đào quay đầu vừa thấy, Chu Thị một đôi mắt hạt châu đều trừng ra hốc mắt. Còn không phải là cái kim viên sao? Khiến cho người hồn cũng chưa, Lâm Đào tức giận đến xã Chu Thị một phen, lấy lại tinh thần Chu Thị, liền cùng uống say rượu người dường như, ánh mắt mê ly, hồn không tuân thủ sắc, ánh mắt không chịu khống chế hướng trên tay nàng ngó, sau đó lại thực khắc chế mạnh mẽ đem ánh mắt thu hồi đi, qua lại mấy cái ánh mắt. Đem mâu thuẫn suy diễn tới rồi cực hạn, Lâm Đào cũng lười đi để ý chu thị, chỉ trừng mắt trước mặt tiểu nhị truy vấn, nói a ta là cái gì? Là, gì cũng không phải. ân Không không không, tiểu nhân mới gì cũng không phải. Ngài là khách quý, ngài bên trong thỉnh, tiểu nhị nghi người tránh ra, cung cung kính kính làm cái thỉnh, Lâm Đào không chút sức mẻ, câu lấy khóe miệng lại hỏi, như thế nào? Không phải nói chúng ta trên người có cứt trâu vị. Không cho đi vào sao, tiểu nhân bị gàng mắt mờ, lão phu nhân liền đem tiểu nhân đương cái rắm cái thả thành sao. Ngài thỉnh bên trong ngồi, tiểu nhân cho ngài pha chén trà nhận lỗi, lâm đào đem trong tay hoàng thật thật trứng bộ câu vừa thu lại, tránh ra vào cửa lộ. Ta liền không đi vào ảnh hưởng các ngươi buôn bán, nâng hai cái ghế dựa ra tới, chúng ta tại đây ngồi chờ ngươi bị hóa. Khi tiểu nhị cao hứng hỏng rồi, thành thành thành, lão phu nhân, phu nhân thỉnh chờ một lát. Lời còn chưa dứt, người liền tiếng cửa hàng nâng ghế dựa đi, chu thị ngốc hơi giật mình hỏi câu, hắn, hắn kêu ta gì, nhìn ngươi về điểm này tiền đồ, ngẫn đầu lên. Lâm đào chỉ vào cửa hàng người ta nói, bọn họ không có rất cao quý, chúng ta cũng không như ngươi tưởng như vậy đê tiện, cũng liền nói mấy câu công phu, kia tiểu nhị không chỉ có nâng tới hai cái ghế dựa, còn nâng cái bàn nhỏ ra tới kia tiểu nhị trong tay đồ ăn bàn, hai chỉ tinh chế bát trà, nhiệt khí bốc hơi trà hương bốn phía. Lão phu nhân hôm nay yêu cầu điểm gì? Tiểu nhân lập tức cho ngài bị thượng Không vội, thả có chuyện muốn hỏi ngươi. Lâm đào thổi mạnh chén cái, uống lâu rồi bùng xa vị thủy, trong chén trà nhưng thật ra phá lệ ngọt thanh, tiểu nhị cầm thay trà, quy quy củ củ đứng ở bên cạnh chờ hỏi chuyện mà lâm đào tâm trầm ở trà hương, mắt lại nhìn chầm chầm này cửa hàng, này cửa hàng là hai tầng lâu, hoặc nhìn, mặt trên nên là sương phòng, phía dưới đại thông gian Người cũng không ít nhìn những người đó trang điểm, nên là những cái đó gia đình giàu có trong nhà mua bán bà tử. Thông thường như vậy bà tử đều là một thân vải miệng siêm y, sạch sẽ lưu loát. Bên người đi theo cái tiểu nha đầu, có lẽ là lâm đào lâu không mở miệng. Khi tiểu nhị có chút nóng nảy, trước tìm lời nói ra, trước mắt tiếng đông, năm nay quan cảnh không tốt, các hộ khách viện đều vội vàng độn lương. Người rất nhiều a lâm đào tiếp câu, tiểu nhị lập tức mở ra máy hát. Hôm nay cũng là xảo. Toàn thấu lúc này lại đây, lâm đào lập tức minh bạch, nơi này bà tử số lượng, chính là thanh nguyên trấn những cái đó đại gia môn hộ số lượng, đại khái nhìn ra một chút, bất quá 50, nghĩ vậy, lâm đào nhét miệng, thanh nguyên trấn xác thật quá tiểu, liền nhà có tiền đều không đủ 50, nàng này lại không nói tiếp, kia tiểu nhị xấu hổ hai chữ, đều mau viết trên mặt, bên cạnh, chu thị có chút thiếu kiên nhẫn, chạm chạm tay nàng, đè nặng thanh âm nói, nương, vị này tiểu ca đều chờ đến nóng nảy hoãn gì. Ngươi trên mông có châm, ngồi không được a." Lâm Đào gầm nhẹ một tiếng, bên cạnh tiểu nhị càng xấu hổ, vội vàng nói tiếp, "Không hoảng hốt, không hoảng hốt, tiểu nhân không vội, không vội." Số rõ ràng người, lại thấy rõ các nàng lựa chọn đồ vật, Lâm Đào đem kim viên đem ra, "Cái này, toàn mua tốt muối tinh, nhưng đừng lấy muối thô lừa dối ta." "Trang hảo, gọi người nâng đến nhà ta xe bò thượng." Kỳ tiểu nhị như hoạch đại xá giống nhau, hoảng hoảng theo tiếng không nói. Còn tống cổ người đem ngưu nhãi con dắt đi ăn cỏ uy thủy bên cạnh người vừa bỏ đi, chu thị liền thấu lại đây. Nương, ngài, ngài còn hảo đi. Lâm đào phẩm trà, gật đầu, chú đông hoa đại khí cũng không dám cổ họng cắn miệng, trong lòng tưởng, muốn hay không làm lão thái thái đi y quán nhìn một cái này nhưng phàm là cái bình thường, cũng không thể đem như vậy một khối to vàng, toàn mua muối đi, lâm đào vừa lòng nhìn, một sọc một sọc muối, trang đến nhà mình trên xe. Khóe miệng đều mau liệt đến lỗ tai căng muốn nói này nhà có tiền ăn muối, thật đúng là chú ý, thả nhìn trang muối tiểu sọc tre, liền rất tinh chế, sao không được cái loại này mang theo xa thổ muối, vì trang không có, thành xe kéo, liền hướng trên mặt đất đôi, thật muốn dính gì, kia cũng là mua người xứng đáng, liền bởi vì tiện nghi a Tiện nghi sao có thể có hảo hóa đâu, muối triều đình cũng là phân cấp bậc, thổ muối nhất thứ, cũng muốn 50 văn một hộp, này hộp cũng không phải là cân. Là một loại quan phủ đặc chế sau cái ly lớn hơn không được bao nhiêu vật chứa, nhìn ra một hộp nhiều nhất hai lượng, chính là thổ muối có sa giống như là mặc định giống nhau, người nếu là đem sa si ra tới, muối phỏng chừng cũng cũng chỉ thừa một hai nhiều đi, mùa hạ trên núi dược hảo đào thời điểm, nguyên chủ liền sẽ mua một hai hộp, vẫn luôn ăn đến bắt đầu mùa đông, muối thô tiếp theo, lại muốn bán được 60 văn một hộp, quý một ít tự nhiên là muốn tốt một chút, muối thô ít nhất sẽ không có hạt cát, nhưng là thành khối muối ngật đáp. Mua thời điểm, cũng dùng hộp ước lượng, chỉ định là có hại, tốt nhất, cũng là quý nhất, chính là nàng hiện tại mua loại này muối tinh, hạt thật nhỏ, vô tạp chất, nhưng giá cao tới rồi 70 văn một hộp, cái này dưới, giống nhau điểm nhân gia căn bản ăn không nổi, cũng liền một chén trà nhỏ công phu, xe bò thượng không có còn thừa nhiều ít không gian, bị tiểu sọc tiểu sọc muối chen đầy, lão phu nhân, mời theo tiểu nhân vào tiện kết hạ trướng. Tiểu nhị tươi cười sáng lạn thỉnh nàng đi vào, lâm đào dẫn theo miếng vải đen bao đi đến trước quầy, bên trong một cái lão giả, chính cầm bút viết nhanh, trưởng quầy, nhà ta dư lại muối, đều bị vị này lão phu nhân mua, ngài cấp tính một chút. Lão giả gật đầu kỳ hảo, lão phu nhân nơi này, tổng cộng là 500 học Cộng 352 lâm đào đem kim viên phóng tới quầy thượng lão giả mày hơi ninh, bất quá một lát, lão giả từ quầy thị hạ. Lấy ra cái một hành, nếu không phải lâm đào đời trước ở thư thượng gặp qua, thật đúng là nhận không ra, lão giả đem kim châu tử đặt ở một đầu, một khắc đầu phóng thượng hoàng quyền, nàng nhớ rõ, này hoàng quyền một bộ là 10 cái, đại thể lấy bộ số tăng lên, phân biệt vì một thù, nhị thù, tam thù, sáu thù, 12 thù, phân biệt đối ứng chính là một hai, hai lượng, 4 lượng, 8 lượng cùng một cân, lâm đào chính mình cũng không nghĩ tới, này viên kim viên. Tuy nhiên có bốn lượng nhiều, bốn lượng vàng đối 40 lượng bạc, mua một ít muối rất 35 hai, còn phải tìm nàng năm lượng bạc đâu, này xem như an ủi thưởng sao, Sủy Hảo năm lượng giác bạc, Lâm Đào chắp tay sau lưng ra cửa hàng, Chu Đông Hoa sớm liền ở trên xe chờ, Lâm Đào lại tinh tế kiểm tra rồi một lần muối, lúc này mới lên xe. Nương, về nhà sao? Chu thị hỏi. Không vội, đi một chuyến ngư đại tỷ gia. Chu thị gật đầu. Đuổi đi xe bò đi phía trước đi, ngư hà hoa gia, lâm đào bày quán kia hội, nói chuyện phím khi nói cập quá, nhưng thật ra cũng hảo tìm, cửa thành đi ra ngoài, qua sông đào bảo vệ thành, là có thể nhìn đến ngư đại tỷ gia ao cá, bởi vì khô hạn, ao cá mực nước thấp một nửa nhiều, kia ao cá bên, vứt khối đất trồng rau, lá cải hy hoàng hy hoàng đánh héo, đánh thật xa, liền thấy ngư đại tỷ đang ở nhạc đảo trong đất đồ ăn, có lẽ là nghe được bánh xe thanh, ngư đại tỷ chờ không kịp xe qua đi. Liền hướng bên này chạy tới, ta nói này muốn chết thiên, sao còn có hỷ thức tử ở trên nóc nhà kêu đâu. Hợp lại, là đại mụi tử muốn tới. Mau mau mau, đến trong phòng ngồi, xuống xe, lâm đào đi theo vào phòng, cùng nhà họ lý nhà ở không sai biệt lắm, ngồi xuống xuống dưới, ngư đại tỷ liền bưng chén nước lại đây. Lâm đào vội nói tạ, phía trước liên tiếp uống lên ba chén trà, lúc này nhưng thật ra thật không khác. Hàng huyên vài câu sau, lâm đào nói sáng tỏ ý đồ đến. Ta mang theo chút lương thực tới, tưởng cùng nhà ngươi đổi điểm cá. Ai u, nhìn ngươi lời này nói được, ta lập tức cho ngươi đánh cá đi. Còn nói gì đổi không đổi. Ngươi chỉ lo lấy về đi ăn là được. Ngư đại tỉ người này, là cái thẳng tính, sợ tới mức lâm đào vội đem người ngăn lại. Đại tỷ ta lại không phải tới cửa ăn xin tới. Ngươi muốn như vậy, ta đây đã có thể đi rồi. Ngư hà hoa bỗng nhiên đỏ mắt, lôi kéo nàng hỏi. Đại mùi tử, ngươi có phải hay không đi qua phường thị, có phải hay không nghe bọn hắn nói gì? Ta cho ngươi nói, nhà ta lại khổ, cũng thủ này hồ nước cá, không đói chết, ngươi liền không giống nhau, lão lão tiểu tiểu cả gia đình, trong nhà còn liền khối địa đều không có, tuy rằng biết ngươi có đi sơn bản lĩnh, nhưng hôm nay phóng nhãn này đỉnh núi một chút màu xanh lục đều không có, lại có bản lĩnh cũng ăn không được. Ngươi như thế nào còn đáng thương khởi ta tới? chạy lớn như vậy xa, đặc biệt cho ta đưa lương thực." Lâm Đào nghe được vẻ mặt ngốc, này đều nào cùng nào a? "Đại tỷ, nhà ngươi ra gì sự?" Ngư Hà Hoa bỗng nhiên thất thần, sau một lúc lâu mở miệng, "Không có việc gì, gì sự không có." "Ngươi đừng gạt ta, có phải hay không ngư đại ca ra gì sự?" "Không, không có." Khi ngư đại ca người đâu?" Ngư Hà Hoa bỗng nhiên cúi đầu lao khóe mắt. "Khụ. Sự đều đã xảy ra." Cũng không gì không thể nói. Nhà ta lão nhân, mấy ngày trước lên núi tưởng săn vài thứ đi đổi tiền, hoặc chân quan ngã, bất quá ngươi đừng lo lắng, người không có việc gì, ở y quán hai ngày, mai kia nên tiếp đã trở lại. Y quán quá quý, cũng không thể trụ lâu lắm, lâm đào lúc này mới lý giải, vì sao ngư hà hoa nói nàng là tới đưa lương thực, nói vậy, ngư đại ca tiếng y quán mấy ngày nay, đã đem trong nhà tiền đều tiêu hết, cẩn thận đánh giá quá nhà ở góc. Một ngụm trang lương thực đại lưu, trống không một cái sưởng ở kia, cư nhiên một cái lương thực đều không có, chỉ sợ là ngư đại ca ở y quán, không ngừng ở hai ngày đi, lấy nàng đối ngư đại tỷ hiểu biết, ao cá cá, nàng khẳng định là luyến tiết ăn cho nên mới sẽ ở cửa đất trồng rau, nhặt những cái đó héo hoàng thái Diệp chỉ cần có cà lâm, treo không đói chết liền thành, thất thần gian, ngư hà hoa lại đã mở miệng. ngươi này phân tâm A, ta ngư hà hoa ghi tạc trong lòng. Nhưng ta không thể muốn ngươi lương thực. Nhà của chúng ta trước mắt lại khó khăn, trong nhà không còn có nam nhân, có ta hai cái nhi tử, cùng này một đường cá đâu. Đói không, nhưng thật ra ngươi, nam nhân không có, trong nhà lại có chóng ván nhi tử muốn nuôi sống, tức phụ tôm nhi cả gia đình. Ngươi a chạy nhanh đem lương thực kéo về nhà đi. Ơn, nam nhân không có không sai, nhưng ngốc nhi tử là ngươi ngồi, ta đi cho ngươi đánh mấy cái cá, ngươi mang về. Ngư đại tỷ nói, liền đứng dậy đi ra ngoài, lấy lại tinh thần lâm đào, vội đuổi theo đi. Đại tỷ đại tỷ, ta thật không phải cố tình tới cấp ngươi đưa lương thực, ta là kéo lương thực tới cùng ngươi đổi cá. Lâm đào xấu hổ kéo kéo khóe miệng. Còn có, ta kia bốn cái nhi tử, không ngốc, chính là trừ bỏ lão tam bên ngoài, đều là chút không cái chính hình. A ngư hà hoa hai tay một phách, ngươi xem ta này ánh mắt, ngươi lần đầu tới phường thị thời điểm. Ta thấy ngươi như vậy trống bọn họ, còn lấy, còn tưởng rằng bọn họ ngư hà hoa không đi xuống nói, tay gật gật đầu, khi đó, cũng cố tình chính là thấy 20 mươi đầu đại nam nhân, bị đương nương giống trống tiểu hài tử giống nhau, mới đáng thương mẫu tử mấy cái, nguyện ý giúp nàng một phen, lúc này mới biết được, lại là nhìn nhầm. Khủ! Nhìn ta này ánh mắt! Không nói này đó, ngươi ngồi nghĩ tạm, chờ ta trong chốc lát. Không phải! Ngư đại tỷ ta thật là tới đổi cá, hơn nữa ta là thế người khác tới đổi cá. Có một số việc thật là càng giải thích càng phiền toái, lâm đào liền thay đổi cái nói sống, quả nhiên, ngư đại tỷ không tranh cãi nữa ra bên ngoài đi. Thật là tới đổi cá, còn không phải sao. Cung gia trại tộc trưởng, cầm chút lương thực, kéo ta cho hắn đổi chút cá. Ác nha! Tộc trưởng A, ta trong chốc lát còn phải chạy trở về, ngươi đến xem, này đó lương thực có thể đổi nhiều ít cá. Lâm Đào lôi kéo ngư hà hoa đến xe bò trước. Này, này không phải nhà ngươi mạch đắng tử mặt sao? Ngươi, ngươi không phải là không đúng không đúng. Nhà ta lão Tam A, hiện tại là cung gia trại thôn trưởng, này đó mạch đắng tử mặt, là nhà ta lão Tam dạy bọn họ, chính bọn họ ở trên núi tìm tới, lão Tam, đương thôn trưởng nha. Nhưng khó lường lạc. Ngươi A, thật là cái có phúc khí ác, Lâm đào lễ phép cười cười, loại sự tình này, ở người khác xem ra, đó chính là ổ gà tử ra cái kim đảng đảng, nhiều ghê gớm dường như, chỉ có nàng chính mình trong lòng rõ ràng, loại này xuất lực không lấy lòng sống, nơi nào là người làm, ngư đại tỉ nhìn nhìn kia chọn lương thực, cao hứng đến không được. Trăm tới thăng đâu? Ít nhiều ngươi có gì chuyện tốt, đều nghĩ ta, ta cho ngươi đánh cá đi, ngày đại, ngươi ở trong phòng ngồi chờ. Lâm đào gật đầu. Đem chú thị hô qua tới, cùng nhau ngồi ở cửa phòng trước bậc thang chờ, cũng liền nửa canh giờ bộ dáng, ngư đại tỷ liền chọn một quan gánh cá lại đây, vừa rời thủy cá, ở trong sọc vạn tới bãi đi nhảy, chính là này gần như một sau một đổi đại tỷ, này cá lại tiện nghi, cũng không đến mức nhiều ít lương thực đổi nhiều ít cá đi. Khi cá nhiều quý A, cá quý có gì dùng? Lại không ai mua, này quan gánh cá, ngươi lấy về đi, nên như thế nào cấp cái kia tộc trưởng? Chính ngươi nhìn làm, nhiều cá, xem như đại tỷ cho ngươi gia mấy cái tôn nhi, không cho phân trần, ngươi hà hoa ngay cả cá mang cái sọc, phóng tới xe bò thượng, mấy ngày nay ngư đại tỷ hai lão khẩu đối nàng chiếu cố, thật là chọc tâm qua tử, lâm đào không có cự tuyệt, mà là từ trên xe bò đại trong bao quần áo, tìm ra hai đệm giường tử, trực tiếp ôm đi ngư đại tỷ trong phòng. Ngươi, ngươi đây là làm gì nha? Đại tỷ, ngươi đối ta tình phân. Ta cũng không gì hảo báo đáp ngươi, ngươi nếu là tin ta, liền đem mấy thứ này đều nhận lấy. Quá không được một hai ngày, liền sẽ hạ đại tuyết, buông đệm giường, lâm đào lại từ trong bao quần áo, tìm ra năm kiện rắn chắc y thưởng, cùng nhau đặt ở trên giường đất. Đại tỷ tuyết sẽ rất lớn, trong đất nên thu đồ ăn, chạy nhanh thu, miễn cho đông lạnh hỏng rồi, thật liền một chút ăn cũng chưa. Khi cá tuy rằng có thể bán tiền. Khi cũng được các ngươi hai vợ chồng năng động mới được, cái này đông thực lãnh, nhất định phải ở trong nhà đem thức ăn đều bị hảo lâu. Nhìn đến ngư hà hoa thất thần bộ gián, lâm đào không có lại nói, đơn giản dặn dò vài câu sau, kêu chu thị đem mạch đắng tử mặt nâng vào nhà, lặng lẽ lưu lại một tiểu sọt muối, lên xe liền đi rồi, còn hảo đuổi đến cấp, rời đi thanh nguyên trấn thời điểm, đang là buổi trưa, nhưng mà trên đường cái, đã không giống trước kia phồng hoa. Rất nhiều cửa hàng đã đóng cửa bế hộ, ngẫu nhiên sẽ có dìu già dắt trẻ chạy nạn người, hướng nam thành môn bên kia đi, nhìn dáng vẻ, thanh nguyên trấn phụ cận một ít thôn, hẳn là nháo thượng nạn đói, lâm đào nhìn mắt thiên, thúc giục chu thị, lại mau chút, nhất định phải ở đêm khuya trước chạy về ra. Cũng chính là chu thị xe liễn kỹ thuật luyện ra, bằng không, đen như mực trên đường, mặc cho ai cũng không dám đem xe đuổi đi đến bay lên tới, về đến nhà khi, toàn gia người trừ bỏ tiểu oa nhi không một cái ngũ hạ đều ở trong sân chờ nàng Mau đem trên xe đồ vật đều dọn tiếng da một đám người bận việc lên chờ trên xe đồ vật đều dọn xong rồi nhị lão đổ ở bếp lều cửa đào tử Ngươi mua đây là gì a lão Thái Thái chỉ vào một đống tiểu sọt tre hỏi muối muối Ngươi từ đâu ra tiền mua nhiều như vậy tiền không không không ta là nói Ngươi mua nhiều như vậy muối làm gì Lâm Đào còn không có ứng lời nói, bên kia liền nghe mấy cái ngốc nhi tử, điên rồi dường như la to. Cá hoa! Như vậy cá! Thật nhiều cá! Ăn cá ăn cá, về sau có phải hay không mỗi ngày đều có thể ăn cá. Lâm Đào rút dày rơm liền đi lên, bạch bạch bạch, lý nhất lý nhị lý tứ, trên mặt động tác nhất trí ấn cái đại dấu dày tử. Hân phân nửa đêm, điên kêu cái gì? Ba người đứng ở tại chỗ không hé răng, lâm đào tức giận đến hùng hùng hổ hổ, đem giày rơm xuyên hồi trên chân, tức khắc, một trận gió to thổi qua, đến xương hàng ý, làm một đám người đồng thời run lập cập, muốn tuyết rơi, chạy nhanh đem các phòng mà hố, đều châm thượng hỏa. Ngàn vạn đừng bị đông lạnh bệnh lâu, đoàn người từng người lại động lên, nhà nghèo, mỗi cái phòng, đều sẽ trên mặt đất đào cái hố, xuân thu hai mùa nhưng dùng để chiếu sáng lên, vào đông. Tắc sẽ châm hỏa chống lạnh, mà lâm đào, tắc vội vàng đem hậu siêm y cùng đệm chăng tìm ra, hậu siêm y tổng cộng 70 dư kiện, đệm chăn tử trừ bỏ cấp ngư đại tỷ còn có 32 giường, mỏng siêm y cùng giày quá nhiều, cũng không đếm kỹ, phân ra 10 giường, cùng 20 kiện hậu siêm y, còn cầm 10 song giày vải bao ở một khối, sau đó lại đi trong viện, nhặt 7 con cá, làm lý tam đưa đi cấp cung thành lương, chờ bọn họ trong phòng thăng hảo hỏa, lâm đào đem người gọi tới. Này lại là gì a? Lão thái thái chỉ vào nhà chính giang ngoài, xếp thành tiểu sơn tay nải, Lâm Đào lấy ra hai đệm giường tử, đưa cho lão thái thái, "Ứng Thanh, đệm giường, xem y cùng dày." "Đào, Đào Tử, ngươi, ngươi từ đâu ra tiền mua nhiều như vậy đồ vật?" Ngày có phải hay không đã quên, nhà ta phía trước bán như vậy nhiều lương thực đâu?" "Bán lương thực? Ta, chúng ta làm gì muốn bán lương thực?" Lão thái thái vẻ mặt khó hiểu nhìn nhìn nàng. Lại quay đầu nhìn nhìn lão gia tử, lâm đào trong lòng lột bột một chút. Lão thái thái đây là nải. Ngài đã quên, phía trước nhà ta ở trên núi tìm được thật nhiều lương thực, bán chút a Lý tứ đi lên giải thích, lão gia tử cũng sốt ruột thượng hỏa, lão thái bà, ngươi đây là sao? Ngươi nhưng đừng làm ta sợ, bà nội có phải hay không bị bệnh? Hứa thị hỏi, Chu Đông Hoa nói không nên lời, trực tiếp thượng thủ xem xét lão thái thái cái trán không thiêu. Lão thái thái gần nhất có phải hay không không ngủ hảo, mới có thể nhớ hồ đồ. Chu Thị nhỏ giọng hỏi, Alzheimer chứng, tục xưng lão niên si ngốc, loại này bệnh, chủ yếu phát sinh với lão niên hoặc lão niên giai đoạn trước, chủ yếu biểu hiện vì ký ức chứa ngại, thất ngữ, thất nhận chờ. Lão niên si ngốc nguyên nhân bệnh có rất nhiều loại, hoặc là di truyền, hoặc là bởi vì dinh dưỡng tập thay thế chứa ngại dẫn tới não tổ chức và công năng bị hao tổn, mà phát sinh si ngốc tiếp theo. Chính là trường kỳ tiếp xúc nhôm, thủy ngân, kim, bạc chờ, khiến cho mạng tính trúng độc, lâm đào thật sự mau điên rồi, này ông trời cùng nàng có thù oán sao, mắt nhìn mới vừa đem qua đông đồ vật bị tề lâu, này lại lâm thời thêm khó khăn. tiếng, lên xem xét một phen sao, nói, không có việc gì, có lẽ là mấy ngày này quá mệt mỏi, không nghỉ ngơi tốt. Lão Tứ, lấy chăn đi cho ngươi ông bà nội trải lên, lão gia tử cùng ném hồn dường như, đỡ lão thái thái lầm bầm lầu bầu, không có việc gì, hảo hảo nghỉ ngơi liền không có việc gì, nói, đỡ lão thái thái, đi theo lão tứ phía sau rời đi nhà chính, Lâm Đào tiếp tục từng cái phân. Đông phòng là giường đất, các ngươi lấy bốn đệm giường tử đi, từng người phân phân, hai giường đưa cho tiểu ngủ, hai giường đưa cho Chu thị, sau đó lại cầm hai giường, đưa cho đứng ở mặt sau cùng Chu tiểu hà, Chu tiểu hà hoảng sợ nhìn nàng, không tiếp. Sao? Lâm Đào hỏi, đại nương, này Này đệm giường quá quý trọng Chúng ta nương hai Đã chiếm ngài gia nhà ở Không thể lại xử như vậy quý trọng đồ vật Ngài lưu trữ Chúng ta nhiều phô chúc khô thảo là được Nhiều năm như vậy đều đông lạnh lại đây Thói quen Hồi tưởng khởi chu thị nương hai trụ kia gian âm u ẩm ướt phòng nhỏ Lâm đào mày khẩn ninh Đúng vậy Cái kia xưng là giường địa phương Chẳng qua là một đống trên cỏ khô mặt Phô kiện siêm y Lúc ấy đi ôm cung tiểu cửu thời điểm Khi qua trên người cũng chỉ che lại kiện sim y, bọn họ nương hai nhật tử, đã không thể dùng khổ tới hình dung, thảm tự, càng vì chuẩn xác. Như thế nào? Ngươi là cảm thấy các ngươi nương hai gia có ngư nhảy con rắn chắc, lâm đào ninh mày, ta nhưng đem từ tục tiểu nói ở phía trước, đại tuyết phong sơn, nếu là ai bị bệnh, vậy thật sự mặc cho số phận. Rốt cuộc, ta cũng không có khả năng đi trên nền tuyết đào dược, càng không có tiền, đem các ngươi hướng y quán đưa. Tiểu ngủ một tay đem chính mình trong tay đệm giường, nhét vào chu thị trong lòng ngực. Nếu ở lại, vậy đừng cho ta nương thêm phiền. Xoay người tiếp nhận lâm đào trong tay đệm giường, xô đẩy chu thị rời đi nhà chính. Bên này, lâm đào tìm kiếm đệm giường đâu? Lý nhất liền kiềm chế không được xoa xoa tay hỏi, nương, ta cùng lão nhị đâu? Nói một lần liền tính, tiểu tử này cùng cái hỏng rồi máy đọc lại giường như, tới tới lui lui. Liền này một câu hỏi năm sáu biến, lâm đào kia huyết áp liền cọ cọ cọ hướng lên trên biểu, phim y đôi tìm kiếm tay, không tự giác, nắm thành nắm tay, lý nhị nhìn chầm chầm lão thái thái bối, thân mình co rụt lại, chậm rãi hướng bên cạnh dịch, dịch một chút còn cảm thấy không an toàn, thẳng đến phía sau lưng dựa đến nhà chính khung cửa thượng, mới dừng lại tới bên này, lý nhất còn chính hưng phấn nhảy chân, không ngừng lặp lại, nương, ta cùng lão nhị đâu, lâm đào xoay người, một phen véo thượng lý nhất gương mặt, lý nhất đau đến ai u một tiếng, thẳng kêu đau. "Ta xem ngươi này da rất trắng chắc, dùng gì đệm giường a? Nương, đau, đau đau, không, nhi tử không đau, nương đừng đem chính mình tay véo đau." "Nương đừng nóng giận, đừng nóng giận, nhi tử chính mình véo thành sao?" Lý nhất tiểu tử này là thật kéo ra tay nàng, sau đó chính mình tay phải véo ở chính mình má trái thượng, đem một khuôn mặt xả đến độ thay đổi hình. Từng ngày Vì đều chỉ nghĩ chính mình, ngươi trong đầu trừ bỏ chính mình còn có gì? Lâm Đào tức giận đến một chút dầy, Lý Nhất cư nhiên duỗi tay cấp đoạt qua đi, chính mình cầm giày rơm, hướng chính mình trên mông đánh đến bạch bạch vang, liền này chính mình đánh chính mình trường hợp, phỏng chừng cũng liền tiểu tử này có khả năng đến ra tới, bạch bạch vài tiếng sau, Lý Nhất bồi gương mặt tươi cười ngồi sổng xuống, đem giày cho nàng xuyên trở về. Nương, ta trước kia không hiểu chuyện, hảo thói quen còn sữa bất quá tới. Ngày cấp Nhi tử cơ hội, Nhi tử nhất định hảo hảo sửa lại. Nhìn Lý nhất nói chuyện kia đoan chính nghiêm túc thái độ, lâm đào hỏa khí mới thoáng đi xuống. Biết sai có thể sửa, mới là tốt. Là, Nhi tử nhớ kỹ, nhảy ra hai đệm giường tử, giao cho Lý nhất trong tay, tiểu tử này lập tức cao hứng đến cùng cái tiểu qua Nhi dường như, trong chốc lát dưới đầu vào đệm giường, trong chốc lát lại ngẫn đầu ha ha ha ngây ngô cười, được rồi được rồi, về phòng đi. Lý Nhất chân trước ra cửa, Lý Nhị sau lưng đi theo rời đi, hai người ở trong sân, liền lại xảo cái không ngừng, không ngoài, chính là đệm dường như thế nào phân, lâm đào cũng lười đến quảng, đừng nói lớn như vậy hai người, chính là tiểu hài tử cũng nên thích hợp buông tay, làm cho bọn họ chính mình thành lập ở chung quy cũ, lâm đào nhìn mắt vẫn luôn im ắn lão tứ, tiểu tử này lôi kéo khóe miệng ngây ngô cười, nhảy ra bốn đệm giường tử đưa qua đi, lão tứ tiểu tử này cao hứng ôm vào trong ngực, nàng vung tay lên. Khi tiểu tử liền gật đầu rời đi, không phải nàng nhiều cấp, mà là lão tam lão tứ ngủ tây phòng nhĩ phòng, là hai cái tiểu giường đất, cho nên cho bốn giường, trước mặt không có người, lâm đào lấy ra hai giường, đi ra ngoài, tam tiểu chỉ ngủ thật sự trầm, cấp tiểu lý càng đắp lên đệm giường, xoay người lại cấp hai cái cô gái nhỏ cũng đắp lên, lúc ấy cách nhà chính thời điểm, giường sử dựa nội, cho nên cách vào nàng trụ buồn trong, bên trong thăng cháy, nhưng thật ra ấm hợp. Này gian ngoài liền có chút lạnh, đơn giản trực tiếp đi trong viện cầm công cụ lại đây, ở bên trong đào cái hố nhỏ, lại đem phòng trong châm củi lửa, di chút ra tới, không bao lâu sau công phu, tầng tử độ ấm liền lên đây, chờ lâm đào đem công cụ thả lại trong viện khi, bầu trời đã bắt đầu tuyết rơi, tảng lớn tảng lớn bông tuyết, sôi nổi rơi xuống, nhiệt độ không khí cơ hồ là theo hô hấp, kịch liệt giảm xuống, nhìn mắt chính mình trên chân dày rơm, chạy nhanh trở về phòng, cho chính mình ngủ phòng trong trên giường đất. Một lốc một cái, cũng lộng hai đệm giường tử, hơn nữa đưa đi cấp cung thành lương 10 giường, lần này liền dùng đi 28 giường, chỉ dư thừa hạ năm giường, trong phòng còn đôi một đống y phục cũ cũ củ dày, môn bị đẩy ra, hứa khí bưng bồn nóng hôi hổi thủy tiến vào. Nương, mệt mỏi một ngày, ta cho ngài đoan bồn nước ấm lại đây phao phao chân. Hứa đa tử người này tuy rằng nhát gan yếu đuối, ở nàng xem ra còn có điểm thánh mẫu, nhưng là ở hiếu đạo thượng là thật sự thực tận tâm, cho dù là ở nguyên chủ trong trí nhớ, Hứa đa tử cũng làm rất khá, từ khi nàng đi vào nơi này về sau, vô luận lên núi vẫn là vào thành, đặc biệt là biến thiên thời điểm, Hứa thị tổng hội ở nàng ngủ trước, bưng tới nước ấm làm nàng phao phao chân đuổi hàng thư mật, Hứa thị giống thường lui tới giống nhau, ngồi xổm trên mặt đất cho nàng cởi giày, tay phụng nàng chân bỏ vào trong nước, sau đó một câu không nói cho nàng xoa chân. Lão Nghị gia, ngươi nghĩ tới không cùng lão nghị quá sao? Lâm Đào hỏi, mấy ngày nay, tuy rằng lý nhị kia chỉ tét đi có điều thu liễm, cũng lại không có động thủ đánh quá hứa thị, nhưng Lâm Đào trong lòng rõ ràng, gia bạo ở nữ nhân trong lòng lưu lại bị thương, cũng không phải thời gian có thể khép lại, làm một cái mẫu thân, nếu tâm lý xuất hiện vấn đề, đối hai đứa nhỏ ảnh hưởng là phi thường đại, hứa thị ngẫn đầu xem nàng, đầy mặt bất an, nương, con dâu có chỗ nào làm được không tốt sao? Ngài nói, ta sửa. Ngài đừng đuổi đi ta đi thành sao? Không phải ngươi tưởng cái kia ý tứ. Lâm đào xua tay, ta là nói, nếu ngươi trong lòng không thoải mái, vậy cùng lão nhị ly. Ngươi à, còn quảng ta kêu nương, hảo hảo ở tại trong nhà, nuôi nấng hai cái hoa, cũng làm lão nhị kia ngu xuẩn nhìn một cái, không có hắn, các ngươi nương ba giống nhau có thể quá rất khá. Tuy rằng cách ngôn nói, nên hủy đi một tòa miếu, không hủy một cọc hôn, nhưng mà, nàng càng tin tưởng vững chắc. Chưa kinh người khác khổ, mặt khuyên hắn người thiện, ngươi không có trải qua quá, ở qua qua tuyệt vọng ánh mắt, bị nam nhân đánh đến nửa chết nửa sống cảnh tượng, ngươi liền vĩnh viễn sẽ không biết, cái loại này sống không bằng chết tuyệt vọng cùng tự trách, cái loại này cùng với nói hận đánh ngươi nam nhân, không bằng nói hận chính mình vô năng bất lực cùng cô độc, tựa như một phen phản sắc bén đao, cắm ở ngươi trong lòng, vì thế trong lòng kia đạo thương, bởi vì kia thanh đao mà vô pháp khép lại. Thời thời khắc khắc đều ở lấy máu, sau một lúc lâu, phục hồi tinh thần lại hứa thị, bỗng nhiên cười, nhưng mắt lại đỏ. Nương, có ngài những lời này, ta đời này là thật sự đáng giá. Nương. Hứa thị khóc ngã vào nàng trên đùi. Đừng đem bên ngoài oa oa nhóm khóc tỉnh, tựa như nương nói, ngươi nếu là cùng lão nhị quá không đi xuống, cũng đừng lại ủy quốc chính mình. Hứa thị nức nở lắc đầu, lâm đào vỗ về hứa thị phía sau lưng, nói, này sinh hoạt. Liền cùng ngươi trên chân giày giống nhau, thư không thoải mái, chỉ có chính mình nhất rõ ràng, ta a hy vọng ngươi cấp hai cái qua, làm tốt tấm gương. Đặc biệt là Lan Lan, nàng cũng là nữ hoa, ngươi đối nàng về sau ảnh hưởng, xa so ngươi tưởng tượng đại. Gì, ý tứ? Hứa thị ngẩn đầu, lao trên mặt nước mắt, ngươi tưởng a nếu ngươi sống được bỉ khuất, chịu tội, nàng liền sẽ cảm thấy, nữ nhân gã đi ra ngoài về sau ở nhà chồng bỉ khuất chịu tội. Đánh chịu mắng là theo lý thường hẳn là, nàng nương như vậy, nàng cũng như vậy rất kỳ quái sao. Mặc dù ở nhà chồng bị thiên đại ủy khuất, nàng cũng sẽ học ngươi, chịu, chịu đựng một ngụm nước đắng hướng trong bụng nuốt, ngươi hy vọng lan lan lớn lên, nhật tử quá đến trôi chảy sao. Lâm Đào hỏi, hứa thị điên cùng gật đầu, trên đời này sở hữu mẫu thân, hẳn là không có một cái, không hy vọng chính mình hài tử quá đến không tốt, chính là liền mẫu thân của nàng. Đều quá nén giận nhật tử, nàng lại có thể như thế nào đâu, nhưng là nếu ngươi phản kháng, cũng chính là ở dùng hành động nói cho nàng, chúng ta gặp bất công đải ngộ, là có thể phản kháng, thậm chí là bởi vì nên phản kháng. Hiểu chưa, hứa thị trong mắt, chậm rãi có quan. Hảo, ta phao phao, ngươi a giúp ta đem này đó giày xuyên y phân phân, lý lý, hứa thị gật đầu, xoay người bận việc kia một đống lộn xộn đồ vật đi, thoải mái dễ chịu hướng trên tường một dựa. Lâm đào nhắm hai mắt, trầm tư lên, lương thực có, bảo phú cơ hội có, nhưng lão thái thái lại bỗng nhiên như vậy không được, nàng còn có thể lại cứu vớt cứu vớt này đáng chết sinh hoạt, cung thành lương gia, Lý Tam mới vừa đem đồ vật giao cho cung thành lương trên tay, bầu trời liền phiêu nổi lên đại tuyết, một đám người đồng thời ngẫn đầu nhìn bầu trời. Tuyết, thần, quá thần. Tư nhiên thật sự giống đại muội tử nói, tuyết rơi. Ta Bồ Tát gia, ngươi. Ngươi nương là có bao nhiêu đại bản lĩnh a Vương Thu Nguyệt một tiếng kinh hô, dẫn tới cung gia một đám người hướng Lý Tam nhìn lại, mà Lý Tam tựa như căn bản không gặp bọn họ nói chuyện dường như, ác một tiếng nói, tuyết rơi. Thúc, ngươi điểm điểm, đồ vật không kém, ta liền trở về. Cung Thành Lương trực tiếp bị khí cười. Còn điểm gì điểm, nhiều như vậy xin y dày, còn có đệm trăng tử, cũng chỉ có ngươi nương mới có này bản lĩnh trở về thay ta cảm ơn ngươi nương. Lý Tam gật đầu, nói đã biết, cũng mặc kệ nhân gia còn có gì nói không, trực tiếp liền xoay người chạy lấy người, làm dương miệng, còn tưởng lại nói chút nói lời cảm tạ lời nói cung thành lương, lăng ở tại chỗ, bên cạnh vương thu nguyệt bị xem đến cười ha ha, lấy lại tinh thần cung thành lương, cũng là vẻ mặt ý cười, lão Tam tính tình này, thật là hiếm thấy ngay thẳng, điểm này, tùy hắn nương, cái loại này tiêu sái, không để bụng khác người ánh mắt bộ dáng, Cùng nàng nương quả thực là một cái khung mẫu khắc ra tới. Tam hoa nhi này, là thật không sai, ta phải có cái như vậy có tiền đồ oa, ta nằm mơ đều cười tỉnh lên. Vương Thu Nguyệt thò qua tới, đẩy đẩy nhà mình lão nhân, đè nặng thanh âm nói, cha hắn, nhà ta tiểu thất, năm nay 16, ngươi muốn tương đắc trung tam, ta cảm thấy nếu không, nói nói đi. Cung thành lương đầu tiên là ánh mắt sáng lên, rồi sau đó lại ảm đạm xuống dưới, không rên một tiếng lôi kéo Vương Thu Nguyệt trở về phòng, Tam kia oa, hảo là hảo, nhưng hắn cùng Chu thị những cái đó sự Vương Thu Nguyệt vung tay lên, thôi đi, liền Chu tiểu Hà có thể đem chính mình điếu trên xà nhà kia cương liệt tính tình, liền chỉ định không có khả năng cùng tái giá. Nói nữa, Lâm đại muội tự mắc nhiều minh, tâm nhiều tin a, có thể làm trong nhà nhất có bản lĩnh Tam oa, cưới như vậy nữ nhân. Liền tính không cưới, hai người như vậy ngầm lui tới, chịu ủy quốc không phải là nhà ta tiểu thất sao? Là nhưng thật ra cái này lý, nhưng tam oa nhi này tốt như vậy, ta trong thôn nhìn hắn, sợ là không chỉ có ta đi. Liền như vậy bỏ lỡ. Cung thành lương không rên một tiếng cúi đầu, ngươi đừng vừa đến thời điểm mấu chốt, liền không hé răng a Mấy năm nay, ngươi cái này coi thường, cái kia xem không trúng, này một trì hoãn, tiểu thất mắt nhìn liền 16, trước mắt thật vất vả, có người phẩm hảo, tính tình dai, ngươi lại xem trọng. Tổng không thể. Liền bởi vì một cái chu thị, liền như vậy bỏ lỡ đi. Được rồi, được rồi, ngươi tại đây gì cấp, ngươi rảnh rỗi, cùng tiểu thất kia thăm cái khẩu phong, nàng nếu là tương đắc trung, ta nghĩ lại biện pháp, vương thu nguyệt ninh ba mặt, một chút liền cười khai, này tuyết là càng rơi xuống càng lớn, càng rơi xuống càng nhanh, Lý Tam về đến nhà thời điểm, đều trắng, xuyên môn, nhìn mắt nhà chính ánh sáng, đi đến đông bài cửa phòng trước, dựa lưng vào tường, liền như vậy đứng trong phòng. Nữ nhân mềm nhẹ tiếng nói, mang theo cổ nhàng nhạc ưu tan. Còn lạnh không? Không lạnh nương. Hảo ấm áp, đây là đệm giường A, Cửu nhi vẫn là đầu một hồi thấy đâu. Hảo mềm nha. Đám mây trên bầu trời, cũng liền như vậy mềm đi. Cửu nhi nha, ta nhưng đến đem lý gia đối ta ân tình, khắc tiếng trong xương cốt, trưởng thành, nếu là có tiền đồ, nhất định phải gấp 10 lần, không, muốn gấp trăm lần đối lý gia người hảo. Biết không? Không có Lâm a bà, ta nương hai nhiều nhất cũng liền sống tới ngày nay." Nói, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, lẩm bẩm, "Cha hắn, là ngươi phù hộ ta cùng Cửu Nhi gặp gỡ Lâm đại nương đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo nuôi nấng Cửu Nhi, chờ ta Nhi tử trưởng thành, ta liền thượng trong miếu, dâng lên một trảng thanh đèn, tẩy đi này một thân tội nghiệp, mới có mặt xuống dưới gặp ngươi." "Nương, ngài lại nói bậy gì đâu? Cửu Nhi trưởng thành, Còn phải cho ngài dưỡng lão đâu. Không được ngài nói như thế nữa. Không nói không nói, cửu nhi trước ngủ, nương đi ra ngoài ôm chút củi lửa tới cấp hỏa thêm, bên ngoài quá lạnh, ngài vẫn là đừng đi ra ngoài. Nghe thế, Lý Tam Yên lặng mạo đại tuyết ôm tới một ôm củi lửa, đặt ở đông bài cửa phòng trước, sau đó quay đầu trở về phòng, mở cửa chu tiểu hà, nhìn đến trước cửa một tiểu đôi củi lửa, ánh mắt nhìn về phía thẳng tắt đi hướng tây phòng nhĩ phòng dấu chân. Trong miệng nổi lên một cổ mặt danh cây đắng, ngày kế, ngày thường thói quen ở giờ mẹo rời giường Lâm Đào, đến giờ liền tỉnh, trong phòng giường đất hỏa, cơ hồ châm tẩn, Lâm Đào vội lấy hôm qua mới mua tới hậu sim y mặt ở bên ngoài, giày rơm cũng đổi thành rắn chắc chút giày vải, nhưng kia hơi mỏng mấy tầng vải thô, căn bản liền ngăn cản không được thỉnh thoảng thoáng tiến vào gió lạnh, đem một đôi tay lẫn nhau tàn tiếng tay áo, tay chân nhẹ nhàng đi đến cạnh cửa, ra ngoài giường đất, đã không có minh hỏa. Nhiệt độ phòng rõ ràng so phòng trong, còn hơi lãnh chút, lâm đào mở cửa, đang muốn đi ôm chút củi lửa tới thêm, không nghĩ tới cuối đầu vừa thấy, cạnh cửa liền thả một tiểu đôi củi lửa, mặt trên đã đôi thật dày một tầng tuyết, nhìn dáng vẽ, là hôm qua buổi tối, liền ôm tới đặt ở này, ngoài phòng, đại tuyết so tối hôm qua có tăng vô giảm, toàn bộ tiểu viện, tựa như che lại một tầng bông dường như, thăm dò nhìn một vòng, trừ bỏ tay phòng nhỉ phòng trước cửa không có, cái khác cửa phòng trước, Đều có như vậy một đống lâm đào mày khẩn ninh, lão tứ, tuyệt đối không có khả năng, tiểu tử này chỉ số thông minh cùng EQ đều có, nhưng là đều sử ở lười biến cùng chiếm tiện nghi thượng, giúp đoàn người ôm củi lửa việc này, chỉ định lại là lão tam tối hôm qua làm, cầm mấy cây về phòng, nhẹ nhàng bỏ vào giường đất, lại đem cửa sổ khai một tia khe hở, phóng đến lại khô ráo củi lửa, mới vừa châm kia sẽ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút yên, quay đầu lại nhìn xem. Đến ở trong phòng thêm cái ống khói mới thỏa đáng, nhặt khen ngược, lâm đào xúc cổ ra cửa, nhặt mấy khối đầu gỗ, cầm đi bếp lều, nương. Lớn như vậy tuyết, ngày sao ra tới. Chu tiểu hà từ đông phòng bài trong phòng đuổi theo ra tới, một phen liền đem nàng trong tay đầu gỗ cấp đoạt qua đi, không lưng liền bận việc khởi thăng hỏa, lâm đào còn không có phản ứng lại đây đâu, chọn tốt đầu gỗ, liền vào bếp đường, chu thị, tiểu ngủ cùng hứa thị đi theo phía sau, tiếng bếp lều. Chính là, nấu nước nấu cơm sống, chúng ta tới làm liền thành. Hứa thị cầm cái muỗng liền đi múc nước, tiểu ngũ chạy tới lấy thịnh rửa mặt thủy chậu, chu thị tay áo một vãn, đỉnh đại tuyết đi ra ngoài, cầm cái chỗ liền bắt đầu rửa sạch khởi trong viện tuyết động, mọi người đều nói, ba nữ nhân một đại diễn, này mấy người phụ nhân đến hảo, đều ăn ý đến chỉ đáp đài, không hát tùng, nhìn bếp đường bốc cháy lên tới hỏa, lâm đào thở dài một tiếng. Lại phải đi ra ngoài chọn đầu gỗ, trải qua chú đông hoa bên người kia, hô thanh, được rồi, này tuyết lớn như vậy, ngươi chân trước tuyết, sau lưng không phải lại trải lên sao? Quét nó làm gì? Trảnh rỗi lại đây cho ta phụ một chút. Ác, cũng không hỏi gì sự, chú thị thả cái chổi, liền thành thật đi theo phía sau, lâm đào chọn hảo đầu gỗ, liền phóng tới chú đông hoa trên tay, chọn có một tiểu ôm, lúc này mới lại trở về bếp lều, không có biện pháp, tuyết quá lớn. Trong viện, trừ bỏ cấp lương thực che mưa lều, cũng chỉ có bếp lều cái này có đỉnh. Giao phay Ác, tiếp nhận giao phay, lâm đào bắt đầu tu phách tu đi hình cung bên cạnh, chỉ để lại tam chỉ khoang, ngón trỏ lớn lên, hai ngón tay hậu, ngăn nắp một khối. Nương Ngày đây là muốn làm gì đâu, tiểu ngủ đi ngang qua khi hỏi. Ngươi bà nội không phải trí nhớ không hảo sao? Ta a nghĩ lộng một ít ngoạn ý. Đã có thể tống cổ cái này tuyết thiên, lại có thể giúp đỡ nàng linh hoạt linh hoạt đại não. Nói xong, lâm đào nhắc nhở nói, hứa đa tử, về sau nấu cơm, mỗi ngày đến làm một con cá. Dinh dưỡng khuyết thiếu, cũng là ký ức suy yếu nguyên nhân chủ yếu, cho nên, không cần đói bụng giảm béo A, nàng bên này làm 5 cái khối vuông sau, chu Đông Hoa cũng đi theo động khởi tay tới, hứa thị bưng tới nước ấm, nhìn trong chốc lát sau. Ngồi sổn trên mặt đất cũng đi theo làm, không bao lâu sau công phu, trừ bỏ Chu Tiểu Hà còn ở bể bếp biên bận rộn làm thức ăn, còn lại mấy cái ngồi sổn trên mặt đất vây quanh một vòng, đều ở làm khối vuông, các nàng làm. Lâm Đào liền lấy trụy thủ ở làm tốt mặt trên khắc lên tự, nếu không nói như thế nào, người nhiều dễ làm việc đâu, cũng liền một canh giờ nhiều một chút, 108 cái khối vuông, liền như vậy hoàn thành, liền Lâm Đào một người khắc tự, cho nên động tác chậm chút, Tiểu Ngũ cắn hứa thị lỗ tai hỏi. Nhị tẩu, nương đây là làm gì đâu? Ta nào biết? Nhìn dáng vẻ còn phải ở mặt trên viết chữ, khách hảo tự sau, lâm đào còn lấy chút phân cho, điền thật sự khắc ra tới khe lõm, xong công sau, lâm đào thưởng thức một phen. Tuy rằng khó coi điểm, chấp phá xử đi, mới vừa lộn xong đâu, nàng kia bốn cái ngốc nhi tử, cùng bảo bối công nhi nhóm cũng đều đi lên, một đống người, vây quanh trên mặt đất khối vuông xem hiếm lạ. Mặt trên viết gì từ a tiểu lý càng nhặt mấy cái xem, chỉ vào nói, cái này ta nhận thức, là một, cái này là nhị, cái này là tam vẫn luôn nói đến chính, du du vỗ tay, cùng cái thỏ con dường như nhảy trầm trồ khen ngợi, càng ca ca thật lợi hại. Tứ thúc bổn bổn. Lý tứ mặt một chút liền suy sụp. Tiểu nha đầu, như vậy tiểu liền biết thúc ngựa lưu cần, chính là cái tiểu nhân tinh. Càng nghi sát thật so ngươi thông minh. Lý Tam lại thình lình cắm một miệng, cái này, Lý Tứ mặt đều mau có thể ninh ra thủy tới, không phục nhặt lên không tự khối vuông hỏi Lý Càng, tới, tiểu tử ngươi nói nói, này lại là gì, Lý Càng ninh mi nhìn sau một lúc lâu. Điều Sáu điều Ta đưa ngươi hảo thông minh đâu. Ngươi sao không nói là sáu côn. Này không phải lục căng tiểu gậy gỗ sao, Lý Tứ ha hả cười đến, lâm đào nghe được khóe mắt thẳng nhảy, được rồi, nên làm gì làm gì đi. Ăn cơm, cùng nhau bồi bà nội chơi trò chơi. Gì trò chơi? Lý Tứ tức khắc tới hứng thú. Chơi mạc trượt, lâm đào tùy ý trở về một miệng. Ác! Nguyên lai like này đó khối vuông kêu mạc trượt. Bất quá đánh, Lý Tứ tới tới lui lui, lăn qua lộn lại, nhìn trong tay không sai biệt lắm nữa bàn tay đại đầu gỗ khối vuông, đánh này ngoạn ý. Dùng đế giày vẫn là dùng điều điều, lâm đào khóe mắt trừ, trừ. Cắn một bên khóe miệng hỏi, ngươi cảm thấy đâu? Nhìn chầm chầm vào trong tay một khối lý tứ, ở lại sờ lại vé một phen lúc sau, nghiêm túc nói đến, dùng đế giày Đế dày, lý nhị trong đầu, xuất hiện một bộ quỷ dị hình ảnh cả gia đình người ngồi dưới đất làm thành một vòng, vòng trung gian là này đó một khối, sau đó một người trong tay cầm chỉ dày rơm, điên cuồng trực phủi trung gian một khối. Cân này đáng sợ nhất chính là, những cái đó tiểu khối vuông, tư nhiên biến thành chính hắn di. Lý Nhị rùng mình một cái, này sợ không phải 18 tầng trong địa ngục mổ một tầng. Khẳng định không phải dùng đế giày Không phải. Lý Tứ lại lăn qua lộn lại cân nhắc khởi trong tay khối vuông, đó chính là dùng điều điều lâu. Đối. Nương đánh chúng ta thời điểm, cũng là điều điều khiến cho nhiều nhất, bất quá kia đem điều trỗi, chúng ta cùng nhau kéo không được kéo trọc A. Đúng vậy đúng vậy, đó là ông nội mới làm đâu. Hai người cư nhiên đồng thời dùng đáng thương đồng tình ánh mắt, nhìn về phía viện môn biên lập cái chổi, vừa rồi vỗ vỗ tráng, rốt cuộc là lão nhị bị lão tứ mang thông minh, vẫn là lão tứ bị lão nhị mang chán ván. Nên làm gì làm gì đi? Lâm đào lại hướng bếp lều kêu, chạy nhanh, đem ăn làm ra tới, đến ở tuyết không đình mấy ngày nay, giáo hội nhị lão chơi mặt trượt, chờ tuyết ngừng, nàng còn có việc phải làm đâu, vừa dứt lời. Dị lão liền từ trong phòng ra tới, lão thái thái khóc nhè gặt lệ, lão gia tử ở bên cạnh nói gì, như là ở hống lão thái thái vui vẻ, còn làm mấy cái mặt quỷ. Sao? Lâm đào hỏi, lão gia tử sấn lão thái thái lau nước mắt không đương, chỉ chỉ chính mình đầu, lâm đào liền minh bạch, sợ là lão thái thái mới vừa rồi lại phát bệnh. Đào tử, ngươi mau giúp ta nhìn xem, ta đây là sao? Lão thái thái bắt lấy tay nàng nói, bắt nhìn nhà ta nhật tử. Một ngày so với một ngày hảo, tôn nhi nhóm cũng một ngày so với một ngày giống cái dạng, ta sao liền bị bệnh đâu. Ta còn tưởng, lại nhiều giúp đỡ ngươi chút đâu, một hơi nói xong, lão thái thái lao một phen nước mũi, lại nói, ta vừa rồi ở cùng lão nhân thương lượng, ta tưởng a chờ tuyết ngừng, các ngươi tuyển cái mà, cho ta lộng cái mồ đi, ta nhi tử không có thể giúp ngươi bớt lo, ta già rồi, càng không thể lại liên lụy ngươi. Lão thái bà Đừng lại làm đào tử nhọc lòng có được không? Cái này ra thật vất vả mới có hôm nay, ta đều đến yêu quý A, này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến lão gia tử hướng lão thái thái phát hỏa. Ta chính là bởi vì yêu quý, mới không nghĩ liên lụy cái này ra, trước mắt cái này ngày đông giá rết đã rất khó ngao, Hà tất lại đem lương thực hoa ở cái này vô dụng lão bà tử trên người. Đừng nói như thế nữa, ngươi chỉ là mệt mỏi, dưỡng dưỡng thì tốt rồi. Lão gia tử khẩn cầu nhìn qua, lâm đào đem lời nói nhận lấy. Cha nói được không sai, nương ngươi chỉ là mệt mỏi, vừa lúc, này không tiếng đông sao. Này đại tuyết A còn không biết muốn hạ đến ngày nào đó đâu, mấy ngày nay, ngươi vừa lúc dưỡng dưỡng thân mình. Ta, thật sự chỉ là bị bệnh. Lão thái thái hỏi, lâm đào liên tục gật đầu, còn không phải sao, người này mệt mỏi, trí nhớ liền sẽ không tốt, ngươi xem ta, trước đó vài ngày. Nhà ta bán nhiều ít lương thực, lúc này mới mấy ngày, ta đều cấp đã quên. Lão Thái Thái buông khúc mắt ác vài tiếng, gật gật đầu nhưng là sau một lúc lâu, lại mở miệng nói, đào tử, nếu chỉ là mệt, ta ngủ nhiều ngủ liền thành. Ngươi nhưng đừng mạo đại tuyết vào núi, quá nguy hiểm, cái này ra, cũng không thể không có ngươi. Yên tâm nương, ta biết đến. Ngươi này bệnh A, không cần uống thuốc. Chỉ cần hảo hảo ăn cơm, hảo hảo ngủ. Nhiều động động đầu óc là có thể hảo. Thật sự, nha, ta còn có thể lừa ngươi. Ta muốn nói đến khó nghe, ngươi cũng đừng nóng giận, ngài muốn thật là bệnh bất trị cái loại này liên lụy người một nhà bệnh, con dâu ta nhiều nhất cũng chính là cho ngài đôi cái ấm sành mồ, cuối cùng những ngày ấy, cho ngài ăn ngon chút, ta lâm đào người này, ngài lại không phải không rõ ràng lắm, thật muốn không được cứu trợ, ta mới sẽ không tốn tâm tư. Lão Thái Thái nghe xong. Một cái kính gật đầu, trên mặt không chỉ có một chút không sinh khí, ngược lại là nhẹ nhàng không ít, ở thời đại này, đại đa số lão nhân qua 50 liền có chuẩn bị tâm lý tiếng ấm sành mồ, người tới 60, hoàn toàn mất đi sức lao động, liền sẽ chủ động yêu cầu tiếng mồ đi, không vì cái gì khác, chính là không nghĩ tấp con cháu nhóm gia tăng gánh nặng, có lẽ, đây là bọn họ cuối cùng có thể vì con cháu hậu đại nhóm làm sự giảm bớt gánh nặng. Được rồi, đừng lo lắng, ta a Cho ngươi đồ vật đều chuẩn bị tốt, thừa dịp lúc này không có việc gì, ta dạy các ngươi nhận nhận bài. Nói, lâm đào đem người kéo đến bếp lều trước, hướng trên mặt đất ngồi xuống, giáo nhị lão nhận khởi mặt trượt tới yêu gà lâm đào khắc không được, trực tiếp điêu một dựng, hảo nhận, cũng đơn giản không phải, lại nói, vì có thể làm nhị lão mau chống thượng thủ, lâm đào tính toán dạy bọn họ mặt trượt văn hóa trung dễ dàng nhất thượng thủ xuyên ba lâm đào bên này chính giáo đâu. Lý tứ cùng lý nhị này hai tiểu tử, liền trộm đạo lại đây nghe. Đây là sáu điều, lão thái thái chỉ vào hỏi. Đúng vậy, màu sắc và hoa văn liền này ba loại, vạn tự, sợi, ống, sau đó trừ bỏ vạn tự, đều cùng ống ngươi đều chỉ cần số mặt trên, có mấy cái chính là mấy, lâm đào kiên nhẫn giải thích. Ác! Lão thái thái thẳng gật đầu, cùng lão gia tử hai cái tiếp tục nhận, phía sau liền vang lên lý nhị ngẹn cười. Ta nhi tử chính là sao ngươi thông minh, lão tứ ngươi không phục không được a Ha ha ha, ngươi cười cái rắm. Chất nhi giống tiểu thúc, kia cũng là tùy ta, qua ngươi đánh rắm. Không ta cái này cha, ngươi từ đâu ra chất nhi, đến đến đến, ca ca không cùng ngươi so đo, ha ha ha ha. Lý nhị đắc ý tránh ra, lý nhất liền tiến đến lý tứ trước mặt, nhỏ giọng nói, lão tứ, ngươi nói ta nếu là sinh đứa con trai. Có phải hay không cũng có thể cùng càng nghi giống nhau thông minh. Ngươi. Hừ. Sinh không sinh đến ra tới, còn không biết đâu. Lý Tứ quay đầu tránh ra, Lý Nhất thẳng gãi đầu, đuổi theo Lý Tứ hỏi, Huy, ta như thế nào liền sinh không ra? Ngươi nói, vì sao lão nhị có thể sinh, ta liền không thể. Lý Tứ thẳng trợn trắng mắt, bên cạnh đi ngang qua Lý Tam, Thình lình nói câu, bởi vì ngươi là nam. Sau đó liền đi rồi, dư lại Lý Nhất xấu hổ phút chính mình bụng, hơi giật mình nói thầm, đối ha. Lâm Đào nghe được mặt mày co giật, xoay người nhìn bọn họ mấy cái hỏi, các ngươi có phải hay không thực nhàng A Lý Tứ nháy mắt liền tới rồi tinh thần, cười ha hả chạy tới. Sự đều làm được không sai biệt lắm, Nương, có phải hay không cũng muốn dạy chúng ta chơi trò chơi à? Nàng một phen liền ninh thượng Lý Tứ lỗ tai, chơi chơi chơi, bao lớn người, trong lòng còn nhớ thương chơi. Đi, Thượng viện ngoại khẩu cho ta lộng chút bùng cùng cục đá hòn đá trở về, là là là, nương ngài nhẹ điểm. Lỗ tai muốn rớt. Lý Tứ che chở lỗ tai, đau đến quất thẳng tới khí, nàng buông lỏng tay, tiểu tử này liền cùng rãi tay hắc si dường như, nháy mắt không có ảnh, quay đầu lại xem Lý Nhất, Lý Nhất trắng bệt mặt, đi theo chạy đi ra ngoài, lão nhị nhưng thật ra học thông minh, mới vừa rồi ở lão Tứ trước mặt chiếm thắng đầu, liền chạy tới giúp đỡ lão Tam lấp phóng mạch đắng tử mặt lều, đáp trả trắng đi, tiểu viện ngoại, Lý Tứ xoa lỗ tai, nhỏ giọng nói thầm, vốn dĩ này đại tuyết thiên, lỗ tai liền đông lạnh đến đau, bị nương như vậy một nắm đau đến hướng tâm nhãn tử toảng. Ngươi xứng đáng. Lý Nhất hừ lạnh ngồi xổm trên mặt đất chọn lựa cục đá, ta thật khờ, cư nhiên cùng ngươi trạm một khối, nhìn một cái lão nhị nhiều thông minh, cùng lão tam ở một khối, vì sự không có. Còn không biết xấu hổ nói càng nghi tùy ngươi. Ta xem a Liền tùy hắn cha, có người đánh rắm nhi, gần nhất lão nhị này ánh mắt là rất tim a Lý tứ hút bị đông lạnh hồng cái mũi, vùi đầu bào tuyết đào bùm. Thôi đi. Chạy nhanh làm việc, bằng không, trong chốc lát liền cơm đều ăn không được, lý nhất nhanh hơn động tác. Đại ca, ngươi sao cả ngày chỉ nhớ thương ăn đâu, nhìn xem lão nhị da, trừ bỏ lão nhị bên ngoài, nhân da kia nương ba như vậy chịu nương sủng ái. Ngươi bạch cưới cái tức phụ, so nhân gia kém nhiều. A lão thái thái không cũng rất sủng chu đông hoa, ngươi đâu, hừ. Nhìn Lý Nhất đắc ý vào giạc xoay người rời đi bộ dáng, Lý Tứ tức giận đến toàn bộ cái mũi đỏ rực. Có tức phụ ghê gớm, hừ. Một cái quốc rơi xuống đất. Có Nhi Tử Khuê Nữ ghê gớm, hừ, lại một cái quốc rơi xuống đất. Còn không phải là cưới cái tức phụ sinh cái mấy cái hoa sao? Làm đến như là các ngươi điểu sẽ kêu, ta sẽ không giống nhau. Hừ, quay đầu lại ta muốn cưới cái so các ngươi tức phụ càng thảo nương thích. Hừ. Không bao lâu sau công phu, bùng cùng hòn đá liền chuẩn bị tốt, lý tứ hút nước mũi hỏi, nương, lớn như vậy tuyết, ngày muốn này đó bùng cùng hòn đá làm gì sử đâu? Mặt cái ống khói. Lâm Đào nói, lão tứ tiểu tử này. Ở bên cạnh nghe được thẳng gật đầu, ân ân, nương nói đúng. Ân, lâm đào nhướng mày xem qua đi, tiểu tử này còn ở kia đúng đúng đúng thẳng gật đầu, lý nhất xem xét nàng liếc mắt một cái, bỗng nhiên quay đầu hét lớn một tiếng, a Lão nhị sao? Sau đó đi rồi, ân. Lão nhị kêu hắn, lâm đào không tự giác hỏi ra thanh, lý tứ bỗng nhiên vẽ mặt bừng tỉnh đại ngộ nói thẳng, hô hô, cũng kêu ta đâu. Nương. Ta đi trước giúp nhị ca bọn họ, nói còn chưa dứt lời, tiểu tử này liền muốn chạy, vẫn là nàng phản ứng mau, mới một tay đem tiểu tử này nhéo. Các ngươi đều chạy, ai tới mặt ống khói, lý tứ nuốt khẩu nước miếng, kia, ta đây đi kêu đại ca nhị ca cùng nhau lại đây làm, người nhiều tốc độ mau sao. Này còn kém không nhiều lắm, nàng buông lỏng tay, lão tứ tiểu tử này, liền cùng ly huyền mũi tên dường như, về một chút không ảnh. một đám thần yếm, Thừa dịp lúc này không đương, Lâm Đào lại lộn trở lại nhị lão bên người, xác định nhị lão đều nhận được bài, mới bắt đầu tinh tế nói về quy tắc tới, so với những cái đó mang phong mang hoa tính phiên đấu pháp, xuyên ma xem như dễ dàng nhất thượng thủ, quy tắc cũng không như vậy rừng ra, nếu không Lâm Đào đời trước là, như thế nào sẽ lưu hành một tỷ nhân dân 900 triệu ma, ít nhất 100 triệu đánh xuyên ma cách nói, bên này nàng đang theo nhị lão giảng quy tắc làm làm mẫu đâu, bên kia bốn cái tiểu tử ngốc tụ tập ở một khối. Sô, sô đẩy đẩy. Đại ca, ngươi liền đi sao? Lăng, mỗi lần ngươi kêu ta đại ca, liền chuẩn không chuyện tốt. Một bên đi. Lý nhất đẩy ra Lý Tứ, Lý Tứ lại ôm lấy bên cạnh Lý Nhị, Nhị ca, ngươi cùng ta cùng đi sao? Cùng ngươi đi làm gì? Cùng nhau bị đánh, đánh tiểu, tiểu tử ngươi liền không đáng tin cậy. Có chuyện tốt thời điểm, ngươi liền không nhớ tới chúng ta, phàm là phải bị tấu. Tiểu tử ngươi dù sao cũng phải kéo người xuống nước, ngươi thuộc thủy con khỉ đi. Tránh ra tránh ra, không thấy được ta cùng lão tam chính vội sao. Lý nhị lại đem lý tứ đẩy ra. Tam ca. Ngươi tổng không thể thấy chết mà không cứu đi. Ngươi cùng ta đi, được không? Lý tam lắc đầu, tứ đệ, nên ai đánh chạy không được, ai cùng ngươi đi, đều giống nhau. Không giống nhau không giống nhau. Nương hiện tại đau nhất ngươi, ân. Khi nương cũng chỉ là không đánh ta, cũng không sẽ bởi vì ta, không đánh ngươi. Lý Tứ, ngươi a chạy nhanh đi qua đi thôi. Miễn cho đi chậm, lại đến bị đánh. Lý Tam hảo tâm nhắc nhở, Lý Tứ nghẹn miệng, đều mau khóc ra tới, nhưng lão Tam nói rất có đạo lý. Đi thôi, đừng chờ nương kêu ngươi, ngươi qua đi liền thật đến bị đánh. Lý Tam lại lần nữa nhắc nhở, Lý Tứ mới không tình nguyện tránh ra, bên này, lâm đào đợi một hồi lâu. Nhìn lão tứ lại đây, mới từ nhị lão bên người tránh ra. Như thế nào liền ngươi một người? Lâm đào hỏi, hắn, bọn họ đều vội, lương thực càng quan trọng. Lý tứ đáp, cũng đúng. Lâm đào gật đầu. Nương, ngài nói như thế nào làm, ta tới làm. Nhìn lý tứ chủ động dạng, nàng nhưng thật ra vừa lòng gật đầu. Mấy ngày nay, này bốn cái tiểu tử ngốc, thay đổi lớn nhất chính là lý nhất, ít nhất không hề té ngã heo giống nhau. Cả ngày nằm trên giường vẫn không nhúc nhích còn muốn người hầu hạ. Tiếp theo, chính là Lý Tứ, từ trước kia tâm nhãn tử đều dùng ở trộm gian chơi hoạt thượng đến bây giờ biết kiên định làm người, tính tình làm cho thẳng, cũng là nên dạy hắn vài thứ. Nghĩ vậy, Lâm Đào thở dài một cái, tuy rằng biết rõ, cái này quá trình có lẽ sẽ phun ra một chậu lão huyết, nhưng là ai làm này phó bản khó khăn một chút từ ép, biến thành ép ép, ép, ép. ngao đi. Còn không phải là cực đoan tai họa thời tiết sao, ngạnh cắn. Cấp tam tiểu chỉ ngủ ra ngoài tuyển cái nơi tránh gió, phân phó lão tứ đào hố. Này hố muốn bao sâu đâu? Lý tứ hỏi. Sao bên trong mà hố hơi thâm một ít là được? Nương ý tứ, là tưởng cùng bên trong mà hố liên thông. Lâm đào gật đầu, nếu không nói như thế nào, lão tứ tiểu tử này, đầu óc là đủ dùng đâu, nàng chỉ đề ra một miệng, tiểu tử này lập tức liền minh bạch nàng muốn làm gì, lý tứ cách phòng tường, từ dưới nền đất. Đánh cái động nối thẳng nhà chính ra ngoài mà hố, nàng bên này cùng phân cho bùng, cũng hòa hảo, phu hố vách tường, lâm đào đem chọn lựa tốt hòn đá, lỗi thành hình tròn, làm cái chỉ có tường thể 1 phần ba cao ống tròn hình, một bên lỗi, một bên dùng phân cho bùng, đem hòn đá khe hở chỗ, đều hồ thượng, lý tứ mắt đều không nháy mắt nhìn, nàng nói muốn gì, tiểu tử này liền đệ gì, khó được, không có vẫn luôn hỏi vì cái gì, cũng liền 30 phút bộ dáng. Một cái nửa người cao hình tròn ống khói hoàn thành, cao nhất thượng, Lâm Đào còn dùng 4 tảng đá, đáp khởi 4 chỗ nhô lên điểm, trình mặt phẳng nghiêng hình, phóng thượng một khối tảng đá lớn bản cái này, là che mưa cùng trắng tuyết. Lý Tứ hỏi, Lâm Đào gật đầu, học xong sao? Này không phải cùng khi còn nhỏ chơi bùng giống nhau sao? Yên tâm đi nương, giao cho ta, nhìn Lý Tứ vẻ mặt nghiêm túc vỗ ngực bộ dáng. Lâm Đào khóe mắt giật tăng tăng, ở cực hàng mảnh đất giả ngoại cầu sinh, ống khói là tuyệt đối tất yếu, ống khói dựng hảo, trong phòng mà hố cũng yêu cầu cải tạo một fen đào rỗng địa đạo, còn cần dùng đá phiến thêm tắc thừa trọng, trên mặt đất cũng yêu cầu lại hồ thượng một tầng bùng, dùng để củng cố, mà ban đầu dựng đất cũng muốn dùng đá phiến trắng đi 2/3 mở miệng, làm thành một cái ngầm lò sưởi trong tường. Nương, nhà ai không phải một cái mà hố thiếu củi lửa liền qua mùa đông, ngài làm cái này Không phải dư thừa sao? Hắn còn đương muốn lộng cái gì hiếm lạ ngoạn ý ra tới, hợp lại chính là cấp nhóm lửa mà hố, lộng cái yên đạo, lão thái thái sợ không phải cảm thấy bên ngoài hạ tuyết, không có việc gì để làm, lúc này mới tìm việc nhi cho bọn hắn làm đâu đi, nhìn Lý Tứ đem hai phiết lông mày ninh thành bánh qua chèo, lâm đào hỏi câu, ngươi cảm thấy ống khói, cũng chỉ là dẫn đi bó củi bốc cháy lên yên. Chẳng lẽ không phải? Đương nhiên không phải. Nếu không phải vì dẫn đi yên, vậy không thể kêu ống khói A. Nương, ta đều lớn như vậy, ngài đừng đùa với ta được không? Lâm Đào lấy xem ngốc tự ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới lý tứ, chẳng lẽ đây là thư trung nói đại trí giả ngu sao, thông minh thời điểm nhưng thật ra thông minh, xuẩn thời điểm, cũng không hàm hồ. ống khói tác dụng, là dẫn đường nhiệt lượng rời đi bếp lò, tiếp theo, mới là thiêu đốt khi xài yên. Đương nhiên, hai người đều rất quan trọng. Sở dĩ đặt tên ống khói, mà là sương khói cùng nhiệt lượng so sánh với, sương khói hình tượng càng cụ thể. Lý tứ nghe được thẳng vào đầu, không phải, nương, này giường đất vốn dĩ chính là lấy tới sự ấm, vì sao còn muốn đem nhiệt lượng dẫn đi đâu. Nói nữa, nhiệt lượng lưu tại trong phòng, kia không phải tràn tiết kiệm củi lửa sao, nói xong, còn cúi đầu nói thầm, này ống khói không được dư thừa sao. Khó trách những cái đó nhà có tiền, phàm là có hỏa địa phương. Đều có ống khói, muốn ta nói, thứ này chính là vì khoe khoang trong nhà có tiền. Liền thiêu củi lửa, bãi bài mặt đều so ta những người này đại. Kỳ ba ngôn luận nghe được lâm đào khóe mắt giật tăng tăng, trở tay liền hướng lão tứ sau trán quan một cái tác. Tiểu tử ngươi hiện tại còn không có gì tiền đâu. Liền biết đua đòi bài mặt. Ai da! Nương, ta này còn không phải là nói nói sao. Ngày sao cái gì đều thật sự a Lý Tứ ủy khuất ba ba che lại cái gáy. Xứng đáng. Biết kia lời nói sao nói sao. Lâm Đào hỏi, Lý Tứ lắc đầu, bệnh do ăn uống mà ra, họa là từ ở miệng mà ra. Há mồm trước, nhiều quá quá đầu óc, nhìn một cái ngươi, một bức nhược kê giống, duy nhất có thể thấy qua mắt chính là ngươi về điểm này còn không tính nốt đầu óc, kết quả đâu. Dài quá trương không giữ cửa miệng, đừng chờ ăn mệt mới hiểu được hối hận. Lý Tứ đem trên dưới mồm mép miết đến cùng cái vịt miệng dường như gật đầu tỏ vẻ đã biết, Lâm Đào lúc này mới đem lời nói dẫn hồi chính đề thượng, năm nay trời đông giá rét, cả ngày ở phòng trong thiêu củi lửa, cả ngày hút vào sương khói cùng thật nhỏ xài hôi, ngươi phải giảm thọ 10 năm, còn có bó củi thiêu đốt khi, không có ống khó dẫn đường nhiệt lượng truyền lại, thiêu đốt nhiệt lượng chỉ biết tích tụ trên mặt đất đáy hố bộ, làm trong phòng biến ấm tác dụng, liền sẽ bị đại đại giảm thấp, này cũng chính là vì cái gì Củi lửa phóng đến thiếu, cảm thấy không ấm áp, củi lửa phóng đến nhiều, sạch đến người không thở nổi nguyên nhân. Minh Bạch, Lý Tứ liên tục gật đầu, không quan tâm có hiểu hay không, chạy nhanh gật đầu mới có thể cứu hắn mạng chó A, lão thái thái đều nói được thượng hỏa, hắn nếu là lại nói không rõ, khi còn không được bị lão thái thái hướng chết tấu, dù sao lời nói nhớ kỹ, về sao chậm rãi suy nghĩ cẩn thận là được. Minh Bạch, vậy chiếu làm. Các phòng giường đất đều phải có ống khói mới được, đặc biệt phải chú ý chính là, ngoài phòng ống khói bộ phận, yêu cầu làm được cẩn thận, bằng không, không chỉ có vô pháp khởi đến tác dụng, còn sẽ làm sương khói hướng trong phòng chảy ngược. Là, nương ngài yên tâm. Lâm Đào lúc này mới vất tay đuổi rồi đi, lấy chút củi lửa trở về, trên mặt đất hố thiêu, nương nhiệt lượng, vừa lúc đem ống khói cấp trừng rực làm, chỉ chốc lát sau. Tiểu ngũ liền tới kêu ăn cơm, lâm đào còn không có nhà chính môn đâu, liền nghe nhị lão cười đến nhưng vui vẻ, đặc biệt là lão thái thái, nơi nào còn có phía trước muốn chết muốn sống nước mắt, liền thắng vài lần lúc sau, cười đến miệng đều phải liệt đến lỗ tai kia đi, quả nhiên, mặt chưa có thể trị bách bệnh A, bất quá mọi việc đều có tính hai mặt, cao hứng là cao hứng, đời trước khi, những cái đó một phen thanh bẫy đối tự sờ. Đem chính mình nhạt chết ở trên bàn cũng không phải không có, còn phải khống chế một chút mới hảo, nàng còn chưa tới bếp lều bên kia, lão thái thái liền hướng nàng thẳng phất tay, đào tử, này mặt trượt thật là quá có ý tứ. Lâm đào gật đầu, còn không phải sao. Liền này 108 trương bài, thật nhiều người mỗi ngày chơi đều chơi không nị. Ăn cơm trước đi, quay đầu lại, làm tam cấp đánh trương bàn lùng, phóng trong phòng chơi, ấm áp chút. trên nền tuyết ngồi lâu rồi Sẽ sinh bệnh. Đúng đúng đúng, đào tử nói đúng, trước thu, trong chốc lát ta về phòng đi chơi, lão thái thái như là không đã duyên dường như, túng lão gia tử không cho đi. Ngươi nhưng đừng nghĩ chơi xấu. Không thể không thể. Ăn cơm, ta còn cùng ngươi chơi, lão gia tử lại hống lại đỡ đem lão thái thái trộn lẫn lên, lâm đào xem đến thẳng lắc đầu, nị à, ngọt đến phát nị, này đại buổi sáng, cháu còn không có uống thượng một ngụm, liền ăn một miệng đường. Làm gầy, vội xong mái che nắng bên kia lão tam mấy cái, đem bàn lớn tử đặt tới bếp lều cửa, tiểu ngủ cũng lãnh trong phòng mấy cái qua ra tới ăn cơm, nhưng mà canh cá vừa lên bàn, lão thái thái lại bắt đầu nhắc mãi. Nhà ta liền kia mấy cái cá, sao lại ăn thượng đâu, các ngươi một đám, không thấy được trong nhà nhiều như vậy tiểu qua như sao? Chúng ta làm đại nhân, đến tỉnh chút. Hoa tiểu, chính trường thân thể, cá đến để lại cho bọn họ ăn. Một bên nhắc mãi, một bên thấp mấy cái tiểu oa nhi thịnh canh cá, hơn nữa là cho mấy cái tiểu oa nhi thịnh xong về sau, còn đem kia canh chậu đẩy đến mấy cái oa kia, không cho Lý Nhất bọn họ chạm vào. Bà nội, nhà ta nhiều cá như vậy đâu. Bọn họ mấy cái tiểu nhân, ăn cho hết sao bọn họ. Lý Nhất nhìn đến ăn không đến, liền càng nóng nảy. Nào có thật nhiều cá, nhà ta, còn không phải là đào tử lấy lương thực đổi về tới kia mấy cái cá sao. Đều ăn luôn một nửa. Lại không tỉnh chút, cái này đông còn không có quá xong, mấy cái qua liền không ăn. ban một tiếng, lão thái thái lại đem lý nhất tay chụp bay, vừa rồi còn cười ha hả lão gia tử, vẻ mặt đau lòng kéo về lão thái thái tay. Lão bà tử, tối hôm qua đào tử không phải mang về tới thật nhiều cá sao. Đào tử nói, về sau không chỉ có qua qua nhóm muốn ăn, ngươi cũng muốn ăn mới được. Đào tử lại mua cá đã trở lại. Lão Thái Thái quay đầu lại đây hỏi, lâm đào vội vàng gật đầu, nhiều lắm đâu, vừa lúc hạ tuyết đều đông lạnh thường. Ngài cũng đến ăn, ngày này bệnh a chính là ăn đến quá kém, mới đến. Nghe được không, đào tử lời nói, ngài tổng nên muốn nghe đi. Lão gia tử nói, đứng dậy cấp lão Thái Thái cũng thịnh một chén canh cá, nhìn dáng vẻ lão Thái Thái đây là đêm tối hôm qua phát sinh sự, đều cấp đã quên, tiểu hà. Về sau trừ bỏ oa oa đi cung tộc trưởng kia học thức tự ngoại, ngươi liền phụ trách đem tiểu oa nhi nhóm mang hảo lâu. Chu tiểu hà gật đầu, lão đại lão nhị gia, nhiều cùng các ngươi bà nội trò chuyện, các ngươi học nữ hồng cũng mang theo các ngươi bà nội cùng nhau, nghe thấy không? Là, nương ngài yên tâm, hứa thị theo tiếng, lâm đào lại dặn dò, nhớ kỹ, vô luận bà nội đi đâu, các ngươi đều đến đem người xem trọng lâu, không có dược vật dưới tình huống. Chỉ có thể lấy nhiều động thủ động não, tới chậm lại quá trình mắc bệnh. Còn có các ngươi mấy cái. Nàng chỉ vào lý nhất, về sau bà nội nói cái gì chính là cái gì. Các ngươi nếu ai dám ngổ nghịch nàng, liền trước hết nghĩ tưởng, chính mình da có đủ hay không hậu. Nghe minh bạch, đang muốn thịnh canh cá lý nhất, khóe miệng xuống phía dưới một bẹp, thu hồi tay, ngồi trở về, gặm bánh bột ngô lão nhị, cư nhiên hướng nhà mình hai tiểu chỉ, cười ha hạ hống nói, càng nhi. Làm A cha uống một ngụm canh được không? Tiểu Lý Càng nhưng thật ra hào phóng, trực tiếp cầm chén đoan đến lão nhị trước mặt. Ai? Vẫn là ta nhi tử hiếu thuận, Lý nhị Mỹ tư tư uống một ngụm, còn hướng lão đại làm mặt quỷ, Lý nhất nhẹn khuất nhìn tiểu Lý Càng, sau đó đem ánh mắt đầu hướng Chu Đông Hoa, này tiểu tử này nên sẽ không vì canh cá, tưởng lại cho nàng thêm cái tôn tử đi. Làm lâm đào không nghĩ tới chính là, nhiều tôn nhi thật không tính gì. Liền bởi vì vừa rồi nàng kia không chuẩn ngộ nghịch lão thái thái nói, thiếu chút nữa liền thay đổi xuyên ma lịch sử cơm nước xong, lâm đào an bài chu tiểu hà giáo mấy cái nữ hoa làm nữ hồng, tiểu lý càng tắt mang theo cung tiểu cửu, ở bên cạnh trên mặt đất, lấy thiêu hắc thang một viết chữ, lại làm hứa thị cùng chu thị, bồi nhị lão cùng nhau ở trong phòng chơi mặt trượt, rốt cuộc liền lão gia tử cái kia sủng lão thái thái tư thế, đều không cần lão thái thái hao tâm tốn sức. Chỉ định chỉ thắng không thua, đối với lão thái thái như vậy chứng bệnh tới nói, chỉ động thủ, bất động não, căn bản không gì hiệu quả, càng là như vậy người bệnh, càng yêu cầu nàng có thể chủ động động não, đi cân nhắc sự, suy nghĩ đi đoán, bên kia, đã có chút kinh nghiệm lý tứ, bắt đầu ra dáng ra hình giáo lý nhất K3 mà lâm đào cũng không nhàn rỗi, bắt đầu mân mê kia sọc thuộc quá si chọn lựa một lần sau, lại đem những cái đó toái đến không thể dùng. Lấy ra tới, sau đó lấy thủy rửa sạch vài lần sau, lại trang bồn phao phát, phao phát sau, dùng thạch ma ma thành tương, kia bả đậu, lâm đào đều lại trọng ma hai lần, mới bỏ được lự ra tới, sau đó, lấy phân cho thung tế, dùng thủy hỗn hợp tiến hành pha loãng, sau đó lại lọc, lại đem nước đậu xanh thượng hỏa nấu, sau đó đem lọc sau phân cho thủy, chậm trải đảo tiếng thiêu nhiệt nước đậu xanh, chờ đến nước đậu xanh ra não, liền có thể phóng lạnh. Sau đó phô bố lự thủy, trước mắt cũng không có chính nghị Bắc kinh khuôn đúc, chỉ có thể tạm chấp nhận, lấy hai khối đại thạch đầu, trực tiếp kẹp bao nước đậu xanh bố bao, thẳng đến nước đậu xanh động lại sau nước trong, bị hoàn toàn tách ra tới, tuy rằng phân cho điểm đậu hủ, hôi bố kéo kỹ, nhìn qua dơ dơ, không có nước chắc cùng vôi thủy điểm đậu hủ đẹp, nhưng là vị thật sự kém không đến chạy đi đâu, sau đó trong nồi thiêu thủy, lại đoái chút phân cho thủy đi vào, nấu khai về sau. Đem cắt thành tiểu khối đậu hũ phôi, phóng trong nồi nấu, nấu đến nhan sắc biến thâm, liền đều vớt lên, lại lấy cái kỳ trang, bắt được nhà chính, nàng vừa rồi bốc cháy lên lò sưởi thông đạo phía trên hông khô, này đậu hũ khô xào lên, đặc biệt ăn ngon, đáng tiếc nơi này không có ớt cay, nếu có thể phao thượng một thùng tao ớt cay mỗi người, lấy tới xào thượng giống nhau phao ớt đậu hũ khô, kia hương vị, không lay động, là thật sự hảo, quan có đậu hũ khô, đương nhiên không đủ, thừa dịp hông đậu hũ khô thời điểm Lâm Đào lại đem dư lại những cái đó không nấu đậu hủ, cắt thành tiểu khối, lấy cái ki phóng hảo, mỗi khối muốn cách ra chút khoảng cách, sau đó đắp lên chút cỏ khô, lại lấy cái cái ki cái, cái ở mặt trên, vẫn là lấy về trong phòng lò sử phụ cận, rốt cuộc muốn lên men mốt đậu hủ, yêu cầu ấm áp ướt ác hoàn cảnh, bận việc hơn phân nửa ngày, cũng chỉ dùng một phần tư sọc thuộc, bếp lều, còn từng có lự ra tới bả đậu, vừa lúc buổi tối thêm nói đồ ăn, lấy cái ki đem bả đậu trang hảo, phóng tới thông gió địa phương lạnh. Mới vừa thu thập xong bếp lều, lão tứ liền chạy tới, nương, chúng ta chuẩn bị cho tốt, ngài đến xem, có nào không thích hợp, chúng ta lại sửa. Lý tứ cùng nàng khi còn nhỏ giúp ba mẹ làm việc nhà khi dường như, lôi kéo tay nàng, lãnh nàng đi vào, nhìn kỹ qua đi, nhưng thật ra đem nàng kinh diễn tới rồi. Đây là chúng ta cùng nhau tưởng chủ ý, chúng ta còn thực địa thử qua, thông đạo như vậy trường, vừa không ảnh hưởng đem sương khói dẫn ra đi, còn có thể ấn ngài nói. Đem càng nhiều nhiệt lượng, lưu tại trong phòng. Lão nhị gật đầu nói tiếp, đúng vậy, chúng ta vừa rồi ở tây phòng thử qua, này thông đạo quá địa phương, chung quanh đều đặc biệt ấm áp. Thật là phí sức trâu bò, tây phòng đất này, đều bị chúng ta vứt đến có thể loại lương thực. Lý Nhất hắc hắc ngây ngô cười, Lý Tam cũng ở một bên gật đầu phụ họa bọn họ nói, này vẫn là huynh đệ bốn cái đầu một hồi, đồng tâm hiệp lực làm một chuyện, vừa rồi bọn họ bốn người, liền phân công hợp tác. Đào hố đào hố, cùng bùng cùng bùng, xây cục đá xây cục đá, hồ bùng hồ bùng, một bên bận việc còn một bên nhỏ giọng nói thầm, phía trước nàng không chú ý nghe, chỉ cho rằng, chỉ định là ai lại lười biến, mặt khác mấy cái lại nhìn không được, mới ở kia làm thành một đống nói thầm cái không ngừng đâu, nàng là thật không nghĩ tới, vài người thậm chí còn làm một hồi thực nghiệm, tới thực địa đo lường ngầm thông đạo dài hơn dưới tình huống, sẽ không ảnh hưởng lò sưởi sương khói dẫn không ra đi, cuối cùng lại căn cứ tốt nhất hiệu quả, tới định chế mỗi cái nhà ở thực tế tình huống, nếu lò sưởi ly vách tường thân cận quá, bọn họ sẽ di xa một ít, xa, lại sẽ di gần chút, này công trình lượng cũng không nhỏ a, muốn nói, này vẫn là nàng tới địa phương quỷ quái này về sau, đầu một hồi như vậy vừa lòng này bốn cái tiểu tử ngốc, nhìn dáng vẻ, nàng buổi tối tưởng thêm đùi gà, là thật không bạch thêm đâu, xoa xoa lão tứ đầu, không tồi. Buổi tối nương cho các ngươi làm đống ăn ngon. Dì ăn ngon, nương, dì ăn ngon a lý nhất kích động đến hai mắt tỏa ánh sáng, hảo sao. Chịu không nổi khen có phải hay không, tiểu tử này trước kia lười, hiện tại nhưng thật ra có thể động đậy, cư nhiên biến thèm, cảm thụ được trong phòng thoải mái độ ấm, lâm đào cũng khí không đứng dậy, dơ lên tay, lại thả trở về. Đến lúc đó sẽ biết, chạy nhanh đem trong viện dọn dẹp một chút, đem trên người lộng sạch sẽ, đi cùng các người ông bà nội chơi một lát đi. Nghĩ đến, hứa đa tử cùng chu đông hoa, bồi nhị lão lâu như vậy, cũng nên chịu không nổi lạc, được rồi. Lý tứ cái thứ nhất lao ra đi, nhìn một cái, tiểu tử này, ham chơi sức mạnh, thật là một chút không thay đổi, các phòng nhìn một lần sau, lâm đào liền càng vừa lòng, sống làm được tinh tế sạch sẽ không nói, cải tiến sau dường đất, hoặc nhìn thuận mắt nhiều, về sau A, giặt sạch siêm y, còn có thể tại lò sử tử mặt trên lộng cái cái giá hông. Không bao giờ dùng giống nguyên chủ trong trí nhớ như vậy, một cái mùa đông không tắm trữa, không đổi y, nghĩ vậy, lâm đào không tự giác gật gật đầu, quay đầu lại, có thể cho lão tam tới lượng lượng độ cao, mỗi cái phòng đều làm một cái hông sim y cái giá. Tuần tra xong, liền nghe được nhị lão trong phòng, phát ra một trận cười vang tới, một đống tử người, mồm năm miệng 10 thật náo nhiệt, xuất phát tây phòng nhĩ phòng, lâm đào đi nhị lão nhà ở, lão thái thái cùng lão gia tử ngồi người đối diện. Lão Tứ cùng Lão Nhị cũng ngồi ở người đối diện vị trí thượng Ha ha ha, ai u, ta hôm nay này vận khí, cũng thật tốt quá. Lão Thái Thái nhạc A đến thẳng vỗ tay, nàng thấu đi lên vừa thấy, cả người đều ngốc toàn bộ trong đầu, chính là một đạo lôi điện đánh xuống, sau đó đất trung núi chuyển cảnh tượng, nàng xoa xoa đôi mắt, nhưng nên là chính mình nhìn lầm rồi, lại trợn mắt, Lão Thái Thái trong tầm tay ngã xuống bài, như cũ cùng vừa rồi giống nhau. Nương Ngày đây là hồ gì A Lâm đào hỏi. Khụ, đào tử, ngươi đây là khảo ta đúng hay không? Lão thái thái đem chính mình trước mặt bài lột bái. Một giảng hai vạn ba điều, đây là một thảm bài. Hai vạn nhị giảng nhị điều, này nhị giảng vẫn là cha ngươi đánh cho ta chạm vào đâu. Lâm đào nuốt nuốt nước miếng, này đều tự do phát huy thành như vậy, bất quá, này đó đều không phải kỳ ba nhất, nàng lột bái nhất không thể lý giải một khảm bài. Nương. Ngày hồ chính là một cái, lão thái thái thẳng gật đầu, đúng vậy. Không sai a Lâm đào không hé răng, lại nuốt khẩu nước miếng, tạm thời bất luận hoa, ngươi cho rằng một cái ở ngoài hai trương bài là nhị cùng tam, không, ngươi sai rồi, kia hai trương bài, cư nhiên là tám giảng cùng chính vạn. Ông trời! Nàng đời trước những cái đó mặt trượt đều bạch đánh sao, như vậy mở rộng tầm mắt. Ngày này một cái, như thế nào cái hồ pháp? Lâm đào hỏi Lão thái thái lời lẽ chính đáng nói, đúng vậy. Mỗi hai trương bài bên cạnh không đều có hai cái đáp tử sao, tám giảng cùng 9 vàng, phía trước đáp 7, mặt sau lại không có 10, không phải từ đầu bắt đầu đến đáp một sao. Thông minh A. Nương A. Ngài thật là cái đại thông minh. Tới tới tới, lại đến một ván, lão thái thái đây là chơi khai A. Ta cùng đại tẩu nấu cơm đi. Hứa thị lôi kéo chu đông hoa đi ra ngoài. Hai người vừa ra khỏi cửa, liền cùng kia nói thầm. Đại tẩu, ngươi chơi biết sao? Không. Hảo khó, ngươi nói bà nội là như thế nào nhớ kỹ này đó đâu. Nghe hai người đi xa còn ở bội phục lão thái thái, lâm đào một đầu mồ hôi lạnh, đừng nói các nàng, chính mình nhìn một vòng, đều là vẻ mặt mộng bức A, tân bài cục lại bắt đầu, lão tứ đánh cái bảy điều, lão thái thái khởi tay liền cấp túng lại đây. chuẩn cơ nờ rờ giang. Lâm đào thấp người xem qua đi, cả người đều chán ván, lão thái thái này bài, một cái bẫy điều không có, lấy gì gian A, ngay sau đó, lão thái thái đem bốn điều năm điều sáu điều đẩy ngã, dựa tới rồi bẫy điều bên cạnh. Ta này, tinh gia cũng không dám như vậy chơi đi, lão thái thái dũi tay bổ bài, đương nhìn đến nàng lão nhân gia tay, trực tiếp dũi đến lão gia tử trước mặt, lâm đào cầm đều phải kinh rớt, mắt nhìn, lão thái thái từ lão gia tử lập bài rút về tới. Nhìn thoáng qua sau, trực tiếp nhạc A hỏng rồi hồ. Lâm đào mày một chọn, tâm đều đập lỡ một nhịp, sao? Đây là đem bài poker bắt phương bác, cùng mặt trượt tương kết hợp. Như vậy tùy ý. nãy Ngươi này không đúng A. Phía trước ta gian thời điểm, ngài không phải nói, trừ bài ra tới, không thể trực tiếp hồ sao, lý nhị kêu lên. Nhị, ngươi nói gì đâu? Lão gia tử hướng nàng ở phương hướng, nâng nâng cầm. Lý Nhị liền héo. Đến đến đến, ta không nói, không nói. Nhị A, có gì không đúng sao? Lão Thái Thái hỏi, Lý Nhị liên tục xua tay, không, không gì. Cuối cùng, Lão Nhị này tiểu tử ngốc, còn hướng nàng cười khổ một chút, giảng thật sự, nàng vẫn là đầu một hồi, đồng tình Lão Nhị, rốt cuộc, này nếu là nàng ngồi ở trên bàn, nàng cũng sẽ không chơi A. Đều do nàng, phía trước câu kia không chuẩn ngổ nghịch Lão Thái Thái. Liền viết lại mặt trượt quy tắc, gật gật đầu, lâm đào xoay người đi ra ngoài, bếp lều, hứa đa tử đang cùng chu đông hoa vây quanh ở bả đậu trước. Nương Đêm nay ăn đậu cơm sao? Hứa thị hỏi, đậu cơm, chính là đem thục nghiền nát, trực tiếp thượng nồi chưng, đến nổi cái kia cơm tự, chỉ là đơn giản tỏ vẻ bả đậu có thể đương cơm ăn. Các ngươi làm của các ngươi, đây là ta lấy tới thêm đồ ăn, thêm đồ ăn. Hứa thị đầy mặt nghi hoặc, này. Này bả đậu, còn có thể nấu ăn a Thế gian vạn vật, cái gì không thể nấu ăn? Nói, Lâm Đào đem phía trước Vương Thu Nguyệt Gia đưa trứng gà cấp tìm ra tới. Này khoảng bả đậu, vẫn là nàng đời trước khi, ở An Huy vu Hồ học đâu, đó là thăm người thân giả khi, đại cô lừa dối nàng đi xem mắt, nhà trai vì bày ra chính mình, cố ý làm cho nàng ăn, nàng tuy rằng không thấy thượng nhân, nhưng này nói món ngon, là thật sự ăn ngon, nguyên bản nên là dùng bả đậu, hạt sen. Hạnh nhân tới làm, nề hà này không phải không có cái khác hai dạng, chỉ có thể tạm chấp nhận dùng bả đậu lên mặt bồn đem lạnh thấu bả đậu trang thượng đem trứng gà đánh tới bên trong quấy đều, nơi này là mấu chốt nhất địa phương. Trứng gà nhiều, một chút nồi, liền thành quán bánh trứng, trứng gà thiếu, lại bọc không được sở hữu bả đậu, sẽ ảnh hưởng vị, sau đó đem lần trước mua tới tạc vẫy cá dư lại mở heo, múc đến trong nồi thiêu nhiệt. Lại để vào bả đậu chậm rãi ráng xào, đây là một cái yêu cầu kiên nhẫn cùng thời gian quá trình, hỏa không thể quá lớn, đến dùng tiểu hỏa, trên tay còn không thể đình, bằng không trứng gà liền sẽ hồ nồi, chậm rãi, ngươi sẽ phát hiện, trứng gà dịch bao vây bả đậu ráng xào sau, sẽ giống trứng cá hoặc là hạt cắt giống nhau, lúc này, liền có thể gia nhập muối, đương nhiên, nếu ngươi có thể có bạch tiêu say, vậy càng mỹ vị, bất quá, chỉ có muối, cũng không hề có ảnh hưởng đến, món này mỹ vị trình độ. Khoa. Thơm quá a chu thị phát ra kinh hô, chính giảo canh cá hứa thị, đều cầm cái muỗng vây quanh lại đây, hai người từng ngụm từng ngụm hút bả đậu mùi hương. Nương. Ngài thật là quá lợi hại. Này đồ ăn nghe lên thơm quá a này a kêu kim hà sa. Thực hình tượng, rồi lại độc nhất vô nhị tên, nàng đời trước khi, còn thử qua thêm lòng đỏ trứng muối, kia ăn lên, kia kêu một cái thần tiên mỹ thực, quay đầu lại. Chờ trời đông giá rét đi qua, mua chút cà vịt dưỡng, là có thể làm chút trứng muối, cũng không biết là hứa thị cùng chu thị tiếng hô quá lớn, vẫn là này đồ ăn hương, đem người đều câu ra tới. Chờ lâm đào đem đồ ăn từ trong nồi múc ra tới thời điểm, bếp lều ngoại, vây quanh một vòng người, đặc biệt là lão đại, khi trồng mắt, đều mau rớt đồ ăn chậu. Nhìn làm gì, bãi rớt tử ăn cơm a Trong nháy mắt, đoàn người liền tảng ra, nâng bàn đài rớt. Lấy ghế lấy ghế, lâm đào trong tay đồ ăn chậu vừa lên bàn, một đám liền gấp không chờ nổi mút đến chính mình trong chén nếm cái tiên, ân. Ăn ngon. Lý Nhất hô to một tiếng, tiểu du du thẳng gật đầu, hai cái quai hàm tắc đến phình phình, một chút hồng cái miệng nhỏ, nhai đến bẹp bẹp vang, tiểu Lý càng một bên dũi tay, đem du du bên miệng dính vào bả đậu cấp lấy xuống. Một bên đối một khác bên tiểu Linh Lan nói, Lan Lan, ngươi đừng chỉ nhìn, ăn a nó thoạt nhìn. Ánh vàng rực rỡ, thật xinh đẹp, Tiểu Linh Lan nói nhỏ, Tiểu Lý càng nóng nảy, lại xinh đẹp, nó cũng chỉ là thức ăn. Không phải Tiểu động vật, không thể dưỡng. Vì cái gì, Tiểu Linh Lan nâng đầu hỏi, Tiểu Lý càng vẽ mặt đau đầu bộ dáng, hướng Lâm Đào đầu tới cầu cứu ánh mắt. Lâm Đào chỉ nói hát đệm nói, ngươi hôm nay không ăn, phóng tới ngày mai, liền biến thành màu đen trường mau, chạy nhanh ăn đi. Cũng không biết gì thời điểm khởi. Này tiểu nha đầu thế nhưng toát ra chút kỳ quái ý tưởng, cái gì đem ngưu nhảy con, loại đến trong đất, là có thể kết ra thật nhiều đầu ngưu a quả thực cũng chỉ có ngươi không thể tưởng được, căn bản không có nàng không dám tưởng, bên kia, nữ nữ ăn tương liền càng khó coi, trong miệng còn không có nút xuống đi đâu, cái mũn liền lại hướng trong miệng đưa, cái mũi dưới, dính đầy bả đậu, cùng dài quá hồ gốc rạ dường như, tiểu nha đầu tuy rằng gầy, nhưng kia khung xương tử. Vừa thấy chính là khỏe mạnh tháo khỉnh, tiểu bộ dán miễn bàn có bao nhiêu đậu, tiểu ngủ thẳng ở một bên nhỏ giọng khuyên, ngươi ăn chậm một chút, nương cho ngươi lưu trữ, đừng nghẹn lâu. Ân ân ân ân, ân ân ân, tiểu gia hỏa ân, ân ân à à nói một chuỗi, ai cũng không minh bạch, nào biết vật nhỏ này đứng lên, trực tiếp đem chính mình cái muỗng, đột nhiên nhét vào tiểu ngủ trong miệng, trừ, bỏ tiểu linh lan, liền thuộc tiểu cửu ăn đến nhất văn nhã, động tác không nhanh không chậm liền cùng ngày thường ăn cơm dường như từ khi Chu Tiểu Hà tự sát cứu trở về tới đêm đó sau, cung tiểu cửu cả người liền cùng trước kia không giống nhau, ngay cả ánh mắt đều trở nên lạnh băng, ngày thường, trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ cùng Du Du đấu võ mồm, cơ hồ cũng rất ít nói chuyện, cả người từ trong ra ngoài, lộ ra một cổ không nên xuất hiện ở hài tử trên người xa cách cảm, Lâm Đào xem đến là đã bất đắc dĩ, lại đau lòng, Chu Tiểu Hà phỏng chừng là sợ đoàn người không đủ ăn, chỉ cấp tiểu cửu mút nửa muỗng Chính mình trong chén một cái bả đậu đều không có, trong khoảng thời gian này lâm đào đều chú ý xem qua, chu tiểu hà cơ hồ chỉ gặm khô bánh bột ngô, canh cá hoặc là không uống, bị hỏi, cũng chỉ múc nửa chén, thịt cá liền càng là một khối không kẹp quá, lâm đào du thần đâu, lão tam bỗng nhiên múc một cái muỗng bả đậu tiếng chu thị trong chén, chu thị ngẫn người, lý tam lại cấp tiểu cửu múc một cái muỗng, nguyên bản lời nói ít nhất người, còn phá lệ mở miệng, thiên lãnh, đói bụng sẽ sinh bệnh. Chu thị Ninh Mi xem Lý Tam, Lý Tam như là không nhìn thấy, đứng dậy từng cái cấp mọi người đều múc một muỗng bả đậu, còn cấp mấy cái tiểu oa nhi, thịnh canh cá, chậm rãi, Chu thị Ninh mày, chậm rãi nhẹ khai, Lý Tam từ đầu tới đuôi, đều không có xem qua Chu Tiểu Hà liếc mắt một cái, này hai người lâm đào nheo lại mắt, lão tam tiểu tử này thật đối Chu Tiểu Hà động tình, nàng lại không phải nguyên chủ, chứng bắt Chu Tiểu Hà, mà là lấy Chu Tiểu Hà tính tình Chỉ định là không có khả năng tái giá, nếu không phải cung tiểu cửu còn nhỏ, chu tiểu hà lần trước mặc dù là cứu trở về tới, cũng chỉ định không có khả năng sống một mình, lão tam này một mảnh chân tình sai phó, chẳng lẽ sẽ không biết, cũng thế, hồi tưởng chính mình một đường lớn lên, cha mẹ tổng ở bên tai không ngừng lại nhải nhắc nhở, liền hy vọng con cái không đi đường vòng, không té ngã, càng đừng rất hố, nhưng chính mình nào hồi nghe qua, trưởng thành trên đường, có chút hố dù sao cũng phải là chính mình dẫm quá quan ngã đau. Mới có thể minh bạch, chỉ cần không phải tùy hứng làm bậy, nàng chỉ đương không nhìn thấy, cơm chiều qua đi, lâm đào lãnh mấy cái tiểu oa nhi đi cung thành lương gia, còn chưa đi đến cung gia cửa, vương thu nguyệt liền cầm áo tơi xong tới che ở mấy cái oa trên đầu. Ta vừa rồi còn đang cùng nhà ta lão nhân sinh khí đâu, ngươi nói lớn như vậy tuyết, oa oa nhóm lâm bệnh nhưng làm sao? Ta liền nói, làm hắn qua đi ngươi bên kia giáo oa biết chữ. Lão già này quật thật sự. Ta nói như thế nào, hắn đều bất động, tức giận đến ta đều tưởng tấu hắn. Đại tỷ không cần vì này đó sinh khí, bọn họ tuy rằng tiểu, nhưng nên giảng quy cũ vẫn là đến giảng, về sau nhưng ngàn vạn đừng lại vì việc này, cùng cung tộc trưởng sinh khí. Ai u? Ta a còn không phải là cùng ngươi giống nhau, đau lòng này mấy cái qua sao, vào cung thành lương gia, một nhà già trẻ, đều xuyên hậu sim y, đang ở trong viện, thu thập thu thập. Phách xài phách xài, lâm đào hảo tâm nhắc nhở, này tuyết, sợ là một chốc một lát đình không được, buổi tối nhất định đem củi lửa bị đủ. Nửa đêm ra tới, trực đông lạnh, nhưng đều là chuyện phiền toái. Là là là, cũng là được ngươi, chúng ta mới có quần áo chống lạnh, này đó củi lửa, cũng đều là ngươi nói muốn hạ tuyết, chúng ta mới lên núi đi chém. Này thôn A, nhiều được có ngươi. Bằng không, cũng không biết, suốt đêm đại tuyết qua đi. Muốn đông chết bao nhiêu người, nói chuyện, Vương Thu Nguyệt đem nàng đưa đến cửa. Đại mụi tử, nhà ngươi kia mấy gian nhà ở, như thế nào trụ đến hạ nhiều người như vậy? Nếu không, ngươi nhìn xem nhà ta trong viện không kia gian phòng, ta không kia cái, khiến cho mấy cái nhi tử, lại tu lại bổ lộng qua, ngươi nếu là cảm thấy có thể hành, tùy tiện làm ai lại đây trụ đều thành. Lâm đào trong lòng đánh lên cổ, không đúng a Đây là hướng về phía Chu Tiểu Hà Nương hai tới, nhưng Vương Thu Nguyệt cùng cung thành lương, cũng không phải người như vậy A trầm tư giang, cách đó không xa đại tuyết một bóng người, chính hướng bên này đi tới, kia rung rung rễ rẫy súc thành một đoàn bộ dáng liền cùng cái hành tẩu viên tộc vỗ tử dường như. nha Đó là ai a Này đại tuyết thiên, không ở nhà hảo sinh ngốc, chạy trên nền tuyết hạt lắc lư cái gì? Vương Thu Nguyệt hiếp mắt thẳng đánh giá, chờ đến người đi được gần. Lâm đào mới thấy rõ người tới, lại là cung lục tử, hắn một thân áo đơn, mặt cùng tay đông lạnh đến lại hồng lại sưng, cùng béo một vòng dường như. Tiểu lục tử. Ngươi sao tới? Vương thu nguyệt kinh hô, cung lục tử qua một tiếng khóc hô, lão thẩm, ngài cùng lão thúc nhưng cứu cứu nhà ta đi. Người trong nhà đều mau đông chết, ta thật lại không có cách, chỉ có thể cầu đến ngài cùng lão thúc này. Cung lục tử cùng lý nhất không sai biệt lắm đại. Sinh đến ngu dốt, cố tình lại tổng ái sử một ít tính kế, rất nhiều thời điểm, không tính kế đến người khác, lại luôn là chính mình đem đầu người hướng lên trên đưa, thuộc về tiêu chuẩn lại đồ ăn lại mê chơi loại hình. Lâm đào treo khóe mắt đánh giá khóc nhẹ cung lục tử, sau một lúc lâu, cùng vương thu nguyệt từ biệt đi rồi, về đến nhà, nhị lão trong phòng, lại là hoang thanh tiếu ngữ một mảnh. Đại nương, chạy nhanh về phòng ấm áp ấm áp, chu tiểu hà lấy khăn rung rớt nàng trên đầu trên vai tuyết. Đem nàng đưa vào nhà chính, lò sử tử châm đến vượng vượng, trong phòng cơ hồ không có xài yên, còn so dĩ vãn đều ấm áp, trung tịnh đỉnh đầu cùng đầu vai tuyết, tiểu ngũ liền bưng chén nước ấm tiến vào, lâm đào tiếp nhận tới, vừa lòng uống một ngụm, tiểu hà, ngươi trước đừng đi, chu thị gật đầu lại đây, lâm đào chỉ chỉ bên cạnh đất trống, ngồi xuống nói, từ khi đồng ý ở trong nhà trụ hà, chú thị ở bất luận cái gì sự thượng đều thực chú ý, ăn không nhiều lắm chiếm, dùng không nhiều lắm sử. Ngay cả cùng nàng nói chuyện khi, nàng đều là thực cung kính đứng ở một bên, thấy nàng cùng dĩ vãn giống nhau, không có muốn ngồi ý tứ, lâm đào cũng không miễn cưỡng. Cùng tiểu cửu ở còn thói quen sao? Nàng hỏi, chú thị bỗng nhiên thẩn trương xem nàng, lâm đào vội vàng giải thích, ta không có muốn đuổi đi ngươi đi, chỉ là tưởng ngươi về sau đừng lại như vậy câu thúc, đừng tổng đem chính mình bãi ở ăn nhờ ở đậu vị trí thượng Đã nhiều ngày, nàng nhưng thật ra phát hiện. Dĩ Vãn cũng không có việc gì tổng cùng Du Du tranh luận vài câu cung tiểu cửu, mấy ngày nay đều không thế nào nói chuyện, chỉ định chính là Chu Tiểu Hà, tấp qua giáo huấn cái gì kỳ quái ngôn luận, Chu thị giống như trước đây, không hé răng, Lâm Đào đau đầu xoa xoa Huệ Thái Dương, ngươi cần biết, hài tử nếu từ nhỏ liền tự ti, vô luận có bao nhiêu đại bản lĩnh, chỉ định đều sẽ không có cái gì thành tựu. Chu Tiểu Hà gật đầu, như cũ là không trên một tiếng, giảng thật sự lấy loại này đem rút vào sừng trâu hướng chết toả người, Lâm Đào cũng thật là vô pháp, được rồi được rồi, đi buồn trong, đem ta trên giường đất những cái đó sim y cầm đi, kêu các nàng cùng nhau, cấp các phòng sửa thành võ chăn cùng khăn trải giường. Võ chăn, Lâm Đào vỗ vỗ miệng mình, thật sự là khó thở, vội vàng giải thích khởi gì là võ chăn, gì là khăn trải giường, chờ Chu Tiểu Hà gật đầu tỏ vẻ nghe hiểu, lúc này mới đem người đuổi rồi đi, nhàn rỗi xuống dưới, Lâm Đào ngồi ở lò sưởi bên. Phủ nước ấm uống một mụn, muốn nói, hiện tại cuộc sống này, trừ bỏ trụ nhà ở kém một chút, ăn đồ ăn kém một chút, đảo cũng coi như là không tồi, mấy cái nhi nữ tức phụ, đối nàng cung kính hiếu thuận, cháu trai cháu gái, cũng đều ở hướng tốt phương hướng trưởng thành, trước mắt là nên hảo hảo chuẩn bị một chút tuyết ngừng sau phát triển, trong nhà nữ nhân nhiều, làm khởi việc may vá tới nhưng thật ra một chút kéo dài, ngày hôm sau, các nàng liền cấp trong nhà đệm chăn tử trồng lên vỏ chăng, lâm đào lúc này mới yên lòng. Không cần lại lo lắng những cái đó đệm giường ngủ một cái mùa đông sau, có thể ninh ra du tới, lúc sau mấy ngày, đại tuyết như cũ ngày đêm không ngừng hạ, đều bao phủ tới rồi mắt cá chân, cũng không có muốn dừng lại ý tứ, lý gia tiểu viện, mỗi ngày đều là hoang thanh tiếu ngữ một mảnh, mà cung gia trại tử, ngoài ý muốn an tĩnh, gia tĩnh đến, trừ bỏ nàng này tiểu viện, cùng cung thành lương gia tiểu viện có người hoạt động, mặt khác nhà ở, giống như là không ai trụ dường như, thẳng đến 10 ngày sau. Tuyết rốt cuộc ngừng, lâm đào hưng phấn ở trong sân, hoạt động xương ống chân, bóp thời gian, vừa vặn tốt. Bọn Hài Nhi Mang lên dao trẻ củi, chúng ta lên núi đốn củi đi. Nương Khi trên núi đều bị tuyết cái xong lâu, ngày sau nhớ tới muốn đốn củi, Lý Tứ đem hai phiết mày rậm đều mau ninh thành bánh qua chèo lời còn chưa dứt, bên cạnh Lý Nhị một cái lắc mình, chạy tới Lý Tam bên cạnh, phản ứng hơi chậm Lý nhất, cũng ở nhìn đến Lý Nhị tránh thoát sau Đi theo chạy đi, ngoài miệng còn nhỏ thanh nói thầm, tiểu tử ngươi tìm đường chết, có thể hay không trước tiên chào hỏi một cái, Lý Tứ cũng luống cuốn, đuổi ở lão thái thái động thủ trước, chạy tới kéo ra viện môn. Nương, ngày xem xem này tuyết đều mau không tới đầu gối. Từ này đi đến chân núi, sợ là nửa ngày liền không có, sao thượng đến đi sơn A. Nói xong, Lý Tứ giúp khoác đem chân dẫm vào tuyết, lâm đào xoay người, sợ tới mức Lý Tứ một tiếng thét chói tai. Hoảng loạn gian té ngã tiếng trên nền tuyết, nguyên bản lý tứ liền thân mình đơn bạc, cái này ngủ tiếng trên nền tuyết, trực tiếp liền nhìn không tới người, chỉ thấy xuống tay cùng chân ở vương tuyết địa tới, loạn trảo loạn đặng liền cùng kia vương bác phiên không được thân dường như, trong miệng còn kêu to, nương nương nương, ngài đừng có gấp đánh ta nha, lâm đào ngẫn người, quay đầu lại nhìn về phía thanh âm nơi phát ra mà, thật sự, giống nhau nàng không cười, trừ phi nhịn không được, nghẹn cười ho khang hai tiếng. Lập tức đi nhị lão nhà ở, ra tới thời điểm, đem trên tay đồ vật một người hai cái đã phát đi xuống, Lý Nhất lăng qua lộn lại nhìn sau một lúc lâu, sau đó đỉnh ở trên đầu. Đây là gì? Đấu lạc, Lý Nhị xem đến thẳng trận trắng mắt, nhà ngươi đấu lạc thượng trường như vậy. Mới vừa rung xong một thân tuyết Lý Tứ, trực tiếp khoa tay múa chân thượng chân, dày, này đến chân bao lớn người, mới có thể xuyên lớn như vậy dày a Lý Nhị hừ hừ. Cái này kêu tuyết dày. Chuyên môn dùng để ở trên mặt tuyết hành tẩu, Lâm Đào giải thích, đem thằng hệ hảo, tuyết dày sớm nhất là từ bắt cực dân bản xứ người phát minh, dùng để ở thâm tuyết thượng hành tẩu, nguyên lý kỳ thật rất đơn giản, chính là đem thân thể trọng lượng phân tán đến lớn hơn nửa diện tích thượng, chân liền sẽ không lâm vào thâm tuyết bên trong, cho nên mấy ngày trước, nàng liền làm ơn lão gia tử, lấy trong nhà tồn xuống dưới cây trúc, biên mấy xong tuyết dày, phải biết rằng, Trên núi những cái đó người khác trong mắt không gì dùng thụ, đối với nàng tới nói, chính là một thỏi thỏi bạc đâu, cơ hội, đều là cho có chuẩn bị người chuẩn bị, vẫn luôn không hé răng Lý Tam, đã học nàng bộ gián, đạp lên trúc điều biên chế tuyết dày bản thượng hệ hảo dây thường đi ra ngoài. Qua! Quá thần kỳ! Nương, đây là như thế nào làm được? Lý Tứ lại mở ra 10 vạn cái vì cái gì hình thức, Lâm Đào cũng lười đến giải thích. Đi theo Lý Tam phía sau ra cửa, không bao lâu sau công phu, dừng ở phía sau tam tiểu tử liền vọc ra, ngươi tuy ta chạy ở tuyết thượng chạy như điên, lâm đào, như thế nào mặt danh có loại hắc si thấy tuyết cảm giác quen thuộc đâu, đi ngang qua cung thành lương gia khi, một đám người từ cung gia trong viện lao tới, ngăn trẳng Lý Tam. Lý Thôn Trưởng Cầu ngươi cứu cứu chúng ta đi. Đúng vậy, Lý Thôn Trưởng, đều do chúng ta lúc trước không nghe ngươi, không có chuẩn bị qua đông đồ vật. Mấy ngày này xuống dưới, trong nhà củi lửa đều thiêu hết. Lại như vậy đi xuống, chúng ta phải bị sống sờ sờ đông chết, Lý thôn trưởng, chúng ta sai rồi. Cầu ngươi cứu cứu chúng ta đi. Lý Tam quay đầu nhìn qua, Lâm Đào cười lạnh một tiếng, vòng qua mấy người tiếp tục đi phía trước đi, phía sau truyền đến Lý Tam thanh âm, ta có thể làm, phía trước đều đã vì các ngươi làm. Bảo trọng. Lâm Đào dơ lên khóe miệng, không thể không nói. Lão tam này nặng nhẹ đáng đo đến gãi đúng chỗ ngứa, có một số người, ngươi lập đi lặp lại nhiều lần đi cấp cho trợ giúp, ngươi cho rằng bọn họ sẽ thật sự cảm kích ngươi, vậy ngươi liền mười phần sai. Lâm thẩm, một tiếng kêu to, vài người động tác nhất trí bổ nhào vào nàng phía trước, chặn đường đi. Lâm thẩm, cầu ngài cứu cứu chúng ta đi, thiếm, chúng ta phía trước trong lòng là không phục lý thôn trưởng, nhưng lúc này tuyết tai ứng nhiệm lý thôn trưởng nói, chúng ta là thật là phục. Đúng vậy đúng vậy, về sau chúng ta nhất định sẽ nghe Lý Thôn Trưởng nói. Liền ở ba người mở miệng cầu nàng khi, phía sau lại vang lên nói quen thuộc thanh âm. Các ngươi cầu nàng, còn không bằng tìm lão thúc đâu, là cung lục tử, lâm đào quay đầu lại nhìn lại, tiểu tử này trên người xuyên, cư nhiên là nàng thế cung thành lương gia đổi về tới hậu sim y, xem ra ngày đó cung lục tử tới cửa, thảo được không ít chỗ tốt đâu, cung lục tử đứng ở cung thành lương cửa nhà, hướng bên trong hô to. Lão thúc, nhà ta củi lửa lại thiêu hết, ngài lại cho ta chút bái, kêu xong, khi tiểu tử cư nhiên quay đầu hướng nàng đắc ý dơ dơ lên cầm, không bao lâu, cung thành lương đi ra, nhìn mắt cung lục tử, quay đầu hướng nàng bên này gật gật đầu, lâm đào hồi lấy mỉm cười, vây quanh nàng vài người, cũng động tác nhất trí nhìn cung lục tử, khi cung lục tử hút cái mũi, muốn khóc muốn khóc nói, lão thúc, tuyết quá dày, lên không được sơn, lại cho ta chút củi lửa thành sao. Cung thành lương gật đầu Xoay người vào sân, cung lục tử cái này càng đắc ý, hướng nàng bên này cao cao nâng cầm lên. Thấy không? Cầu nàng, nàng một cái họ khác người, có thể đem ta họ cung đưa người trong nhà đại sao? Lý Tam làm thôn trưởng, ta trong thôn đoàn người, lại thảo đến gì chỗ tốt rồi. Hừ, muốn ta nói, thôn trưởng một vị, liền không nên làm hắn làm đi. Lâm Đào đang chuẩn bị mở miệng, lại bị Lý Tam đoạt trước. Ta cũng không muốn làm. Cung tiểu lục đắc ý cương ở trên mặt, cũng là, nhân gia muốn cướp đoạt không đến, lão tam tiểu tử này lại giống được cái phỏng tay khoai lang dường như, tưởng đâu đâu không xong, này nhiều xấu hổ không phải. Phi, ít nói này không biết xấu hổ nói. Lấy ta cung lục tử đương tiểu qua nhi lừa đâu. Ngươi nếu không muốn làm thôn trưởng, ngươi nương lúc trước sẽ lấy lương thực chuyện đó tương áp chế. Không biết xấu hổ, Lý Tam còn tưởng mở miệng. Bị nàng cản lại, lâm đào không tiếp cung lục tử nói, nhưng thật ra đối bên cạnh vài người nói, các ngươi còn lăng tại đây làm gì, hắn đều cùng các ngươi tộc trưởng muốn đồ vật, các ngươi còn không qua đi. Khi bốn người vừa lăng vừa bò vọt tới cung thành lương cửa nhà, vừa lúc, cung thành lương đổi một ôm phách cốt củi lửa ra tới, lâm đào cười nói, cung tộc trưởng, này đại tuyết thiên, mới vừa bắt đầu đâu, ngươi nhưng tỉnh điểm đưa, bằng không đến cuối cùng, đông chết, nói không chừng là người trong nhà đâu. Nhìn đến cung thành lương sắc mặt thay đổi, lâm đào nhắc nhở nói, cũng đúng. Đã chết có gì hiếm lạ, ngươi là tộc trưởng sao? Đến trong chừng trong tộc tiểu bối. Nhưng thật ra nhà ngươi những cái đó tôn nhi nhóm, quái đáng thương ác, bất quá ngươi yên tâm, nếu là quá không nổi nữa, liền đem nhà ngươi oa, đưa nhà ta tới. Xem ở vương đại tỷ đối nhà ta oa tốt tình phân thượng, ân tình này, ta còn là đến còn, hộ bọn họ quá xong cái này đông. Ta còn là có thể làm được. Vừa dứt lời, cung thành lương ôm củi lửa đưa ra đi tay, đột nhiên thu trở về, chỉ thấy hắn quay đầu lại nhìn mắt nhà mình trong viện phương hướng, nghĩ đến, định là ở cân nhắc nhà mình chuẩn bị củi lửa có đủ hay không qua mùa đông. Tiếp trái trống không cung lục tử tức giận, chữ bậy nói, Lâm bà tử, ta cùng ngươi không oán không thù, ngươi làm gì lão cùng ta không qua được. Ngươi liền không thể gặp ta hảo phải không? Lâm đào vung tay lên. Lời này nói như thế nào? Ác, ngươi quá đến hảo, cung tộc trưởng liền xứng đáng ai đông lạnh. Ta thật đúng là không thấy ra tới, tiểu tử ngươi này tâm, là thật đủ tàn nhẫn, mở miệng ngậm miệng từng tiếng kêu lão thúc, kết quả là, căn bản không đem cung tộc trưởng người trong nhà chết sống để ở trong lòng. Ai u, lâm đào che miệng, nhìn ta, sao một không lưu tâm, đem ngươi về điểm này tiểu tâm tư, đều nói rõ. Xin lỗi. Chúng ta liền không chậm trễ các ngươi thúc cháu tình thâm, cung thành lương sắc mặt càng khó nhìn, vừa mới mới vọt tới cung thành lương cửa nhà vài người, sắc mặt cũng hảo không đến nơi nào liên quan cung lục tử ở bên trong vài người, mắt trong mong nhìn cung thành lương. Ngươi cái lão già chết tiệt, động bất động liền đem trong nhà điểm này đồ vật đưa ra đi. Cuộc sống này, ngươi còn quá bất quá, ngươi không muốn sống, không thể đem nhi tử tôn nhi nhóm, cũng lôi kéo không sống đi. Vương Thu Nguyệt lôi kéo cái lớn giọng kêu, người khác kêu ngươi một tiếng thúc, ngươi liền đem hắn đương thân nhi tự chiếu cố. Khi hảo, ngươi cùng hắn qua đi. Ngươi xem hắn có thể hay không cho ngươi dưỡng lão, Vương Thu Nguyệt ở cung gia trại, đó là cũng là có tiếng cọc mẹ, cũng là vì Vương Thu Nguyệt tính tình này, cung thành lương mới rơi vào cái bá lỗ tai tên tuổi, nhưng Vương Thu Nguyệt cùng Nguyên chủ lại bất đồng, Nguyên chủ là trong nhà hoành, ra cửa càng hoành mà Vương Thu Nguyệt. Mắng chửi người trước nay chỉ ở trong nhà mắng, mắng chửi người chỉ mắng người trong nhà, đối người ngoài, đó là nên có lễ nghĩa, một chút không ít ra cửa, vương thu nguyệt một phen đoạt quá cung thành lương trong lòng ngực củi lửa, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cung thành lương, đem củi lửa ôm đi trở về, cung thành lương thở dài một tiếng, đem viện môn cấp đóng lại, cái này nhưng đem cung lục tử thấp khóc, hắn vỗ ván cửa kêu, lão thúc, ngài không thể thấy chết mà không cứu A, chúng ta chính là cùng tộc quan hệ huyết thống A. Nha! Cùng tộc quan hệ huyết thống có thể so sánh thân nhi tử thân tôn tử thân. Vậy ngươi sao không đem cung tộc trưởng tiếp trong nhà dưỡng lão đi à? Lâm Đào vừa dứt lời, cung lục tử lăng mi lít ngang trừng lại đây. Đều là ngươi. Nếu không phải ngươi, lão thúc không thể như vậy. Lâm Đào hít mắt, cười cười nói, ngươi tốt nhất đừng trừng ta, bằng không, lòng dạ hẹp hòi hạt châu nói, hai tay chỉ, so y. Hướng vào phía trong câu động vài cái, cung lục tử như là nhớ tới cái gì, hoảng loạn đem cúi đầu, hoàng thân mình chạy ra. em mờ chỉ để lại kia bốn người, ở trên nền tuyết, trung bần bật. Nhà các ngươi yêu cầu củi lửa, Lâm đào hỏi kia bốn người cùng bắt được cứu mạng rơm rạ dường như, liều mạng gật đầu. Lâm thẩm, chúng ta không phải cung lục tử người như vậy, thật sự, lúc trước chỉ là thật không nghĩ tới, sẽ hạ lớn như vậy tuyết. Trong nhà ba ngày trước liền không có củi lửa, một nhà già trẻ, tể ở một gian trong phòng giữ ấm, chính là không hỏa, liền ăn đều nấu không thượng Ta, chúng ta đều sinh nuốt ba ngày mạch đắng tử mặt, đại nhân còn hảo, nhưng tiểu qua nhi bắt đầu tiêu chảy, lại không điểm nước ấm, nhà ta qua, nàng, nàng nói nói, người nọ mạc khởi nước mắt tới, đúng vậy, thẩm, chúng ta không có không tin lý thôn trưởng, chúng ta chỉ là thật sự không có tới đến cấp làm đủ chuẩn bị. Thật lại không được, ta lấy lương thực cùng ngài đổi điểm củi lửa được không? Ta tức phụ lớn bụng, ngành nuốt sinh thực, phung so nuốt nhiều, lại như vậy đi xuống, sẽ chết người. Lâm đào gật đầu, bốn người hỉ cực mà khóc, thẳng hô, cảm ơn. Cảm ơn lâm thẩm, sau đó, liền ở kia ngốc hơi giật mình đứng, như là chờ nàng cấp đồ vật này nhưng đem nàng chọc cười. Ta lâm đào nhưng không các ngươi lý thôn trưởng, cùng cung tộc trưởng hảo tâm, bất quá kia củi lửa sao? Đảo cũng không khó. Các ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, giúp ta làm sống, sống làm xong, các ngươi có thể lấy nhiều ít củi lửa, liền lấy nhiều ít, có lẽ là ở trên nền tuyết trạm đến lâu rồi, chỉ một thân áo đơn bốn người, hút nước mũi đánh hát xì, rung đến còn cùng run rảy dường như lâm đào xoay người, từ lão tam bối thượng sọc, lấy ra bốn sông tuyết dày ném qua đi. Mặc vào, sau đó về nhà mang lên đống củi đao, hoặc là dao phay, cùng ta lên núi làm sống đi. Mấy người gật đầu, xúc thân mình, ăn mặc tuyết dày, lăn lộn nửa ngày, vẫn là lão tứ hỗ trợ, mới đem dây thường hệ hảo, có người nhỏ giọng hỏi, lâm thẩm, có thể hay không trước cho chúng ta chút củi lửa, trong nhà tiểu qua nhi nhóm, còn chờ ta lấy củi lửa trở về đâu? Lâm đào vẫy vẫy tay, nghĩ đến đảo rất mỹ. Quay đầu lại cầm ta củi lửa, không ra làm sống, nhưng sao chỉnh? Người nọ lập tức tâm miệng đi rồi, các ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Lớn tiếng kêu một chút, nhà ai muốn củi lửa, mang theo gia hỏa theo chúng ta đi. Nói xong, lại tống cổ lão Tam, ngươi về nhà đi, tìm ngươi đại tẩu, gọi bọn hắn đem ta mấy ngày trước làm các nàng làm hậu sim y cùng dày vải, mang lại đây. Lý Tam gật đầu rời đi, Lý Nhất Lý Nhị cùng Lý Tứ, cũng bắt đầu lôi kéo giọng tử hô to, còn đừng nói, trong nhà thiếu củi lửa người thật không ít, không bao lâu sau công phu, liền tới rồi mười mấy tráng lao động, chỉ là kia một thân áo đơn. Mặc dù là nhét đầy khô thảo, đứng ở trên nền tuyết, phong một quá, cũng lãnh đến phát rung, Lý Tam trở về thời điểm, sọt chứa đầy siêm y, đây là nàng mấy ngày trước, làm trong nhà chu tiểu hà lãnh chu đông hoa, hứa đa tử cùng tiểu ngủ, còn có mấy cái qua làm, nói là hậu siêm y, kỳ thật chính là đem áo đơn, một kiện bộ một kiện, phùng ở bên nhau, mỗi kiện chi gian lại tắt chút khô thảo, một kiện siêm y, từ bốn kiện áo đơn khâu vá mà thành, đến nỗi dày vải. Cũng là năm song giày vải giày mặt, đổi thành một đôi giày, này không, chờ mới vừa rồi về nhà cầm đao bốn người tới rồi, lâm đào liền bắt đầu phát sim y phát giày, một đám người đều trợn tròn mắt. Đứng làm gì? Mặc vào A, đừng đến lúc đó đông lạnh bị bệnh, lại hướng ta trên người bát nước bẩn. Bất quá, ta lời nói nhưng nói ở phía trước, quay đầu lại hạ sơn, này sim y cùng giày, nhưng đến trả ta, địa chủ gia, cũng là không có lương tâm. Húng chi ta lâm đào cũng không phải kia bạc triệu gia tài địa chủ không phải. Mọi người gật đầu, đem siêm y dày mặt vào, trong đó có kích động đến không được, lớn như vậy, ta còn là đầu một hồi mặt vào dày vải đâu. Hảo mềm, hảo ấm áp nha. Này siêm y cũng hảo trắng chắc ấm áp. Các ngươi đừng nói, ta sao cảm thấy, này lâm thẩm tâm khá tốt. Này nhưng khó mà nói, lâm thẩm có tiếng có thể làm, ngươi ngẫm lại. Này đại tuyết bầu trời sơn đi, có thể làm gì sống? Cũng đúng vậy. Còn gọi chúng ta mang theo đốn củi đao, chẳng lẽ, lên núi đốn củi đi? Lời này là thật chưa nói sai, Lâm Đào thật đúng là chính là lãnh mọi người lên núi đốn củi. Đương nhiên, yêu cầu xài chính là bọn họ, mà nàng yêu cầu chính là ít nhất cánh tay phẩm chất viên một. Hảo, mặt xong rồi, ta liền xuất phát. Lâm Đào ra lệnh một tiếng, đi ở đằng trước, mặt sau trường Long dường như đội ngũ. Lại lần nữa vang lên từng tiếng hô nhỏ, qua, trên chân này trúc điều biên đồ vật là gì nha, mặc vào cư nhiên liền sẽ không dẫm tiếng tuyết. Quá thần kỳ. Này lâm thẩm cũng quá lợi hại đi. Tiếng kinh hô, bỗng nhiên vang lên lý nhất thanh âm, lão tứ, ngươi như vậy mắt hướng lên trời, có thể xem đến lộ. Lý tứ không hảo sắc trắng lý nhất liếc mắt một cái. Nhà ta thật vất vả dương mi thổ khí một hồi, ta nhưng không được dương đầu đi. Họ khác người sao, ta nương có bản lĩnh, đi đến nào, kia đều là cái này. Nhìn Lý Tứ dựng thẳng lên ngón cái, Lý Nhất gật đầu, Lý Nhị gật đầu, Lý Tam nghiêm trang nói, có bản lĩnh chính là nương. Lại không phải ngươi, Lý Nhị nghẹn cười oai mở đầu, Lý Nhất ở một bên thẳng gật đầu. Tam ca, ngươi như thế nào mỗi lần đều bác ta nước lạnh đâu? Nương mặt dài, chúng ta không cũng đi theo mặt dài sao? Lý Tam vẽ mặt nghiêm túc hướng Lý Tứ lắc đầu. Chỉ nghe nói, Nhi Tử có bản lĩnh cấp cha mẹ mặt dài, chưa từng nghe nói, nương cấp Nhi Tử mặt dài, làm Nhi Tử, không chỉ có không có bản lĩnh dưỡng da sống tạm, còn chỉ vào nương khởi động cái này da, ngươi không cảm thấy không mặt mũi gặp người sao. Nói xong, Lý Tam hổ thẹn cúi đầu tránh ra, Lý Tứ ánh mắt sáng quắc đầu hướng lão thái thái bóng dáng, lâm vào trầm tư, ngay cả rơi xuống đội ngũ phía sau. Đều không tự biết, thẳng đến Lý Nhị kêu hắn, Lý Tứ mới chạy vội đuổi theo, Lâm Đào nhìn mắt đuổi tới bên cạnh Lý Tứ, tổng cảm thấy tiểu tử này không đúng chỗ nào, lại nhìn không ra không đúng chỗ nào. Từng ngày, thần thần thao thao. Nương, ta rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Nhìn Lý Tứ tạc ra kim Quang hai mắt, Lâm Đào liên tục thối lui vài bước. Tiểu tử ngươi lại trều cái gì điên? Lý Tứ một phen túng tay nàng, ta rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Có bản lĩnh người, kia mới gọi người. Gì? Bị hoảng sợ lâm đào, ban một chút chụp phi lý tứ tay. Thủ đoạn vừa chuyển, liền ninh thượng lý tứ lỗ tai, tiểu tử ngươi từng ngày, có thể hay không đừng tận chỉnh chuyện xấu. 20 tuổi người, có thể hay không ổn trọng một chút, che lại lỗ tai nhảy đại thần lý tứ, một bên kêu nương, một bên kêu đau, nghe được mặt sau một đám người đều nghẹn cười ra tiếng. Tứ đệ, là ngươi đau. Nương nhưng không đau, Lý Tam từ bên đi qua, không ra một chút ngoài ý muốn, bổ một tiểu đau, lý tứ nơi nào còn quản được người khác chọc không chọc hắn tâm qua tử, tâm qua tử đau, đó là ngoài miệng nói nói, lỗ tai đau là thật thật tại tại a, liên tục nhận sai sau, lão thái thái mới buông lỏng tay, hàm chứa nước mắt, hít hít cái mũi. Ngẹn trở về, lâm đào một trống, lão tứ trong mắt nước mắt, chính là sinh sôi nuốt trở vào. Nương, ta chỉ là tưởng nói ta tưởng tượng ngài giống nhau, làm có bản lĩnh người, chỉ có như vậy, vô luận tới rồi chỗ nào, đều có thể sống được giống cá nhân, lâm đào lăng ở tại chỗ, phía trước còn đỉnh đến huyệt dũng tuyền huyết áp, một chút nói không liền không có, này, tiểu tử này, đây là trong truyền thuyết khai hóa, sao, bị người đoạt xá, bằng không, một cái nhị cao, như thế nào bỗng nhiên liền minh bạch làm người đạo lý đâu, tiến lên hai bước, dũi tay xem xét lý tứ cái trán nhỏ giọng xem nhẹ. Cũng không phát sốt a Nương, Ngài dạy ta được không? Ta có lẽ không có càng nghi thông minh ngươi vốn dĩ cũng không có càng nghi thông minh. Lâm Đào bồi thêm một câu. Nương, ta sẽ nỗ lực. Nỗ lực đi học, Ngài dạy ta mỗi một sự kiện. Nghe xong lão tứ tiểu tử này nổi điên trống to, Lâm Đào ninh mày, đào đào lỗ tai. Ta đây liền trước giáo ngươi chuyện thứ nhất. Ân ân ân, Lý Tứ cùng cái chim gõ kiến tựa gật đầu. Họ qua tới, Lâm Đào dơ tay đem này đẩy ra một tay ở ngoài. Tưởng thành đại sự, đến trước học được ổn trọng. a Lý Tứ Kinh hô, Lâm Đào xoay người, chắp tay sau lưng đi rồi, giảng thật sự, nàng là thật không thói quen tiểu tử này động bất động, liền lúc kinh lúc trống tính tình, đi, vào chân núi. Lâm Đào tuyển khối hơi bình thản chút địa phương, huy chỉ vào mọi người bận việc lên, theo kịp thôn người phụ trách đống củi, thả phạt xuống dưới củi gỗ. Chỉ cần đặt ở tại chỗ, Lý Nhị gãi đầu hỏi, nương làm cho bọn họ đốn củi, chúng ta đây làm gì? Lý Nhất đầy mặt khuôn mặt u sầu, nhỏ giọng nói thầm, nhiều người như vậy chém củi gỗ, ta đến kéo nhiều ít tranh, mới lấy cho hết A, trong nhà lại không phải không củi đốt, làm gì chém nhiều như vậy? Lý Tứ Trắng Lý Nhất Lý Nhị liếc mắt một cái, đứng ở Lý Tam phía sau, Lý Tam khó hiểu xem hắn, hắn vẫy vẫy tay nói, không có việc gì, đại ca nhị ca gia lại ngứa. Ta trạm xa một chút miễn cho bắn một thân huyết, hắn lỗ tai hiện tại còn đau đâu, mong lại tao ương, cũng chưa tay xoa nhẹ, lâm đào một cái con mắt hình viên đạn lại đây, lý nhất một phen bưng kính miệng mình, lấy cậu cậu đáng thương hề hề ánh mắt, nhìn nàng, trung gian này khối đất bằng, đem tuyết sạn lâu, bào cái hố ra tới. Giao đải xong, lâm đào chọn viên đại thụ hạ, lóc phạt xuống dưới nhánh cây, nằm yên, thôn người một bên đốn củi, một bên nhỏ giọng châu đầu ghé tai. Này lâm thẩm, thật sự chính là mang chúng ta lên núi tới chém xài. Bằng không đâu. Ta không ở này chém đâu sao. Có người thậm chí cảm động đến rơi lệ, đánh qua giao tế mới biết được, lâm thẩm người này, tâm là thật tốt. Nghe nói nhà nàng gì cũng không thiếu, người còn lại cấp xin y lại cấp giày, bồi ta lên núi tới chém củi lửa. Thật là cái người tốt a, cũng không phải là. Trước kia ta liền không nên nghe cung lục tử. Dì đều không chuẩn bị, lúc này tới cấp lâm thẩm thêm phiền toái. Đừng nói này đó, ta trừ vài người, đi giúp Lý Thôn Trưởng làm việc đi. Vì thế, đang ở sản tuyết bào hố Lý Gia bốn huynh đệ bên người, nhiều ra rất nhiều giúp đỡ. Trước kia mở miệng ngậm miệng Lý Lão Đại Lý Lão Nhị Lý Lão Tứ, này sẽ liền biến thành Lý Đại Ca, Lý Nhị Ca, Lý Tứ Huynh Đệ, đối Lý Tam. Càng là từng tiếng thẳng hô Lý Thôn Trưởng, đầu một hồi bị người tôn xưng Lý Đại Ca Lý nhất, cả người đều phiêu. Một bên bào thổ, một bên ngây ngô cười, lý nhị liền càng khoa trương, bào thổ đều thẳng thắng cuộc sống, chỉ có lý tam, như cũ là kia trương diện thang mặt, không trên một tiếng làm sự, lý tứ trong lòng luôn có cái thanh âm đang nói, nhiều người như vậy ở làm, chính mình thoáng nghĩ tạm một chút hẳn là không gì sự, nhưng mà dây tiếp theo, lý tứ lại mảnh gõ chính mình tráng, lẩm bẩm, thanh tĩnh một chút. Hảo hảo làm việc, vì thế nơi xa đại thụ hạ mở mắt ra lâm đào. Liền nhìn đến một bức chỉ có thể dùng quỷ dị hai chữ tới hình dung trường hợp, đặc biệt là lão tứ, trong chốc lát đánh chính mình đầu, một hồi trừ chính mình đại tác tai, thường thường, kia tiểu tử còn véo một phen chính mình gương mặt. Chính mình có phải hay không quá hung, đem đứa nhỏ này dọa chán ván, suốt bận việc hơn phân nửa ngày, các thôn dân không có kêu khổ kêu mệt, dùng hết toàn lực chém thụ, lý tam bên kia, cũng đã đem hố chuẩn bị tốt, nhìn mắt thiên, lâm đào dũi lười eo lên. Chú y chú y chính mình lão eo, đi trở về đi. Canh giờ không sai biệt lắm, đoàn người chạy nhanh chém chính mình yêu cầu củi gỗ đi, quay đầu lại khiên củi gỗ về nhà, nhớ rõ đem siêm y cùng dày đều còn đến nhà ta đi. Tiếng nói vừa dứt, không khí liền nháy mắt động lại, thôn mọi người dơ lên đốn củi đao, thật lâu không có rơi xuống, lâm đào khó hiểu đảo qua mọi người, làm sao vậy? A ha hả, lâm thẩm, chúng ta chém này nửa ngày củi lửa, không phải chúng ta. Đương nhiên a Lâm Đào nói, lên núi phía trước không phải nói sao. Đi lên là thay ta làm sống, làm hồi báo, các ngươi có thể chặt cây chính mình yêu cầu củi gỗ, khiên về nhà đi. Mặc kệ mọi người trên mặt xấu hổ kinh ngạc, Lâm Đào vẫy tay gọi tới bốn cái ngốc nhi tử. Đêm này đó củi gỗ chọn một chút, lấy cánh tay phẩm chất vì chuẩn, tế không cần, thô phách tiểu. Sau đó ném vào cái này thiển hố. Bốn người gật đầu tránh ra, lâm đào lại về tới ban đầu đại thụ phía dưới, nghĩ thầm lần tới trở lên tới, đến lộng cái cái đệm, này đó nhánh cây ngủ, quá cộng người, lấy lại tinh thần thôn người, có người nhỏ giọng oán giận, còn cho là cho chính mình làm việc đâu. Hợp lại, tất cả đều là cho nàng làm, lời nói không thể nói như vậy, nếu là không lâm thẩm cấp cấp xin y cùng dày, chúng ta cũng thượng không tới trên núi không phải. Thật nói lên, lâm thẩm vẫn là không tồi. Hai người ngươi một câu ta một câu tranh luận lên, lý tứ nghe không đi xuống, xoay người rống to, tới phía trước thì tốt rồi. Các ngươi nếu là không muốn, thành A. Hiện tại liền đem nhà ta đồ vật còn trở về, có bản lĩnh, chính mình kéo củi gỗ xuống núi đi. Không phải ta khinh thường các ngươi, không nhà ta tuyết dày, các ngươi chính mình có thể tồn tại đi trở về gia liền không tồi. Còn tưởng khiên củi gỗ, muốn ăn ăn không? Bằng gì? Nghe được Lý Tứ tiếng hô, Lâm Đào quay đầu qua đi, chỉ thấy Lý Tứ chỉ vào mọi người nói, ta tam ca làm thôn trưởng, điểm nào không có kết thúc trách nhiệm, tuyết tai muốn tới trước, có phải hay không cho các ngươi đề ra tỉnh? Nhìn một cái trong thôn những người khác. Nhân gia không phải bị đủ đồ vật, cũng không ăn đói mặt trết không phải, các ngươi không nghe khuyên bảo. Xứng đáng có hôm nay. Nói nữa, hôm nay có thể mang các ngươi lên núi. Khi cũng là ta nương xem ở ta tam ca trên mặt, muốn không ta tam ca làm các ngươi thôn trưởng, các ngươi những người này sớm muộn gì đều là cái chết. Một đám cùng không trường đầu óc dường như, đối với các ngươi tốt một câu không nghe, đem các ngươi hướng hoàn tuyền trên đường mang tiểu quỷ nói một câu, các ngươi chính mình thượng vội vàng đi. Biết các ngươi cái này kêu cái gì sao, ấn ta nương nói, các ngươi cái này kêu chó cắn lử động tân, không biết người tốt tâm. Còn không phục. tới a, ai không phục, ra tới cùng ta lý luận lý luận, thôn mọi người cúi đầu, lúc sau thời gian, lại không ai từng có một câu án giận, tới gần đang lúc hoàng hôn, thôn mọi người sôi nổi bắt đầu xuống núi, đi thời điểm, cư nhiên đều lý tam trước mặt, cung kính nói lời cảm tạ, Lâm Đào xem đến mày làm chọn, sao? Đây là làm lão tứ tiểu tử này, mắng tỉnh, người còn chưa đi xong đâu, Lý Nhất liền vuốt bụng lại đây hỏi, nương, muốn nhặt bó củi, đều nhặt tiếng hố. Trời sắp tối rồi, ta có phải hay không cũng nên về nhà a sốt ruột A sốt ruột ngươi trước xuống núi nha. Không, không vội, không vội. Lý Nhất ngoan ngoãn tránh ra, chờ người trong thôn đi xa, lâm đào mới lại phân phó, đi, lấy thổ đem này đôi bó củi chôn thượng. Lúc này, xoay tính Lý Tứ, tuy rằng trong lòng nghi hoặc, lại một câu không hỏi làm theo, Lý Nhất Lý nhị hai cái trên mặt một mảnh mơ hồ, Tuy ở Lý Tứ mông phía sau, Lão Tứ. Nương làm gì muốn đem chém tốt củi gỗ trôn nha Ta nào biết Lý Tứ cũng không ngẩn đầu lên tiếp tục bào thổ Lý Nhất tiếp tục nhỏ giọng nói Ngươi không biết, ngươi không hỏi Ngươi dám, ngươi hỏi à Lý Tứ lau mặt, ngươi dám sao Không dám Không dám liền chạy nhanh làm việc đi Lý Tam bối một sọt thổ từ bên cạnh đi qua Bên này, lâm đào vội vàng lấy thổ che giấu hảo bó củi Thổ tầng bên ngoài Còn dùng thật dày tuyết che lại, lý nhất ở bên cạnh nhỏ giọng nói, nương không tật xấu đi, lớn như vậy cái thổ bao, có thể gạt được ai a Ở lý nhất trong mắt, lão thái thái chính là lấy không đi bó củi, cho nên giấu đi, phỏng chừng là tưởng, vì thời điểm yêu cầu, vì thời điểm đi lên lấy, nhưng lớn như vậy một cái thổ bao, cái không cái tuyết có khác nhau sao, nhưng mà ngay sau đó, lão thái thái lại ở thổ bao hạ vây đào vài cái khổng, lý nhất lại không nín được, hướng lý nhị nhỏ giọng nói thầm. Nhị A, nương có phải hay không bị bệnh? Sao còn chơi khởi bùng đâu? Bị bệnh? Lý Nhị thất vọng kinh hô, Lý Nhất tiếp câu, ngươi cũng cảm thấy là, đúng hay không? Ghé mắt nhìn về phía bên cạnh, nguyên bản đứng ở bên cạnh Lý Nhị, không biết khi nào thế nhưng trạm đi Lý Tam bên cạnh. Lúc này Lý Nhị, thẳng vỗ ngực, may mắn chính mình chạy trốn mau, lão thái thái không bệnh thời điểm, đánh người đều cũng không nương tay, bị bệnh đánh lên người tới, kia không càng không cái nặng nhẹ. Hắn nhưng không muốn làm từ trước tới nay cái thứ nhất bị nương đánh chết nghi tử, lâm đào vẫn luôn bận rộn trên tay sự, cũng không chú ý mấy cái nghi tử chi gian vi diệu cảm xúc biến hóa, đế vòng móc ra mấy cái động sao, điểm hỏa, từ trên đỉnh chưa phong khẩu tử đi xuống tắt, đại cổ đại cổ yên theo ngọn lửa từ cửa động sâu lên tới, theo nhiệt lượng ngoại vật bị phô ở nhất ngoại tầng tuyết, hòa tan sau, tẩm nhập cái ở bên trong thổ tầng, lâm đào lui về phía sau vài bước, vừa lúc nghe được lý nhất đè nặng thanh âm nói, xong rồi. Nương đây là thật điên rồi, hảo hảo củi lửa, còn không có lấy về ra đâu, liền cấp này thiêu, ngày này đoàn người đều bạch bận việc. Sao? Thiêu chính là không có, lâm đào không khỏi chọn cao mày, lý nhất sắc mặt biến đổi, vội xoay khẩu, không phải, có thể bồi nương cao hứng giọng nói bỗng nhiên chặt đứt, kia tiểu tử sắc mặt cấp tốt biến hóa, như là nghẹn đủ kính, bay nhanh vận chuyển đại não, suy nghĩ nên như thế nào giảng, sau một lúc lâu, chỉ nghẹn ra một chữ, giá trị. Bồi ta cao hứng. Lâm đào khóe mắt giật tăng tăng. Đúng đúng đúng, nương cao hứng quan trọng nhất. Chúng ta chỉ cho là rèn luyện thân thể ngao. Nương, ngao, đau đau đau. A kêu thảm thiết cùng với bạch bạch bàn tay thanh, vang vọng sơn gian cách đó không xa lý nhị thở dài một cái, nhìn lão thái thái bàn tay rơi xuống, không khỏi liền sẽ ninh một chút mi, thật là đáng sợ, lão thái thái không bệnh trước kia. Nhiều nhất chỉ đánh một cái tác hiện tại nhưng hảo, kia bàn tay cùng hạt mưa dường như, còn không có cái xác định địa điểm lạc, tưởng chắn đều trắng không được qua, còn hảo tự mình không ở kia, bằng không phỏng chừng tung tăng nhảy nhóc chính là chính mình, lâm đào tính thời gian không sai biệt lắm, cũng liền thu tay, lý ôm cái thụ côn, xuyển đến khí đều tiếp không lên, nương, đừng, đừng, đừng đánh. Ta, sai rồi, lâm đào không hé răng, trở lại lò gạch bên, nương hóa tuyết thủy. Hướng cửa động thượng hồ, Lý Tam lại đây hỗ trợ, Lý Tứ tay mắt lanh lệ đi theo phía sau, ngay cả luôn luôn không gì nhãn lực thấy Lý Nhị, cũng đi theo lại đây. Nương, cửa động muốn hồ chết sao? Lý Tứ hỏi, lâm đào gật đầu giải thích, đây là thiêu chế thang củi một loại phương pháp. Thang củi, Lý Tứ cả kinh trồng mắt thiếu chút nữa trừng ra tới bên cạnh Lý Nhị nhỏ giọng hỏi, gì là thang củi? Lý Tam lắc đầu, không biết. Các ngươi đương nhiên không biết. Này thang củi, chính là nhà có tiền sưởi ấm thiêu, kia ngoạn ý, chết quý chết quý. Thiêu xài cũng có thể sưởi ấm, tiền nhiều. Lý tam thở dài, lý tứ vung tay lên, các ngươi không hiểu, này nhà có tiền lão gia nải nải cô nương bọn công tử, vào đông ở trong phòng sưởi ấm sử lò sử tử, thiêu chính là than củi. Này than củi không yên không vị không sạc người, chính yếu, nó ấm áp, lý tam không phục, nhà của chúng ta thiêu xài, cũng thực ấm áp. Tam ca. Ngươi sao không nghĩ, nhà ta trước kia thiêu dường đất thời điểm, kia một phòng yên, người đi ở bên ngoài, kia một thân yên vị nhiều khó nghe. Ngươi nhìn những cái đó kẻ có tiền, kia trên người đều là thơm ngào ngạt, nào có một chút củi lửa yên vị nha, nhân gia nói, chỉ nghe trên người của ngươi mùi vị, là có thể biết nhà ngươi gì dạng. Nghiêm trang nói hô nói vượng, lý tam lại là một câu thẳng chọc yếu hại, lý tứ xấu hổ thẳng phất tay, các ngươi lại chưa thấy qua. Không tin cũng bình thường, quay đầu vẽ mặt hưng phấn hỏi, nương, này đó bó củi thiêu ra tới, thật chính là thang củi, lâm đào gật đầu, lý tứ càng hưng phấn, nương ý tứ, hôm nay bỗng nhiên hạ đại tuyết, nhà ta liền thiêu thang củi cầm đi trấn trên bán. Muốn nói, lý tứ tiểu tử này, đầu óc là động đến mau đâu, lâm đào lại gật đầu, ha ha ha ha ha. Lý tứ ngửa mặt lên trời cười to sau một lúc lâu, trống to, ta nhà họ lý, muốn đã phát a Lâm Đào bị chấn đến lỗ tai sinh đau bên cạnh Lý Nhị một cái quả cầu tuyết lớn nhét vào Lý Tứ trong miệng, tiểu tử ngươi có thể hay không bình thường điểm. Đừng cả ngày nghĩ những cái đó không đàng hoàng sự thành không. Nhân gia năm rồi đông đều có than củi, như thế nào năm nay liền không có, lại nói, nếu là nhà có tiền sử ngoạn ý, trấn trên có thể không đến bán. Phi phi phi. Lý Tứ phun trong miệng tuyết, bất mãn nói, ta như thế nào không bình thường, không đàng hoàng. Các ngươi nghe ta cho các ngươi nói đại tuyết là bỗng nhiên tới, đừng nói những cái đó nhà có tiền không có chuẩn bị than củi, sợ là liền trấn trên bán thang củi, đều không có làm đủ chuẩn bị đâu. Lý Nhị vất tay đánh gãy, khi năm rồi có thể thiêu thang củi bán, năm nay liền không thể thiêu. Ngươi còn đã phát. Như thế nào phát, Lý Tứ Trung đùi đắp ý lại nói, Nhị ca, ta nói ngươi chết cân não ngươi còn không tin. Ngươi cảm thấy, nương chế này tuyết dày, có thể có mấy nhà có. Dựa vào cái này, nhà ta chính là độc nhất phân. Đúng vậy, Lý Nhị nhìn chính mình chân kinh hô lên, không có cái này, những cái đó thiêu chế than củi, cũng thượng không sơn, còn nơi nào có củi gỗ có thể có chế than củi đâu, lúc này Lý Tứ xem như dương mi thổ khí một lần. Hảo về nhà. Ngươi kia đầu, lại hoảng cũng không sợ hoảng rất lâu, Lý Tứ một chút túng chặt nàng nói, nương, ta đi rồi, này đó than củi lâm đào khóe mắt giật tăng tăng, là ha. Vậy ngươi lưu tại này qua đêm thủ hảo, không để ý tới lăng tại chỗ Lý Tứ, Lâm Đào đi nhanh xuống phía dưới sơn phương hướng đi. Không phải A Nương. Tại đây qua đêm, còn không được đông chết A, Lý Tứ ở phía sau kêu to, Lâm Đào đau đầu đến thẳng véo giữa mày. Lão Tứ tiểu tử này, ngươi nói hắn xuẩn đi, hắn ở kiếm tiền phương hướng, mắt nhưng thật ra rất tim, nhưng ngươi nói hắn thông minh đi. Có đôi khi thật có thể tức giận đến ngươi phun ra một ngụm 82 năm lão huyết tới, người một nhà hạ sơn, vừa vào cửa, hứa thị liền đón đi lên, nương, tam thúc, các ngài nhưng đã trở lại. Xem nàng vẽ mặt sốt ruột dạng, lâm đào không tự giác bắt đầu ở trong viện tìm người, sao? Bà nội không thấy. Ta như thế nào sẽ không thấy? Ta không ở này hảo hảo sao? Thấy lão thái thái từ bếp lều nhô đầu ra, lâm đào thở vào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải lão thái thái đem bản thân làm ném, vậy không gì đại sự đáng nói. Nương, ngài xem cái này, hứa thị chạy tới bếp lều, đề ra chỉ rổ ra tới, lâm đào tiếp nhận tới nhìn lên, lại là mười mấy cái trứng gà. Người vương thẩm đưa tới, hứa thị lắc đầu, tới còn nhà ta siêm y cùng dày đại thúc nhóm nói, là cho tam thúc. Ta nguyên là không dám thu, nhưng bọn họ đem đồ vật một phóng, người liền chạy không có, ta cũng không dám lộn xộn. Chỉ có thể lấy về trong nhà tới, chờ ngày cùng tam thúc đã trở lại, lại xử trí. Chu thị không ngừng từ bếp lều lấy ra cái làng tới, lâm đào mặt đếm một chút, 16 cái rổ, không nhiều không ít cùng hôm nay lãnh lên núi nhân số giống nhau. Nương, ngày xem, có trứng gà, có rau dại khô, còn có phơi khô quả dại. Mấy thứ này, chúng ta muốn còn trở về sao? Hứa thị hỏi. Làm gì muốn còn trở về? Lâm đào lắc đầu. Những cái đó sim y dày, cũng là các ngươi từng đường kim mũi chỉ chế ra tới. Có điểm hồi báo không nên sao, hứa thị gật đầu tỏ vẻ minh bạch, xoay người đem đồ vật hướng bếp lều lấy, không nghĩ tới lão tam đã đi tới. Nương, đoàn người chém một ngày củi gỗ, không thu bọn họ đồ vật được không? Lâm đào nhướng mày đánh giá so với chính mình cao hơn một cái đầu lý tam, loát lý tam trước ngực vạt áo nói, tam, không cần bởi vì chính mình mấy ngày không đói bụng, liền cảm thấy ngươi cao nhân nhất đẳng. Nương. Ta chưa từng cảm thấy, chính mình cao nhân nhất đẳng. Vậy ngươi chính là tưởng giúp bọn hắn. Lâm Đào hỏi, Lý Tam thẳng thắng thành khẩn gật đầu, Lâm Đào cười, Tam A. Tưởng trợ giúp người khác, là chuyện tốt, nhưng có đôi khi, chuyện tốt cũng không phải như vậy hảo làm. Nương cho ngươi nói cái nương khi còn nhỏ chuyện xưa đi, Lý Tam vẽ mặt nghiêm túc gật đầu, đỡ nàng, vào nhà chính hiện giờ lò sưởi bên, thêm vào một chất tiểu dựa ghế. Lò sử thượng nhiệt một hồ thủy, bên cạnh còn hữu dụng tới lượng sim y giá gỗ, giá gỗ thượng có lão Tam ấn nàng phân phó, chế ra tới gỗ đặt giá áo, đừng nói, lão Tam làm sống, liền cùng hắn người này giống nhau tinh tế, tỉ như này gỗ đặt giá áo, nàng đều không có đề qua mài dũa, tiểu tử này liền lấy cục đá tinh tế mài dũa quá mới cho nàng, ngồi xuống, lão Tam liền cho nàng truyền đặt ly nước ấm, uống một ngụm, lâm đào mở miệng nói, nương khi còn nhỏ, có một cái đồng hương đại thúc, cánh tiểu xa rời quê hương ra ngoài dốc sức làm. Trốt cuộc, 20 năm sau, cái này đại thúc trốt cuộc trở nên nổi bật, vì thế ăn Tết khi hắn phong cảnh vô hạn về tới quê nhà, không chỉ có trùng kiến từ đường, còn cấp trong thôn qua tuổi 60 các lão nhân, một người bao 10 lượng bạc tiền mừng, trong thôn qua oa nhóm, cũng có một người một lượng bạc tử tiền thưởng. Ngươi cảm thấy, hắn làm như vậy có vấn đề sao? Lý Tam lắc đầu, lão nhân có bạc, Là có thể không bị đưa vào ấm sành diêu, tiểu qua nhi nhóm có thể lãnh đến tiền thưởng, là có thể ăn no mặc ấm. Nhi tử cảm thấy, không gì vấn đề. Lâm Đào gật đầu lại nói, từ khi đó khởi, người trong thôn đối vị này đại thúc, đó là tán thưởng có dai, hơn nửa hắn như vậy một làm, chính là suốt 10 năm. 10 năm, chưa bao giờ có gián đoạn quá. Các lão nhân nhạc A tự tại, người trẻ tuổi đều vội vàng sinh qua, bởi vì oa nhiều. Trong nhà có thể lãnh đến tiền, cũng liền đi theo nhiều. Chính là, trời có mưa gió thất thường, người có sớm tối hỏa phúc, này năm đại gia còn giống năm rồi giống nhau, dăng đèn kết hoa ăn tết, nhưng vị này đại thúc, lại không thấy bóng dáng. người đoán thế nào? Lâm Đào quay đầu hỏi, Lý Tam mày khẩn ninh, sau một lúc lâu trả lời, thực cấp, lo lắng hắn có phải hay không bên ngoài ra chuyện gì? Cấp là thật sự, lo lắng cũng là thật sự, chẳng qua, cũng không phải ngươi tưởng như vậy. Sốt ruột chính là lão nhân, bởi vì không có kia 10 lượng bạc, bọn họ khả năng qua cái này năm, liền không có tiếp theo cái năm. Lo lắng, là những cái đó sinh một qua oa, oa người trẻ tuổi, bởi vì nhiều như vậy oa, nếu lãnh không tiền thưởng, bọn họ nên như thế nào nuôi sống? Nói xong, nàng chú ý tới lão ta mày nên đến càng thẩn, qua đại niên 30, vị này đại thúc gia tổ trạch, không biết bị ai bác nước bẩn. Nhưng mà không ai, đứng ra giúp đại thúc nói chuyện. Đại gia sau lưng đều nói vị kia đại thúc xứng đáng. Ngươi biết vì cái gì sao?" Lý Tam Ninh mi lắc đầu. "Này a, đã kêu làm lon gạo ân, gánh gạo thù. Nếu người khác ở nguy nan thời điểm, ngươi cho hắn chút nhỏ trợ giúp, hắn sẽ cảm kích ngươi, nhưng nếu cho người ta trợ giúp quá nhiều, làm cho bọn họ hình thành ỷ lại, một khi đình chỉ trợ giúp, ngược lại sẽ nhận người kỳ hận." Lý Tam mày buông lỏng, nguyên lai là như thế này, uống lên khẩu nước ấm. Nàng cảm thấy lúc này, đem ít đông chân thật sự kiện lấy ra tới, là nhất thích hợp bất quá, nhân tính là trên đời, nhất phức tạp đồ vật, chính là nương, này cùng đại thúc nhóm mang đồ tới, có gì quan hệ đâu. Nghe được Lý Tam hỏi chuyện, Lâm Đào trong miệng không kịp nuốt xuống nước ấm, toàn phun đi ra ngoài, hợp lại, chính mình này đó nước miếng, đều bạch phế đi, ho khan sau một lúc lâu, Lâm Đào mới hoãn quá mức tới, như thế nào không quan hệ. Nương chính là tưởng nói cho ngươi Trợ giúp, phải cho ở người khác yêu cầu thời điểm, ngàn vạn không thể làm cho bọn họ cảm thấy, bởi vì ngươi là thôn trưởng, ngươi cho bọn hắn sở hữu trợ giúp, đều là theo lý thường hẳn là, bằng không, khi bọn hắn yêu cầu trợ giúp thời điểm, vô luận ngươi là cái gì nguyên nhân không dũi tay tương trợ, vậy đều thành ngươi không đúng, Lý Tam gật đầu, nguyên lai là như thế này, đuổi đi Lý Tam, nàng không có nghỉ ngơi tâm tình, đứng dậy xem kỹ mốc đậu hũ lên men tình huống, tính thời gian. Vừa lúc là ngày thứ bảy, này ngoạn ý, hơi có vô ý, liền dễ dàng làm phế, mở ra cái kỳ khi tâm tình, liền cùng ngươi khai bờ lai dường như, ngươi vĩnh viễn không biết, bên trong lớn lên là bạch mau, vẫn là hát mau, nếu là hát mau, vậy chơi xong, không thể ăn, hát chân khuẩn gây men cũng không phải là gì thứ tốt, nàng nhưng không nghĩ ở chỗ này đến cái ung thư gì, chết tẩy ngàn vạn loại, duy độc không thể là loại này, quá thảm, đương nhìn đến mọc ra chính là bạch mau khi, lâm đào phản ứng liền cùng đời trước mua mô hình bơ lai box, khai ra kinh điển khoảng giống nhau vui vẻ, cái này hảo, về sau thực đơn, lại nhiều ra một cái chủng loại đồ ăn, Mỹ Tư tư nâng cái ki đi bếp lều, chuẩn bị trang đàn, không nghĩ tới, vạch Trần Khô Thảo khi, liền nghe lão thái thái hát to một tiếng, ai u ta trời ơi, ngươi đây là làm cho gì, đều trường mau thành như vậy. Nương, cái này kêu mốc đậu hũ, ăn ngon đâu, chính là kém ớt cay, này nếu là quái thượng ớt cay hoa tiêu phấn gì? Chính là mỗi ngày ăn cháo trắng, xứng với cái này, kia đều là nhất tuyệt. Đào A, ngoạn ý nhi này, đều như vậy, còn có thể ăn. Lão gia tử thò qua tới tò mò đánh giá, mang tới muối tinh, làm từng khối mốc đậu hủ bốn cái mặt đều dính lên, lại tất vào phía trước liền tẩy hảo lạnh làm cái bình, dư lại cuối cùng tám khối, trực tiếp cầm chén thịnh, tính toán một hồi ăn cơm thời điểm, chỉ đương thêm cái đồ ăn, đến nổi chứa đầy mốc đậu hủ cái bình. Khi nhưng đến ở nàng tự chế tủ lạnh gửi, này ngoạn ý lên men hảo về sau, nhất định phải nhiệt độ thấp bảo tồn, miễn cho phát sinh lần thứ hai lên men vấn đề kỳ thực phóng muối, cũng là vì giảm bớt khuẩn đàn, tránh cho lần thứ hai lên men ôm cái bình, đi vào trong một góc, một người cao, vung vứt tủ gỗ trước, kéo ra tấm ván gỗ đua thành môn, đem cái bình đặt ở nhất thị hạ kia tầng, ngươi nhưng đừng xem thường cái này tủ gỗ, trong ngoài hai tầng trung gian tầng, đủ một cái bàn tay hậu không gian, Điền đều là đại khối băng, này nhất bên ngoài, nàng còn làm mấy cái ngốc nhi tử, đem trong viện rửa sạch ra tới tuyết, cấp đôi, lôi kéo khai, bên trong kia cổ lạnh băng hàng ý, sau bên ngoài này đại tuyết thiên, còn lãnh thượng vài phần đâu, cuối cùng, nàng còn lại ôm không ít tuyết, đem cái bình bốn phía cấp điền thật, bởi vì hôm nay thu không ít đồ vật, cơm chiều coi như phong phú, có mạch đắng tử bánh, gạo kê ngao cháo, còn có im cá xào rau dại khô, cùng với một chén mốt đậu hủ, lẽ ra đến làm bọc mốc đậu hũ muối hóa thành thủy lại dùng ăn, mới là đẹp nhất xong trạng thái, nhưng nàng đã có chút chờ không kịp, uống một ngụm cháo, lại ăn thượng một chút mốc đậu hũ, đầu lưỡi thượng nhũ đầu giống như là nháy mắt bị mở ra giống nhau, cái loại này lâu vây mềm mại tơ lụa, nhập khẩu đã hóa vị, làm Lâm Đào không tự giác nhắm lại mắt, tuy rằng không có ớt cay, ngũ vị hương phấn, lại như cũ làm nàng mê muội, chờ đến Lâm Đào trận mắt thời điểm, một nhà già trẻ, đều trừng mắt xong mắt to nhìn chằm chằm nàng nhìn. Xem ta làm gì? Ăn A. Nương, ngài đến ăn nhiều cái này. Nói, liền cấp lão thái thái gấp nửa khối qua đi, đậu hũ trải qua hữu ít nấm mốc lên men sau, vitamin B tộc đặc biệt nhiều, protein hàm lượng cũng có 15-20, có tự chủ tạo huyết tác dụng, đối dự phòng cùng khống chế lão niên suy si ngốc, vẫn là có nhất định hiệu quả. Tiếp theo, protein ở lên men trong quá trình, sẽ phân giải vì các loại axit amin còn sẽ sinh ra con men vật chất có thể xuất tiến tiêu hóa, hấp thu dinh dưỡng suất cũng càng cao, có tăng tiếng muốn ăn chờ tác dụng, nó bên trong còn có đại lượng thấp tụ thái loại, đối ác tính thiếu máu, hạ thấp huyết chi, cũng có điều trợ giúp lên men sinh ra hữu ích khuẩn, cùng vitamin K2, còn có thể bảo hộ cốt cách, đề cao cốt mật độ, cùng với tăng cường miễn dịch lực, đương nhiên, thế gian vạn vật đều có tính hai mặt, mốc đậu hũ hàm muối lượng quá cao là sự thật, mặt khác có khí quảng viêm người. Cũng không ít nhiều thực, lâm đào dơ dơ lên cằm, ý bảo đối diện lão thái thái thử xem, lão thái thái do dự sau một lúc lâu, vẫn là lấy chiếc đũa dính một ít, đưa đến trong miệng, kia bánh bao nết gấp nhăn ở một khối mặt, chậm rãi hóa khai, rồi sau đó, gấp không chờ nổi lại dính chút, đưa vào trong miệng, lúc này, Mỹ tư tư vui vẻ, hắc, thứ này, thật là càng ăn càng tốt ăn a tiếng nói vừa dứt, lý nhất lý nhị này hai đồ tham ăn, liền dũi chiếc đũa tới, nếu không phải nàng gào thép. Mắm, này một chén mốc đậu hũ đến bị kia hai ngốc tử kẹp xong, đến cuối cùng, lâm đào vô pháp, chỉ có thể mỗi người cho hắn nửa khối, đại nhân đại chút, tiểu oa nhi nhóm ít hơn chút, phân hảo sao, lâm đào cấp mạch đắng bánh bột ngô thượng lau điểm mốc đậu hủ, phân cho mấy cái oa oa, tiểu gia hỏa nhóm ăn một ngụm, đôi mắt liền sáng, đặc biệt là nữ nữ, đừng nhìn niên cấp nhỏ nhất, ăn khởi đồ vật tới, khi chính là một chút không hàm hồ, cấn nàng nói, ăn đến nhiều, lớn lên rắn chắc. Mới có thể là một cái hảo thợ săn, hai ngày sau, trong nhà chỉ để lại hứa thị ở nhà chiếu cố lão nhân cùng oa oa, còn lại người đều đi theo lâm đào cùng nhau lên núi bối thang củi đi, gõ khai nướng ngạnh bùng phôi, liền nghe lý tứ chi oa gọi bậy, thật sự cùng ta đã thấy than củi giống nhau như đúc A, lâm đào đối với lý tứ mông chính là một chân, vô nghĩa. Cái gì kêu cùng than củi giống nhau như đúc? Nó chính là than củi, lý tứ ngậm miệng, nàng mới tống cổ mọi người. Cánh tay phẩm chất nhặt một khối, còn lại nhặt một khối, thật sự là người nhiều, dễ làm việc, mỗi người chạy hai đến tam tranh, thiêu chế tốt than củi, liền đều bị dọn về da, lâm, đào trước khi đi, còn lấy thổ đem thiêu ra ấn ký đều che giấu, rốt cuộc chính mình này xô vàng đầu tiên, còn không có tiếng túi tiền đâu, thừa dịp sắc trời còn sớm, về đến nhà, lâm đào lại bận việc khởi làm một chất trực tuyết, tuy rằng muốn bắt đi trấn trên bán đồ vật không tính trọng, nhưng ngày thường không tuyết thời điểm. Hai cái đùi đều phải đi lên cả ngày lộ trình, này đại tuyết thiên, không biết phải đi bao lâu, vẫn là đến trông cậy vào trong nhà này đầu ngưu nhãi con A, đời trước khi, nàng nhưng thật ra nghiêm túc đi theo Nga 20 người, học quá dùng như thế nào đầu gỗ chế tắt trượt tuyết, nhưng người nọ gia tuyển trượt tuyết bản, là hoa một, bởi vì hoa một thẳng tắp, hơn nữa là đầu xuân liền phải chặt bỏ hoa một, phóng tới dân bản xứ tính chất đặc biệt hãng chưng trong phòng, trải qua hơn hãng chưng sau, mới có thể sử hoa một biến mềm. Làm ra hình cung, tay nàng biên, đã không có hoa mộc, cũng không có cái loại này vì củi gỗ tính chất đặc biệt hãng chân phòng, bất quá, đồ vật là chết, người là sống sao, chọn tới trong viện đại cây trúc, lâm đào liền thúc đẩy, bó củi, tuyệt đối không có sao cây trúc càng có tính dai, muốn hình cung, cũng chỉ yêu cầu dùng hỏa nướng chế lúc sau, là có thể bẻ ra ngươi tưởng độ cung tới, trải qua hơn một canh giờ chế tạo, một cái giảng dị thức trực tuyết, liền như vậy hoàn thành. Hoa Lý tứ một tiếng kinh hô, lâm đào ngẩn đầu nhìn lại, còn tưởng rằng tiểu tử này biết trượt tuyết đâu, rốt cuộc nguyên chủ trong trí nhớ không có, nhưng tiểu tử này nhiều năm trà trộn ở trấn trên, có phải hay không gặp qua, nàng cũng không biết. Như thế nào? Ngươi biết đây là gì? Nàng tò mò hỏi, lý tứ lắc đầu, một trương tò mò bảo bảo mặt, nương, đây là gì a Lâm đào khóe mắt giật tăng tăng, cắn răng, thách chế cảm xúc, ngươi cũng không biết đây là gì. Ngươi oa cái rắm A, chính là thoạt nhìn, chính là rất lợi hại bộ dáng A. Lâm Đào thực sự bị lão tứ tiểu tử này không rõ giác lợi ngốc dạng, làm cho không biết giận. Được rồi được rồi, một bên đi, Lý tứ ngoan ngoãn thối lui đến một bên, nhỏ giọng hỏi, các ngươi biết đó là gì không? Lý tam thực thành thật lắc đầu, không biết. Ta cũng không biết, Lý nhất vào đầu, Lý nhị thẳng hơi giật mình nhìn chằm chằm, không đáp lại. Ta cảm thấy... Khi như là binh khí, Lý Tứ ngẩn cao đầu. Binh khí, Lý Nhất vẽ mặt khinh thường, lão Tứ, tiểu tử ngươi cũng liền so lão nhị lão tam thông minh điểm, còn tưởng lừa dối ta. Khi bằng không đâu. Lý Tứ hỏi lại. Hừ. Một bên đi, Lý Nhất đem người một phen đẩy ra, lâm đào vội xong rồi, cũng tới rồi ăn cơm điểm, trên bàn, nàng một bên ăn, một bên an bài ngày mai sự, vừa nghe nàng muốn đi trấn trên. Trừ bỏ lý tứ cùng mấy cái qua, người một nhà sắc mặt đều không được tốt. đào A. Này đại tuyết như vậy một chút, thế đạo chỉ định Thái Bình không được A. Đừng nói đi ra ngoài, chỉ sợ là cung gia trại Thái Bình Nhật Tử, cũng chưa mấy ngày rồi, không ăn mặc không thiếu, nếu không, ta liền không đi chọc những cái đó phiền toái. Ông nội. Này nơi nào là đi tiền phiền toái đâu, lần này nếu là đi thành, nhà ta về sau, liền thật có thể quá thượng chính nghị Bắc Kinh ngày lành. Ta duy trì nương, ta có thể bồi nương đi. Lý Tứ Duy Trì đảo khiến cho Lâm Đào có chút ngoài ý muốn, ta cũng bồi nương đi. Lý Tam ra tiếng. Ta, ta cũng là. Còn có ta. Lý Nhất, Lý Nhị cơ hồ đồng bộ kêu lên, lão gia tử nhìn bọn họ bốn cái, hai phiếc lông mày đều mau ninh thành bánh qua chèo. Các ngươi a, liền sủng các ngươi nương đi nháo đi. Ta già rồi, cũng giảng không thượng lời nói không phải. Càng là tới rồi lương thực khan hiếm đại tai đại nạn, bên ngoài nhân tâm liền càng là đáng sợ, nói ra, ta đều sợ sợ tới mức các ngươi không dám ra cửa. Nói xong quay đầu nói, tiểu ngủ, đem tiểu oa nhi nhóm đưa cung tộc trưởng kia học thức tự đi, ta cùng ngươi nương cùng các ca ca, nói một lát lời nói, tiểu ngủ gật đầu, kêu oa oa nhóm ra cửa, lão gia tử cầm chén cháo uống sạch sẽ. Buông xuống chén đũa, vẽ mặt trầm trọng hỏi, các ngươi biết, cái gì là mễ thịt sao? Lý nhất cái thứ nhất hỏi lại, mễ, có thịt, lý nhị không hé răng, lý tam như củ mặt vô biểu tình, mễ thịt này hai chữ, đã không phải lâm đào lần đầu tiên nghe thấy. Ăn mễ lớn lên thịt. Lý tứ kinh hô. Bằng không, ngươi nghĩ sao? Lão gia tử vẽ mặt đau kịch liệt nhắm hai mắt nói, ta đã không nhớ rõ từ gì thời điểm khởi. Vừa đến năm mất mùa tổng có thể nghe được có người nói, qua Nhi không có có thể tái sinh, bà Nương không có có thể lại cưới, chỉ cần chính mình đem mệnh giữ được là được. Chính mình người nhà thượng nhưng như vậy, người ngoài sẽ là như thế nào kết cục, là, các ngươi sẽ cảm thấy, thiên hạ to lớn, sao có thể tất cả đều là người xấu đâu. Lão gia tử trên mặt cười, chỉ có thể dùng thê thảm tới hình dung, ta nói cho các ngươi, người tốt là như thế nào ở năm mất mùa sống sót đi. Khi trong nhà có người chết đói, liền sẽ cùng nhà khác đem người thay đổi, có thể ăn tốt nhất mấy ngày đâu, chính ngay bánh bột ngô lý nhất, bỗng nhiên đình chỉ động tác, phản phất trong miệng bánh bột ngô, không thơm, lão gia tử cười, nghe nói, trẻ con thịt là ăn ngon nhất, mang theo cổ độc nhất vô nhị nải hương, so thịt gà còn non miệng. Tiếng nói vừa dứt, phòng lên quay hàm lý nhất, một trận nôn khang, nếu không phải lão thái thái cấp đệ một chén canh, thiếu chút nữa liền đem bản thân cấp nhẹn chết. Không thể tưởng tượng đi. Nhưng sự thật chính là như thế. Lão gia tự lắc đầu, phím hồng mắt thấy hướng ngoài cửa nơi xa, phản phất lâm vào mổ đoạn hồi ức, thật lâu không có ra tiếng, mà bên cạnh lão thái thái, lại là thấp không tiếng động lao nước mắt, không chỉ có bốn cái nghi tử xem mắt choáng ván, ngay cả lâm đào cũng không lộng minh bạch, nhị lão như thế nào như vậy thương cảm là bởi vì cái gì, thẳng đến lão gia tử thở dài một tiếng nói, đào à, ngươi biết vì sao, ta và ngươi nương những năm đó. Bởi vì đại kiều chết cùng ngươi như vậy không qua được sao? Được rồi. Cha hắn, sự qua, ta liền không đề cập tới những cái đó chuyện thương tâm nhi. Lão Thái Thái ở một bên kéo, lão gia tử một phen nắm lão Thái Thái tay nói, hắn ngưng à, ta nếu là lúc này, còn không đem nói minh lâu, đào tử cùng nhà ta này mấy cái tôn nhi, nói không chừng liền sẽ trở thành cái thứ hai đại hạ A. Lão Thái Thái che mặt khóc sau một lúc lâu, gật gật đầu. Đào A. Đại Kiều ca ca Đại Hà, chúng ta chưa từng ở ngươi trước mặt nhắc tới quá, đó là bởi vì Đại Hà hắn đã chết về sau, liền cái xác chết chúng ta cũng chưa có thể thế hắn lưu lại a, hắn đem chính mình thức ăn đều trộn tiết kiệm được tới cấp Đại Kiều, liền như vậy sống sờ sờ đem bản thân chết đói. Lão gia tử nói được nghẹn ngào, vỗ ngực thuận sau một lúc lâu khí, chết thời điểm, hắn đối chúng ta nói, về sau liền từ Đại Kiều thế hắn tồn tại. Cầu ta và ngươi nương Chờ hắn đã chết, lấy hắn cùng nhà người khác đổi ăn, cho nên Đại Kiều đối với chúng ta tới nói, không phải một cái nhi tử, mà là hai cái A. Lâm Đào tâm tình trầm trọng gật gật đầu, tự hồ có điểm minh bạch, vì sao nguyên chủ nam nhân đã chết về sau, nhị lão sẽ như vậy nắm nguyên chủ không bỏ, khóc đến giọng nói đều ách lão thái thái, dương mắt nhìn lại đây. Đào A, ngươi đối ta và ngươi cha mà nói, tức là con dâu, lại là chúng ta duy nhất khuê nữ A. Nghe cha mẹ một câu khuyên, ta ở nhà hảo hảo ngốc thành sao, nắm lão thái thái tay, vỗ về bối, cấp lão thái thái thuận sau một lúc lâu ký nhưng là này một chuyến, nàng phi đi không thể. Cho nên ta phi đi không thể, ta không thể làm ta hài tử tôn nhi nhóm, giống đại kiều hắn ca giống nhau. Nhìn nhị lão chấn động ánh mắt, lâm đào xấu hổ ho khang hai tiếng, đè xuống giọng nói, tựa như cha nói, cung gia trại an ổn nhật tử không nhiều lắm. Nhà ta nhiều như vậy lương thực, còn có trong thôn đoàn người chứa đựng lương thực, ở lưu dân trong mắt, chính là một tòa không người trong coi kho lương A. Đến lúc đó, chúng ta lấy cái gì bảo hộ lương thực? Không có lương thực, cái này ngày đông giá rết chúng ta cùng vốn là không qua được, liền tính nhà ta lão tam là thôn trưởng, nhưng tới rồi lúc ấy, tay không tất sắc thôn mọi người, sao có thể thủ được thôn? Trừ phi ta trong tay có cái gì, lão gia tử hiếp mắt. Cuối đầu, kỳ thật đại gia trong lòng đều rõ ràng, nếu thủ không được thôn, nào có có cho hay không vừa nói, chỉ sợ là những cái đó lưu dân vừa tiến đến, liền sẽ đem thôn cướp sạch không còn. Đến lúc đó, toàn bộ cung gia trại, bao gồm bọn họ nhà họ Lý ở bên trong, có thể sống sót bao nhiêu người tới, ai trong lòng cũng chưa đế, huống chi, nhà bọn họ, trừ bỏ bốn cái nam nhân, cũng chỉ dư lại người già phụ nữ và trẻ em. Chính là lão thái bà. Lão gia tự đánh gãy lão thái thái nói, lời nói thấm thiế nói, đào tử nói được không sai, lúc trước, nếu ta có thể có đào tử như vậy khí phách cùng đầu óc, đại hà hắn, cũng không đến mức như vậy. Làm phụ mẫu không kiên cường, chịu khổ nhất định là hài tử, lão thái thái còn muốn nói cái gì, lão gia tự lắc lắc đầu, chúng ta đã bỏ lỡ một hồi. Lần này, nhất định phải hộ hảo cái này ra. Giờ khắc này, mọi người trong mắt, đều bốc cháy lên ánh lửa. Cần thiết đi, Lý Tam cái thứ nhất đứng lên. Ta cùng nương cùng nhau. Lý Tứ là cái thứ hai, theo sau là Lý Nhị cùng Lý Nhị, ngay cả Chu Đông Hoa cùng Hứa Thị còn có Chu Tiểu Hà, cũng đều sôi nổi đứng dậy, này nhưng đem lâm đào sợ tới mức không nhẹ, nếu là đều đi theo đi, nàng nhưng chiếu ứng bất quá tới, dơ tay áp đè ép, mới nói, đã liên tục ba ngày không có tuyết rơi, ta cũng không biết, ta này thôn, còn có thể sống yên ổn mấy ngày. Lâm Đào trong lòng tính toán, mang nhiều đi, vạn nhất thật muốn trên đường có cái gì, nàng còn phải hao tổn tâm cơ đem người mê đi, cho nên, chỉ tính toán mang một người đi theo đi, chờ tới rồi trấn trên, xe liễn dọn hóa cũng có cái nhân thủ. Vẫn là lão đại gia cùng ta đi, Tam Nhi, ngươi đến ở trong thôn thủ, thật muốn có điểm gió thổi cỏ lay, nhất định đến đem thôn bảo vệ tốt lâu. Lý Tam đứng dậy đem thân thể trạm đến thẳng tắt, Lâm Đào vừa lòng gật đầu. Lý Tam mới ngồi trở về, lão tứ, ngươi đầu óc hảo sử, thực sự có gì sự, đa dụng đầu óc giúp đỡ ngươi Tam ca cùng nhau xem trọng gia Chờ ta trở lại. Là. Nương Ngài yên tâm, lâm đào nhìn về phía Lý Nhất Lý Nhị, Lý Nhị đi, thuộc về tùy đại lưu loại hành, chỉ cần đại gia làm gì, tiểu tử này nháo không ra gì chuyện xấu tới, nhưng Lý Nhất liền không giống nhau, tiểu tử này thuần chỉ do Nhị Sư Huynh, thật muốn có cái vạn nhất. Làm không hảo liền cùng trư bác giới một cái đức hạnh, động bất động liền phải bỏ gánh chạy lấy người, có lẽ là bị nàng xem đều đến chụp dạ, nàng còn không có hé răng đâu, tiểu tử này chính mình liền đứng lên. Nương yên tâm, chúng ta nhất định hảo hảo thủ gia. Lâm đào miễn cưỡng gật gật đầu. Được rồi, sự cũng nói rõ ràng, bất quá, ta liền một câu, trong thôn thật muốn là đã xảy ra chuyện, nhất định hợp lại nhân tâm, đem thôn bảo vệ cho lâu. Người trong thôn đoàn kết ở bên nhau, nhà ta cũng liền an tâm, nếu ai nghĩ phân lương thực trước chạy, lão nương trở về, đánh gãy hắn chân. Lại đem hắn kéo hồi trong thôn, đinh ở đại thụ phía dưới. Làm hắn thành quỷ đều đừng tưởng rời đi cung gia trại, lý nhất nuốt khẩu nước miếng, buổi tối lâm đào đi cung thành lương gia tiếp qua, cũng cùng cung thành lương thông khí, cung thành lương tỏ vẻ sẽ toàn lực cùng lão tam cộng tiến thối, vương thu nguyệt càng là vỗ bộ ngực bảo đảm, người khác nàng quản không được. Nhưng cung thành lương nàng quản định rồi, người, khác có thể chạy, nàng nam nhân cùng mấy đứa con trai, chỉ định cùng lý gia trói một khối, muốn nói, vương thu nguyệt này sợi nghĩa khí cùng ngay thẳng, lộ ra cổ mặt danh đáng yêu kính, về nhà trên đường, tiểu lý càng cùng cái tiểu đại nhân dường như, lôi kéo nàng vẽ mặt nghiêm túc nói, nãy ngài ra cửa bên ngoài, nhất định phải bảo trọng chính mình. Yên tâm đi, lâm đào gật đầu bảo đảm, vừa dứt lời, du du liền vẽ mặt cười thấu đi lên. Càng ca ca, à bà như vậy lợi hại, yên tâm đi, có lẽ ở du du trong lòng, có thể từ lưu đông tử nơi đó trở về, tuyệt đối chính là người lợi hại nhất. A bà, nữ nữ cùng ngài đi thôi. Nữ nữ là thợ săn, có thể bảo hộ A bà, cô gái nhỏ đem bộ ngực trục đến phanh phanh vang, hào phóng tiểu bộ dáng, một chút nữ hoa oa thẹn thùng bộ dáng đều không có, thêm chi mấy ngày nay ăn đến no, cô gái nhỏ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trường thịt. Vẻ mạnh tháo khỉnh tiểu bộ dáng, thật là đáng yêu cực kỳ, so sánh với đáng yêu nữ nữ cùng sang sản du du, tiểu linh lan liền có vẻ thực u bùng, cặp kia mắt to u buồn biểu tình, khiến cho khuôn mặt nhỏ, đều mau có thể ninh ra thủy tới, mà đi theo tiểu linh lan phía sau cung tiểu cửu, từ đầu đến phòng, đều không có nói qua một câu, thẳng đến trở về lý gia tiểu viện, lâm đào muốn vào nhà chính trước, bị cung tiểu cửu chặn lộ, vật nhỏ quạn cua ẻ mặt, nhìn không ra cảm xúc dao động, A bà yên tâm. Tiểu cửu sẽ kháng hộ vài cái muội muội Lâm Đào gật đầu, vật nhỏ liền tránh ra, nhìn cung tiểu cửu bóng dáng. Lâm Đào mặt danh cảm nhận được trầm trọng cảm, sớm ngủ hạ Lâm Đào. Nửa đêm bóp đánh thức tới, nàng chân trước ra nhà chính. Sau lưng chu đông hoa liền từ đông phòng ra tới, nhìn dáng vẻ là đã sớm chuẩn bị tốt, đem ngưu nhảy con lôi ra tới trồng lên trượt tuyết. Hình ảnh này là càng xem phong cách càng quái, ngưu kéo trượt tuyết, phỏng chừng ngưu nhảy con cũng chưa nghĩ đến. Chính mình cũng có thể đưa một hồi hát si đi, chú Đông Hoa đem 10 sọc than củi, cùng những cái đó ngúi tinh, trang thượng trực tuyết, còn cho nàng dịch ra cái miễn cường có thể dựa vào ngủ vị trí tới, mặt trên thả kiện hậu sim y, tạc ngài ở trên xe ngủ một lát, ta nắm ngưu đi là được, chú thị hệ hảo tuyết dày, nắm dây cương, lâm đào gật đầu dựa ngồi trên đi, xe không có ngưu nhảy con cao, không cá nhân nắm đi cũng không được, vì thế tính toán chính mình ngủ thượng trong chốc lát. Lại đổi chu thị nghỉ ngơi, bầu trời ánh trăng mông ở thật dày vân hậu, ánh trăng tuy thiếu, lại nhân tuyết sẽ phản quan, đường nhỏ giống như là trải lên một tầng thủy tinh mặt đất dường như rõ ràng có thể thấy được, chú đông hoa chân mang tuyết dày, nắm ngư nhảy con chậm rãi đi trước, lâm đào nằm ngửa ở trượt tuyết thượng, lực chú ý lại là phá lệ tập trung, Rốt cuộc, đại tuyết trước đã đại hạn hơn nửa năm, này tuyết tai cũng mau nửa tháng, nếu gặp gỡ đánh cướp, thật là một chút không kỳ quái, cũng may này một đường đều không có bất luận cái gì dị thường, thẳng đến xe bò thượng nhập quang đạo áp khẩu, con đường bên một đoàn hắc ảnh, hấp dẫn Lâm Đào ánh mắt, này hơn phân nửa đêm, người nào sẽ như vậy ngủ ở trên nền tuyết, Chu Đông Hoa cũng cứng còng bối, quay đầu hỏi, "Nương, muốn qua đi nhìn xem sao?" "Ta đi ta." Lâm Đào phân phó, hậu sim y cái tay, đã sờ đến mắt cá chân, nhưng mà đương xe bò hành quá, nương ánh trăng, Lâm Đào phương thấy rõ, Đó là đã đông chết người, bảy người có lão có tiểu nhân ôm ngồi ở một đống, trên người trên đầu, cái thật dày tuyết, nhìn dáng vẻ, hẳn là ra ngoài chạy nạn trên đường, gặp đại tuyết, đương xe bò sắp hành quá hạn, Lâm Đào đồng tử co rụt lại, dừng hình ảnh ở một nữ nhân trong lòng ngực, chết đi nữ nhân trong lòng ngực, thế nhưng ôm cái trẻ mới sinh. Ba, 4 tháng lớn nhỏ bộ dáng, so nàng nắm tay lớn hơn không được bao nhiêu đầu nhỏ, đang ở nữ nhân trong lồng ngực ăn nãi, nữ nhân một tay ôm qua Một tay lôi kéo y nửa sưởng vạt áo, tấp qua trắng tuyết, lâm đào xem đến liền tim đập đều lỡ một nhịp, đây là cái cái gì thế đạo A Nương, nếu ta về sau không sinh qua, ngài sẽ đem ta đuổi ra môn sao? Chu Thị đột nhiên hỏi, lâm đào tò mò, vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Chu Thị quay đầu lại nhìn về phía xe bò sau kia mấy thi thể phương hướng, sau một lúc lâu, mới nói, trước kia, ta sinh không ra qua, chính là về sau, ta tưởng sinh qua. Bởi vì vừa rồi nhìn đến cảnh tượng, lâm đào hỏi, Chu Thị gật gật đầu, lâm đào đầu một hồi, không biết nên như thế nào tiếp tục đi xuống nói, làm nàng không nghĩ tới chính là, phía trước nhìn đến cảnh tượng, cũng không phải duy nhất, xe bò hướng Thanh Nguyên trấn phương hướng đi trước, quang đạo hai bên thi thể cũng càng ngày càng nhiều, có chút thậm chí đã bị thật dày đại tuyết vùi lấp, chỉ chừa ra cái gáy chỗ một tiểu xoa tóc, trên xe lâm đào. Thậm chí nghe được chu đông hoa hút cái mũi cùng nước nở thanh, mà lâm đào chỉ là hết sâu một lạnh băng đến xương hàng khí, đây là hiện thực, này đó chết đi, người giống như bọn họ, tồn tại khi kêu cầu sinh, hơi không chú ý, liền rơi vào cái phơi thay hoang dã toàn tan hát kết cục, chỉ có chân chính thực hiện tài phú tự do thời điểm, như vậy sinh hoạt, mới có thể kêu sinh hoạt, một đường thi thể phối hợp gào thép thổi quét tiếng gió, không chỗ không phải như luyện ngục bi thảm, thẳng đến nhìn đến thanh nguyên trấn cửa thành khi, cửa thành ngoại. Bảy cái quan binh đang ở đêm cửa thành phụ cận thi thể, hướng xe bò thượng nâng. Đại tuyết thiên, không có việc gì ở bên ngoài hạt dạo cái gì. Cái này hảo, trở về không được đi, ngươi nói dạo liền dạo đi, kết quả còn phải liên lụy chúng ta ca mấy cái, cho các ngươi nhặt xác. Được rồi, chạy nhanh, đây là cuối cùng một xe, làm xong liền có thể về nhà sưởi ấm, này một xe, ta nhưng không đi a Ta đã đưa quá một hồi. Ta cũng đưa qua, an tử, này xe nên ngươi cùng tiểu bác đi." Lâm Đào nghe được mày cao gầy, nhìn ra lúc này xe bò thượng, đôi mười mấy cổ thi thể, tam tranh, hơn 40 điều mạng người a, ở bọn họ trong mắt, giống như là rác rưởi giống nhau, đôi ở cửa ảnh hưởng bộ mặt thành phố, cho nên kéo quăng ra ngoài, Chu thị nắm xe bò cùng nàng song hành, xe bò trải qua kia mấy cái quan binh thời điểm, những người đó chính tò mò đánh giá bọn họ xe đâu. "Này xe nhìn, rất mới mẻ a." Thật đúng là A. Hoặc nhìn rất tỉnh kính, không đúng không đúng, ngươi xem nàng hắn trên chân, dẫm lên thứ đồ kia, chân liền sẽ không rơi vào tuyết đâu. Ta nếu là cũng có thể lộng thượng một đôi, khi đến nhiều tỉnh kính A, chính là, này sáng sớm thượng ta giày đều ướt đẫm. Chu đông hoa mắt thường có thể thấy được khẩn trương lên, túng dây cương tay, khớp xương ca ca vang. Đừng khẩn trương. Nói, vỗ vỗ chu thị tay, nương. Bọn họ có thể hay không đoạt ta đồ vật a Chu thị đè nặng thanh âm hỏi, Lâm Đào cười, không cần bọn họ đoạt, ta còn chủ động đưa đâu. Nói xong, liền thật sự đón đi lên. Nương! Nương, làm lơ chu đông hoa tiếng la, Lâm Đào đã cùng xe ngựa bên quan binh đáp thượng lời nói. Quan gia, ngày này chân ở trên nền tuyết, trông lâu rồi không thể được. Sẽ đông lạnh hư nha. Ý gì, quan gia chọn mày. Ánh mắt dừng ở nàng trên chân. Cái này a." Lâm Đào nâng lên một chân, triển lãm trên chân tuyết dày. "Đây là lão bà tự chính mình làm, còn khá tốt xử. Lão bà tử kính trọng các ngươi, này đại tuyết thiên, còn có thể cấp này đó người đáng thương thu nhặt xác, cấp cái an tán mà." Liền nghĩ tới tới hỏi một chút, quan gia nếu là xem trọng, lão bà tự tặng thượng mấy bức, miễn cho vài vị quan gia đông lạnh hỏng rồi chân. Kỳ quan gia trên mặt biểu tình Một chút liền trong, thế cho nên liền đối nàng xưng hô đều thay đổi. Đại nương thật là có tâm. Tuy nói chúng ta là phụng mệnh hành sự, nhưng lại nói như thế nào, này đó bá tánh cùng ta cũng là có đồng hương chi tình. Lâm Đào từ nhà mình xe bò thượng tìm kiếm ra 7 phút tuyết dày, từng cái đưa lên, gặp sau một lúc lâu sẽ không xuyên. Lâm Đào còn cẩn thận giảng giải biểu thị, 7 người đều mặc vào sau mấy cái tuổi trẻ quan binh, cao hứng đến không được. Khụ Thần Nha ta muốn sớm có ngoạn ý nghi này, cũng không đến mức đem chân đều đông lạnh chết lặng. Đại nương, ngày này tuyết dày bán sao? Nếu là không quý, ta lại cho ta ca mua một bức. Nói gì bán hay không, đại nương lại cho ngươi lấy một bức đi. Nói xong, lâm đào liền thật sự lại cấp cầm một bức. Người nọ tuy rằng ngoài miệng nói phải trả tiền, nhưng từ đầu tới đuôi, cũng chưa từng có thực chất tính động tác. Lâm đào cũng xác thật không tính toán đòi tiền, được hai phút quan binh. Vui vẻ ra mặt nói lời cảm tạ, quan gia nếu là thật muốn cảm tạ ta, giúp lão bà tử kêu kêu cửa tốt không? Lão bà tử này có chút cốt nhất than củi, tìm không ra bán phương pháp đâu, lâm đào nói nói, khóc mắt hơi hơi phím hồng, sau đó cúi đầu hít hít cái mũi, làm cái gạt lệ động tác. Lão bà tử ta mệnh không tốt, nam nhân chết sớm, trong nhà thượng có lão hạ có tiểu, trước đó không lâu ra bà lại được bệnh nặng, lúc này mới đem thang củi lấy tới đổi tiền. Hảo cấp gia bà mua thuốc mua lương thực, ngay cả nói chuyện thanh âm, lâm đào đều nói được cực hạn động tình ở giữa còn buổi sáng âm rung. Này có gì khó? Tiểu an tử, ngươi tẩu tử không phải ở vương viên ngoại gia làm việc sao? Trong chốc lát, ngươi lãnh đại nương đi hỏi một chút. Bị kêu tiểu an tử quan gia, cười theo ứng hạ. Kia, kia lão bà tử, cảm ơn vài vị gia. Các ngươi vội, ta ở bên kia chờ. Quay đầu hướng đông thị đưa mắt ra hiệu, chú thị liền đem xe bò kéo đến cửa thành nhà ấm phía dưới, lúc này thời điểm chu thị, xem nàng trong mắt, đều mang theo cổ kim Quang Như vậy nhìn ta làm gì? Lâm Đào tức giận nói, chú thị xấu hổ thu hồi ánh mắt, nương, ngài, ngài tới trấn trên phía trước, liền tưởng hảo này đó. Lâm Đào lắc đầu, ta chỉ biết, thang củi ở phường thị khẳng định bán không xong, tới phía trước, ta cũng suy nghĩ, như thế nào mở ra chiêu số. Chúng ta công khai đi kêu cửa, có lẽ liền môi giới bà tử cũng không thấy, phải bị người đuổi đi đi. Này không vừa lúc gặp gỡ sao, mấy bức tuyết dày, đem sự liền cấp làm, chu thị gật đầu, mãn nhãn đầy mặt sùng bái, làm lâm đào cũng chưa mắt thấy, cũng may chờ đến cũng không lâu, không bao lâu sau công phu, bị kêu an tử tuổi trẻ quan binh liền tới đây. Lâm đào vội vàng đem phía trước chính mình ngồi vị trí, rửa sạch ra tới, đem người mời ngồi đi lên, an tử còn viễn chuyển từ chối trong chốc lát. Là lâm đào ngạnh cho người ta ấn đi lên, xe bò vừa động, an tử kinh hỷ thẳng hô, hoa. Không bánh xe xe, ngồi dậy, cư nhiên là loại cảm giác này. Lâm đào cười cười không hé răng vào thị trấn, an tử cho nàng chỉ vào lộ, xoay mấy vòng sau, xe bò ngừng ở một cái hẻm nhỏ cửa nhỏ trước, an tử đứng dậy, đi lên gõ cửa. Ai a này đại tuyết thiên, không biết đạp lên tuyết đông lạnh chân sao. Bên trong oán giận thanh âm càng hành càng gần. Môn mở ra khi, kia bà tử còn lạnh một khuôn mặt, ở nhìn thấy An tử trong nháy mắt, liền cùng thay đổi khuôn mặt dường như, cười đến kia kêu một cái nịnh nọt. Nha! An gia A! Là tới tìm tầng tổ tử. Ta đây liền cho ngươi kêu đi, An tử ngoài cười nhưng trong không cười ứng câu, là, từ đại nương tiểu tâm đi đường, ngươi kia chân quý giá, nhưng đông lạnh không được, lâm đào xem như nghe ra tới. An tử đây là ở dỗi vương phủ bà tử đâu, kia bà tử vội xoay người bồi không phải, một bên nói, còn một bên hướng chính mình trên má vỗ nhẹ, an tử nghe được không kia nhẫn, mới tống cổ kia bà tử đi gọi người, chỉ chốc lát sau, một cái bốn mươi xuất đầu phụ nhân, bị bà tử lãnh lại đây, kia bà tử trên đầu trăm hoa nhung, bộ gián đoan chính ít khi nói cười, một thân màu xanh lơ váy dài, đi vào cửa nhỏ trước, kia phụ nhân đầu tiên là đuổi đi thủ vệ bà tử. Rồi sau đó nghiên đầu lướt qua An Tử đánh giá nàng cùng chu thị hồi lâu, An Tử kêu một tiếng, đại tẩu, kia phụ nhân mới thu ánh mắt thu hồi đi, hai người nhẹ giọng nói chuyện với nhau vài câu, An Tử mới đem nàng kêu đi lên. Người bán thang củi, phụ nhân hỏi, lâm đào gật đầu, xoay người kêu chu thị cầm sọc thang củi lại đây, không nói chuyện, chỉ là lấy khối thang củi ở trong tay, phương tiện kia phụ nhân xem kỹ, những người này, nào năm không mua thang củi, là tốt là xấu. Bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới. Cũng không tệ lắm, có mấy sọt. Giá thế nào? Tậu tử nhãn lực hảo, ta này than củi A đảo cũng không quý, cũng liền so ngày thường giới, quý thượng nhất phiên. Phụ nhân mặt một chút liền lãnh xuống dưới, tiên thuế ánh mắt giống cái đinh giống nhau, đinh ở lâm đào trên mặt. Sau một lúc lâu, phụ nhân cười nhạo một tiếng, liếc nàng liếc mắt một cái, đem an tử kéo đến một bên. Hai người nhỏ giọng nói nhỏ lên, lâm đào cũng không nóng nảy trở lại xe bò ngồi chờ. "Nương, cấp 2 là nhiều ít a?" Chu thị lại đây nhỏ giọng hỏi, Lâm Đào một nhúng vai, "Ta cũng không biết." "A." Chu thị một tiếng kinh hô, đem cách đó không xa hai người ánh mắt đều hấp dẫn lại đây, Chu thị vội vàng cúi đầu, không dám hé răng, Lâm Đào lại hồi lấy bên kia thuốc tẩu hai người một cái mỉm cười, nàng cấp Chu Đông Hoa lời nói, cũng là lời nói thật, hắn là thật không biết thượng đẳng thang của ngày thường bán gì giới, chính là muốn gấp hai. Nàng cũng không nhiều muốn, vật lấy hy vi quý đạo lý, đi đến nơi nào đều giống nhau, đời trước khi, bị yêu cầu ở nhà không ra khỏi cửa thời điểm, mấy chục đồng tiền một cây cải trắng không phải cũng là đoạt tay hóa sao, chỉ chốc lát sau, an tử đã đi tới, đại nương, người này than củi liền không thể ấn dĩ vãng giá bán. Ta tẩu tử tuy là vương viên ngoại gia môi giới, nhưng mua đồ vật giá, kia cũng đến có thể giao đãi đến qua đi mới được à, mua đến quý, vô pháp cùng chủ nhân giao đãi Lâm đào hồng mắt nói, vất vả đại huynh đệ vì lão bà tử dẫn đường dẫn tiếng. Ta này than củi A vô pháp thiếu giá, rồi sau đó lại dạng làm quan tâm hỏi, đại huynh đệ, ngươi tổ tử mấy ngày nay có phải hay không không đi qua muối triều đình cửa hàng nha? Lão bà tử nhưng nghe nói, bởi vì trưởng quầy cảm thấy năm nay là ấm đông, không chuẩn bị quá nhiều thang củi đâu, chạy nhanh làm ngươi tổ tử đi xem, nhiều mua chút bị, nhưng trì hoãn không được trong phủ lão gia, nải nãy, nãy. Cô nương bọn công tử chi phí, nói xong, lâm đào thông thả chống thân mình đứng dậy, kia động tác chi gian nan, làm chú đông hoa kinh hô một tiếng, nương, ngài thân mình sao, bị chu thị nâng lên, lâm đào vỗ chu thị tay nói, người già rồi, không còn dùng được. Mới từ trong thôn đi một đêm đến này, này chân A liền có chút không nghe sai sử lâu, xem ra ta cái này đông, chỉ có thể bán như vậy một xe. An tử trên mặt hiện lên mục tiêu hoảng loạn. Hướng hắn tẩu tử chạy qua đi, không ai chú ý tới, lâm đào hơi hơi dơ lên khóe miệng, chú đông hoa càng là bởi vì lo lắng thân thể của nàng, gấp đến độ mau khóc. Có phải hay không buổi tối đông lạnh chứ a ra tới da phía trước còn hảo hảo, sau một đêm lâm đào một phen che lại chú đông hoa miệng, lại làm nàng nói tiếp, kia còn không được lòi lâu, hướng trừng mắt chú đông hoa lắc đầu, lấy hai người mới có thể nghe được thanh âm nói, ta thân mình không có việc gì, ngươi nhưng đừng lại nói lung tung. Nhìn đến chú Đông Hoa gật đầu, Lâm Đào mới buông ra tay, quả nhiên, nàng bên này mới vừa buông tay, kia phụ nhân liền tới đây, nói là muốn một sọc một sọt kiểm tra thực hư, Lâm Đào cũng không lên tiếng, mặt cho nàng gọi tới người, chậm rãi ở sọc lật xem, ước chừng 15 phút bộ dáng trong viện phía trước mở cửa bà tử, cấp hừng hực chạy tới, hai người cắn trong chốc lát lỗ tay sau, thủ vệ bà tử rời đi, đồ vật cũng không phải cái gì hảo thật sự. gấp hai giá Có phải hay không quý chút, phụ nhân kiều làm nói, Lâm Đào trong lòng rõ ràng thật sự giống nhau giảng loại này lời nói thời điểm, lời ngầm chính là hoặc là người hàng giảm giá, hoặc là cấp kinh làm người điểm tiền trà nước, an tử ở bên cạnh cũng giúp đỡ nhà mình tẩu tử nói chuyện, bài trừ một mạt làm khó biểu tình, Lâm Đào uyển chuyển cự tuyệt, kêu Chu thị dắt xe bò rời đi, xe bò chậm rãi đi trước, Chu thị nhỏ giọng nói, nương, ta liền như vậy đi rồi. Thật vất vả mới thấy ngôi giới bà tử đâu? Nếu là đi tiếp theo gia, còn không nhất định có thể thấy đâu, khoảng gì. Không ra 30 bước, nàng chỉ định sẽ kêu chúng ta. Chu thị trừng mắt một đôi mắt nhỏ, cũng chính là cùng chu thị ở bên nhau lâu rồi, mới có thể phân biệt ra tới nàng có phải hay không trừng mắt, rốt cuộc một cái tuyến căng đến lại khai, không phải là cái nhất tuyến thiên. 30 bước, chu thị thanh âm vừa ra, phía sau vang lên an tử tiếng la, lâm đào miệng một liệt, xoay người hướng an tự nói. Đại huynh đệ không nhọc nhọc lòng, không cần đưa chúng ta, an tử vẽ mặt xấu hổ, đại nương, ta không có muốn đưa các ngươi, là kêu các ngươi trở về, thang củi ta tẩu tử muốn, chu thị trên mặt nghi hoặc, nháy mắt thành hoảng sợ, nàng cùng lão thái thái tới trấn trên số lần nhiều nhất, mỗi lần lão thái thái lời nói, làm sự, liền thần kỳ đến như là lão thái thái an bài hảo dường như chưa bao giờ có ra quá ngoài ý muốn. Lão đại gia, lăn làm gì? Chạy nhanh đem thang củi làm đại tẩu tử chọn chọn, ngươi lại đem chọn tốt, cho người ta dọn tiếng trong viện đi, lấy lại tinh thần chu thị, lôi kéo xe bò lại về tới cửa nhỏ trước, kia phụ nhân chọn 4 sọc thang củi, nguyên bản loại này sọc tre, trang lương thực nói, một sọc là 60 cân tả hữu, nhưng than củi thuộc hóa, thể tích đại, trọng lượng tiểu, một sọc cũng liền 30 cân, thân thể khỏe mạnh chu thị, một tay một sọt hai sọc nhẹ nhàng liền dẫn theo hướng người trong viện đi, cửa thủ vệ bà tử. Đều kinh rớt trong mắt, hô to đầu một hồi thấy có lớn như vậy sức lực nữ nhân, phụ nhân từ bên hông gỡ xuống túi tiền, trong miệng tói tói nhắc mãi. 10 cân một lượng bạc tử, người muốn gấp 2 chính là 2 lượng, 2 sọc 60 cân, 12 lượng. Vì thế 12 cái giác bạc, loãng soãn loãng soãn loãng soãn rơi xuống lâm đào trong tay, tuy rằng phụ nhân sắc mặt khó coi, nhưng lâm đào vẫn là đầy cõi lòng phong độ nói quá tạ, đưa xong thang củi trở về chu thị, đem xe bò xử lý hảo. Theo nàng rời đi, ra hẻm nhỏ, Chu thị hỏi, nương, ta kế tiếp đi đâu, nào cũng không đi, đem xe ngừng ở bên này thường, ta tại đây chờ. Lâm đào xoa xoa tay. À! Chú thị lại là một tiếng kinh hô, lâm đào tức giận ninh mi hỏi, Chu đông hoa, người lão tứ thượng thân sao, lúc kinh lúc trống làm gì? Chú thị ngượng ngùng cúi đầu, chỉ chốc lát sau, an tử từ ngõ nhỏ đi ra, lâm đào đem người ngăn lại, không nói hai lời. Trực tiếp đem một cái giác bạc, nhét vào còn không có phản ứng lại đây an tử trong tay. Đại huynh đệ, thật là cảm ơn ngươi. Lão bà tự chút tâm ý này, ngươi nhưng đừng chê ít. Lấy lại tinh thần an tử, khóe miệng không chịu khống chế liệt khai, nào, nơi nào. Đại nương này cũng quá khách khí. Phải biết rằng, trước kia nhưng không thiếu cho hắn tổ tử dẫn tiếng bán da, nề hà nhân gia đều chỉ cho hắn tổ tử chỗ tốt. Hắn là một cây mau không vớt được, thế cho nên toàn bộ trong nhà, cha mẹ ca ca, đều đến xem tẩu tử sắc mặt, ngay cả hắn cái này tiểu nha dịch, vẫn là ca ca hống đến tẩu tử vui vẻ, tẩu tử mới lấy tiền cho quyên tới, đáng thương hắn liền tính vào huyện nha, cũng là nhất cuối cùng. Không gì nước luộc đáng nói, hôm nay này vẫn là đầu một hồi đâu, lâm đào cười nói, nếu là không ngươi cấp lão bà tử nói tốt vài câu, vị kia đại tẩu sợ là cũng coi thường ta mấy thứ này. Vất vả ngươi đại huynh đệ Không, không vất vả, không vất vả. An tử cao hứng đến liên tục xua tay, hàng huyên vài câu sau, lâm đào hỏi, lão bà tử rất ít tới trấn trên, đối trấn trên không thân, đại huynh đệ cho ta chỉ chỉ lộ, này phụ cận còn có vị nào lão gia gia có thể đi? Khụ! Đại nương nói gì đâu, này tiền cũng không thể lấy không ngài. Ta mang ngươi lại đi hai nhà. Ai u? Vậy vất vả đại huynh đệ. An tử đem giác bạc tức vào trong lòng ngực, ngẫn đầu mà bước đi ở nàng đằng trước mang theo lộ, Chu đông hoa thỉnh thoảng quay đầu nhìn bên cạnh lão thái thái, nương hảo, lợi hại, không chỉ có đánh người lợi hại, làm khởi mua bán tới, giống như lợi hại hơn, đi theo an tử ở trên đường cái đi tới, đi qua một chỗ tử lầu khi, có người hô thanh an tử, đại nương, các ngươi tại đây chờ ta hạ, gặp được cái người quen, ta lập tức quay lại, lâm đào gật đầu, vừa lúc, Nàng muốn tìm cái địa phương phương tiện một chút, vì thế kêu chu thị đem xe bò dắt dựa vào đường cái biên, nhìn đến chú đông hoa đông lạnh đến mũi đỏ bừng, liền đem người kéo đến tiểu hẻm tối chỗ rẽ cản gió chỗ tránh hàng, dặn dò vài câu nhớ chú thị đem xe xem trọng, lâm đào liền hướng hẻm nhỏ chỗ sâu trong chạy tới, chú đông hoa lưng dựa ở trên vách tường rung bần bật, nguyên bản ngừng tuyết, không biết khi nào lại hạ đi lên, muốn nói thanh nguyên trấn không gì không tốt. Duy độc chính là trấn trên nhà xí không hảo tìm, cũng liền ít nhiều cái này tuyết hạ đông lạnh thiên không gì người, bằng không, nàng thẳng đến khóc chết, thoải mái dễ chịu trở về thời điểm, tuyết đã hạ thật sự lớn, đánh thật xa liền nghe được đầu ngõ, có mấy người lại kêu lại mắng, tiểu nương tử như vậy bắt lấy không buông tay, có phải hay không tưởng cùng gia trở về a Đại ca, này các bà các chị cũng quá xấu điểm đi. Ngươi thật đúng là mang về a lăng một bên đi, chưa đủ lông đủ cánh đồ vật. Ngươi hiểu cái gì kêu nữ nhân Xinh đẹp ngủ nhiều Lộng cái như vậy Nói thêm thần A Kia Kia cùng nhau mang về Thành Mang đi Nhưng mà dây tiếp theo Một bóng hình như là bị quẳng lại đây Thật mạnh ngã trên mặt đất Lâm đào hiếp mắt ló đầu ra đi Miễn cường có thể thấy rõ Trên mặt đất gian nan đứng dậy Chính là cái quần áo trách trưới nam nhân Mụ già thúi trụ mời không uống Uống rượu phạt Nam nhân bò dậy Lao ra đầu hẻm, dây tiếp theo, ba nam nhân, lôi lôi kéo kéo hướng ngõ nhỏ đi, trong miệng phun dơ bẩn ô ngôn quế ngữ, hỏng rồi, kia không phải chu đông hoa sao, lâm đào sông lên phía trước, ấn bối triệu chính mình nam nhân sau cổ, hung hăng đụng vào trên tường, bùng một tiếng trầm đục, nam nhân cùng thang bùng lầy dường như, trượt chân trên mặt đất. Nương Giọng nói mới vừa khởi, lâm đào một cái thủ đao, bổ vào túng đông thị một bàn tay thượng, tay chủ nhân ăn đao kêu rên. Buông ra tay, lâm đào một cái lắc mình, đầu gối hướng ông tay kêu đau nam nhân đỉnh đi, chiêu này đối phó nam nhân là tốt nhất dùng, cùng đời trước thượng giống nhau, nguyên bản tay đau nam nhân, nháy mắt tay cũng không đau miệng cũng không rào, hai tay che lại nào đó điểm, cùng trang lò xo dường như nhảy nhót, người lời nói còn không có xuất khẩu, lâm đào chân đã ở giữa người nọ ít hầu, thật lớn lực đánh vào, khiến cho người toàn bộ về phía sau bay lên đi ra ngoài, thật mạnh đánh vào trên tường sau, chảy xuống ở trên nền tuyết. Tuyết địa thượng điểm điểm tanh hồng nhan sắc, tựa như vào đông hoa mai giống nhau nở rộ mở ra, trừng mắt chu thị, giống như liền hô hấp cũng chưa, ngay sau đó chỉ cảm thấy phía sau lưng tê rần, không có tri giác, đem hôn mê chu thị, đỡ ngồi vào góc tường, lâm đào mới một bước một cái dấu chân đi trở về đi, quỳ trên mặt đất nam nhân Phun trong miệng huyết bọc vẻ mặt bỉ khí hướng nàng cười. Lão Thái Bà, ngươi biết lão tử là ai sao? Dám đánh lén lão tử, lão tử nói cho ngươi. Hôm nay ngươi đi không ra thanh nguyên trấn. Lâm đào gật đầu, nam nhân ha hả bật cười, sợ rồi sao? Chính là chậm, không tợn nói âm rơi xuống, nam nhân vọt mạnh lại đây, dơ hề hề mang theo huyết bàn tay mở rộng ra, hướng nàng cổ véo tới, lâm đào thân thể hơi sườn, nắm đánh úp lại tay, một cái bối thân, hoàn thành một cái không chê vào đâu được quá vai quan ngã, ức vật rơi xuống nam nhân, vận khí nhưng không tốt lắm, eo tử không nghiêng không lệch cộng đến một chỗ tảng đá lớn khối thượng. Ta, ta chân, ta chân không có cảm giác. Hẳn là thương đến cuộc sống, hạ nửa đời vô phát động. Lâm Đào bất động rực rỡ nghiêm túc đáp trả. Ta không hỏi ngươi. Chết lão thái bà, ngươi chết chắc rồi, nam nhân điên rồi giống nhau rống to, Lâm Đào mày nhíu chặt, thói quen tính dơ lên một bên khóe miệng. Ta có chết hay không, phỏng chừng ngươi nhìn không tới, vì không che đậy tầm mắt, Lâm Đào đem bao ở trên đầu bố vạch trần, dây tiếp theo. Bò ngồi ở mà nam nhân, đỏ bừng hai mắt trừng đến như chung đồng giống nhau. Ngươi, ngươi, là, là, là ngươi, dây tiếp theo, nam nhân hô to, tam tử đừng thương mại nhảy. Chạy nhanh bối lão tử đi, lâm đào vẽ mặt ngốc đứng ở tại chỗ này phong cách nói như thế nào biến liền thay đổi đâu, trong đầu điên cuồng tìm tòi nam nhân bộ dạng, nhưng nàng có thể khẳng định, chính mình giống như chưa thấy qua những người này đi, xuất thần gian, liền nghe kẹp đầu gối đầu rung bần bật nam nhân. Khó hiểu hỏi, đại ca, ta liền như vậy đi rồi. Ta đây lần này, không phải bạch ăn, ta không đi, ta muốn cùng nàng liều mạng. Đua. Ngươi lấy cái gì đua? Nàng chính là độc sấm mặt rổ ca nhà cử người. Ngươi không đi, lão tử đi, một bên nói, một bên hướng đầu ngõ bò, cuối cùng càng là khoa trương gân cổ lên hướng đầu ngõ hô to, cứu mạng A. Người tới A. Giết người. Cứu mạng A mà kẹp đầu gối đầu tiểu tử, lúc này đều trợn tròn mắt, ánh mắt qua lại ở nhà mình đại ca cùng trên người nàng đánh giá, Lâm Đào đều xem cười, chắp tay sau lưng hướng trên mặt đất bò sát nam nhân đi đến, một chân đạp lên nam nhân mắt cá chân thượng, người nọ sợ tới mức kỉ oa gọi bậy, buông ta ra, ta không muốn chết, thực xin lỗi, là ta không có mắt, thực xin lỗi. Thấy dẫy dụa không có kết quả, dứt khoát đem trán nhắm thẳng trên mặt đất khế. Ta cũng không dám nữa, ngài xin thương xót phóng ta một con đường sống đi. Nhà ta thượng có 80 tuổi, thượng có 80 tuổi lão mẫu, hạ có 3 tuổi tiểu nhi. Lâm Đào nhận được hợp lại tinh gia này lời kịch, đánh thời đại này cũng đã có, Tú Nhi nguyên lai là ngươi A, nhưng mà dây tiếp theo, khi nam nhân tẩn liều mạng hô to cứu mạng, Lâm Đào đang muốn kêu hắn tâm miệng, một bóng người xuất hiện ở trước mặt. Đại Nương Đây là ra gì sự? Người tới Lại là an tử, lâm đào khẽ sờ thu hồi đạp lên nam nhân mắt cá chân thượng chân, nàng chính là trang nửa ngày mềm yếu, mới giành được an tử đồng tình tâm, này nếu là điên đảo nhân gia trong lòng hình tượng, kế tiếp mua bán, đã có thể không tốt lắm làm, ai ngờ, nửa người dưới không thể động nam nhân, bò bế lên an tử đùi, quan gia, mau bắt ta. Ta là vương mặt trỗ tiểu đệ, ngài mau đem ta chọc tới huyện nha. Cầu ngài, lời nói chưa nói đến cuối cùng. Khi nam nhân đã khóc đến lệ rồng chạy đi, nước mắt nước mũi hồ an tử một chân, lâm đào xem đến xấu hổ ung thư đều phạm vào. Ngươi an tử lời nói còn không có hỏi ra khẩu, đã bị kia nam nhân đánh gãy. Ta, đối là ta, là ta muốn đánh cướp nàng. Mau. Ngày mau đem ta bắt đi, còn có còn có, hôm kia cái lý lão gia gia bị trộn, cũng là ta làm. Còn có 15 ngày trước, đoạt ngô lão gia gia lương xe, cũng là ta. Nam nhân đem chính mình bộ ngực chụp đến phanh phanh vang, an tử vẽ mặt mờ mịt, hôm nay sao tẩn gặp chút việc lại như đâu, đầu tiên là đại nương cho nàng hảo ý tiền, rồi sau đó, còn có thể nhặt cái phạm tội, này vận khí hảo đến làm hắn đều cảm thấy như là ở làm mộng A đánh cướp đại nương có lẽ là thật, chỉ là kia lý phủ bị trộn cùng ngô phủ bị kiếp hai việc, cũng không thể đùa giỡn, đừng đến lúc đó, đưa đi huyện nha, lại không phải có chuyện như vậy, công không lập thượng để sau lưng trước lại đây, cho nên. Vẫn là hỏi thanh chút hảo, thanh tỉnh một lát, mở miệng nói, ngươi đã là tưởng đầu thú, vì sao cố tình là tại đây, nam nhân không cần suy nghĩ nói tiếp, ta, ta không muốn chết a Nàng, nàng khụ khụ cụ Lâm đào một ho khang, kia nam nhân lập tức sửa miệng. Ta, ta bỗng nhiên tưởng cải tà quy chính, quan gia, ngài mau bắt ta đi. Cũng không biết là khóc kêu cầu cứu thanh hấp dẫn tới người, vẫn là kia mấy cái ở đầu ngõ vây xem. Là đi theo an tử tới, mấy người châu đầu ghé tai lên, ta hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt a Này đó tiểu lưu manh dĩ vãn bắt được đều chết không nhận trướng, này vẫn là đầu một hồi thấy cầu quan sai trảo hắn. Ai nói không phải đâu, sống 30 năm, hôm nay vẫn là đầu một hồi đâu. Tiểu lưu manh chửi thầm, các ngươi nếu là thấy bị tấu đến nương đều nhận không ra vương mặt rổ, cùng ngày đó kia huyết tinh cảnh tượng. Sợ là thế này chết lão thái bà chân đều đến rung lên, hắn chỉ nhìn như vậy vài lần, liền suốt là một tháng ác mộng A. An tử lại đây hỏi, đại nương, đây là sao hồi sự A A, ha ha à, lâm đào cười đến xấu hổ, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, như thế nào trả lời mới có thể đem việc này lừa dối qua đi, nàng này phạm sầu đâu, kỳ nam nhân túng an tử nói, không liên quan chuyện của nàng, thật sự, cùng nàng một chút quan hệ đều không có. ta, ta không khó coi ra, chặt đứt hai chân nam nhân so nàng còn sốt ruột, nhưng lại một bức đã biên không đi xuống cảm giác. Đối là cái dạng này, ta, còn có ta hai huynh đệ, đánh này đi ngang qua nhìn đến ngư, liền tưởng dắt đi. Kia, cái kia. Hắn chỉ vào chu thị, nữ nhân kia lao tới, không cho dắt, ta, ta đi, ta liền đùa giỡn một chút, tưởng liền nàng cùng nhau mang đi. Sau đó, đối, ta đánh hôn mê nàng. Muốn mang đi. Cứ như vậy, vậy ngươi này hai chân còn có ngươi kia hai huynh đệ an tử nhìn về phía dựa lưng vào tường, hai đầu gối đầu run rảy không ngừng, ngoài ra còn thêm vẻ mặt thống khổ nam tử, ta, ta này chân đối, ta chân hoạt, bối cộng đến trên tảng đá. Đến nỗi hắn, hắn sao, hắn, đối, cũng là chân hoạt. Cộng bị thương chỗ đó. Khi trên mặt đất cái kia, nên sẽ không cũng là chân hoạt đi. Đối chân hoạt. Đụng phải đầu. Thật sự, cùng nàng một chút quan hệ không có. Hắn nhưng quên không được, vương mặt trổ bị tấu đến kêu cha gọi mẹ thời điểm, lão bà tử đối vương mặt trổ nói nếu là dám đề nàng một chữ, liền tính vào đại lao, nàng cũng có thể ẩn vào trong nhà lao, thân thủ đem hắn xé thành từng khối từng khối, an tử hai mắt mơ hồ, thấy thế nào như thế nào cảm thấy không thích hợp, nhưng bị thương người đều nói như vậy, hắn lại có thể nói cái gì, vì thế gọi tới người, nâng nâng. Khiên Kiên, Bối Bối, đại nương, xin lỗi ngài, ngài tại đây chờ một lát ta một lát, ta đem người đưa huyện nha đi, liền trở về. Lâm Đào gật đầu, náo nhiệt không có, đám người cũng tan, những người đó rời đi khi, còn thỉnh thoảng hướng nàng chỉ chỉ trở trở. Này lão bà tử vận khí cũng quá hảo điểm đi, vương mặc trỗ tuy rằng không có, có thể trước đi theo hắn hổn những cái đó du thủ du thực nhóm, xuống tay hắc đâu. Sao đến nàng này, liền gặp cái bỗng nhiên đổi tính. Thật là kỳ quái, nhân gia, nói không chừng tổ tiên làm thiên đại chuyện tốt, đến phúc báo bái, lâm đào hừ hừ cười lạnh, phúc báo, báo là báo, nhưng này phúc từ đâu tới, những cái đó xuyên qua tiểu thuyết, nàng đọc sách thời điểm cũng không thiếu xem, nhân gia không phải xuyên qua thành hoàng phi, kia cũng đến xuyên tiểu thư khuê cắt, sao vừa đến nàng nơi này, hảo sao. Xuyên cái thượng có lão hạ có tiểu nhân lão thái bà liền tính, còn nhà chỉ có bốn bức tường, nghèo liền nghèo bái. Xuyên qua đại thần còn động bất động cho nàng tới cái tai nạn bất ngại nàng bị chết không đủ mau bái, đầu ngõ người đều tan đi, chu thị cũng chậm rãi tỉnh táo lại. Nương Ngài, ngài không có việc gì đi, lúc này hỏi, không cảm thấy chậm điểm sao? Lâm đào trách nói, rõ ràng nhìn đến đối phương người nhiều, còn bàn tay trần cùng người làm, người nhưng thật ra thật có bản lĩnh, ta nhìn đến chu thị cúi đầu, lâm đào trong lòng thở vào khẩu khí. Cũng không thể cấp chú Đông Hoa hồi tưởng khởi chính mình như thế nào ngất xỉu đi, này phải cho hỏi tới, nàng còn phải phí đầu óc tìm lấy cớ lừa dối qua đi đâu. chu Đông Hoa Ngươi là đánh tiểu không cùng người trải qua giá. Vẫn là cố ý cho nhân gia cơ hội chiếm ngươi tiện nghi a phàm là đổi cái đầu óc bình thường, thấy những cái đó du thủ du thực, không phải nên nhanh chân liền chạy sao. Chu Thị chậm rãi ngẩn đầu, hóc mắt ứng đỏ. Ngư nhảy con là nương hoa như vậy nhiều tiền mua trở về, còn có trên xe thang củi, đều là đoàn người vất vả lao động thành quả. Ta không thể chạy. Cho dù chết, cũng đến đem đồ vật hộ xuống dưới, chu thị ôm đồng tay nàng nói, nương. Ta sẽ không cho bọn hắn chiếm ta tiện nghi, cùng bọn họ đánh lộn trước ta liền nghĩ tới, nếu là thật rơi xuống bọn họ trên tay, ta chính là một đầu đâm chết, cũng không thể làm cho bọn họ kia gì, lâm đào cũng không nghĩ tới. Chú thị này không nói không rằng tính tình, cư nhiên còn có như vậy cương liệt một mặt. Đồ vật không có, có thể lại trí, người mệnh, chỉ có một cái, chu thị lắc đầu, ta không nghĩ nhiều, ta, ta chỉ nghĩ, giống ngài giống nhau, làm một cái không dựa vào người khác cũng có thể trạm đến lên nữ nhân, không nhẹ không nặng một câu, lại giống ngàn cân trọng thạch giống nhau, đè ở lâm đào trong lòng, thở dài một cái, lâm đào sờ sờ chu thị trên mặt sưng đỏ khóe mắt. Quay đầu trên mặt đất nhéo cái tuyết khối đắp đi lên. Hành, vậy đem bản thân eo thẳng thắng lâu. Vĩnh viễn không cần quên ngươi hôm nay lời nói, Chu thị gật đầu, cũng may huyện nha cách nơi này không tính xa, thực mau an tử liền đã trở lại, tiểu tử cười đến đôi mắt đều nhìn không thấy. Đại nương, làm ngài đợi lâu, ai u, này nhưng dọa lâm đào nhảy dựng, phải biết rằng, ngay cả phía trước nàng cấp chỗ tốt bạc thời điểm, an tử cũng chưa khách khí đến cái này phân thượng đâu. Sao, quan gia sao cao hứng thành như vậy? Lâm Đào hỏi, an tử trực tiếp thượng thủ khi ngư, nhạc A nói, mau đừng gọi ta quản gia. Ngài A. Ngài là ta từ an tử quý nhân. Đánh hôm nay khởi, Ngài liền quản ta kêu tiểu an tử, về sau Ngài đến trấn trên tới, có gì sự, cứ việc tới tìm ta. Sao? nhặt tiền. Lâm Đào treo gẹo đến, an tử trên mặt cười càng sáng lạng vài phần. So nhặt tiền cao hứng đâu, đánh cướp ngươi kia đám người, thật đúng là trộm lý lão gia gia tạc, cùng cướp ngô lão gia gia phỉ. Này không, phạm án người bắt lấy, lão gia một cao hứng, trực tiếp cho ta thăng chức. Ha ha ha ha, hắn đều ở huyện Nha Ngao 3 năm, vẫn luôn đều làm nhất khổ mệt nhất nhất dơ sống, nhưng phàm là có điểm chỗ tốt, đều là không đến hắn trên đầu, cái này hảo, ngày lành liền phải tới, ai ô ô, kia nhưng đến chúc mừng ngươi. Lâm Đào lại nói vài câu hàng huyên nói, kế tiếp đi hai nhà, nàng liền nói chuyện cơ hội đều không có, Từ An Tử liền một tay cấp xử lý, giá cùng phía trước bán hắn đại tẩu giống nhau, chỉ tới lấy tiền thời điểm, Từ An Tử mới thỉnh nàng qua đi, nếu không phải nàng cấp ngăn đón, Từ An Tử còn phải giúp Chu Đông Hoa đi dọn thang củi, sợ tới mức Lâm Đào vội vàng đem người túng chặt, nhân gia tốt xấu một thân quan phục, lúc này là cao hứng, không so đo, chờ về sau bình tĩnh lại, chỉ định sẽ cảm thấy mất mặt. Ghi hận thượng đều nói ra ngoài cửa nhiều bằng hữu nhiều con đường Lâm đào nhưng không nghĩ chính mình đoạn con đường của mình dư lại 6 sọc than củi bán 36 hay hơn nửa phía trước bán 12 lượng một xe thang củi cộng 482 cùng từ an tử từ biệt khi Lâm đào lại lấy ra ba cái bạc dắt tắt qua đi từ an tử nói thẳng đại Nương ngày đây là làm gì nha này không phải quá khách khí sao An tử đại Nương hiểu được này đó gia đình giàu có ngô đồ vật Bán ra là phải cho những cái đó ngôi giới chỗ tốt tiền, bọn họ hôm nay không muốn, không đều là hướng về phía ngươi mặt như sao. Cho nên, này tiền A, đến cho ngươi mới đúng. Này, này nào không biết xấu hổ, lại nói, liền tính thật cấp, một hộ nhà nhiều nhất cũng liền một cái bạc đầu đảng. Ngày này ba cái, quá nhiều. Từ an tử đem tiền đẩy trở về. Hai hộ nhân gia, hai cái, dư lại một cái, xem như tiền mừng. Đại nương chúc mừng ngươi A, về sau từng bước thăng chức, nói, lâm đào lại đem tiền đẩy trở về từ an tử nhưng cao hứng hỏng rồi, tiếp tiền, còn cho nàng để lại nhà mình địa chỉ. Về sau A, ngài tới trấn trên, gặp sự, liền tới nhà ta tìm ta. Khụ, nhìn ta này há mồm bổn đến. Không có việc gì ngài cũng thường tới ngồi ngồi, hàng huyên vài câu sau, tiễn đi từ an tử, nhìn đến chu đông hoa trên mặt, khó có thể ức chế đau lòng dạng. Lâm Đào ngồi trên xe bò, nói, có đôi khi, nam nhân ngoài miệng nói không cần, cũng có thể là ẩm ờ, này xem người A, không thể dùng đôi mắt, đến dụng tâm đi thể hội. Hôm nay này tiền ta nếu không cấp, về sau lại đến bán đồ vật, từ an tử đã có thể sẽ không dễ nói chuyện như vậy, cấp bốn lượng bạc mua lộ, không lỗ. Lấy lại tinh thần Chu Đông Hoa, còn tới không vội tò mò lão thái thái là sao biết chính mình ý tưởng. Đã bị lão thái thái lời này thuyết phục, lão thái thái thật là quá lợi hại. Còn đem về sau sự, đều suy xét tới rồi, trong lòng nói, về sau muốn nhiều đi theo nương ra tới đi lại, nhiều xem, nhiều học, nàng muốn bằng chính mình bản lĩnh, ở lý gia cắm rễ. Mà không phải dựa vào cấp lý gia nối giỏi tông đường. Nàng muốn giống nương giống nhau, chứng minh nữ nhân cũng có thể tự lập.